Chương 357: Chỉ trích ở ngoài trật tự. Có thể mắt thấy bên dưới ngọn núi trực tiếp cũng đồng bộ mở ra, nhìn bánh trưng cùng bánh trưng trong lúc đó huấn chiến. Cang La cảm thấy đến Tô Thần vĩ đại địa phương khiến người ta quả thực không dám nhìn thẳng. Lấy độc công độc. Hắn thậm chí cảm thấy đến Tô Thần sợ gì muốn đi tạ Dĩm Lưu vực không riêng là bởi vì Chu Mộc Vương cùng khối này to lớn vân ngọc. Cang có khả năng trực tiếp chính là hướng về phía cái kia ngàn nhiều bánh trưng đi. Cang La trước cố ý để tiết diện sinh nhảy bánh trưng điểm này. Mỗi một cái bước đi cũng giống như là sớm có dự ứng. Cho nên nói, Tinh tuyệt cổ thành cuối cùng bị phát hiện cái tia xạ thần di cốt cũng là Tô thần đại thần kiện tặc đúng không? Hắn ngồi trở lại vị trí của mình, hai mắt vô thần nhìn thiết bị hiển thị. Bên cạnh đồng sự cho rằng là ở hỏi mình, quay đầu quá khứ đang muốn trả lời. Nhưng thấy đối phương hồn bay phách lạc dáng vẻ, cả khuôn mặt trong nháy mắt linh cùng nhau. Giơ tay chính là một cái tát vung ở người kia trên ót, sẽ theo liền một câu nói, người nhà nghĩ bệnh gì vậy? Chuyên tâm làm việc. Mạn Đạn không được bình thường tức đến nổ phổi đáp lại. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia mặt người ung cứng ngắt xoay đầu lại, xem chính mình ánh mắt cực kỳ giống đang xem một đống rác rưởi. Cái kia Cái kia, ta nói không sai cái gì chứ? Cái kia cũng chính là một câu rất bình thường thảo luận a. Ánh mắt kia nhìn chăm chú cho hắn không ngừng sợ hãi. Nghĩ đến trước đồng thời vài cái đồng sự phong chức cũng tựa hồ là cử chỉ cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau. Hắn hoảng rồi. Liên chính đang bắt đầu kích động lòng người trực tiếp hắn cũng không dám nhìn nữa, liên tục lăn lộn rời đi chính mình công vị. Nguyên vốn là muốn hướng về này một phòng người già yếu bệnh tật cầu cứu, nhưng lại liếc mắt nhìn tên kia đã khôi phục bình thường đang làm việc. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ở lão bản nước mắt rưng rưng kỳ quái nhìn cái tốc độ rửa bỏ đi rồi trở lại. Nhưng hắn không thấy chính là Ở trên internet đồng bộ có một cái kỳ quái tiếp mời xong ra, tên là Đại thần cứu vớt thế giới sau lưng đánh đổi. Lại nhìn về phía màn hình, Tô Thần đã bắt đầu có hành động nhảy lên cái kia nằm khó có thể có hành động đại quái vật trên mặt. Không khỏi kêu lên một tiếng. A a a a. Ta bỏ qua. Ta lại bỏ qua đại thần phi thăng trong nháy mắt. Nhưng câu nói này đưa tới chỉ có toàn bộ văn phòng càng thêm tĩnh mịch đến tĩnh. 30. Tang. Một cú tàn nhẫn đạp ở tấm kia cứng ngắc nhưng mang cười trên mặt. Tiện thể hướng về một cú đạp ra đến vết nứt trên mạnh mẽ một đao cắm xuống. Hứng. Một tiếng thê thảm tiếng kêu kỳ quái vang lên cũng không phải cái này, đại quái vật há mồm phát ra âm thanh, chỉ có chân chính khoảng cách gần kiểm tra thời điểm mới có thể phát hiện, nguyên lai like cái này đại quái vật mặt vẫn chính là như vậy cứng ngắc, miệng hơi mở ra, là âm tà cười dáng vẻ. Tựa hồ là ngoại trừ cặp mắt kia Hà Châu, vị trí khác đều sẽ không động trên một hồi. Ở Tô Thần đem hắc kim cổ đao cắm vào xuống trong náy mắt, tựa hồ kêu gào chính là khuôn mặt này phía dưới sinh vật. Hơn nữa tiếng hét này cũng không chọn vẹn là đau đớn biểu hiện, càng như là một cái yêu thích game biến thái chính đang kinh hỉ chính mình dĩ nhiên có thể được nhiều như vậy thương tổn tự, như vậy chen lẫn kinh hỉ Khiến người ta nghe đều cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được phát tạm. Tô thần cũng cảm thấy có chút khó chịu, liền nắm chôi dao tay hơi dùng lực một chút, lập tức một chỉnh trường to lớn mặt vết nứt bị chống đỡ càng mở ra. Ước chừng là trực tiếp nứt ra rồi sắp tới là rộng nửa mét còn chừng, trái phải khe. Nhìn xuống, là tương đương dầu có lưu động tính dòng sông màu đen đặc như thế địa phương. Hai bên gãy vỡ diện càng như là thiên nhiên hình thành bị xiết quét hơn trăm lần tự bóng loáng bằng phẳng. Thật giống ở Tô thần đưa nó go nước trước chính là như vậy. Món đồ này có chút kỳ quái a. Tô thần đại thần có thể hay không khỏe mạnh cho dạng dài một hồi. Đúng đây đúng đấy. Đây là mặt người ạ. Làm sao cùng giáp chất tầng tự như thế dậy? Chờ chết, không chừng người ta mặt mấy ngàn năm không hảo hảo thanh tẩy, vì lẽ đó ra rẻ mặt ngoài đống xác đành dụm được đến hình thành như vậy giáp chất tầng. Ồ, có thể hay không không muốn ác tâm như vậy. Ta mới vừa uống xong nước muối hiện tại rất buồn nôn. Thế nhưng như thế dậy giáp chất tầng, làm sao còn có thể chính tường nói? Không nói gì, ngươi đây là hoàn toàn không khỏe mạnh xem là tình huống thế nào đúng không? Món đồ này lên tiếng căn bản không phải từ trong miệng đi ra a. Đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Ngươi cái gì đều biết. Ngươi rất rõ ràng tình huống. Thế nhưng vấn đề đến rồi. Ngươi biết tất cả mọi chuyện ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này gọi bản phím. Không nói gì, làm sao mỗi lần thảo luận đều có thể xuất hiện như vậy tầm nhìn? Chính là a, quản lý nhà ở đây, đi ra làm sự tình a. Màn hình máy vi tính trước một cái biểu hiện che lấp nam nhân nhìn thấy cái này màn đạn, khóe miệng lén khốc làm nổi lên. Được rồi, nhàn nhạt theo tiếng, như là đang trả lời ai tự. Sợ đến bên cạnh đồng sự run run một cái. Có thể phiêu mắt nhìn sang, lại không thấy đối phương trên màn hình xuất hiện thứ đặc biệt gì, chỉ là rất bình thường kéo đen một cái ở trên mạng lại đang quấy gọi người. Lập tức liếc mắt nhìn đối phương ID lúc công tử. Có chút trang sóa còn muốn ngạnh lõm văn nghệ cảm giác, nhưng mỗi ngày đều muốn kéo đen vô số người đối với bọn hắn tới nói, như vậy một cái trang sóa biệt danh cũng chính là một cái trên internet giả lập người thôi. Không có gì hay kỳ quái. Hắn liền đem thở phào nhẹ nhõm. Ở trên mạng như vậy kỳ kỳ quái quái người nói kỳ kỳ quái, quái quái lời nói, bọn họ mỗi ngày muốn phong cấm mất không ít cũng không biết. Tiếp tục trở về bản chức làm chuyện của chính mình sau khi, hắn nhìn màn hình máy vi tính nhưng là làm sao đều chưa hoàn hồn lại. Lạ như là sắp xảy ra chuyện gì tự, cái kia chỉ có 3 chữ biệt danh nhưng là để hắn đứng ngồi không yên. Vốn là muốn tinh tế tra một chút đối phương cái gì nội tình. Dù sao ở Thiên Quan Tứ Phúc cái này tài khoản vắng lặng sau khi, người ở phía trên có thể nói là tương đương phẫn nộ, lúc này liền ra lệnh muốn cho Sở Hữu Bình Đài thực tên chế hoàn thiện đến bằng cấp. Mệnh lệnh này trực tiếp bức bách không ít bình đài mạnh mẽ thăng cấp chính mình bình đài máy chủ, cũng làm cho hiện tại số liệu trên căn bản là biết một cái tài khoản. Hậu trường quyến hạn cho đủ lời nói, nhân viên quản lý liền có thể nhìn thấy đối phương toàn bộ nội tình. Đương nhiên bình thường là không thể để các nhân viên quản lý biết tình huống như vậy, chỉ là hiện tại nằm ở tương đương đặc thủ thời kỳ, để cho tiện quản lý cùng tuần tra đối phương có phải là từng có chức khoa nhân viên. Cùng với nhân tụ tương đương không đủ tình huống Lúc này mới đem quyền hạn giao cho con sót lại sở hữu các công nhân viên. Mặt trên tự nhiên là cũng cân nhắc qua tư chất vấn đề, nhưng dù sao thời điểm như vậy có người còn ở công ty liền tương đối khá. Lại chọn 3 kiếm 4 khả năng liền trực tiếp cứu ai. Mà vừa vặn vào lúc này, phòng trực tiếp bên trong nhiệt độ sôi trào, lại đến đặc sắc địa phương. Người kia tuy là đối với mình bên cạnh đồng sự hành vi cảm thấy tương đương kinh ngạc, đang trực tiếp mê hoặc dưới. Vẫn là lựa chọn tiếp tục xem trực tiếp đem chuyện này trực tiếp quên hết đi. Mới vừa mang theo thanh nghe, liền nghe đến một tiếng khủng bố tiếng hô truyền đến, cùng trước gầm hú quái dị âm thanh không giống nhau. Lần này thuần thuần chính là sợ hãi tiếng thê. Chương 358: Kiến thuộc cảnh tượng. Tang. Hoàn toàn không kiêng kỵ cái này sinh vật kỳ quái tiếng kêu thảm thiết, Tô Thần liên tiếp tam đao mãnh cắm vào xuống, trực tiếp đem tấm kia có thể so với một trận bóng rổ mặt to chém chia năm xẻ bảy. Mà tiếng kêu thảm thiết liên tiếp từ phía dưới khe rẽn sâu hẳm bên trong phát ra. Tựa hồ mặt trên mặt nạ lại như là một cái to lớn giăng rắc, Tô Thần trực tiếp ở bên khóe miệng trên cùng hai con mắt phía dưới giơ đao. Răng rắc răng rắc nát tan thanh ở toàn bộ diện vỡ vụn thời điểm càng là có vẻ đặc biệt thoải mái. Ở khe trong lúc đó khoảng cách càng đổi càng sâu thời điểm, bên trong hôn xã hội đen chất lỏng bắt đầu từng bước giảm đi. Lộ ra chính là thật dài, hoặc thu hoặc tế, nhưng không một đều rất nhỏ dài mạch lạc như thế lẫn lộn cùng nhau vật. Nhìn cảnh tượng này, không ít người đều có chút kinh ngạc. Hầu như trong ngay mắt, mọi người xem cái này kỳ tự ngóng nhìn được sâu cảnh tượng ở công bình trên đánh đầy giống như lúc lời nói. Ta đi, ta màn này ta sẽ không nhìn thấy. Ta cảm giác cảnh tượng này thật quen thuộc. Thật sự ta đã từng gặp cảnh tượng tương tự như vậy. A a a a, tình huống thế nào a? Cảnh tượng này thật quen thuộc a. Lẽ nào ta làm mò mò đến? Ta gõ. Ta là một cái báo chức ngộ. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm giác mình từng thấy quái vật mặt bị tệ ra sau khi tình cảnh, còn tưởng rằng là cái gì loại cỡ lớn ác mộng, ảo giác loại hình xuất hiện. Kết quả là nghe được Tô Thần nhàn nhạt một câu. La tương tự này hẻm núi vết nứt phía trên bản vẽ nhìn từ trên xuống, này vẻn vẹn biểu thị các ngươi trước đều chăm chú xem video. Phục. Nghe được Tô Thần nhắc nhở, đại gia lần thứ 2 không hẹn mà cùng cười vang. Tương đương khiếp sợ đồng thời, cũng bỗng nhiên phản ứng lại tình huống như vậy tựa hồ có chút quen thuộc. Hợp cái gọi là tập thể ác mộng chính là nàng mẹ ai cũng không nhớ tới đến trước trực tiếp nội dung chi tiết nhỏ. Có người tại chỗ nghiệm chứng đem trước trực tiếp video tiểu ra. Một đôi chiếu, cũng thật là như vậy. Như thế sâu không thấy đáy khe lớn, cùng với nhằn nhị khắp nơi không ít xích sắt lớn. Này ra gần phân bố trên thị giác hiệu quả quả thực chính là giống như lúc. Vị trong nháy mắt giải đáp ý hoặc, rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp đem chính mình suy đoán phát ra. Bỗng nhiên cảm thấy đến có một cố khó có thể tự cho mình lúng túng. Hấp ở Tô Thần nơi này thật sự chính là mặc kệ chuyện gì đều có thể được giải thích hợp lý may vừa nãy, thật là nhiều người còn tưởng rằng tận thế duyên cơ kích phát rồi chính mình năng lực đặc tu đây. Ai ai ai. Này thật sự nằm mơ cơ hội cũng không cho. Người chết người ha ha ha ha. Ta còn thực sự cho rằng xuất hiện cái gì loại cỡ lớn sự kiện linh dị, hập chính là đại gia hiện tại trí tưởng tượng cũng không bằng chứ thôi. Đều cảm thấy đến như thế chuyện rõ ràng rành rành sẽ phát sinh ở trên người mình. Làm sao mà? Hiện tại liền nằm mơ đều không cho người ta làm. Cười chết, thực chiến thị rắc vẫn là tồn tại nhất định chính lệnh, khả năng vẫn là mặt trên cái này trò chơi thật sự thật là làm cho người ta cảm thấy đến chấn kinh rồi. Vẫn cảm thấy khủng bố, vì lẽ đó rất nhanh sẽ quên toàn cảnh. Ta cảm thấy đến người sau độ khả thi càng to lớn hơn, nên vẫn là hình ảnh như vậy trên thị rắc diện xung kích quá to lớn. Cho nên mới phải để mọi người xuất hiện tập thể mất trí nhớ tình huống đi. Chính nói, Tô Thần nhưng là không còn tham dự vào nói cái gì. Mọi người chính nghĩ hoặc liền thấy hình ảnh loé lên màn hình đen tự bất động. Mơ hồ có thể nghe thấy tương đương kỳ quái khí lưu thanh, nhưng tinh tế đi nghe càng như là rất kỳ quái tiếng hít thở. Nghĩ đến màn ảnh có thể tự động bù quang đều còn có thể xuất hiện tình huống như vậy, đại gia sững sốt một chút. Phản ứng lại màn ảnh khả năng là bị món đồ gì gián lại, nói thí dụ như trước người người căm ghét Tô Thần dưới chân khe bên trong trầm trầm lưu động chất lỏng màu đen. Có người trực tiếp bắt đầu xử lý video tin tức Đem hình ảnh chi tiết nhỏ điều chỉnh tốt sau khi, phát hiện quả nhiên màn hình chu vi đều là rắc rối phức tạp thu cùng nhau kỳ quái đường nét. Mà Tô Thần chính đang đi xuống hàng. Kỳ quái chính là, trước đại gia suy đoán đều là cái này đại quái vật trên mặt mang mặt nạ, phía dưới là mặt khác gương mặt. Thế nhưng hiện tại Tô Thần đem mặt nạ trực tiếp tại ra, phía dưới nhưng như là vực sâu không đáy tự. Lẽ nào khuôn mặt này là không? Nghĩ tới chỗ này, mọi người đều sửng sốt. Muốn thực sự là không, cái kia vừa nãy là món đồ gì phát ra tiếng? Xách, có chút hù dọa. Có một khả năng chính là, không chừng món đồ này đầu gốc chính là không? thế nhưng bên trong có cái đại cái đồng, vì lẽ đó có thể mang âm thanh bên ngoài. Đại không nói gì, trên lầu suy đoán nếu như thật sự, ta cảm thấy đến hậu trường ngu ngốc này ác thú vị đẩy đủ xuống địa ngục. Trên thực tế dựa theo Tô Thần giảm xuống thời gian đến suy tính lời nói, hẳn là cũng sớm đã đến cùng. Thế nhưng cái kia mơ hồ mà yếu ớt tiếng gió nhưng là không chút nào muốn đình chỉ ý tứ. Trái lại là gào thét âm thanh càng lúc càng lớn, khiến người ta cảm giác tương đương không thoải mái. Tô Thần nhìn màn đạn trên chít chít oa oa nghị luận cái liên tục, đúng là hơi có chút bất gì. Những người này hoàn toàn liền không nhìn kỹ chữ tiếp. Hắn nhảy xuống địa phương, đã cái này đại quái vật nghiêng người rựi vào góc độ. Hắn thực là từ bên mũi vết nứt hướng phía dưới nhảy chạy qua hết hầu, hiện tại đến lồng ngực vị trí. Nói đúng ra hiện tại hắn là đến thẳng người bình thường trái tim vị trí. Ầm. Một tiếng rơi xuống đất nhưng có chứa tiếng vang vang động để mọi người mở ra. Lập tức liền thấy màn ảnh trước như là có ai đang dùng vài lau chùi tự. Ngón tay tinh tế, nhưng là vừa tinh tế tương đương không tự nhiên. Lạ như là bệnh nhân ngón tay tự. Có người trực tiếp quên chính mình đang xem trực tiếp, vật bịu tập hợp ở trên màn ảnh xem. Tựa hồ là muốn dùng cái này đến thấy rõ chính đang lau chùi màn hình rốt cuộc là thứ gì. Sau đó liền thấy đen kịt màn hình bỗng nhiên trở nên sáng ngời, một tấm trắng xám mà cứng ngắc mặt quỷ thần linh xuất hiện. Màn ảnh tập trung công năng thậm chí đem cái kia nữ khôi trên mặt lỗ chân lông đều đập rõ ràng vô cùng. Ta gõ. Oa wow, o wow, o. Wow. A ah, ha ah, ah. ha ha. Nhìn cái màn hình người bị dọa đến quá chừng. Ở trên màn ảnh điên cuồng đánh chữ lấy này đến biểu thị mình đã bị kinh hãi. Càng nhiều không đánh chữ người thực là bị sợ hai đến đưa điện thoại di động ném đến chỗ rất xa. Cũng may tấm kia mặt quỷ đang hoàn thành sứ mạng của chính mình sau khi liền mau mau rút trở lại. Kinh hãi điểm đến mới thôi. Có người mắt sắp nhận ra đây là trước Thiên Quan tứ phúc ở Kim Tước Sơn tu phục hai con ngựa khơi một chồng. Thuận tiện tìm ra ngay lúc đó hình tượng so sánh. Gọi thẳng mặc dù là rất đáng sợ, thế nhưng so sánh hình tượng càng như là trại qua đại sự mặt. Trước kia như vậy càng như là quái đàn a. Hiện tại cảm giác thật giống là liền da rẻ đều rượng rất tốt. Đúng đúng đúng. Vừa nãy Tô Liếc mắt nhìn, như vậy không làm voi đại da rẻ so với bạn gái của ta mạnh hơn nhiều ha ha ha ha. Trên lầu thực sự là không sợ chết ha ha ha ha. Xét tức là, chủ yếu là vừa nãy trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tấm mặt tái nhợt thị giác xung kích quá to lớn. Không phải vậy cái con này, nữ khôi vẫn là rất đẹp đẽ ha ha ha ha. Đại không nói gì, hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không là Tô thần đại thần vừa nãy thật giống là rơi xuống cái gì rống rụt đồ vật lên sao? Chương 359, thật giống là núp phẩm. Đại gia lúc này mới phát hiện mình thảo luận thật giống là nghiêm trọng lạc đề. Lúc này mới không lại tiếp tục phát màn đạn, chăm chú nhìn màn ảnh muốn biết Tô thần hiện tại thân ở địa phương. Là một cái phong kiến không gian, cũng có thể cảm giác được rắc rối phức tạp màu đen tuyến trạng vật rất nhiều. Nhưng rất rõ ràng những này tuyến trạng vật đều tương đương ngang, mà đều tương đương có quy luật ở hướng về trên đáp. Lại như là bị phía dưới phong sông lên tự là trước nổ tung. Theo màn ảnh càng thêm đi xuống tham chiếu, càng khó lường hình dạng nứt đổ vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Đại gia lúc này mới phát hiện, nguyên lai like đây chính là trước nổ tung dọn dẹp ra đến không gian. Mặt trên rắc rối phức tạp màu đen quái dị tuyến trạng vật trước kia cũng khẳng định là xem mặt trên tuyến trạng vật như thế là nằm ngang hỗn độn, chỉ là bởi vì trước nổ tung xung kích lúc này mới trở nên như thế nguồn ngang. Nhưng toàn bộ không gian làm cho người ta cảm giác là tổn hại, sâu so không thấy đáy. Mà màn ảnh bắt giữ hình ảnh đến xem, trong này hoàn toàn không cái gì chỗ đặt chân. Vì lẽ đó hiện tại Tô Thần tại sao là đứng ở những này kỳ quái tuyến trạng vật mặt trên sao? Không, ta vừa nãy đã xem qua màn ảnh tặng lại đến hình ảnh, trùng hợp Tô Thần đại thần vị trí song song điểm là hoàn toàn không có bất kỳ xuyên qua treo lơ lửng tuyến trạng vật tồn tại, đều là đất mất. T. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy vừa nãy đỉnh chỉ trụ xuống cái kia một tiếng càng như là đứng ở trên quan tại sao? Nhìn thấy câu nói này, Đại Gia hít vào một ngụm khí lạnh. Lẽ nào cái này rất đại quái vật thực là một cái hành động quan tại? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Không cái gì không thể, ghép lại lên thế nhưng không cái gì thực tế sức chiến đấu quái vật cũng cũng chỉ còn sót lại bảo tồn thi thể này một cái phô trương thanh thế công năng. Tu thần đem màn ảnh nhắm ngay phía dưới chính mình điểm dừng chân, hình lĩnh chính là một cái tương đương rộng rãi mà cấu tạo tương đương kỳ lạ hình người quan tài. Chủ yếu nhất chính là, ở màn ảnh nhắm ngay trong ngay mắt, tự động bổ sung tia sáng công năng càng là đem nháy mắt đen kịt tỏa sáng quan tài bổ thành màu sắc sặc sỡ màu đen. Toả ra ánh sáng lung linh cùng trên thế giới hiện hữu màu sắc đều không đủ để để hình dung cái quan tài lớn này đẻ đẻ, chấn động cùng làm người chú ý trình độ. Lạ như là chiếc vẫn ngọc trên bẻ gãy bắn ra tia sáng để các chuyên gia kinh ngạc thốt lên như vậy quang phổ không nên tồn tại ở trên thế giới này như thế. Hiện tại liền ngay cả khán giả nhìn tình cảnh này đều cảm thấy đến như vậy quan tài chất liệu là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Lại như là mọi người đều ngầm thừa nhận vật như vậy hẳn là có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện như thế. Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên này quan tài thần kỳ. Cũng có người đề nghị đem này chiếc quan tài mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Càng có người đang suy nghĩ bên trong gặp nằm người như thế nào. Không ai nghĩ tới Tô Thần tại sao mất công sức cùng cái này đại quái vật dàn vật liền vi tiến vào đến trong này đến đạp ở này chiếc quan tài tiến lên. Thực Tô Thần không nghĩ tới muốn đi vào. Bởi vì trong này mùi thối cho dù là dùng bom thanh lý trên một lần sau khi vẫn là tương đối gay mũi, này vẫn là ở hắn dùng gấp đôi mùi cách trở viên tốt sau khi cảm thụ. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến ở đèn quái vật này trên mặt phỉ ý hủ gở mở ra sau khi, có thể xem đến phía dưới trong bóng tối xuất hiện một cái sắc thái khiến người ta tán dương hình người con tải. Tựa hồ là trải qua đặc thủ xử lý. Vì lẽ đó từ trên lưng khe hở cũng không thể nhìn thấy cái góc độ này con tải. Nếu không là hắn nhìn gương mặt đó thực sự là cảm thấy đến khó chịu, phòng trường cũng sẽ không phát hiện món đồ này tồn tại. Kỳ quái chính là phỉ ý hủ gở cấu tạo cũng cùng trước hắn nhìn thấy phỉ ý hủ gở không giống nhau. Trước phỉ hữu gở chân đặc biệt nhiều, ma sát xong lưng còn có thể có một tầng bẹp thân thể tổ chức. Những cái này to lớn phỉ hữu gở vẹn vẹn là một tầng sắc mặt trên bám vào khá nhiều niêm dịch. Cho tới những người tinh tế dày đặc màu đen tuyến trảm vật, nên chính là điều động toàn bộ đại quái vật hành động cùng thân thể các bộ phận tổ chức dán cùng nhau cuối cùng nhân tố. Mà liên quan với cái này đại gia hỏa cứng rắn sắc ngoài, Tô Thần cũng đại khái nghe hệ thống giải thích một hồi. Tựa hồ là tùy tùng bữa lớn đồng thời hạ xuống còn sót lại ở bữa lớn trong khe hở tổ nhũ lung. Nói trắng ra, vẫn đúng là chính là trên bản chất chính là trội hơn rất nhiều vật chất. Vì lẽ đó chỉ là một cái nung phẩm độ cứng mới gặp có thể cùng hắn khổ cực thăng cấp đi đến Hắc Kim cổ đảo không kém cạnh. Nghe xong Tô Thần giải thích, đại gia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng qua là nhịn không được tổn tức cái gọi là thắng bại điểm khởi hai nhờ lời giải thích, lại còn có thể ở thành phẩm thân trên hiện. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vạn sự vạn vật tồn tại đều tương đương không dễ dàng. Không riêng là cũng bị so sánh ra một cái cao thấp, còn muốn va vào tranh cái thắng thua đến. Đương nhiên, càng nhiều người lả vẫn ở màn đạn soát cái liên tục. Muốn cho Tô Thần đem quan tài nắp vật trần, nhìn như thế đẹp đẽ còn thần bí trong quan tài gợi chính là cái thứ độ gì. Kết thúc băng bó. Rốt cục hồi phục chút màu máu Chu Hoài Văn vẫn nhìn trực tiếp, chỉ cảm giác mình cực hạn lại một lần nữa bị đánh vỡ. Từng trải qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái quan tài sau khi, bọn họ vẫn là quá thiếu hộ trí tương tự. Ai có thể nghĩ tới quan tài lại còn gặp chạy. Trong điểm là còn sẽ chủ động tập kích người, gặp Trâu Phúng, đã lượng lớn tẩn nợ tẩn nổ tung đều vẹn vẹn là để cái này đại quái vật nằm ở tại chỗ không thể động đậy mà thôi. Trên thực tế bản thân nó còn cũng không có triệt để đi đời nhà ma. Cũng còn tốt là Tô giáo sư đi đến, nếu như đội các chiến sĩ đi đến, chỉ sợ là hiện tại đã toàn quân bị diệt còn để quái vật kia chạy đến. Khá là cảm khái nói nhưng lại là làm động tới vết thương, ngài vẫn là không nên nhìn loại này quá kích thích đồ vật, tuy rằng không thương tổn được trọng yếu bộ phận, thế nhưng ngài bên cạnh thịt đều không còn a. Muốn chữa thật cần thời gian rất lâu. Ý dị hộ nhân viên tổn tức nói, đem Chu Hoài Văn trên tay cứng nhắc trực tiếp lấy đi. Ai có thể tương đương liền này vẫn là bị thương tổn nhẹ nhất một cái. Vẫn bị người mình thương thành như vậy, thật làm cho người khó có thể tiếp thu. Chu Hoài Văn tương đương thân thiết cửa đồng điếu tình huống, tự nhiên là không muốn chính mình liền xem chó vui quyền lợi đều bị đo đi. Chỉnh cường nặng hơn đem cứng nhắc phải quay về, liền thấy Trần Kiến binh đẩy ra vai mạnh đi vào. Cái này cũng là chúng ta công tác sai lầm. Chu giáo sư ngài liền an tâm dưỡng tương đi, bên kia có cái gì động tĩnh lớn sẽ làm người đi vào thông báo ngươi. Chu Hoài Văn cau mày không có theo tiếng, nhìn Trần Kiến Bính hề ngoại dáng vẻ hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi hàng phòng thủ bố trí kỹ càng sao? Làm sao liền đến nửa biếng? Trần Kiến Bính như là sớm có dự liệu tự, đối với lời này cũng không tức giận. Thản nhiên nói, hàng phòng thủ an bài trên ra một chút vấn đề nhỏ, chúng ta hiện tại suy nghĩ thêm đem dư thừa liệu vài rơ bỏ, đem Sở Hữu không tham gia được chiến đấu nhân viên tụ tập đến các ngươi này đỉnh bên trong liệu đến. Căn tôi dự đoán số liệu đến xem, phòng hộ vòng bánh trưng bản thân lúc trước trận chiến đó bên trong tổn thất cũng tương đối lớn. Đối phương coi như là lại yếu, cũng chung quy là đồng loại. Tu thiếu thành nhiều thương tổn, coi như là mạnh mẽ đến đâu bánh chưng chính diện đo lấy, cũng đã trở thành chiến tổn bản. Dưới một làn sóng bánh chưng đều là ăn rất nhiều chiến sĩ thăng cấp quá, cùng đợt này từ trong vết nứt hoan gia không giống nhau. Vì lẽ đó dự đoán bánh chưng hàng phòng thủ dài nhất cũng là chỉ là có thể sống quá 20 phút. Chương 360, cuối cùng phòng ngự. T. Chu Hoài Văn hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt như xương đánh cả. Như vậy cường hạn bánh chưng hàng phòng thủ ở tự động tra thiếu bộ lậu tình hình dưới, đều chỉ có thể chống đỡ 20 phút lừa nói. Hắn không dám tưởng tượng cái đám này thân thể máu thịt có thể chống đỡ thời gian bao lâu, không chừng chỉ có mấy phút. Sau đó trực tiếp màn ảnh không ngừng liền sẽ đem bọn họ biến thành bánh trưng chất vật giáng rất toàn bộ ghi chép xuống, hướng về còn sót lại dân chúng phát sóng toàn viên tan tác chiến tích. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hắn kém địa quằn xuống giường chiếu. Cũng còn tốt Trần Kiến binh tay mắt lênh lế tiến lên đem hắn đỡ lấy. Nhưng trên eo băng gạc nhưng là bị triệt để nhuộm thành đỏ như máu. Đội y bất đắc dĩ tiến lên xử lý vết thương, đồng thời cùng Trần Kiến binh giao lưu thương hoạn giường chiếu bố trí. Một bên giao tiếp, một bên cũng có chiến sĩ từ bên ngoài lục tục đi vào đem hơn 10 trương bãi rộng dãi giường chiếu thu nạp biến thành vẹn vẹn hai khoảng 10 cm độ rộng trưởng hành lang. Vùng góc nối liền trực tiếp là đầu và đuôi đụng vào nhau. Có chút vẫn tỉnh táo thương bệnh nhân cảm giác được đầu của mình đối diện người khác xú khí hun thiên đến chân. Trong lúc nhất thời không nhịn được chửi má nó. Thế nhưng bị Trần Kiến binh trừng một ánh mắt liền không còn dám nói chuyện. Sau đó không bố trí đi ra địa phương bị ôm vào đến số lượng lớn vật tư cung cấp cứu trang bị. Còn lại 40, 50 người hết mức đi vào, dưới sủi cạo tự ở địa phương thích hợp ngồi xuống. Như vậy lều lớn đồng chứa được lượng nếu như không rường còn có thể để càng nhiều người đi vào. Nhưng còn lại người căn bản không có ý định đi vào. Vương Điểm Điểm một đường theo quay trụ, nhiều lần bước chân đã có chút lảo đảo. Cư dân mạng tuy rằng rất quan tâm, nhưng nhìn nơi đóng quân hiện tại này, người già yếu bệnh tật dáng vẻ cũng không dám nói cái gì nữa tỏ ra tình tứ người nói, chỉ có thể một lần lại một lần nói cố lên đánh thức giận ngữ. Vương Điểm Điểm không giống mọi khi như vậy đối với các cư dân mạng làm ôn nhu đáp lại, chỉ là tận lực không đem màn ảnh trên nhấc. Tận lực thiếu để khán giả nhìn trên núi cái kia làm người tuyệt vọng hình ảnh. Lạ như là đang đồ một 2 3 đầu gỗ tự Một khi đi nhìn một chút liền sẽ phát hiện cái kia OFF bánh trưng quần dưới di vị trí cách bọn họ càng gần thêm câu ít. Như vậy buồn nôn sinh vật trên thị giác xung kích, coi như là không ít thân kinh bách chiến chiến sĩ cũng đến to mày. Chớ nói chi là vào lúc này thân thể đã tương đương suy yếu vương điểm điểm. Rất nhanh chu vi lều vải đều bị tháo dỡ xong xuôi, lại như là lắp ráp thời điểm không có chút nào tiêu hao khí lực tự. Đem chướng ngại vật toàn bộ thanh quét sạch sẽ sau khi, bị phá tháo xuống lều vải cùng xe cộ cùng với hắn vật tư bị các chiến sĩ di chuyển vây tụ lại đây. To lớn nhất cái kia đỉnh người bệnh môn vị trí lều vải bị bao quanh vây lên đến. Nhìn xuống góc độ càng như là một cái kiên cố lao không thể gãy phá đải, nhưng cụ thể có thể chống đỡ bao lâu mọi người trong lòng bên trong đều là hiếm có, hy vọng tiểu Tô giáo sư có thể sớm một chút đem sự tình giải quyết xong, lại làm một tiếng nghĩ linh tinh. Trần Kiến Minh không nhịn được trở tay vỗ lôi Hằng Lượng sau gáy một cái tát, nhưng cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái cùng hắn đến người cuối cùng lại chỉ còn giữ lại lôi Hằng Lượng. Trong lúc nhất thời tâm tư cuồn cuộn, càng là có chút tâm tình trên tăng vỡ. Gặp tiểu Tô giáo sư nhất định sẽ ở chúng ta toàn bộ biến thành bánh trưng trước đem sự tình toàn bộ giải quyết. Thanh âm này cùng tình cảnh nhưng là vào lúc này bị Vương Điểm Điểm toàn bộ ghi chép xuống. Quan thuộc Trần Kiến Bình tính cách kiên nghị khán giả càng là không nhịn được lã chã rơi lệ. Liên chân đội trưởng như vậy kẻ ra đời đều vào lúc này trở nên yếu ớt như vậy, hắn trong lòng người muốn hoàn thành ra sao a? Ta cảm thấy đến đây không tính là là hoang mang chứ? Nay chỉ có thể coi là một loại tốt đẹp đối với tương lai được ao. Em lời nói, hiện tại nói trên internet đều chú ý một chút đi. Đúng vậy đúng vậy. Mới vừa nghe được cái kia tin tức có thể hù dọa. Nguyên bản một đống lớn mong ước màn đạn vào lúc này đột nhiên xuất hiện mấy cái kỳ quái lời nói, Vương Điểm Điểm không nhịn được nhíu mày. Thế nhưng cái kia mấy cái màn đạn càng như là vì dẫn họa tự, tùy tiện nói mấy câu nói liền lại không còn đoạn sau. Trùng hợp vào lúc này, Tô Thần trợ tay xốc lên cái kia người kỳ quái hình quái hình qua tải, đại gia lúc này mới lại sẽ sự chú ý thu hồi lại chăm chú xem Tô Thần trực tiếp. Chỉ có một người vào lúc này nhưng là hoang mang không được. Cho dù nhiệt độ đã giảm xuống không ít, cộng thêm bầu trời chuyển đi được rồi độ ẩm thấp nhất. Vẫn là ngăn cản không được hắn mồ hôi trên trán như là dòng nước tự tạm tích. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn sát vách đồng sự đem vừa nãy cái kia mấy cái giống như là muốn để lộ bí mật tự mạn đạn cấm nói. Những người đều là hoàn toàn không ở phong cấm trong phạm vi bình thường màn đàn a. Nếu như ngộ che lại một lạng điều còn có thể hiểu được, nhưng trực tiếp phong cấm trên liên tiếp 7, 8 điều tương tự ngôn luận này cũng là người ta tương đương không hiểu. Hắn vốn là muốn ngăn cản, muốn dò hỏi, có thể cuối cùng nhưng là cái gì cũng chưa nói đi ra. Bởi vì đồng sự trên mặt cái kia mất cảm giác mà còn có chút quỷ dị vẻ mặt để hắn cảm giác không rét mà run. Lạ như là một cái ta ác ma quỷ mới vừa chấp hành xong chính nghĩa thẩm phán. Hít. Hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, kỳ quái tại sao mình gặp có ý nghĩ như thế. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt càng làm cho hắn tê cả da đầu sự tỉnh phát sinh, đồng sự chính máy móc tính xoay đầu lại, biểu hiện cứng ngắc nhìn hắn. "Ngươi làm sao?" Hãm mồm, phun ra lời nói cũng là tương đương mất cảm giác, lại như là một cái hoàn toàn không có bất luận cảm tình gì người máy tự. Cả người hắn bị cả kinh run như run cầm cập. Trong đầu vẫn tuần hoàn nghĩ đủ loại khác nhau khủng bố sự kiện độ khả thi, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Tô thần phòng trực tiếp bên trong. Lẽ nào là bởi vì cửa đồng điếu mở ra sau khi tiết lộ ra ngoại kiệu mới năng lượng? Thế nhưng thuyết pháp này cũng hoàn toàn nói không thông a. Đang ngẩn, trên trán đưa qua đến một con ấm áp tay. "A." Hắn gặm pin gọi ra, nhưng lối diện đồng sự vào lúc này đã không có cái kia cứng ngắc khiến người ta sợ sệt vẻ mặt. Nhìn trong ánh mắt của hắn có quan hệ thiết, còn như là thở phào nhẹ nhõm tự. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng phải bị bệnh, không có chuyện gì, không bị sốt. Nói xong, tiếp tục đến xem chính mình trên màn hình diện xóa tuyển ra đến muôn luận. Hắn đồng sự cau mày nhìn sang, "Trần Chí Lập ngươi chuyện ra sao a ngày hôm nay?" Từng trận phát rồ. Trần Chí Lập lông mày sâu sắc nhăn lại, hắn muốn chỉ vào bên cạnh đồng sự nói cái tên này mới là có vấn đề cái kia. Nhìn cái người ta hiện tại xác thực là so với mình muốn bình thường trên thật nhiều lần. "Vâng." hàm mồm đến miệng một bên lời nói chỉ có thể mạnh mẽ hét trở lại. Không có gì, là ta xem Tô Thần ngay lúc đó trực tiếp quá kích động hiện tại có chút không tìm được phương hướng, các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta." Cố lưng ngồi xuống. Nhưng đối với bên cạnh đồng sự tính cảnh giác vẫn như cũng là không có nửa điểm giảm thiểu ý tứ. Lập tức một bên nhìn Tô Thần trực tiếp vừa bắt đầu ở trên mạng đem trước cảm thấy đến có chút lưu ý biệt danh đưa vào ở phía sau đại. Tra tra đối phương tin tức sau khi sẽ ở trên mạng kiểm tra đối phương tin tức. Namocha, nhưng lại để cả người hắn đều cho vắng. Sắc mặt như thất vọng ngồi ở công vị trên, tựa hồ là đối mặt so với núi Trường Bạch chân trong doanh địa người càng kinh khủng ý hiệp. Chương 361, đệ tử Tô Thần tin nhắn riêng nhắc nhở. Lão bản vào lúc này trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy Trần Chí Lập như là chỉ sủ lông miêu như thế, có chút không phải mãi. Trần Chí Lập ngươi nếu như không chịu được nữa liền trực tiếp đi về nhà đi, nơi này người khác ta xem cũng là có thể chống đỡ. Trần Chí Lập há há mồm lần đầu khó có thể ngăn cản ngôn ngữ biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình đến. Lão bản thấy hắn không nói lời nào, lại nói, nhìn người ta tiêu điều, nhiêu thật lòng đang làm việc, ta liền không gặp người ta lên động đậy. Chờ khôi phục bình thường sau khi, ta nhất định phải cho hắn ban phát một cái ưu tú công nhân thưởng. Tiếu Chiêu nghe thấy lời này, lúng túng quay đầu lại cười cười, vậy ta liền trước tiên cảm ơn ông chủ. Chu lộ ra vào lúc này còn có thể đem công nhân thưởng treo ở bên mép, có thể thấy được đây là thật sự thưởng thức. Thế nhưng hiện tại tình huống này, đúng là thấy thế nào làm sao là lạ. Trần Chí Lập thậm chí cảm thấy đến lão bản cũng cùng trước mặt Tiếu Chiêu không giống nhau. Ngẫm nghĩ trước Tiếu Chiêu không bình thường thật giống chính là từ lão bản văn phòng lao ra sau khi, lẽ nào là bị lão bản xui khiến thành như vậy? Nghiên ngẫm cุก cụng, Trần Chí Lập nhìn hai người chỉ cảm thấy một cái âm u động trời chính đang nổi lên, nhưng hắn không biết chính là, ở lão bản trong mắt hắn vẫn đúng là chính là cái đầu gốc có vấn đề người, chỉ là chuyện này không đoạn sau, bởi vì phòng trực tiếp đồ vật bên trong thực sự là quá hấp dẫn người, ba người vừa vặn đều là Tô Thần phái cùng, không rằng có bao lâu liền đều cảm thấy phải là đối phương ở làm lỡ chính mình truy tìm con đường. Sau đó lẫn nhau trùng một ánh mắt liền tiếp tục trở lại ở địa bàn của mình xem Tô Thần trực tiếp, chỉ là hình ảnh đặc sắc địa phương cũng sớm đã bị bỏ qua. Màn ảnh trước người kỳ quái hình quan tài đã bị mở ra, bên trong trống rỗng không có thứ gì. Nhưng rất rõ ràng Tô Thần sắc mặt khá là khó coi. Mấy người cũng không có thời gian hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ có thể từng cái từng cái lật lên tin tức tương đương phức tạp màn đạn. Đồng thời tìm tới chiếu lại video đồng bộ truyền phát tin. Lúc này mới đem sự tình đầu đuôi câu chuyện cho làm rõ. Nguyên lai like ở vừa mới bắt đầu bọn họ còn cùng nhau tranh chấp thời điểm, Tô Thần bên này liền trực tiếp đem cái kia quan tài mở ra. Dựa theo lời giải thích của hắn chính là, nội đồ vật bên trong liền chính hắn đều đang hiếu kỳ. Nếu như không mở ra, không chừng sau khi món đồ này cũng sẽ chính mình mở ra. Chỉ là ở mở quan tài sau khi đồ vật bên trong nhưng là trực tiếp biến mất rồi. Điểm này làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Vừa nãy món đồ gì thừa dịp chúng ta cũng không có chú ý thời điểm lao ra đúng không? Không có chứ. Ta thấy đầu tiên nhìn chính là món đồ này bản thân liền là không. Cờ chết, trên lầu ngươi nếu như không mang tới cái kia im lặng tuyệt đối lời nói, ta vẫn là đồng ý tin tưởng lời của ngươi nói, thế nhưng hiện tại lời của ngươi nói có thể có mấy phần khiến người ta hoàn toàn tin tưởng, ta vẫn là nắm thái độ hoài nghi. Em chính là ta muốn nói, hiện tại ở trên mạng vẫn là không muốn dễ dàng tỏ ra tin tưởng cho thỏa đáng. Vì sao a? Hiện thực cũng đã như thế gian nan, làm sao còn không cho phép chúng ta hoạt ở tại bây giờ hài lòng một hồi? có người viết blog trực tiếp bãi đi ra đi, chính là trước bị cấm nói người tốt như là bị giết chết chứ. T. Ta đi. Nay một buổi tối chết người còn chưa đủ nhiều sao? Làm sao còn có người thừa dịp giết lung tung người? Người nha đừng không phải bịa đặt chứ? Nhưng rất nhanh trước nói chuyện người kia ID cũng trực tiếp bị phong cấm. Rất nhiều người còn trực tiếp gửi tới tin nhắn riêng muốn biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể điểm đi vào cái thứ nhất nhạy chuyện đi ra nhưng là hệ thống đang nhắc nhở tra không người này. Cũng không có thiếu người vào lúc này chú ý tới cái này hiện tượng kỳ quái. Dồn dập ở phía sau đài đông dịch vụ khách hàng muốn lời giải thích. Chỉ là vào lúc này đã hoàn toàn không tồn tại dịch vụ khách hàng thuyết pháp này. Lẽ loi các vị sao ngồi văn phòng người đều là trực tiếp người quản lý. Cho dù là dịch vụ khách hàng đường dây nóng trực tiếp bị đánh tới bạo, nhưng ai cũng làm mất cảm giác như là không nghe như thế. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm máy vi tính. Bọn họ hiện tại sứ mạng duy nhất không phải chân chính quản lý bình đài. Vẹn vẹn là đem Tô Thần vị trí phòng trực tiếp chợt tự duy trì được là được. Đây là bọn hắn hiện tại duy nhất còn đang làm việc sự thiết yếu. Điều này cũng làm cho là bọn họ sống sót ý nghĩa. Ai cũng không muốn lại để là Tô Thần phòng trực tiếp xuất hiện những người khiến người ta khó có thể chịu đựng tầm nhìn xuất hiện để toàn bộ phòng trực tiếp trật tự phá tan đi, để Tô Thần đại thần hiếm thấy trực tiếp thời gian kinh bị quấy rầy. Chỉ là theo phòng trực tiếp dị biến, Tô Thần cũng bắt đầu chú ý tới tình huống này. Nhìn trực tiếp không thể nghi ngờ chính là vì xem đại ngốc xoa. Thử hỏi nếu như không còn đổi người là thú, trực tiếp chuyển động cùng nhau tính còn tồn tại ý nghĩa gì? Thế nhưng theo màn đạn trên nghi vấn càng ngày càng nhiều, tựa hồ là ngốc xoa môn độ bị nuốt phòng tối. Chính thức tầng quản lý hiện tại còn ở hoạt động sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều nằm phẳng." Tô Thần nói, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên quầy. Hướng màn hình cười nói, "Khổ cực các ngươi, nhưng vẫn là làm hết sức là được." không cần thiết làm chuyện vớ vẩn. Câu nói này như là xuyên thấu màn hình trực tiếp đứng ở trước mặt mình đang nói như thế. Trấn Chí Lập nhìn bên cạnh vẫn như cũ không có cái gì nghĩ lại ý tứ tiểu triêu, một cái nhịn không được vọt thẳng đi đến tóm chặt cổ áo hắn. "Hắn, ngươi còn không thấy ngại cái đầu? Tô Thần Đại Thần chính là nhìn thấu ngươi hiện tại làm chuyện hư hỏng mới gặp điểm danh để điểm chúng ta đi. Bởi vì tận thế nguyên nhân, hiện tại còn ở vận hành nền tảng trực tiếp cũng là cả nhà bọn họ. Liền ngay cả cả màn hình khán giả đều đang đánh cực khổ rồi loại hình câu chữ. Thế nhưng bọn họ thật sự xứng với như vậy câu chữ sao?" Trần Chí lập miến răng nghiến lợi nhìn mặt trước cái này không có gì lo sợ nam nhân. Rõ ràng rất lâu trước, bọn họ còn cùng nhau xem trực tiếp, đồng thời làm phân tích dự án, cùng uống rượu sướng, ca thảo luận tương lai. Nhưng tại sao liền ở đây trong nháy mắt hắn không đem người coi chừng, bọn họ liền như vậy biến thành người xa lạ. Ta đã làm sai điều gì? Ngươi đúng là nói một chút ta. Tiếu Chiêu khệ miệng lạnh lạnh ôm lấy, nhìn mình đồng sự ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Làm sao ngươi biết Tô Thần Đại Thần không phải ở biểu dương ta làm được thật tốt đây? Hắn biết ta làm tất cả những thứ này nhất định sẽ cảm thấy cho ta làm một điểm đều không sai, hắn vừa nãy không phải ở biểu dương các ngươi. Hắn là ở biểu dương ta. Đùng, Thẳng Thắn giơ quát một bạt tay trực tiếp đánh vào mặt của người kia trên, cũng không phải trấn trí lập đánh, mà là lao bản đánh. Động tính này liền ngay cả vẫn hở hững hắn các đồng nghiệp, đều vào lúc này nghiêng đầu nhìn sang. Biểu dương ngươi cái. Tô Thần đại thần mới vừa cho lão tử phát tin nhắn riêng. Ngươi mấy chuyện hư hỏng kia, hắn toàn bộ biết rồi. Nói, thừa dịp người còn không phản ứng lại trực tiếp đem người kiểm chế kìm trên đất buộc chặt lên. Trấn trí lập một mặt mờ mịt nhìn ông chủ của chính mình, hắn mới vừa rồi còn vẫn cho là hai người là một nó nhi. Nguyên lai like không phải a. Lo lắng làm gì? Nhanh lên một chút đi, công ty tin tức làm chứng theo a. Nếu như chứng cứ không còn chúng ta cũng phải ăn cơm tù. Trần Chí lập lúc này mới vội vàng tiến lên đi đem này tiểu tiêu chuẩn dấu ở trong máy vi tính giao diện mở ra, nhìn mặt trên ngõa me đẩm đỉa như thế trong tin tức tầm vô cùng đông nói. Chương 362, muốn bị trừng phạt đúng không? ID, lúc công tử, ở Tô Thần Đại Thần trực tiếp thời điểm quái gở nói không quan hệ tin tức vượt qua 3 lần trở lên, kiến nghị dành cho tự hình, tức khắc chấp hành. Xin mời phụ cận thành viên nhìn thấy người này tin tức, gần đây chấp hành pháp tắc. Kiên quyết giữ nhìn Tô Thần Đại Thần phòng trực tiếp trật tự, để chúng ta tuyến online dưới đồng thời tiêu diệt độc trùng. Liên như vậy ba hàng gần như không thể nói lý, nhưng là lời nói thâm độc câu chữ liền như vậy cướp đi một người trẻ tuổi tính mạng. Từ cái này cái gọi là treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố sau khi, ở cái cư dân mạng này địa chỉ chu vi tổ chức thành viên vì cái gọi là giữ nhìn Tô thần đại thần điểm, năm người đồng thời chen chúc tiến vào cái kia ID tên là Lục công tử cư dân mạng trong nhà. Cũng bởi vì thân thể đối phương trên giải phẫu dẫn đến thiếu hụt, ở đem người tàn nhẫn sát hại sau khi, đem thi thể treo lơ lửng ở lầu 3 ở ngoài song thì chúng, mang tới kịch liệt sĩ nhục tính viết ở trên rợ dập giường ký tự. Trong lúc nhất thời để lúc công tử cái này biệt danh từ địa phương nhỏ từ điều họ sẽ tập tăng vọt đến Nhật Bản thứ 10. Vô cùng thê thảm tử trạng, cùng với chết rồi đối với thi thể sỉ nhục. Những này trên thị giác cùng trên tinh thần song trọng kích thích, để không ít người đều bởi vì này điều họ sẽ ập chịu đủ dần vật. Có người trùng hợp ở đa tiến vào cái tổ chức kia diễn đàn, từng thấy cái kia biệt danh. Liền đem luận đàn tiếp tử ảnh chụp màn hình tuyên bố đi ra. Đương nhiên tuyên bố người rất nhanh cũng mai nhận thức, sự chú ý của mọi người nhưng là bởi vậy bắt đầu hướng về Tô Thần trên người rời đi. Không ít người cho rằng là Tô Thần chỉ uy dân gian tổ chức đang tiến hành mặt khác một loại trình độ trên quét sạch. Có người trực tiếp đi tin nhắn riêng Tô Thần, chuyện này chân tự tính. Hỏi Tô Thần có phải là nói một đàng làm một nẻo, cho nên mới phải để sự tình biến thành như vậy. Tuy rằng điểm này để Tô Thần tương đương khó chịu, nhưng cái này cũng là để hắn chú ý tới chuyện này nguyên nhân chủ yếu nhất. Máy quay phim bên trong đều ở số ảo bên trong không gian, chủ yếu tin tức màn hình cũng ở bên trong. Vì lẽ đó Tô Thần thực có thể làm được một bên chiến đấu, một bên chọn đọc không gian hư vô bên trong sự vật tin tức. Tức cái gọi là nhất tâm nhị dụng, chú ý lẫn nhau. So sánh lẫn nhau chi hai con cú đại bàng trưởng thành là hình thể thêm trí tuệ. Cái thứ hai con nữ khô, nhưng là thân thể càng ngày càng tiếp cận nhân loại bình thường, cũng có thể căn cứ Tô Thần chỉ lệnh làm ra nhất định suy nghĩ cùng hành động. Lại như là trước số ảo bên trong không gian nô đầu ra tiểu hồng như thế, vậy cũng là ở Tô Thần mệnh lệnh điều kiện dưới tự chủ suy nghĩ hành vi. Cho tới quan sát trực tiếp tra tìm tin tức tư liệu điểm này, là ở hệ thống phụ trợ dưới hoàn thành. Cũng là nhất làm cho Tô Thần cam tức một điểm. Loài chó này đều không thèm khát nhìn nhiều chuyện hư hỏng, lại còn có thể đánh chính mình cơ hiệu. Nếu không là hệ thống lần này đột nhiên lương tâm phát hiện đột nhiên đưa ra một cái đánh đồ đại quái vật khuyến thưởng, Hắn khả năng mãi đến tận cuối cùng sự tình kết thúc đều không thể biết chuyện này. Hệ thống liền không thể cho cái khen thưởng là trực tiếp đem những này không muốn làm sự tình giải quyết sao? Phía sau ba cái bóng người ở trong bóng tối điên cuồng thân động, hầu như là ngươi truy ta đuổi, ai cũng không dám thử dạn tư thế. Nhưng khán giả đang không có màn ảnh đúng lúc bắt giữ tình huống, hoàn toàn không biết Tô Thần phía sau chính đang phát sinh cái gì, chỉ biết quan tài đồ vật bên trong làm mất đi. Mà Tô Thần chính nhàn nhã ngồi ở quan tài biên dưới trên, còn lấy ra một hộp búp hơi nóng hô cơm. Em đại lão chính là đại lão, phí lớn như vậy công phu lại chỉ là vì là vào ăn xong một bữa hô cơm. Triều, Tương đương Triều. Ngồi ở trên quan tài ăn cơm ta vẫn là đầu một lần thấy. Nay trên quan tài cái kia kỳ quái tia sáng thật giống bởi vì Tô thần đại thần tới ngồi lên trở nên hơi ẩm đạm rồi đúng hay không? Điểm này là thật sự, nhưng thật giống là chính đang trôi qua, không phải là bởi vì so sánh sạn sinh cảm. Lạ như là nãy trên quan tài cái kia lóe mắt màu sắc sập sỡ đen năng lượng đang bị Tô thần từng điểm từng điểm hút đi tự. Tia sáng là từng bước giảm đạm đi, mà cũng không trong nháy mắt tàng đạm. Chân núi Chu Hoài Văn đã sớm quen thuộc như vậy xáo lộ, bởi vì trải qua một quãng thời gian nghiên cứu sau khi đại gia thực đều rõ ràng trong lòng. Lạ như là trước Tô Thần dùng tiên quan tứ phúc cái kia tài khoản với bọn hắn làm giao dịch lúc, nhất định là bọn họ giải quyết không được, nhưng Tô Thần bản thân tương đương cần vật. Bọn họ là giải quyết không được, mà Tô Thần cũng chưa chắc chính là giải quyết. Việc làm khả năng chính là tương tự trước vẫn ngọc biến mất, hoặc là hiện tại quan tài mất đi màu sắc. Như thế còn có trước tinh tuyệt nữ vương côn lôn thần mộ qua tài, bọn họ cũng giải quyết không được. Sau khi giao cho Tô Thần, nghe người ta nói là tại chỗ liền hóa thành phân mi, nên cũng là như vậy, đang bị hấp thu xong năng lượng sau khi biến thành phổ thông đến cực điểm rác rưởi hoặc là rác rưởi. Tuy rằng vào lúc này đã lại cũng không cần hắn tiến hành bất kỳ nghiên cứu, nhưng Chu Hoài Văn vẫn là đem bên người mang theo đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn nửa cuốn tập lấy ra cẩn thận từng ly từng tí một làm ghi chép. Bên ngoài tiên tiên tiếng gào thét vào lúc này có vẻ đặc biệt hỗn loạn. Bên trong lều có không ít người đều bị cái kia rõ ràng cường độ tăng cường không ít bánh trứng chuyên môn tiếng hô chấn động đến mức run lẩy bẩy. Khoảng cách càng ngày càng gần a. Đúng đấy. Ô ô ô, ô ta còn không muốn chết. Ai hắn muốn chết a? Có thể hay không không muốn ở thời điểm như vậy còn truyền bá hoảng sợ? Ai không sợ a? Cãi nhau, hùng hùng hổ hổ. Như là thai nạn đến tiêu phối tự co như đến người tới chỗ này đều là trong tinh anh tinh anh. Vào lúc này rất rõ ràng cũng là biến thành người bình thường nhất. Đã từng hào quang vào lúc này hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ chỉ có thể bất đắc qua ở trong này chờ chết, hoặc là chờ có người đến cứu giúp. Tô thần đại thần nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đúng, ta cũng cảm thấy Tô thần đại thần nhất định sẽ bình an từ trên núi hạ xuống cứu chúng ta. Có người nghe được này thấp giọng khóc nước nợ lời nói tương đương xem thường. Chờ chết, người ta là có năng lực cứu người, thế nhưng người ta hoàn toàn xem thường a. Điểm này đúng là thật sự, xem trực tiếp người ta hoàn toàn chính là đang chơi đùa. Rất khó không tán thành, ta thấy hắn tương đương ung dung đánh đổ cái tia đại quái vật sau khi không có chút nào bận tâm đem thi triều chủ suất về cửa đồng điệu bên trong. Lã ở chỗ đó rất thành thời ăn cơm. Ôi, ta đúng là tức chết rồi. Ta bận việc như thế một ngày một đêm đến hiện tại cũng là cái gì đều không ăn a. Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Ngươi làm sao dám, ngươi lời nói như vậy nếu như thật sự đặt ở trên mạng nhưng là phải bị Tô thần đội cận vệ trưởng phạt nha. Cười chết, ta xác thực là không xứng theo người ta so sánh ha, người ta là lại thần, ta là cái cái gì ư? Ta hiện tại ước gì có người đến trường phạt ta. Vậy còn bất đi đối mặt những quái vật kia suốt ruột sự tình. Người này vừa mới dứt lời, trên trán thình lình liền bị đội lên một cái đen tươi nòng súng. Bên cạnh lời mới vừa nói chính hoan người vào lúc này, đều cuống quýt lùi quá thân đi. Phản phất vừa nãy chính mình không nói gì tự. Đến, lặp lại một lần ngươi mới vừa nói lời nói ta nghe một chút, ư. Muốn bị trừng phạt đúng không? Ta cở mở nờ hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Chương 363, quái vật ở phía sau. Nòng súng không chút lưu tình hướng về cái tên này trên trán định. Lý Cường Quốc thiếu kiên nhân nói, dĩ nhiên chuẩn bị muốn kéo cò súng. Hành vi của ngươi như vậy xem như là thời chiến nhiễu loạn quân tâm hiểu được không? Ta hiện tại một súng đem ngươi cho đập chết, ngươi làm thành là tiểu Tô giáo sư đội cận vệ đến trừng phạt ngươi cũng được. Người kia nghe nói như thế cả người trực tiếp chóng váng. Hai chân tao khí trong nháy mắt tràn ra, người chung quanh bị nảy mùi khiến cho hoảng thanh liên tục. Làm sao lều vải cũng lại lớn như vậy một điểm địa phương, muốn né tránh cũng là không có bất kỳ địa phương nào có thể để cho bọn họ nhiều na động thân thể một cái. Trừ phi là trực tiếp từ này bên trong lều đi ra ngoài theo chống đỡ bánh chưng. Ầm. Lý Cường Quốc há mồm kêu một tiếng, nòng súng rung lên trực tiếp đem đối phương sợ đến run cầm cập trên đất bắt đầu chỉ nắm thật chặt bị không rõ chất lỏng thằng ướt bùn đất. Trước kia thể diện người hiện tại triệt để không thể diện. Lêu vải nhét đẩy người thế, nhưng vào lúc này, nhưng là không ai dám chê cười trên một tiếng, hoặc là nói câu nói trước. Đây là một cái tương đương nghiêm túc sự tình, mọi người đều biết. Thế nhưng người ở lúc tuyệt vọng thường thường gặp mất đi lý trí, vào lúc này Hoàng Không chọn nói thường thường gặp mang đến tương đương uy hiếp chí mạng. Chỉ là vào lúc này, mọi người đều kinh người nhất trí lựa chọn tin tưởng cũng giữ gìn Tô thần danh dự. Không ít đang lựa chọn đối với Tô thần chê cười thời điểm, liền nhất định là đứng ở đại chúng phía đối lập cần càng nhiều góc. Còn biết sợ là chứ. Vậy các ngươi biết tiểu Tô giáo sư hiện tại đối mặt là cái gì sao? Là các ngươi đời này cũng không thể gặp gỡ nguy hiểm. Nếu không phải là bởi vì hắn sắp xếp, chúng ta hiện tại cũng đã biến thành một bộ kết bứt thi thể. Chớ đừng nói gì muốn ở chỗ này bước bước lại lại. Hắn, ta hiện tại cảnh cáo ngươi một lần cuối môn những này không lương tâm thể loại, đem các ngươi những người phát nát có mùi lương tâm tất cả đều thu hồi đến. Không phải vậy, ở bánh trưng công phá hàng phòng thủ trước, ta trước tiên đem các ngươi chết chết này bánh trưng. Câu này hung tợn lời nói rất rõ ràng vào lúc này có tương đương sức uy hiếp mạnh mẽ. Mang theo mãn soang mũi mũi tanh tưởi vị Trước người nói chuyện trên căn bản là một bên lộ ra vẻ thống khổ, nhưng cũng không dám đem mũi của chính mình che. Một bên hướng Lý Cường Quốc liệu mạng gật đầu, lấy này đến biểu trung tâm. Thời chiến một ít chiến sĩ hành vi thường thường là hoàn toàn siêu thoát bình thường logic cùng quy củ ràng buộc. Bọn họ ngày xưa bị được tổn sủng, vào lúc này liền dưới chân mũi tanh tưởi bồn nhão cũng không bằng. Cho dù là khó chịu nghiến răng nghiến lợi, nhưng ai cũng không muốn liền như vậy hoang loạn vô duyên vô kết thúc chính mình một đời. Cũng chính bởi vì như vậy, nhất định phải hỉ lại với chiếc mặt hiếm hoi còn sót lại các chiến sĩ. Trên mặt không cam lòng mới sẽ ở màn ảnh trước hiện lộ rõ ràng như vậy. Trong 10 người khẳng định có 3 người là như vậy nghĩ tới. Tô Thần cũng rõ ràng trên người mình gánh vác là cái gì. Vì lẽ đó ở vừa ăn cơm, một bên nhìn Vương Điểm Điểm phòng trực tiếp ra bên ngoài chuyển phát hình ra ngoài khiến người ta tương đương không nói gì hình ảnh. Mới gập nhẫn nhịn tiếp tục mặt không hề cảm xúc ăn cơm. Tuy rằng cũng nghĩ tới được vạ người tổn sủng, trở thành trò chơi qua cửa vương giả như thế tồn tại. Nhưng hiện đang ngồi ở này không dùng được thạch trên qua tải, nội tâm nhưng là rất hờ hững. Cùng trước đây thật lâu tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lúc đó hắn coi chính mình một ngày kia thật sự trở thành Chúa cứu thế sau khi nội tâm phải làm gặp vô cùng kích động mới đúng mà khi một ngày này thật sự đến, tin tức lớn loạn, một vạn người làm ra một vạn loại tác lại, để hắn cảm giác được không tên mất cảm giác. Bên ngoài độ dày đạt 10 mét thi triển vẫn như cũ đang cổ chào. Chuyển đổi một hồi tin tức hình tượng, thực những người này đã từng cũng là người. Hiện tại cũng là là một cái khác loại người nện biết hầu nơi đó một hơi ở đây miễn cưỡng dây rủa. Tuy hồ, chúng nó còn so với bên ngoài cho mình tiêm phiền phức những người kia cảnh mạnh hơn một ít. Nếu không thì, liền như vậy mang theo chúng nó tiến vào cửa động điếu cũng không sai chứ. Tô thần nghĩ, khẽ miệng phải mái. Phía sau một tiếng ánh náy nổ vàng, sợ đến máy tu hình bỗng nhiên quay trở lại. Không ít còn chìm đắm ở Tô Thần Tuấn Lãng dung nhan người cũng là bị dọa sợ, ai cũng không nghĩ đến mặt sau này lại còn có người. Là món đồ gì? Ta đi. La Quan Tài đổ vật bên trong sao? A ha ha ha ha. Là ba cái, yếu tố yếu tố. Tô Thần đại thần nhanh lên một chút lên a. Đối phương là ba người. Nói là ba người, nhưng nơi như thế này làm sao có khả năng có việc người tồn tại, chỉ có thể là quái vật. Đang muốn, máy thu hình rốt cục bắt lấy phát sinh nổ vang phương hướng rõ ràng hình ảnh. Nhìn ra hẳn là khoảng cách Tô Thần vị trí khoảng 15, 16 mét địa phương. Hẳn là tại đây cái quái vật to lớn kéo kẻ toa phía dưới một điểm địa phương. Có kỳ quái hướng ra phía ngoài ao hãm hố sâu. Trong hố sâu đang nằm một cái quần áo tương đương quái dị, mà tạo hình tựa hồ cũng làm cho người cảm thấy đến tương đương không bình thường một nam nhân. Sở dĩ cảm thấy đến món đồ kia kỳ quái, vẫn là nhân vì người đàn ông này, mặc dù là chính diện hướng về màn ảnh. Nhưng tổng khiến người ta cảm thấy đến cái góc độ này tựa hồ có chút kỳ quái. Có chút kỳ quái mơ hồ, lại như là người này hoàn toàn liền không phải như vậy chượng. Đã hắn trước người tựa hồ là tồn tại một cái tương đương kỳ quái mũ. Tư thế kia nói thế nào? lạ như là một người ở cấp tốc giảm xuống bên trong đem chính mình thân thể quận mình lên, muốn nỗ lực đem chính mình bảo vệ lại đến tự. Mà nhìn kỹ cái kia hố sâu long xuống độ con, còn bất thiên bất ý chính là người này đập ra đến. Các người có hay không cảm thấy đến người này nhìn tương đương nhìn con mắt, có chút, hắn ôm cái kia một đoàn là món đồ gì a? Ta gõ. Đoàn kia đồ vật hiện tại ở động. Nhìn ta kỹ, người kia trước ngực ôm một đoàn kỳ quái quận mình không vẫn đúng là ở động. Nhưng vậy cụ thể là một đoàn món đồ gì? Mọi người đều đang kỳ quái cùng tin hạ. Cùng người kia thân thể cùng đầu lâu tương đương không hài hòa một điểm đối lập so với, rõ ràng cái kia một đoàn bị hắn ôm ấp đồ vật càng khiến người ta cảm thấy đến buồn bực cùng khó chịu. Lại như là một đoàn thần bí đến cực điểm sinh vật, muôn người chú ý hy vọng nó có thể dương ra dáng người. Nhưng lại lại người ta chính là chơi đùa ai, chính là tùy tiện nhúc nhích một chút thế nhưng hoàn toàn không cho người nhìn rõ ràng chính mình bản thể. Chính đang chửi bới đoàn kia sinh vật đến cùng là thứ đồ gì như người, thấy Tô Thần vẫn như cũng là tương đương bình tĩnh ngồi ở trên quan tài ăn cơm. Không ít người như là đột nhiên phản ứng lại cái gì tự, nhìn chằm chằm màn hình. Tô Thần sẽ không như thế lố mạng hoặc là không hề phòng bị. Ở hắn chân chính hạ lòng thời điểm sẽ xuất hiện tình huống chỉ có một loại. Vậy thì là, vấn đề đã có người khác hỗ trợ giải quyết. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện người đàn ông kia có ngũ quan, thế nhưng không có một cái có thể lấy ra khiến người ta nói tỉ mỉ hình dạng. Lạ như là một tấm mơ hồ mặt bằng trên xuất hiện ngũ quan chỉ đến thế mà thôi. Chỉ thấy tên kia trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh hoàng. Trên người vẹn vẹn mang theo vài sợi chất liệu quái dị bài, gần như lũ ổ buồn. Lập tức hai đạo tiêu xái dĩ lệ bóng người một tay lôi màu đen vật dạng kia, đem thân hình hai bên trái phải lớn lường người đàn ông kia hai bên. Chương 364, vượt qua mấy ngàn năm câu hỏi. Nhìn kỹ hình dạng Khán giả lúc này mới phát hiện hai đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là Tô Thần chức dùng Thiên Quan tứ phúc danh hiệu thu phục cái kia hai con lươn khôi. Nhìn thấy nơi này, trước còn vẫn cảm thấy Tô Thần này một hồi chính là đem chứa xoa khán giả rốt cục căm nghiệm. Nay hoàn toàn chính là chuẩn bị tương đương đầy đủ, cho nên mới phải biến thành như vậy ung dung tiêu sái cùng nghĩ phép như thế. Cho nên nói cái tên này chính là chức Tô Thần đại thần mở quan tài từ bên trong đi ra ngoài trò chơi đúng không? Cửa chết. Ta lúc đó ngay ở cẩm điệu, màn ảnh trước lóe lên đi ra ngoài một cái đồ vật. Thế nhưng ai cũng không tin tưởng ta. Vừa nãy kỳ kỳ quái quái bối cảnh âm không phải cái gọi là tiếng gió? mà là hai con nữ khôi ở cùng cái này kỳ quái trò chơi đánh nhau. Cho nên nói vẫn là xem Thiên Quan Đại Thần trực tiếp vẫn là cần đóng kín màn đạn duy trì một hồi thông minh mới được. Suy đoán dồn dập chứng thực, không ít người hưng phấn ở màn đạn trên soạn chính mình báo trước thành công vui sướng. Tô Thần đúng là không nghĩ đến trong quan tải đi ra trò chơi, lại cùng cái này đại gia hỏa tạo hình giống như lúc. Chính là không thằng đánh, hai con nữ khôi hai bên trái phải hai ba lần đánh mạnh liền trực tiếp để người ta đầu đều cho xoay chuyển 180 độ. Nhưng cũng cùng dự đoán như thế, trên người còn sót lại cấm bà hương. Giải thích chính là một mạch trường sinh biện pháp. Dự định nói một chút người lai lịch giả sao sao. Đô thần vừa vặn cơm nước xong, uống một hớp nước ép trái cây tươi cũng không xoay người ý tứ. Liền như vậy tính toán nói rằng, nói một chút không cho phép ta có thể đem ngươi đầu quay trở lại. T. Nghe được Tô thần câu này bình thường nhưng là khiến người ta cảm nhận được tương đương âm lãnh cảm giác lời nói. Nhất thời cả người cũng cũng tốt. Quay trở lại. Hợp đầu này quái dị nguyên nhân chính là phản. Ta có thể lý giải vì là người này để ta cảm giác được tương đương không phối hợp nguyên nhân là bởi vì đầu sinh trưởng ở trên lưng sao? Trên lầu tự tin điểm, đây chính là sự thực. Ma quỷ Liên thủ đoạn này cũng còn tốt là quái vật, này nếu như người bình thường chúng ta hiện tại có phải là muốn nghe đến giết lần thành. Ha ha ha ha ha các ngươi những người này đúng là rất quá đáng a. Vì lẽ đó đoàn kia đồ vật là hắn tay, có người rốt cục phát hiện là lạ địa phương. Nếu đầu là phản này không phải mang ý nghĩa món đồ này trên lưng giải ra một đoàn đồ vật. Này không phải ôm tư thế của chính mình. Đây là trên lưng đồ vật chính mình cuộn mình lên. Món đồ này cũng là cái 12 cánh tay. Như vậy dự đoán để rất nhiều người đều không kịp chuẩn bị. Chủ yếu xem hình thể cùng tướng mạo, cùng trước đi vào cái kia vạn nô vương so sánh quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng nhìn kỹ rất nhiều nơi lại là như thế. Chỉ là tại sao, trước cái kia vạn nô vương đội vã trở lại. Cái tên này nhưng là đi ra. Xem ngươi, nhân loại như vậy ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Người kia đột nhiên nói chuyện, quỷ dị tư thế cùng tướng mạo đều sợ đến rất nhiều người không dám nhìn nữa màn hình. Tô Thần nhíu mày không thể trì phủ, này chiếc quan tài bị chế tạo ra niên hạn hẳn là vượt qua năm ngàn năm, ngươi tử vào lúc ấy nằm đi vào hiện tại mới đi ra nhận thức bị lật đổ rất bình thường. Lại là như vậy siêu tinh chuẩn mà chuyên nghiệp phân tích kinh ngạc đến ngây người không ít người. Vượt qua năm ngàn năm người hiện tại lại ở đây nói chuyện. So với tổ tông mình còn tổ tông người còn sống sót. Em nhìn như vậy đến chúng ta hỏa táng có phải là có chút quá loa. Ha ha ha ha cơ chết, trên lầu ngươi có ý gì, muốn ở mấy ngàn năm sau sống lại cùng con cháu của chính mình đời sau cấp địa bàn. Vậy thì rất thiếu đạo đức. Ta kiến nghị hiện tại liền đem trên lầu chôn sống, cho hắn tử tôn tích điểm đức bà. Như vậy phát triển vẫn đúng là khiến người ta có chút không kịp chuẩn bị. Trước chào phúng Tô Thần lao lực nhi liền vi tiến vào cái này đại quái vật thân thể hết quan tài năm người, hiện tại triệt để chuẩn váng. Dựa theo Tô Thần lời nói tới nói, khả năng chính là thân thế người muốn chết, đầu gốc cũng cho toàn làm mất đi. Nói điểm nói xong toàn không nghĩ đem đầu óc mang tới. Tuy rằng đều đang suy nghĩ thời gian này tiết điểm trên khả năng chuyện sẽ xảy ra, nhưng càng nhiều người vẫn là ở suy đoán người này tại sao dài đến kỳ quái như thế. Nhiệt độ cao rung, trước khẳng định từng xuất hiện một lần bất ngờ, dẫn đến trong này gửi đồ vật tất cả đều bị ít nhiều gì hư hao một chút. Tô Thần nhàn nhạt nói, trực tiếp lấy ra ánh sáng mạnh đèn pin đem toàn bộ đại quái vật bên trong chiếu rọi sáng dựng. Theo tia sáng chiếu rọi hướng về cái này quái vật bên trong, càng nhiều chi tiết nhỏ bị chiếu bắn ra. Trong vết xem ra tương đương lồi lõm, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện không ít kiến trúc còn sót lại dấu vết. Lạ như là trước kia từng tồn tại rất nhiều dịch ra gian phòng tự, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngăn cách vách tường di tích, là dựng thẳng hướng phía dưới cấu tạo. Theo Tô thần đèn tin cầm tay rọi xuống động, trong vách trên lại vẫn xuất hiện không ít tạo hình rất khác biệt có chút tối nghĩa khó hiểu trên tranh tường. Không được xía vào chính là, những này trên bích họa đều tồn tại lít nha, lít nhít 12 con tay quái vật. Nội dung đều là tương đương kỳ quái, mặt trên tựa hồ không có người bình thường tồn tại. Hoặc là nói không có 12 con cánh tay người tại đây cái tộc trong đám mới là không người bình thường, mà tranh tường nội dung đều là một ít thị rắc tương đương chuyện kỳ quái. Kiến người ta căn bản là xem không hiểu đến cùng muốn thuyết minh một cái chuyện gì. Nay đều là chút cái gì a? Làm sao cùng trước khảo cổ tỉ mộ nhìn thấy tranh tượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. 12 con tay quái vật một cái liền có thể thống trị một phương người, còn để cách xa ở phía nam dân chúng đến cho mình triều cống, ngươi cảm thấy đến tên như vậy hồn trên một đống có thể là bình thường sao? Có chút mới. Lẽ nào này phía sau cửa là những người này quê nhà? Khẳng định không phải a. Muốn thực sự là làm sao có thể để trải qua thời gian dài như vậy ngày tốt. Cười chết, coi như là đi ra có thể sao nhỏ, trực tiếp đi học đạn, đem nó nhan ổ phấn nát tan một vòng xem xong, Tô Thần cũng không có muốn giảng giải tranh tưởng ý tứ. Những món kia nhi vật ghi chép thực cũng chính là cái tên này quê nhà hàng ngày, không có gì để nói nhiều. Tính toán hẳn là những người này ở xa xứ sau khi nhàn rỗi không chuyện gì vẽ ra chơi. Lập tức hướng bên kia trong hầm đợi ra hỏa nói rằng, vừa bắt đầu thiết kế kiến tạo cái này, đại quái vật ý định ban đầu hẳn là để trở thành một tòa hợp lệ mộ thất đúng không? Cái kia suy yếu nam nhân lần ra, tựa hồ là không nghĩ đến chỗ này biến thành bộ dáng này còn có thể bị người suy đoán ra nguyên bản cấu tạo. Ta đoán hẳn là có một đội vạn nô vương không tuân thủ quy củ sớm tiến vào cánh cửa địa ngục, nghiệp hỏa đem bên ngoài đốt cháy đồng thời cũng đúng những người ở bên trong tạo thành ảnh hưởng đúng không?" Tô Thần nhàn nhạt nói, xoay người lại, vẫn như cũ ngồi ở đó quan tại biên giới. Thì giác đột nhiên giật ra. Đại gia lúc này mới phát hiện này cái gọi là huyền không quan tại trên thực tế là bị bên cạnh dọc theo người ra ngoài một cái kỳ quái cây cột nâng lên. Nhìn ví cản như là một cánh tay mở ra như là nâng lên quả bản tự đem cái này quan tại nâng lên trên không trung, mà đối diện cái kia người ánh mắt càng là kinh hoàng. Nhìn Tô Thần kinh ngạc nói, "Ngươi, làm sao có thể biết nhiều như vậy?" trên 365 bị từ chối. Lư ngôn ngữ rõ ràng so với trước trôi chạy không ít. Ta còn biết ngươi hiện tại đang đứng ở gióng mái bước cuối cùng. Tô thần lời nói uy mật đi. Người kia sắc mặt cho dù không cái gì thay đổi, nhưng thân thể run như run cầm cập. Vẹn vẹn dự vào màn ảnh liền có thể khiến người ta chuẩn xác cảm nhận được Tô thần này nói phân nửa lời nói, đối với hắn lực uy hiếp lớn bao nhiêu. Ta ở bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Ta cũng không phải tự nguyện đi ra. Ngươi nếu như có thể đi vào, ngươi liền biết bên trong hiện tại là tình trạng gì. Câu đó như thế lời nói, để mọi người đều chần váng. Ai cũng nghe không hiểu đây là ý gì. Khả năng có thể điều khiển như thế quái lạ mà lực phá hoại mạnh mẽ một cái đại ra hỏa, lại còn có thể nói mình ở một chỗ không tiếp tục chờ được nữa. Lẽ nào bên trong bọn quái vật người đều tô thần sức chiến đấu? Bên trong có độ vật tan vỡ sao? Hệ thống không chịu đem cửa đồng điếu bên trong tin tức chủ động tin tức đi ra, tô thần chỉ có thể trước tiên từ hắn địa phương vào tay. Lai chu cực. Người kia nói còn chưa dứt lời, cả người liền trở nên tương đương thống khổ. Liền ngay cả vẫn chăm chú ôm đoàn cánh tay đều vào lúc này đột nhiên mở ra. Trong mắt hung hãn xuất hiện quỷ dị tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng như vừa bắt đầu cái kia quan tài xuất hiện lúc dáng vẻ. Hình ảnh này thực sự là không nói ra được hù dọa. Như cùng một người trước ngực đột nhiên mọc ra một cánh tay khủng bố cố sự. Ma mặt của người kia coi như là xem bị vẽ lên đi, từ màn ảnh bên trong cũng có thể cảm nhận được bỗng nhiên tăng vọt uy thế. Vừa nãy cái kia mơ hồ không rõ ba chữ càng như là một cái chật hý. Dường như không thể liên quan đến cấm chỉ bí mật bị trốn sơ suất nhất định phải tử vong. Không đợi nói cái gì nữa, hai con nữ khôi cũng đã bản năng nhận ra được trên người đối phương tăng vọt uy hiếp. Trên người nhất thời sù lông tự quần áo cao cao nhô lên, mũi tên như thế xông lên trên. Nhưng lần này nhưng là không có trước như vậy dễ dàng. Hai đánh một ưu thế bởi vì trên người đối phương biến hóa kỳ quái mà tiêu giảm. Hai con nữ khôi xông lên trong ngay mắt, đối phương chính là một tiếng quái lạ gào thét. Cái kia bị Ninh 180 độ đầu lâu trực tiếp tự mình níu quay trở lại. Trên lưng những người cánh tay cũng là linh hoạt như thường hoạt động, tùy tiện đưa tay chộp một cái liền đem phía sau trong vách trừ đi một tầng lớn. Máy hướng về xông lên hai con nữ khôi mạnh mẽ ném tới. Tiểu Hồng đúng là đúng lúc né tránh ra đến, thế nhưng tiểu tượng chậm nửa nhịp. Trực tiếp bị cái kia mảnh vỡ đánh bên trong thân thể, ầm ầm đập bay. Ầm. Gắt dao rơi vào đối diện trong vách. Tà gõ Đây là cái quỷ gì phát triển, trung cực là cái gì? Làm sao niệm sau khi đi ra liền bị tăng mạnh? Vừa nãy tình cảnh đó dọa chết ta rồi, con tiên nữ Khôi không có sao chứ? Máy quay phim rõ ràng không chút nào muốn thay đổi phương hướng ý tứ. Mọi người đối với con kia bị đánh bay gần 15 mét nữ Khôi quan tâm, cũng chỉ có thể dừng lại với trên màn ảnh suy đoán, hẳn là không có chuyện gì chứ? Không phải vậy Tô Thần Đại Thần mới sẽ không liền làm như vậy nhìn nghi. Thế nhưng cái thứ hai tiếng nổ rất đáng sợ a, cảm giác so với tai nạn xe cộ hiện trường âm thanh còn khủng bố a này. Nói được lắm như là biết đạo nhân ra tình huống các ngươi liền có thể chạy đi lên hỗ trợ như thế, tiến tính nhìn có được hay không? Thế cuộc nháy mắt bị xoay chuyển, không ít người tự nhiên cũng là thấy rõ hiện tại là cái tình huống thế nào. Đối phương cặp kia quỷ dị con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Thần, cho dù thích hợp sống tới mặt thân pháp tản nhẫn tiểu hồng giáo thủ, cũng là nước chảy mây trôi hóa giải rơi mất tiểu hồng mỗi một lần công kích. Ầm, ầm, ầm. Hai người mỗi một lần giao thủ va chạm, cũng giống như là hai khối cứng rắn vô cùng tấm thép chạm vào nhau tự. Tại đây cái so sánh tương đối khéo đưa đẩy không gian tới nói, mỗi một lần va chạm đều mang ý nghĩa tương đương khủng bố tiếng vang. Xem trực tiếp khán giả bất đắc dĩ đem âm thanh điều đến thấp nhất, nhưng nhưng vẫn là phòng ngự không được thanh âm này va chạm trực thâm nhập linh hồn giống như chấn động. Ầm. Phía sau tiểu tượng rốt cục một cái sốc lên đặt ở trên người mình cái kia mảnh vỡ. Màn ảnh cũng tương đương đúng lúc chuyển qua, đại gia lúc này mới nhìn thấy tiểu tượng thân thể đập ra đến hố sâu dĩ nhiên là so với vừa nãy quái vật kia đập ra đến hố sâu còn muốn thâm. Màn ảnh vừa giống như là cảm ứng được cái gì tự đem toàn bộ hình ảnh run rấn. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, cái hố sâu này trực tiếp đem toàn bộ trong vách đều xuyên thủng. Một cái ước chừng là bóng rổ to nhỏ cửa động xuất hiện, còn có thể xem đi ra bên ngoài nhúc nhích thi triển. Máy thu hình chính đang quay chụp chính là xuyên thấu qua cái kia động nhìn thấy bánh trưng. Lực đạo này, ta nhỏ cái ngoan ngoãn nha. Cô gái này khôi không chuyện gì đi. Hù chết người, đã kích như vậy so sánh thật sự đại trượng phu sao? Em ta nghĩ báo cáo đối diện cậu đánh nữ nhân. Ha ha ha ha, cười chết tuy rằng thế nhưng, đúng là ở đánh nữ nhân a. Thế nhưng hai con nữ khôi hành động so với vừa bắt đầu ở Kim Tức Sơn thời điểm càng thêm nhạy bén đúng là thật sự. Chủ yếu là Tô Thần đại thần bên này dưỡng được rồi. Ha ha ha ha ha. Trên lầu ngươi có phải là mượn đề tài để nói chuyện của mình đang giễu cợt phòng nghiên cứu chộp tới bánh trưng hiện tại đã sớm hãi quốc không còn. Nói vậy, người ta rõ ràng chính là muốn nói cái con này nữ khôi chịu đến như thế cường thương tổn còn có thể xông lên tiếp tục chiến đấu, thật sự thật manh a. Người ta thật thích. Hai con nữ khôi sáp nhập sau khi, rất rõ ràng có cái cùng đối phương đối diện tư thế. Tuy rằng đều biết hai vị này là ngàn năm đại bánh trưng, cũng là lúc đó Kim Tức Sơn thi triển mang đội người. Thế nhưng thật sự ở đây thấy được các nàng chiến đấu chân chính phong thái sau khi Không ít người vẫn là không nhịn được vui mừng cũng còn tốt lúc ấy có Tô Thần đưa các nàng thu phục, không phải vậy nếu như theo nhân loại bên này cứng đối cứng lời nói, còn không biết muốn tạo thành khủng bố bao nhiêu thương vong. Mà theo chiến cuộc gay cấn to độ, độ, có người cũng đã phát hiện trước hai con nữ khôi, rõ ràng là không có xuất toàn lực. Đây là Tô Thần cũng muốn hỏi nói duyên cớ, vì lẽ đó chỉ là đem hành động của đối phương tạm thời khống chế lại. Hiện tại đang xác định đối phương đã mất đi tham hỏi giá trị, mà còn có tương đối lớn uy hiếp sau khi, chúng nó lúc này mới quyết định xuống tay đắc độc. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, tiểu tượng lần thứ 2 bị đánh bay. Điểm này đi vị như thế nào mọi người đều rõ ràng trong lòng. Nên vẫn là vừa nãy cái kia một hồi chịu đến tổn thương, không biết Tô Thần Đại Thần có hay không biện pháp đưa năng chữa trị tốt. Vừa nãy cái kia một hồi nghe liền đau. Không nghĩ đến bị thương vẫn luôn là cô em gái này ai? Em gái? Lớn hơn ngươi trên mấy ngàn năm em gái. Cười chết ngươi xứng hay không xứng xưng hô như vậy người ta a. Mà Tô Thần lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu một hồi. So với tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Ngẫm lại Ngô Tả nói tới con kia vọng muốn tiến vào đến tựa đồng điếu bên trong bánh trứng rễ đối phó như vậy, nên vẫn là phân nhân hạ. Có điều trên tay mình có chính là đối phó những loại rách nát trò chơi thủ đoạn. Trực tiếp để tiểu hồng tiểu tượng trở lại số ảo bên trong không gian. Hắn rút ra một tấm mẩu vàng lá bùa, đứng ở quan tài bên cạnh tư thế ngạo nghễ. Mà khán giả nhìn Tô Thần trên tay mẩu vàng lá bùa cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đại tướng quân phủ. Nhưng chân núi trong địa điểm cấm trại. Chu Hoài Văn nhưng là lấy ra lý cường quốc đệ giao cho bọn họ một người một tấm bảo mệnh dùng đại tướng quân phủ, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Chương 366, cấp ba đại tướng quân phủ. Không phải, cái kia không phải đại tướng quân phủ. Hắn đang xem trực tiếp người nghe được câu này cau mày nhìn sang. Truy hồ là rất không muốn tin tưởng một cái như thế chuyên nghiệp nghiên cứu học giả lại sẽ như vậy mất ngủ. Này rõ ràng chính là đại tướng quân phủ mà. Không phải đại tướng quân phủ cái kia là cái gì? Đúng vậy. Tô Thần đại thần tổng không đến nỗi Lâm Thời nắm sai đồ vật chứ? Là như vậy, đối diện là bánh trưng lời nói là cần dùng đại tướng quân phủ mới có thể để ép. Chu Hoài Văn bất đắc dĩ đưa điện thoại di động trên chụp màn hình bức ảnh ngưng lên đến để mọi người cùng trên tay lá bữa đối phó so với. Phía trên này họa đường nét cùng đại tướng quân phủ đường nét không giống nhau. Mới nhìn xác thực là đại tướng quân phủ, nhưng Tô Thần đại thần trước đang nghiên cứu thời điểm nói với chúng ta lên quá. Đại tướng quân phủ trên mặt giấy phù văn xem như là dạng buộc năng lượng đồng thời lại là dẫn dắt trên lá bùa năng lượng hướng về cố định phương hướng phát huy tác dụng, cho nên nói đường nét không giống nhau, tác dụng rất có thể sẽ có nhất định ra vào. Đại gia ban tiến bán nghi nhìn hình ảnh cùng trong tay lá bùa so sánh, phát hiện cũng thật lạ. Tuy rằng cơ bản trên tương đồng, thế nhưng việc nhỏ không đáng kể địa phương cách biệt vẫn là rất lớn. Rõ ràng nhất vẫn là hai bên cái kia thêm ra đến một đạo tương đương kỳ lạ hoa văn. Cái này lẽ nào là bản đột đạt đại tướng quân phủ? Có người suy đoán nói ra câu nói này, rất nhanh liền bị nhận rồi. Ta cảm thấy đến có khả năng này trước bánh trưng tựa hồ niên hạn đều không cái này Cửu Viễn, thế nhưng đại tướng quân phủ năng lượng vừa vặn có thể đè ép bọn họ. Hiện tại cái này liền ngay cả hai con như thế lợi hại nữ khôi đều trấn giữ không được lời nói, rất có khả năng chính là tương đương nhân vật lợi hại. Chu Hoài vẫn nói, nhớ tới trước vẫn đang nghiên cứu nghiên cứu cái này lá bùa năng lượng tổng số lượng, liền ôm tham dò tính ý nghĩ gọi điện thoại qua khứ. Bởi vì hiện tại khắp nơi đều nằm ở giữa bại liệt trạng thái, một bận bịu lên đều là không rảnh bận tâm người khác. Không tham dự lần này hội nghị người đều lưu đang nghiên cứu tiếp tục làm nghiên cứu. Phương Bắc nhiệt độ cao không biết đối với phòng nghiên cứu tạo thành nhiều tổn thất lớn. Alo Điện thoại rất nhanh chuyển được, đối diện truyền tới âm thanh còn rất tinh thần. "Tiểu Tống A, ngươi bây giờ nhìn trực tiếp không có a?" Tống Sung Lượng sững sốt một chút, phản ứng lại đây là Chu Hoài Văn đánh quá gọi điện thoại tới âm thanh cũng có chút run rẩy. Còn có bọn họ tình cảnh bây giờ, quả thực làm người nghĩ đến liền lệ mục. "Chu giáo sư, ngay hiện vào lúc này không phải nên gọi điện thoại cho người trong nhà sao?" Khậc, câu nói này nô ra, suýt chút nữa không đem Chu Hoài Văn tức giận thổ huyết. Hắn tức giận nhi nói, "Hiện tại còn sớm, không đến nói gì ngôn thời điểm đây." Tống Sung Lượng sững sốt một chút, lập tức mới lúng túng báo cáo chính mình tình huống bên kia. Ngắn gọn tới nói chính là lúc đó vừa muốn bắt đầu bại liệt thời điểm cung cấp điện đổ tới. Bảy cái đồ dự bị máy phát điện làm việc với nhau, cuối cùng cũng coi như là làm cho cả phòng nghiên cứu tổn thất không có mở rộng. Cho tới lòng đất phòng nghiên cứu cấu tạo địa phương chính là yêu cầu các loại tính năng đều có thể chống lại. Bị bọn họ trực tiếp xem là hầm chứa đá sử dụng, lúc đó không ít nhân viên nghiên cứu cùng bộ ngành khác nhân viên đều trực tiếp đến lòng đất trong hành lang nghỉ hè. Như vậy nói cách khác phía dưới thiết bị không có vấn đề gì, thế nhưng mặt trên thiết bị không làm sao bảo vệ đúng không? Chu Hoài Văn bất đắc dĩ nói, lại nói, trở về đề tài chính Chức nghiên cứu của ngươi chuyên đề không phải cái kia trấn thi phù sao? Ta muốn biết có phải là ở trước kia phù hiệu trên không thể đem năng lượng lại tăng lên một cái độ hoặc là càng nhiều. Tống Sung Lượng vừa nghe, liền biết Chu Hoài Văn là nhìn ra Tô Thần trên tay trấn thi phù cùng bọn họ trên tay lá bùa không giống nhau. Liên Bình thản nói, là như vậy, lúc đó chúng ta đã dám thử định lượng tăng cường, cuối cùng nhưng là thất bại cáo chung. Cuối cùng trợ dịp tiểu Tô giáo sư hạ xuống thời điểm để hắn cho chỉ đạo một hồi, đến đi ra kết luận lá trang giấy cùng phù văn đường nét riêng cớ, cũng chính là trang giấy còn không đạt tới chứa đựng càng cao cấp năng lượng chỉnh độ. Phù văn trong kia dung đường nét cũng cần càng tinh chuẩn đồ án mới có thể khống chế định được lượng. Lúc đó Tô Thần Đại Thần cũng đã nói, coi như là có yêu cầu như vậy cấp bậc lá bùa bánh trứng xuất hiện, chúng ta cũng sử dụng không được, bây giờ nhìn đúng là thật sự. Các điện thoại đều có thể cảm nhận được giọng nói kia bên trong sự bất đắc dĩ cùng cả khó. Đây là thật sự a. Liền ngay cả như vậy kháng đánh hai con nữ khôi đều có thể bị đối phương dễ dàng đẩy lui. Bọn họ những người này coi như là tố chất thân thể mạnh hơn thì lại làm sao? Không như thường là không tới gần liền muốn bị đánh chết. Coi như là có loại kia cấp bậc lá bùa tồn tại, dùng không được, như thế là giấy vụn một tấm. Năng lực không đủ mang đến to lớn cảm giác mất mát, để nghe được đoạn đối thoại này, mỗi người nội tâm đều đầy dây chán chường cảm. Đối mặt nghịch thiên như vậy đẳng cấp áp chế, coi như là cố gắng nữa có thể có tác dụng gì đây? Có điều là phụ Du Hám đại thủ thôi. Không ít người rốt cục hoàn toàn nhận rõ hiện thực, không lại tiếp tục nói cái gì phản bác lời nói. Mà phòng trực tiếp bên trong, rất rõ ràng đối diện quái vật kia đều là là đang đối chiến tiểu hồng cùng tiểu tượng thời điểm tương đương làm cản đưa mắt phóng đến Tô Thần trên người. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là không lại có thêm như vậy hung hăng cản quệ khí thế. Thậm chí ngay cả nhiều đối diện trên một ánh mắt dũng khí đều không có, ngược lại là thái độ khắc thường muốn nhảy lên đi chạy lên. Tô Thần cũng lạ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện cái kia đứng ở lưới đen vật dạng kia trên, như là nhện lớn chiếm giữ như thế quái vật. So với trước, hiện tại ngược lại thật sự là cùng con nhện hình tượng càng gián vào. Vừa nãy khí thế nếu có thể duy trì đến hiện tại, ta cũng coi ngươi là một cái hảo hán, nhưng ngươi hiện tại cũng quá túng chứ. Tô Thần bất đắc dĩ nói, hiếm thấy muốn một trận chiến ý tứ cũng không còn. Thậm chí ngay cả nhiều nhìn một chút ý của đối phương đều không có. Nhưng làm sao những đồ chơi này nhi ở hệ thống nhắc nhở bên trong? Tựa hồ là đối với hiện tại nhân loại của thế giới này, tiến bộ có tương đương trọng đại nghiên cứu. Vì vậy, hắn cần đem những người này chế phục. Đợi được này một phương nhân loại qua lại thu, hắn liền có thể thu được đối lập trở kinh nghiệm điểm số. Phần thưởng này khẳng định là phong phú. Tô Thần cảm thấy được, dù sao này một tấm cấp 3 đại tướng quân phù chi phí đã giá, một tấm cần nhưng là 200 tấm cấp 1 đại tướng quân phù chỉ dung hợp mới có thể được. Liên hắn hiện tại trong tay sở hữu trấn thi phù đến hồi đoán, lại cũng chỉ có thể thu được như vậy hơn 10 chương. Quả thực ngẫm lại đều cảm thấy đến tức đau. Có thể như vậy 5000 năm hướng về trên đi bánh chương trên căn bản đều thành tinh. Căn bản không phải lẽ thưởng có thể giải quyết. Lại như này to lớn quan tài bản thân liền là dùng vô số người hại cốt quái quái trên thời đại kia đắp chế chất dính làm thành. Đến hiện tại kiên cố không nói, còn cờ mỡ nở muốn có thể khởi động. Cũng khó trách ở một bắt đầu thời điểm sẽ làm hắn sạn sinh cái này đại quái vật là một cái đại bánh trưng cảm giác. Có thể cùng hắn Hắc Kim cổ đao mới vừa lên nhiều như vậy dưới còn có thể bảo trì lại nguyên trạng. Điểm này cũng đã tương đương vướng tay chân, mà liền như vậy quái vật lại vẫn nói mình là bị đuổi ra ngoài. Ở trong đó bọn họ đến lợi hại thành ra sao? Chương 367, lại là cái kia viên cầu. Một nghĩ đến điểm này, Tô Thần liền cảm thấy đau đầu. Nhưng hệ thống nhưng là vào lúc này thật khéo hay không nói cho hắn, chỉ phải hoàn thành cố định mấy cái nhiệm vụ liền có thể ở tiến vào cửa động điếu trước thu được một vòng mới thăng cấp. Mà nếu là hệ thống đặc thú nhắc nhở, cái kia liền giải thích khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện tiểuu thăng cấp. Không giải thích đến cùng là cái ra sao tình huống, có thể sáng tỏ một điểm chính là còn cần càn chế một chút mới có thể đi vào đến cửa động điếu bên trong. Trước lúc này Tô Thần vẫn là cần phải hoàn thành nhiệm vụ cho đến tích góp mãn có thể sắp hiện ra có vật phẩm đều thăng cấp lần trước kinh nghiệm điểm số. Có chút thái quá chính là hiện tại còn kém hơn nữa. Truy hỏi hệ thống cũng không được đến tương ứng giải đáp. Điều này làm cho Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Xem màn đạn trên tặng lại tựa hồ là ở chính mình rời đi miệng núi lửa sau khi đám kia bánh trứng chẳng mấy chốc sẽ đến trấn núi. Phiên phức, hiện tại số lượng ấy đã vượt xa trước Kim Tức Sơn thi triển. Đại khái là gấp 5 6 lần, hoặc là càng nhiều. Đến trước hắn đã đếm thử chính mình khống chế bánh trứng cực hạn, là so với ở Kim Tức Sơn thi triển lúc có thể khống chế bánh trứng số lượng tăng hơn nhiều. Nhưng số lượng ấy đối với hắn mà nói vẫn có chút áp lực. Mà, cùng mình muốn cướp đoạt đi cửa đồng điếu lúc tình cảnh như thế, Ở thử nghiệm khống chế những này nhược gà như thế bánh trưng thời điểm, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được có đồ vật ở cùng hắn cấp giật quyền khống chế. Hiện nay có thể xác định chính là cấp giật quyền khống chế không phải cái này hình người quan tài lớn, cũng không phải bên trong có nhân nhân bánh liêu, chỉ là thị lực đi tới địa phương cũng không có như vậy kỳ quái bánh trưng hoặc là hắn là lạ sinh vật tồn tại. Tô Thần cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đối phương không kiên trì lộ ra sơ sơ đến, mà hết thảy này hắn tự nhiên là chẳng muốn cùng cái đám này không cái gì thông minh khán giả giải thích. Bọn họ liền trước mặt mình phiến phức đều giải quyết không được, còn liên tiếp đàm luận người khác sự tình. Nghĩ như vậy ở người khác thất bại trên tìm kiếm an ủi, để cho mình tìm tới sống tiếp lý do người thực còn không bằng lúc trước nhiệt độ đột nhiên biến bên trong chết đi mới lạ. Có điều người mỗi người có mệnh, Tô Thần cũng lười lại nghĩ tới phương diện này trên cái gì. Nếu không mình không hễ cùng trước phát tin tức để bình đại giáo dục tên kia công nhân như thế sao? Đối phương hành vi không thể nghi ngờ là tương đương có cá tính cùng ý nghĩ. Làm sao là đánh danh hiệu của hắn làm để cho mình mừng thầm sự thịnh, điểm này có chút bại hoại hảo cảm. Trên thực tế nếu như đội trên một thời đại lợi nói, hành vi như vậy tuyệt đối được cho là gặp chuyện bất bình một tiếng hống. Đương nhiên trực tiếp để người ta hống chết điểm này xem như là dùng sức quá mạnh. Đơn giản giáo dục một hồi làm cho đối phương hào hào làm người cái gì, hoặc là đánh một trận tơi bời để nhớ lâu một chút cái gì cũng có thể. Cho tới chết đi những người cá nhân, cũng chỉ có thể xem là là miễn phí lại mở ra nhân sinh chứ. Tang, đang muốn. Quái vật kia tựa hồ cho rằng Tô Thần đang là người. Chính mình tìm tới tuyệt hảo cơ hội lão sinh, rồi đột nhiên hướng lên trên nhảy một cái. Ở như vậy mềm mại vật dạng kia mặt trên lại vẫn có thể nhảy một cái cao hơn 10m. Không ít người xem sững sờ. Như vậy lực bật nhảy, này con mẹ nó ai có thể đỡ được chỉnh trợn mắt ngoác ngó, liền nghe thấy đùng một tiếng vang trầm thấp. Thiên địa vung góc rất xuống, trên gỗ còn thẻ một cây đao, lại là hắc kim cổ đao. Đại gia này mới phản ứng được, Tô Thần lại trực tiếp lấy đao đem đối phương đánh xuống đến. Trong điểm cái góc độ này, cái này thân đao đi vào cổ ta độ, cực kỳ giống từ song song diện trước mặt chém đi vào. Nhưng máy quay phim từ đầu tới cuối đều ở Tô Thần trên người cố định thị giác. Tô Thần tựa hồ chính là nhẹ nhàng khoát tay một cái. Nhớ không lầm lời nói, trước cái tên này thân thể cũng là có thể đem này cứng rắn trong vách đập ra một cái hố to đến chứ. Đúng, mà các con kia nữ khôi còn bị hắn đánh đem trong vách đánh xuyên qua. Thế nhưng ngược lại đối với sự công kích của hắn nhưng là không được cái gì thực tế tính tiến triển. Khủng bố như vậy, Tô Thần đại thần trước đánh cái này đại quái vật có phải là đang chơi đùa? Trên lầu đen không phải cùng. Xóa đi, ta cảm thấy đến Tô Thần đại thần trước chính là đang đùa. Thật chân thực, cái tên này thân thể khẳng định là so với bên ngoài cái này đại quái vật càng cứng rắn, hắc kim cổ đao lại chém đi vào liền rất lưu phê. Màn đạn đều ở ủng hộ. Chỉ có Tô Thần nhìn rơi vào màu đen vật dạng kia thu cùng nhau trên mạng quái vật nội tâm có chút khó chịu, lại không trực tiếp đem cái cổ chẻ nước. Hắn dự đoán hẳn là đầu cùng thân thể trực tiếp tách ra mới là Như vậy tiết kiệm một hồi phòng nghiên cứu nghiên cứu áp lực, nhưng không nghĩ đến món đồ này lại có thể trực tiếp đang bị chém tới trong nháy mắt thay đổi góc độ để chính mình thân thể chủy xuống. Do đó yếu bất hắc kim cổ đao chém tới sức mạnh, cũng trong nháy mắt dùng trên cổ xương gắt gao kẹt lại hắc kim cổ đao thoăn đi vào lưỡi dao. Phản ứng như thế năng lực đúng là khiến người ta hơi kinh ngạc. Chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn không hứng thú gì, đến nghiên cứu cái này lão bánh trưng đường lối. Vọt thẳng đi đến đem hắc kim cổ đao rút lên, thừa dịp đối phương còn không phản ứng lại trở tay một đao đem đối phương đầu lâu chặt bỏ. Đồng thời ở trên thân thể gián lên một tấm trấn thi phù. Mọi người chính tổn thức, này nếu như liền với đầu lâu đồng thời sử dụng chấn thi phù ổn định nên thật tốt. Nhưng ngay lập tức liền nghe đến một tiếng trợn kỳ quái thiêu đốt âm thanh. Lúc này mới phát hiện cái kia rơi dụng ở trên mạng đầu lâu càng là từ con ngươi bắt đầu bốc cháy lên. Có người lúc này biểu thị tương đương không hiểu. Tại sao thân thể chuyện gì đều không có? Lẽ nào là lá bùa nguyên nhân? Không phải, khả năng là cặp mắt kia hạt châu nguyên nhân. Lẽ nào là liền mang theo đầu lâu đồng thời phong cấm lời nói, thân thể cũng có đồng thời nhiên đốt thành tro bụi độ khả thi. Càng ngày càng nhiều ta không hiểu sự tình xuất hiện. Được chưa, người nha không chừng liền không quan tâm giải quá bất luận là đồ vật gì. Rất nhanh, đầu lâu kia thiêu đốt hầu như không còn. Vị trí trung tâm nhất xuất hiện một cái tương đương kỳ quái hình tròn thế nhưng lỗ thủng tương đương dày đặc vật hình cầu. Có người liếc mắt là đã nhìn ra đến món đồ này cùng trước ở phía trên Tô Thần từ mặt người qué điệu thi thể bên trong lấy ra vật hình cầu giống như lúc. Lúc này càng kinh ngạc, không ngừng ở màn đạn trên xoạt đây là vật gì a. Tô Thần hiện tại cũng không thể triệt để phân tích cái này trò chơi tồn tại. Thế nhưng không thể nghi ngờ, món đồ này khẳng định là này thế lực sau lưng dùng để khống chế sinh vật thủ đoạn thủ lạ như là trước viễn cổ giả thần thân thể bên trong, hắn cũng như thế tìm tới như vậy vật thể tồn tại. Nay liên giải thích không chừng rất nhiều sinh vật trong đầu đều tồn tại như vậy trò chơi. Kỳ quái chính là món đồ này, tựa hồ còn mang tới kỳ quái bảo hiểm công năng. Tựa hồ chính là vì bảo thủ trụ trung cực bí mật này, chính là tự mang nội khủng cường hóa chức năng này là hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Nay nếu như tùy tiện một cái thứ gì đều mang tới chức năng này lợi nói, vậy còn được rồi. Cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đem hạt châu nhỏ này tự thu vào số ảo không gian. Tiểu tượng chính đang ăn uống động vật huyết dịch đến an dưỡng bị thương thân thể. Mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi hai tên này nhận biết được Tô thần ý thức dò vào đến, đều kích động không được. Chương 368, đi xuống. Nhưng không nghĩ đến tiếp theo một cái chớp mắt Tô thần đưa vào đi chính là một bộ chặt đầu thân thể. Mẫn cảm nhất khả năng liền muốn mấy lạng chỉ nữa thôi. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, có điều để chúng nó có phản ứng lớn như vậy tựa hồ cũng không phải bộ kia vừa nãy theo chân chúng nó giao thủ thi thể, mà là bên trên thi thể gián vào tấm kia cấp 3 đại tướng quân phủ. Hắn đạo cụ tính chất vật phẩm Tô thần đều là trực tiếp đặt ở hệ thống vật phẩm thu nhận lan bên trong, xem như là tiết kiệm không gian. Vì lẽ đó hai người này là xưa nay chưa từng thấy này cấp ba đại tướng quân phụ chỉ. Hiện tại lần thứ nhất tiếp xúc, coi như là Tô Thần có thể cảm giác được hai người này là rõ ràng cảm nhận được cái này đạo cụ đã dùng ở những khắc vật thể trấn áp lên mặt. Có thể quy bản thân vẫn không có nửa điểm muốn thư gián hạ xuống ý tứ. Cấp ba trấn thi phù uy lực đối với hai con nữ khôi tới nói uy thế thực sự là quá khập lò, ký chủ cũng có thể cân nhắc đem nhiệm vụ đạo cụ đi đầu đệ trình đến hệ thống bên trong, do hệ thống tạm làm bảo quản. Nha. Nay ngược lại là Tô Thần hoàn toàn chưa từng thiết tưởng qua con đường. Nay mặt trời gần nhất là đánh phía nam đi ra chứ? hệ thống lại chính mình chủ động đề nghị hỗ trợ. Đương nhiên hiện tại hai con nữ khôi trạng thái vẫn là tương đối ảnh hưởng số ảo bên trong không gian thời gian chưa đạt lại một nửa không gian. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi hai thằng nhóc xem như là bị nữ khôi ứng kích phản ứng sợ rồi, bất an ở bên trong không gian đi tới đi lui. Vậy trước tiên nhử ngươi thay bảo quản đi. Đúng rồi, bây giờ còn có nhiệm vụ gì có thể để cho ta soạt một hồi. Bên trong không gian thi thể không đầu trong nháy mắt biến mất, nhưng vấn đề của chính mình nhưng là không lại được trả lời. Sau đó quá một hồi lâu, hệ thống mới chậm rãi nói, nhiệm vụ tùy cơ tính chất cũng là vì để cho ký chủ có thể được càng tốt hơn trải nghiệm. Cứ xin ký chủ tiếp tục kiên trì thăm dò đây. Lời này nói rồi còn không bằng không nói. Bởi vì để hệ thống thay bảo tồn, kinh nghiệm điểm số đến sớm món nợ một nữa. Chỉ là không biết hệ thống là không phải cố ý, lại không phải hiện tại hắn cần nhất vũ khí thăng cấp điểm số, mà là liên quan với sủng vật tính năng tăng lên. Vừa vận hắn cũng cảm thấy hai con nữ khôi thực sự là có chút ngờ gà. Liên thoải mái đem điểm số toàn bộ cho quyền hai con nữ khôi. Nháy mắt, tiểu tượng thân thể chịu đến tổn thương hoàn toàn khôi phục. Thân thể độ cứng rắn đã gia tăng rồi không ít điểm số. Nhưng đối với so với cái kia không đầu thi thể còn suýt chút nữa. Vui mừng chính là tiểu hồng cùng tiểu tựa ánh mắt tựa hồ bắt đầu trong suốt một chút. Chuyện này ý nghĩa là khả năng là ý thức từ từ khôi phục, có đầu góc thủ hạ khẳng định là so với chỉ có thể đơn độc nghe hạ lệnh cố định làm việc thủ hạ ác phải tốt hơn nhiều a. Ngẫm lại trước, làm cho các nàng đi phòng nghiên cứu hồi đối một hồi đồ vật tạo thành không phải rất tốt tuyệt huyết. Vậy cũng là là hiện nay hiếm thấy khiến người ta thỏa mãn một chuyện. Đang muốn, nghe đến phía dưới truyền đến một tiếng kỳ quái vận động, cùng vẫn tất soạt soạt tốt thi triều ma sắt phát ra âm thanh không giống nhau. Âm thanh này càng như là đem món đồ gì cưỡng chế tính đánh nát tự. Ma vừa vận là ở chân, dựa theo đại quái vật nửa nằm tư thế, Cái mông đi xuống vị trí đều xem như là tầm mắt góc chết, mà cái mông bởi vì nổ tung duyên cớ là chịu đến tổn thương to lớn nhất vị trí. Mặt trên những này còn sót lại kiến trúc cho cận nên chính là bị xung kích sau khi chồng chất ở vị trí này. Nhìn chăm chú nhìn lại, cũng chính là một vùng phế tích thôi, còn đem đi đến chân đường nối bế tắc hơn nữa. Nhưng Tô Thần Đế suy nghĩ một chút, nếu như nổ tung chưa lan đến gần nơi đó, vậy bây giờ có phải là nơi đó nên tồn tại so sánh tương đối hoàn chỉnh mộ thất cấu tạo. Nếu như đem những tin tức này truyền đạt cho phòng nghiên cứu tiếng người, chính mình nên có có thể được một ít điểm số khen thưởng. Tu tiện hắn cũng rất tò mò cái gì đồ vật có thể ở như vậy số lượng lớn tẩn ở tơn độ tung sóng trùng kích dưới may mắn còn sống sót cũng tiếp tục phát sinh động tĩnh. Không chừng đây chính là lần này cùng chính mình cướp giật quyền khống chế người. Tô Thần nghĩ trực tiếp nhảy xuống cái kia đã ảm đạm phai mờ qua tải. Xèo. Cắt ra không khí âm thanh, để không ít người đều theo bản năng nhắm mắt lấy dự vào thanh âm này cảm thụ một chút thân thể mình mất khống chế lúc cảm thụ. Chỉ là đáng tiếc tốc độ kia thực sự là quá nhanh. Điều này làm cho rất nhiều người đều bị sự tưởng tượng của chính mình lực sợ đến hoảng loạn mở mắt ra. Ta vừa nãy vọng tưởng nhắm mắt lại cùng Tô Thần đại thần đồng bộ, thế nhưng ta thất bại. Không có gì, ta cũng thất bại, ta nghe thanh âm kia cảm giác mình như là ở ôm bên dưới tảng đá rơi. Ha ha ha ha cười chết các ngươi thật sự có can đảm, ta chỉ dám coi chính mình là thành một người đứng xem. Quá mức trân thực. Loại tình cảnh này ai dám nhiều ảo tưởng trên một hồi quả thực chính là đang tìm cái chết à? Đúng, có điều Tô Thần Đại Thần muốn dưới đi làm gì sao? Dưới đi mở đường lời nói thi chiều gặp chản vào đến đem cái này đại quái vật thân thể lập kiến chứ. Các ngươi lẽ nào không phát hiện ở Tô Thần Đại Thần tướng cái này đại quái vật mặt nạ đánh nát sau khi, nó liền không lại động quả sao? Một lời đánh thức rất nhiều người. Mọi người đều không nghĩ đến cái này rõ ràng tình huống. Sát thực là ở mặt nạ triệt để vỡ vụn sau khi cái này đại quái vật liền không còn hắn động tác. Rõ ràng trước giờ gì cũng sẽ động đậy cánh tay hoặc là chân loại hình. Tấm mặt nạ kia chính là bản thể. Hàng trước nhấc tay. Ta cảm giác đúng, không phải vậy Tô Thần Đại Thần sẽ không như thế chăm chú đem năng lực đều đặt ở làm mất mặt tiến lên. Điểm này càng là gây nên không ít người có hưởng. Đúng đấy, lại là đá lại là đạp, cuối cùng còn trực tiếp trên ao. Nói rõ chính là nãy trên mặt là lạ. Nhưng vì cái gì hiện tại liền bên trong đại bột đều giải quyết, Tô Thần vẫn là nửa phần thư dãn ý tứ trái lại còn hướng về phía dưới cùng đi tới. Chu Hoài Văn nhìn màn ảnh lóe lên quá nhi bốn phía trong vách trên cấu tạo. Vừa nãy cái kia nhìn liếc qua một chút ấn tượng không phải rất sâu, hơn nữa Tô Thần luôn ngứa tinh giản thế, nhưng tương đương chấn động giải thích. Để thế giới quan của bọn họ lần thứ 2 bị đánh nát. Nói tóm lại, chính là trước bọn họ đều đến tham thán phục cái này đại quái vật lại là một cái mụ mộ thất. Sau khi chính là đi học thất thần hải tử, hoàn toàn không chú ý Tô Thần đèn tin cầm tay cố ý dừng lại có đặc thù cấu tạo địa phương. Hiện tại cuống quýt ảnh chụp màn hình kiểm tra phân tích, nhưng ngại khắp cả kiến trúc phương hướng thực sự là quá kỳ quái. Có nhiều chỗ là hướng ngang có nhiều chỗ là giọng phân bố. Như trước chiếc tia hình người quan tại lớn nếu như vung góc lời nói, mộ thất cấu tạo hẳn là từ trên đi xuống. Nhưng như vậy đem chủ mộ thất đặt ở vào miệng, lối vào cách đó không xa, rất rõ ràng đầu góc người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Có thể theo đi xuống ảnh chụp màn hình càng ngày càng nhiều. Chu Hoài Vĩ mới phát hiện này bên trong mộ thất cấu tạo thật sự rất phản nhân loại. Lại là có dựng thẳng cũng có nằm ngang mộ thất. Thậm chí ngay cả nên trải rộng ở bên trong bích một phương mộ đạo, cũng là đứt quắng ở trên tường nối liền. Dựa theo toàn bộ mộ đạo bố trí, coi như là đem không gian trí tượng tựa phát huy đến mạnh nhất. Vậy cũng là hoàn toàn không thể có người sống đi lên, chí ít cũng là phi diêm tẩu bích cấp bậc. Bên cạnh vừa vặn có kiến trúc phương diện chuyên gia, nhìn thấy những này kỳ kỳ quái quái con đường cũng là cả người đều chán vãng. Con đường như vậy tuyền coi như ở chỗ trống lắp đặt trên thang dây hoặc là giá gỗ, cảm giác đều không nhất định có thể thành công ở phía trên cất bước ra. Chương 369, đường nối. Đang muốn. Ầm. Một thanh âm vang lên động sau khi, Tô Thần rơi xuống đất. Màn ảnh quay chụp đến khắp nơi vừa bọn vết tích, trong không khí tựa hồ còn còn sót lại sám đen như thế bụi. Như lần độ tung sau khi hạ tầng chất nộ lãng động, có các ngang diện rất mới là đá, có tuổi như là rất xa xưa, vẫn như cũ không có cái gì nghiêm trọng mục nát dấu vết tân gãy vỡ sà ngang loại hình vật liệu gỗ. Nhìn phía dưới chồng tích phế liệu, không ít khảo cổ nhân viên online biểu thị đau lòng. Dù sao nếu là không có vừa nãy nổ tung lời nói, bọn họ nên rất có khả năng lại nhìn Tô Thần thăm dò một hồi cái này hình người gặp động kỷ mộ. Có điều nói cũng không dám nói quá cái kia cái gì. Dù sao cái này đại quái vật lực phá hoại mọi người đều là rõ như ban ngày. Nếu không là tiền nhân đối với núi lửa tầm sớm từng làm cái gọi là gia cố xử lý, cái kia hiện tại bọn họ muốn xem khả năng chính là núi lửa phun trào cảnh tượng mà không phải như bây giờ ở quái vật bên trong thăm dò phê tích, chỉ có thể nói tốt xấu nửa nọ nửa kia ba. Nếu như không phải Tô Thần đến, đội chính bọn hắn người không chừng muốn làm ra càng to lớn hơn hy sinh, cũng hoặc là đem cái này đại ra hỏa bản thể đều hư hao hơn nữa, cũng không thể để cho hắn dừng lại. Thực sự ta ném bóng trước, bên trong thể có tương tự hồi âm. Man đạn thảo luận chính kịch liệt. Tô Thần nhàn nhạt một câu nói, để không ít người rơi vào trầm mặc. Ý này nói hẳn là ở ném bóng trước, Tô Thần liền nghe đến quái vật bên trong thân thể ở tứ chi vận động thời điểm phát sinh kỳ quái tiếng vang. Chuyện này Đây là gỡ nào thăm dò lu ca, ta chợt mặc cảm không bằng. Vậy thì, thật sự rất lúng túng, chính là đến lượt ta đi lời nói, ta khả năng bị cái này hơn 10 mét dài thi triều sợ đến không dợi nổi bước chân, càng sẽ không đi nghe ngoài ngạch tâm thanh. Trên lầu rất chân thực, chủ yếu là thi triều âm thanh hiện tại cũng có thể cảm giác được tương đương náo, bình thường không thể được nghe lại hắn tâm. Vì lẽ đó chính là như vậy mới càng ngày càng đổ xuất thi triều đại thần lợi hại địa phương đi, mọi người đều say chỉ mình ta tình. Đến cùng là khoan bộ trồng chất phế tích đã đem đi về hai cái chân đường nối che đậy đi hơn nữa. Nhưng màn ảnh đi vào trong tham trên một ánh mắt, vẫn là có thể nhìn thấy bên trong trong vách cũng không phải là cùng mặt trên như thế thông suốt. Càng nhiều chính là xem thang lầu xoắn ốc như thế kéo dài đi xuống đổ nát thế lương. Chỉ qua loa một ánh mắt, liền có thể nhìn thấy này đồ vật bên trong cùng mặt trên chọc lốc bên trong ban đầu cấu tạo là như thế. Chu Hoài Văn cùng kiến trúc sư đều tương đương kích động nhìn ảnh chụp màn hình hạ xuống một màn. Cùng với bắt đầu suy đoán như thế, cái này đại quái vật bên trong cấu tạo chính là rủ sao đều có. Thậm chí còn có kỳ kỳ quái quái mặt phản nghiêng, cũng có miên thân xuống cầu thang, chỉ là bị vướng bởi cầu thang cấu tạo thực sự quá kỳ quái uyên dưới đan sen, rất giống là hiện tại thương trường hoặc là tàu điện ngầm bên trong tự động thang cuốn. Rất kỳ quái chính là này cấu tạo không hợp lý. Tuy rằng không gian rất lớn rất sung túc, thế nhưng kiến tạo hai tầng đan sen cầu thang hoàn toàn không có cân thiết. Bắt mắt nhất chính là ở bắp đùi góc rẻ vị trí có một đạo bắt mắt gãy vỡ đến chỉ còn dư lại một nửa môn. Cánh cửa kia mặt trên có tương đương xốc nổi điêu khắc, cùng bên ngoài cửa đồng điếu mặt trên phù điêu là như thế phong cách, nhưng nội dung nhưng là càng giữ tận rợ người. Nay chỉ còn dư lại một nửa phù điêu mặt trên nội dung làm sao như thế máu tanh đây. Bên trong liều cỏ, có người nhìn trực tiếp lần thứ 2 không kìm lòng được lên tiếng. Bên ngoài đứng thủ vệ cắt chiến sĩ nghe được này liên tiếp, còn thỉnh thoảng kích động kêu to âm thanh. Chỉ cảm thấy đánh trong đáy lòng giật nảy lên từng trận đớn đau. Có thể xem trực tiếp giải nén chính là tốt, không giống bọn họ nhìn phía xa càng ngày càng gần OFFF thi triển. Quả thực muốn đem trong mắt của chính mình khu đi. Một bên nuốt nước miếng, một bên bất đắc dĩ muốn chính mình là tạo cái gì nghiệp đời này mới cần muốn đối mặt kinh khủng như vậy ra họa. Là tiểu quỷ đào thực trong nhân loại giơ ba. Thế nhưng khắc họa thực sự là quá chân thực. Chỉ còn lại môn cao có điều là khoảng nửa mét, như vậy môn bức nên còn có càng bao la nội dung. Mọi người đều khinh hướng phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực đem thiếu hụt môn bức hướng về cảng kinh khủng vương hướng ý. Cái này cũng là thúc đẩy cánh cửa này trở nên càng kinh khủng hơn nhân. Nhìn như là đi về địa ngục nơi càng sâu lối vào, lẽ nào tiểu Tô giáo sư nhận ra được bên trong có cái gì? Kinh ngạc nói, Chu Hoài Văn cũng càng thêm nỗ lực đối với tiệt lấy xuống hình ảnh tiến hành phân tích. Nhưng trước sau không thể đích thân tới hiện trường, vì lẽ đó có thể giải nói ra tin tức có hạn. Cuối cùng gặp gành chắc chờ ở trên sổ tay viết ra một phần đồ vật. Vẫn là bất đắc dĩ cầu viện với Tô Thần. Màu vàng màn đạn một khi xuất hiện, Tô Thần sững sốt một chút khiêu khích niết miệng. Nghe nói chân núi bởi vì một số heo hành vi tổn thất nặng nề, Chu giáo sư đúng là rất cứng lặng a. Xì xì. Trong doanh địa cùng một mẫu nhịn không được bật cười. Mặc dù là ác ý chê gẹo, nhưng không thể nghi ngờ vào lúc này xem như là đối với người may mắn còn sống sót to lớn nhất án uỷ. Dù sao có thể sống ở như vậy giữa tận thế tình huống, cùng nói là tra phúng, chẳng bằng nói là khích lệ. So với người khác có thể sống đây là chuyện của ta. Chu Hoài Văn bất đắc dĩ cười cười, chính mình cũng coi như là đánh bạc khuôn mặt giả mùa này. Cũng may Tô Thần nói xong cũng giải thích lên toàn bộ mộ thất cấu tạo đến. Chíu tựa phái nghệ thuật đều biết chứ? Vạn biến không rời tông, lại vặn vẹo đồ vật đều muốn lên bản nguyên vật chất tồn tại. Thế nhưng hiện đại không ít người đều sẽ chịu tựa phái nghệ thuật ra gọi là là tinh thần cùng người thưởng tương dị hoặc là hành vi không bình thường loại này làm thấp đi tính lời nói. Nhưng trên thực tế, chịu tựa phái nghệ thuật ra cũng không phải không bình thường. Chỉ là ở cùng người bình thường như thế khai phá đại não trong quá trình, khai phá ra tương đương đặc thủ con đường. Lại như là người bình thường đại não khai phá không tới 10%, còn lại hơn 90% đều nằm ở trạng thái hôn mê. Đại não dung lượng khai phá phân khu thực là một cái tương đương lượng biến đổi. Tuy ý sắp chia làm 20 phân khu cũng chính là bình thường có thể khai phá phân khu hẳn là 10 cái, mà khác 10 cái chính là ngoại nghịch biến số. Có thể bị khai phá 10 cái phân khu bởi vì quá mức thông thường, liền bị chia làm cái gọi là người bình thường phạm chủ. Cũng chính là tùy tiện khai phá cái 5%, đều có thể bị đại chúng tiếp nhận. Mà mặt khác 10 cái phân khu chính là khá là không thông thường. Tùy tiện xuất hiện một cái đều là tương đương đặc biệt tồn tại, bởi vậy đại chúng liền đem chia làm cái gọi là tinh thần không bình thường loại hình bên trong. Nói trắng ra 20 phân khu thực chỉ là một cái so sánh, đại não dung lượng khai phá loại hình độ khả thi vượt xa quá con số này. Nhưng mặc kệ là khai phá ra cái gì nội dung, đều là ở bình thường cái này từ vựng trong phạm vi. Vậy thì như là đem 10 cái không bình thường phân khu khai phá tỉ lệ cùng bình thường phân khu khai phá tỉ lệ đổi chỗ, cái kia xã hội đại chúng lưu truyền rộng rãi chính là không bình thường phân khu mới là người bình thường phụ chủ. Đây chính là cái gọi là chủ quan phán đoán. Vào trước là chủ lý niệm, gặp đem chính mình nhận thức bên trong vạn sự vạn vật tiến hành một cái loại khác tốt xấu phân chia. Chương 370, trên thị giác thần tích. Nhưng trên thực tế, cũng không tồn tại chân chính về mặt ý nghĩa tốt xấu phân chia. Đại gia nghe một đoạn này nhiễu khẩu lệnh tự giải thích, trực giác é e rằng so với mờ mịt Tu thần đại thần. Này, ta đồ gốc không phải rất dễ sử dụng, có càng đơn giản thuyết pháp sao? Đúng đấy. Hiếm thấy ngài như thế đồng ý dùng thời gian cho chúng ta những này người ngu ngốc giải thích, thế nhưng ta vừa lên khóa liền còn a. Ha ha ha ha thật chân thực, ta hiện tại cũng là tương đương quốn, cũng đã nằm ở trên giường. A không đúng, tự hạ ôn lên ta liền vẫn nằm ở trên giường. Chu Hoài Văn nhưng là nghe Tô thần cái kia lời nói ngữ, nhìn mặt trước vặn vẹo biến hình mộ thất độ nát thê lương. Như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì tự. Đùng. Một cái tát vỗ vào trên đùi, kích động nói, đây là, đây là chúng ta hiện tại góc độ không giống nhau. Người khác mờ mịt nhìn sang. Trong chú hội tưởng Tô thần lời nói lúc, chịu đến như vậy kinh hãi bao nhiêu là có chút muốn kẻ cầm đầu sẽ đi. Nhưng thấy Chu Hoài Văn tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì liền tạm hoãn với hắn tính toán ý nghĩ. Cái gì góc độ không giống nhau. Ta xem Tô thần đại thần mới vừa nói thật giống chính là vì đem người bình thường cùng không bình thường loại này, người quy kết thành ngang nhọ tồn tại. Nay ngược lại là thật sự, tuy rằng ta cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng ba tổng cảm giác lật đổ ta nhận thức như thế. Lẽ nào là để chúng ta đổi góc độ nhìn vấn đề? Có thể này muốn làm sao đổi? Có người thử nghiệm đổi tư thế. Có người trực tiếp đem màn hình đặt ở góc độ không giống nhau địa phương, nhưng đều không có thu được gì. Chu Hoài Văn cũng không nghĩ đến như vậy góc độ chuyển đổi nên lấy cái gì dạng phương pháp đến thực hiện, chỉ có thể lúng túng tiếp tục đánh chữ dò hỏi. Tô Thần hồ một tiếng, nói, "Chuyện này rất đơn giản, nhàn rỗi kẻ nhạt người có thể trước tiên đem mình chuyển ngắt trở lại xem, cái này đường nối có thể ngắn mũi thấy rõ cái này mộ thất bố cục toàn cảnh." Có người tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, lúc này liền tại chỗ xoay quanh. Thế nhưng bị vướng bởi bên người không người trợ giúp, chuyển xong vòng sau khi hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng, căn bản sẽ không tìm được màn hình vị trí. Cái này biện pháp rất nhanh sẽ cuối cùng đều là thất bại. Em Tô Thần Đại Thần ngươi có phải là đang đùa ta? Ta vừa nãy đầu khái ở các bạn. Ha ha ha ha cỡ chết, trên lầu ngươi này không phải là mình thao tác giác rồi ạ? Làm sao có thể quấy ở Tô Thần Đại Thần trên người đây? Chính là a. Cái quan điểm này ta là đồng ý, Tô Thần Đại Thần chính miệng nói chắc chắn sẽ không có ngộ, nhưng ngắn ngủi cái này từ vựng vẫn có trở thương thảo. Ta cảm giác Tô Thần Đại Thần lời còn chưa dứt, hẳn là còn có mặt khác biện pháp. Hiện thực bản để viên đạn bay trên một lúc, không phải vậy dựa theo đương đại cư dân mạng trí tưởng tượng cái gì đều có thể làm được. Có người đã không thể chờ đợi được nữa để Tô Thần nói thẳng ra mặt các biện pháp. Càng có cư dân mạng trực tiếp tức đến nổ phổi nói mình thử nghiệm nhưng là căn bản liền không thấy cái lối đi này có biến hóa gì đó. Tự mình thử nghiệm người, đem trải nghiệm của chính mình xem là đại kỳ giơ lên thật cao. Lấy này đến để cho mình đứng ở chính nghĩa một phương, nỗ lực nhiên ép Tô Thần tuyệt đối quyền uy đến tăng lên địa vị của chính mình. Như vậy tiểu cũ thủ đoạn tự nhiên là để không ít cư dân mạng nhìn tối tấu. Phí lời, ta vừa nãy thử nghiệm, xoay chuyển 25 vòng trở lại xem cái này đồ, nó xác thực là có biến hóa. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy hình ảnh thật giống là bắt đầu vặn vẹo biến thành thẳng tắp. Tuy rằng không biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự có nháy mắt là nhìn thấy biến hóa kỳ quái. Đối với nói nói thật người, không ít chưa từng thử nghiệm cư dân mạng bắt đầu phát màn đạn nhóm lửa. Ha ha ha ha. Cười chết, vì lẽ đó đây chính là trong truyền thuyết, cậu có thể xem gặp nhân loại không nhìn thấy đồ vật sao? 2333 yêu ma quỷ quái màu trắng ra. Ngược lại ta thử nghiệm hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, coi như là choáng váng ảo giác đều không có. Cái kia ngươi tốt nhất hay là đi nhìn nha khoa, đầu óc thật sự xấu đi tình huống như vậy thực là không ở ta trước nói hai trường hợp bên trong. Chính đang màn đạn trên trắng trận không kiêng dè các cư dân mạng, bất thình lình nghe được câu này, sững sốt một chút, lập tức phản ứng lại trên mạng cuồng tìm kiếm đến này điều màn đạn. Liên hệ lên Tô Thần theo như lời nói, cười ngửa tới ngửa lui. Liền ngay cả Chu Hải Văn như vậy nghiêm cần người, vào lúc này cũng không nhịn được cười loàn con mắt. Cười xong sau khi, lại đánh chữ hướng Tô Thần hỏi. Cái kia Tô giáo sư ngài có phải là còn có hắn càng trừ quan biện pháp có thể biện chứng sự thực này? Đương nhiên là có. Tô Thần nhíu mày. Loại này lại đơn giản có điều sự tình, hắn thực đều xem thưởng với nói ra. Lập tức đem máy quay phim hướng về trước đổi. Điều chỉnh tốt góc độ sau khi trực tiếp khống chế nối liền máy quay phim cái kia một khối số ảo không gian nhanh chóng xoay tròn lên. Mọi người mắt thấy màn ảnh nhanh chóng xoay tròn. Nghĩ thầm, này cờ mở nở cũng được. Chỉ có không ít nhà nghiên cứu ở thấy cảnh này sau khi nổi lòng toan tính. Nay sát thực là cũng là một cái tương đương biện pháp tốt. Thế nhưng thí nghiệm nghiêm cần tính, cùng với tự thân tưởng tượng hoàn toàn đem bọn họ hạn chế lại. Bọn họ vẹn vẹn là nghe được Tô Thần nói tới tự thân xoay tròn điểm này, liền trực tiếp đem này một tư duy cố định. Liên như vậy liền không lại nghĩ dùng phương pháp khác đến đem chuyện này giải quyết. Tự thân xoay tròn sau khi thị giác trung tâm chính là vạn vèo thế giới. Ở tự thân nằm ở choáng váng trạng thái sau khi, liền có thể nhìn thấy bất động thế giới bắt đầu vận động. Nghiêm nghị dựa theo nhất định góc độ khách quan tới nói, thật ở thế giới bản thân liền là ở vận động. Vì vậy, thế giới cũng không phải đối lập bất động điểm này cũng là tồn tại. Chỉ là nhân loại bình thường bởi vì nhỏ bé, vì lẽ đó bình thường là hoàn toàn không cảm giác được thế giới vận động bản chất. Nghĩ thông suốt này một ít sau khi, mọi người đối với Tô thần này vì là quả thực coi như người trời. Chuyện này, chuyện này quả thật chính là kỳ tài a. Người không thể trực tiếp cảm nhận được vật thể vận động, liền trực tiếp dùng một cái ngoại nghịch biện pháp, đem vật thể vận động ra tốc biểu hiện ra. Tất cả mọi người đều vào lúc này nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Lạ như là bị thôi miên như thế. Trước mắt đường nối vận vẹo cấu tạo, ở toàn bộ màn ảnh bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn bên dưới. Càng La bắt đầu từ vận vẹo trở nên hợp quy tắc lên. Bởi vì là quan sát thiết bị đang xoay tròn, vì lẽ đó trên thị giác toàn bộ không gian còn bảo tồn đối lập hoàn chỉnh tính. Thế nhưng đồng thời bởi vì xoay tròn tốc độ chậm rãi tăng nhanh, nguyên bản không ít thiếu hụt địa phương càng là bởi vì độ nát thế lượng bóng chồng mà bị không thể giải thích được bổ thêm vào lên. Đại gia trợn mắt nhìn cái này đường nối từ một vùng phê tích biến thành một cái tương đương hợp quy tắc mộ đạo cùng với tăng lên xuống mộ thất san sát như bắt út hướng phía dưới kéo dài lúc, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc trợn mắt mắt muội. Ngoan ngoãn, đây là thần tích chứ? A a a a a quá khủng bố đi. Nay cùng trước đường nối vẫn là một cái sao? Một Thái quá ta lần thứ nhất biết trên thị giác biến hóa còn có thể trở nên như thế khủng bố. Chơi xanh a, có thể kiến tạo ra như vậy vật bèo kiến trước người. Nay đầu góc đến cùng là làm sao dài đến? Chương 371, không bình thường chính là bình thường. Hảo giác Này nhất định là ảo giác. Phí lời. Này bản thân liền là ở trên thị giác vận bẹo khách quan tồn tại sự vật bản thân một hình dáng khác. Giám cho tới liền cái quái gì vậy nói ảo giác. Mắt thấy màn đạn lại là tranh chấp làm một đoàn, Tô Thần hơi hơi bất đắc dĩ. Tiện tay tiệt lấy xuống vài tờ thích hợp bức ảnh sau khi trực tiếp phát ra ngoài. Các người đối với như vậy một thất cấu tạo nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, là có thể dựa theo ta trước nói cái kia dòng suy nghĩ đi nghiên cứu, này vài tờ đồ khá là có trọng điểm tính, có thể không cần lại nhìn hắn. Không ít nhà nghiên cứu đều kích động đội vàng đem cái kia vài tờ hình ảnh bảo tồn lại. Càng nhiều người vẫn là đang kinh ngạc cái này kiến trúc lại tại đây dạng thị giác dưới gặp hiện ra người bình thường thị giác hợp quy tắc tính. Tô thần đại thần cái này chẳng lẽ là cố ý sao? Đúng vậy, ta cũng muốn biết, lẽ nào chính là cố ý xây dựng như vậy trên thị giác cảm giác thần bí, mới cố ý như vậy thiết kế. Cũng có người đại khái là lãnh hội đến Tô thần ý tứ. Không phải, Tô thần đại thần mới vừa nói cái kia một đoạn lớn nói chính là vì những này làm làm nên. Chính là nói, màn đoạn ở đọc sách niên đại phổ biến đều là sức khỏe sao? Làm sao đều không chú ý hoa trọng điểm? Không tồn tại hoa trọng điểm ha ha ha ha. Ta cảm thấy đến Tô Thần đại thần rất ít nói loại này lời nói, vừa ra tới nên đều là trọng điểm. Xem lão tử một gì ôm một cái đừng nói. Ai? Đây là nói thật. Vậy coi như trợ tay bảo vệ trên lầu cái mông. Ta trước nói cái kia đoạn nói ý tứ, chính là đang nói nơi này mộ thất xây dựng là bình thường tồn tại, cũng là bình thường xây dựng đi ra. Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn không nghĩ đến cái sức khỏe giảng bài độ khó lại lớn như vậy. Trước hắn rõ ràng trải nhiều như vậy điểm tri thức, có đầu óc người hẳn là một điểm liền thông chứ? Tức, ở xây dựng nơi này nhận xem ra, bọn họ thi công chính là tương đương hợp quy tắc. Vậy thì mang ý nghĩa, này một toàn bộ bộ tộc ở phổ biến về mặt ý nghĩa đến xem, đều là trừu tượng hóa nghệ thuật thuật ra. Nói trắng ra cũng chính là người ta nhận thức bản thân liền là như vậy. Chính trong mắt người thường chuyện bình thường vật ở đối phương xem ra không chừng chính là không bình thường, mà bình thường trong mắt không chuyện bình thường vật ở đối phương xem ra chính là bình thường. Đây chính là cái gọi là nhận thức bị kém. Đây là bị cho phép tồn tại, thế nhưng ở nhất định phạm vi trên đối với song phương sinh hoạt đều sẽ khiến cho tương đối lớn nhận thức xung đột sự tình. Cũng chính bởi vì điểm này mới gặp dẫn đến chủng tộc trong lúc đó đối lập. Soay tròn màn ảnh điểm này thực là nhanh nhất ở trên thị giác có thể hiểu được đối phương biện pháp, nhưng cũng không phải tinh chuẩn, còn tồn tại khá nhiều chỗ sơ suất. Cho tới muốn làm sao nghiên cứu chuyện này, ta cảm thấy đến đây là sau khi để cho các ngươi rất giải buồn đầu đề." Tô Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía đường nối nơi sâu xa. Như là ở ngóng nhìn cái gì sắp ló đầu ra đến quái vật, cũng càng như là xem kỹ cái gì tệ nhặt đồ vật chính đang suy tư nên dùng thế nào từ ngữ đến tinh chuẩn đả kích đối phương. Chu Hoài Văn tự nhiên là đối với vẻ mặt như thế tương đương ký ức sâu sắc. Liền ở bên người nhìn kỹ, nguyên bản mặt mày hớn hở biểu hiện trong nháy mắt lại phải xuống. Càng la liền màn hình đều không giảm nữa nhìn một chút. Nhìn thấy Chu Hoài Văn như thế bề ngoài, không ít người tự nhiên là tương đương kỳ quái tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Quả không phải vậy, câu nói tiếp theo trực tiếp tinh chuẩn đả kích vô số đang xem trực tiếp các nhà nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu không ra lời nói, các người đợi này cũng là như vậy. T. Điều này làm cho càng nhiều người bắt đầu chú ý tới chuyện này đến. Chủ yếu nhất vẫn là mắt thấy cái kia kiến trúc ở màn ảnh đình chỉ xoay tròn sau khi lại trở nên vô cùng bặm mẻo, lại như là đang xem một bức tương đương chịu tượng tác phẩm hội họa. Không ít người vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình, đây chính là hành vi nghệ thuật. Mặc càng nhiều yêu thích thực tiễn người đã bắt đầu lựa chọn chế tạo ra trang bị, đến mô phòng teo tô thần chức biểu diễn ra chịu tượng lập thể kiến trúc biến thành bình thường kiến trúc biện pháp. Thế nhưng không ít chịu tượng họa trước sau vẫn là mặt bằng mà không thể nào lập thể. Vì lẽ đó có thể được hiệu quả tương đương yếu đất. Cũng có số ít người đang cố gắng sau khi đem toàn bộ hình ảnh làm thành lập thể sau khi, ở trên thị giác được nhất định hiệu quả. Có điều những thứ này đều là nói sau. Lã ở rất lâu sau đó mới bị yêu thích sống động cư dân mạng bè ghê chữa ra ghi chép video. Trở về đến trực tiếp, đang bị tô thần ngôn ngữ kích thích đến các nhà nghiên cứu đều một lần nữa dâng trào lên đấu chí đến Tuy rằng còn không tiếp tục trở lại cương vị của chính mình trên, nhưng đều ở rất chăm chú nhìn chằm chằm màn hình tận lực tỉ mỉ đem toàn bộ trực tiếp nội dung dựa theo cảm giác thứ nhất ghi chép xuống, nhưng lại bất thình lình bị một tiếng thanh âm kỳ quái qué qué nhiễu đến. Cùng quanh thân người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tựa hồ là ở không hề có một tiếng động dò hỏi đối phương, vừa nãy là ta giọng nói ảo sao? Hay là thật xuất hiện thanh âm kỳ quái? Mà chưa kịp người đối diện nói chuyện, màn ảnh trước liền lại truyền đến một tiếng tương đương rõ ràng nhưng có chút thanh âm kỳ quái. Ầm. Con con. Là thanh âm liên tục, nhưng là khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái xé rất cảm mà rất khó hình dung thanh âm kia là làm sao phát ra. Muốn nói tỉ mỉ cảm giác, khả năng chính là có một cái gần đất xa trời lão nhân trong cổ thể khục đàm. Một hơi không tự đi đến, cảm giác là sắp sửa tắt thở, nhưng không ao ước người ta chừng hai mắt thở hổn hển một hồi lâu, lại là đột nhiên trầm lại. Ở ngươi cảm thấy đến người ta đã không có chuyện gì thời điểm, người ta lại đột nhiên tắt thở tự mãnh liệt dãy rủa lên. Bây giờ nghe nải kỳ quái tiếng vang khán giả cũng chính là như vậy cảm giác. Mỗi người đều lông mày sâu sắc nhăn lại, như là ở trên cơ lư tự. Ta, chuyện này, chính là chuyện ra sao a? Thanh âm này là điện thoại di động ta kèn đồng hàng rồi. Cảm giác trên lầu để ta biết cũng không phải ta mới mua 2 ngày hôm rồi. Ha ha ha ha, xem ra mọi người đều đang hoài nghi là không phải là mình thiết bị họ rồi. Ta còn tưởng rằng phía ta bên này có người gõ cửa đây, chính muốn đi ra ngoài mang tới. Thế nhưng thanh âm này thật sự thật kỳ quái a. Ta gõ. Lại tới nữa rồi. Có một hồi không một hồi vang động vào lúc này trở nên tương đương khiến người ta cảm thấy đến khó chịu. Không có bất kỳ quy luật, không có bất kỳ thanh âm gì tố thành cảm. Càng xem là chẳng là cái thá gì ta tâm. Trùng hợp vào lúc này, chân núi trong doanh địa có tương quan chuyên gia tỉnh lại, nghe được thanh âm này thời điểm Mặc kệ người khác nói cái gì, hắn muốn xuống giường chính là muốn xuống giường. Vết thương trực tiếp bị tránh thoát nước ra, huyết dịch nhuộm đỏ băng đạc. Có người bị sợ rồi, Bận Điệu đem điện thoại di động của chính mình đưa lên. Lúc này mới làm cho đối phương yên tĩnh lại. Thanh âm này không giống như là bình thường vật có thể phát ra tiếng vang a. Có vật thể hạ cánh nhẹ nhàng âm thanh, nhưng lại không phải như vậy, càng nhiều như là một cái vật cứng cùng một cái khác kỳ quái vật cứng trong lúc đó va chạm. Có thể vật cứng cùng vật cứng trong lúc đó va chạm, lại không nên xuất hiện kỳ quái có dãn hồi âm. Kỳ quái chính là thanh âm này xác thực là hiện ra cùng tần rung động cảm giác. Lắng nghe rồi lại là có thể nghe ra tương đương chênh lệch dị biến âm tần. Chương 372: Thanh âm kỳ quái. Nay càng là lắng nghe, liền càng có thể nghe được thanh âm kia chi tạp. Có thể nếu như thật sự hướng về tạp âm phương diện này lắng nghe lời nói, thanh âm này rồi lại như là xem thường người như thế. Đem âm thanh trở nên thuần túy lên, lại như là một cái chính đang giận dỗi hài tử như thế. Nếu như không ai đi quản, vậy thì là oa oa oa oa không lớn. Có người đi quản, cái kia chính là thay đổi chiều gió trên đất trắng trận không kiêng dè lăn chơi lên vô lại đến. Tiên tiêu nhân viên nghiên cứu xem, như là triệt để chế độ Rõ ràng là bị thanh âm này hấp dẫn tỉnh lại, có thể lãng phí trên thời gian dài như vậy nhưng là cái gì đều không có nghe được. Thử hỏi còn có so với chuyện như vậy càng mất mặt sao? Nhưng bất đắc dĩ vào lúc này không ít người đều ở ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Tựa hồ là vô cùng tha thiết hy vọng hắn có thể nói ra một chút gì không giống nhau lời nói đến. Này bên trong người còn có hắn thân ái thủ trưởng Chu Hoài Văn. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, cảm giác này càng như là một người ở trong nói. Mọi người ánh mắt mong chờ bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn hắn biểu hiện tương đương xem thường. Ta còn tưởng rằng có thể nói ra đến một đóa hoa đây. Chính là a Nếu như đầu óc còn không dễ xài liền cẩn thận nằm nghỉ ngơi, đều là chờ chết, ngươi nằm chờ chết cũng không khác nhau gì cả. Ha ha ha ha. Thế nhưng ta cảm thấy đến này góc độ vẫn đúng là rất then kỳ, một người ở tiếng nói, "Ân, rất tốt." Người kia cũng cảm thấy có chút lúng túng, có điều rất rõ ràng sắc mặt cũng không có nhiều hoang mang. Phòng trưng là bởi vì vết thương xé rách đau chảy mồ hôi. Thấy mọi người đều đối với mình làm trò phúng, chỉ có thể thật lòng hướng về duy nhất không có cười nhạo mình Chu Hoài và nói, "Ta cảm giác đó là một đứa bé âm thanh." Một câu nói như vậy càng là dẫn tới không ít người cười phá lên. Tiếng cười tràn trề mãn toàn bộ lều vải. Người kia chỉ có thể bất đắc dĩ ngủ về trên giường đi. Thanh em này thật sự quá kỳ quái, có thể không ai đồng ý tin tưởng hắn. Vào lúc này cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp có thể lên tiếng âm phân tích kiểm tra. Hắn bản thân mình cũng không có bất kỳ khí lực lại đi làm thí nghiệm, chỉ có thể mặc cho bằng đại gia đối với mình làm vô tình cười nhạo, nằm ở trên giường bệnh thật sự chờ chết như thế đờ ra. Như vậy bình tĩnh đương nhiên là giới hạn với bên trong liều cỏ. Bên ngoài liều, hai bên bánh trưng lúc giao thủ đã tiến vào đến lượt. Các chiến sĩ tay chăm chú nắm xuống ống, khớp ngón tay hơi trở nên trắng. Nghe bên trong cửi vang âm thanh chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt kinh bỉ, không có một chút nào thư dãn ý tứ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bị đèn pha soi sáng ra đến di động địa ngục giữa chân gian. Máy không người lái đã hao hết lượng điện, trước tiến hành rồi nhiều lần viễn trình ném bom nhiệm vụ. Không xử lý xong bao nhiêu bánh trưng, đúng là đem thao tác viên dọa ra bệnh đến hiện tại còn không tỉnh lại. Lần này cần là có thể chịu đựng được, được. Ta liền xin mọi người đi Hải Nam nghỉ phép một tuần lễ. Hắn, thực tốc báo hết. Dựa theo cao nhất quy cách đến, đem ta tích góp lao bả bản toàn dùng đi đều được. Lý Cường Quốc nội giận gầm lên một tiếng, rít gào tự nói. Trúng các chiến sĩ mặc dù là cảm thấy đến đề nghị này không sai, nhưng vào lúc này mặc kệ là cái gì đều là không cái gọi là chỉ cho rằng là đối với tương lai còn sót lại một chút hy vọng, liền cao giọng phụ họa. Thật thử, nhất định sống tiếp đem đội trưởng lão bà bạn toàn bộ sai hết. Ta muốn ăn một tuần lễ hải sản đại gia. Xem nói trên internet tươi sống hiện gọi hiện làm hải sản đại gia ăn ngon nội nhất. Nhé nhé nhé, ta muốn đi lướt sóng. Vẫn cảm thấy cái kia hạng mục rất kích thích, thế nhưng vẫn không cơ hội gì đi trải nghiệm. Nghe các chiến sĩ ngươi một lời ta một lời nói, Lý Cường Quốc cùng Trần Kiến Bình hai người trên mặt miễn cưỡng vui cười. Nội tâm nhưng lạ là làm sao đều an ổn không tới. Nhìn lẫn nhau ánh mắt có thể cảm nhận được tương đương dày đặc bi thương. Những thứ này đều là đến từ ngũ hồ tứ hải người, thao cái quê hương mình phương luôn nhưng là mỗi chữ mỗi câu đều chân tâm từ lòng. Tự nhập ngũ tới nay liền vẫn buôn ba với các nơi, làm các dạng sự tình. Đem toàn thân mình tâm kính dâng đi ra, coi như là ở thời khắc như vậy, cũng không thể như là người bình thường như thế, cùng vợ con của chính mình già trẻ tạm biệt. Chỉ có thể ở tiền tuyến tử thủ đến tính mạng của mình chung kết cái kia nháy mắt. Mọi người đều rõ ràng đây là chức trách sứ mệnh. Tuy rằng trong lòng đều có không cam lòng, nhưng cũng là ai cũng không có biểu hiện ra. Cuối cùng chỉ có thể đang nghe xong những câu nói này thời điểm, già vợ bất đắc dĩ cười cười. Cái kia thành đi, chờ sự tình sau khi kết thúc ta liền cùng mặt xin. Đến thời điểm toàn thể nghỉ ngơi, vào chỗ chết chơi. Khí thế hùng hồn một tiếng hống, để trong doanh trướng mọi người sửng sốt một chút, tiếng cười cười nói nói không còn nữa. Rốt cục lần thứ hai thiết thân cảm nhận được hiện tại vị trí hoàn cảnh. Leo vài bước, không sao thông gió. Không khí càng ngày càng vựng độ. Tận cùng bên trong góc trực tiếp trở thành mở ngăn thả nước cố định địa điểm. Chu Hoài Văn nhìn phòng trực tiếp, mất cảm giác nghe thanh âm kia càng ngày càng dày đặc. Ý vừa nãy tên kia nghiên cứu viên lời nói chỉ cảm thấy thuyết pháp này càng là không tên đáng tin. Con giống như thật lại như là một cái vẫn bị giam ở góc hẻm tử, đột nhiên nhìn thấy quen thuộc đại nhân như thế mừng rỡ nhảy nhót tới gần. Mà Tô Thần từ đầu tới cuối đều không có muốn đi vào ý nghĩ, tựa hồ là bên trong hoàn cảnh tương đương bản thịu, để hắn trực tiếp đem ghét bỏ bại ở trên mặt. Đang muốn ở màn đạn tượng tướng câu nói này đánh ra đến, nhưng lại có người thực sự là không chịu đựng được như vậy giận vặn, trực tiếp ở màn đạn trên điên cuồng gõ tự hy vọng Tô Thần có thể giải đáp vấn đề của chính mình như vậy dày đặc quét màn hình bị hắn khán giả sâu sắc chán ghét, nhưng vấn đúng là liền gây nên Tô Thần sự chú ý. Ta người còn ở phía trên thời điểm món đồ này liền bắt đầu bị kích thích, làm sao? Các ngươi lẽ nào không cảm thấy đến món đồ này phát ra động tính rất quen thuộc sao? Quen thuộc? Lời này thật làm cho người ta làm mông. Bọn họ có thể quen thuộc? Làm sao có khả năng? Phần lớn người liền núi trường bạch đều không đi qua, chớ nói chi là sẽ cảm thấy sơn động đồ vật bên trong quen thuộc. Ngài nói đùa sao? Món đồ này làm ra đến tạm âm so với chuyện ma quái còn cùng bố, chó của nhà ta tự âm thanh này vang lên đến liền một hô hoán lên cái liên tục, có thể hù dọa. Có chút chân thực, nhà ta Miêu cũng là sủ lông bắt ta một mặt huyết. Nay cảnh đều không ngần ra. Ta nhìn màn ảnh mặt chữ làm một đoạn, trên lầu hai vị sủng vật mang virus sao? Tuy rằng hiện tại khả năng liển vật xin phòng bệnh đều không còn, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi bình an. Lại tới nữa rồi. Nhà nuôi thú cưng đều là gặp tiêm vắc xin a. Không tiêm vắc xin ai dám như vậy phóng túng chúng nó a. Em là để. Hiện tại làm món đồ kia âm thanh thực sự là quá kỳ quái. Không ai muốn biết các ngươi nuôi thú cưng như thế nào. Nay nhưng ta sắp thực cảm thấy đến vật này có chút quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Ta thậm chí rất kỳ quái liếc mắt nhìn ta mới vừa rồi còn đang khóc náo động đến bà bảo. Ta một đống lớn người da đen dấu chấm hỏi, xin hỏi ngươi chuyện của chính mình tại sao muốn xem ngươi bà bảo? Lẽ nào ngươi cảm thấy đến cái này, đường nối nơi sâu xa trò chơi là ngươi bà bảo? Nhìn màn đạn trên từ từ quỷ dị lên cư dân mạng trong lúc đó thảo luận, Chu Hoài Văn sững sốt một chút. Lập tức nhìn về phía tiên tiên đã bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi âm thanh truyền bá lĩnh vực truyền ra. Chỉ cảm thấy sau lưng giật lên từng trận lạnh lẽo ý lạnh thấu xương. Chương 373, đó là hài tử âm thanh. Lẽ nào thanh âm này đúng là một đứa bé phát ra sao? Nghe đến vừa nãy người kia biến thái trình độ, cùng với đột nhiên chuyển biến dáng vẻ còn có mạnh thêm sức chiến đấu, Chu Hoài Văn nội tâm càng ngày càng sốt sáng lên đến. Hắn cũng không có bởi vì đối phương là hài tử độ khả thi tăng lớn, liền xem thường. Trái lại bởi vậy trở nên càng thêm cẩn thận lên. Bởi vì chỗ này cũng không là cái gì vừa trẻ hài tử nơi tụ tập. Nơi này là trường bụng trắng địa. Nơi này là để bọn họ các chiến sĩ gần như đoàn diệt địa phương. Có thể ở đây tiếp tục sinh sống trẻ mới sinh, hẳn là cái gì hình thái. Hắn ở trong đầu hoang mang nghĩ, đã thấy trên màn ảnh Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. "Hả?" Chu Hoài Văn càng hoảng rồi. Lũ cười này là có ý gì? Điều này đại biểu cái gì? Tại sao muốn cười a? Một làn sóng lại một làn sóng nghi vẫn xoay quanh ở trong lòng, cả người tướng mạo xấu như là một cái mức đắng. Cái kia cái gì? Giáo sư, ngươi nếu như thân thể không chịu được nữa liền nằm lại trên giường nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đúng đấy, giáo sư, ở đây nhìn phát sẩu cũng không cái gì dùng a. Mọi người đều cho rằng Chu Hoài Văn là bởi vì là đang vì Tô Thần lo lắng. Không biết Chu Hoài Văn thấy điện thoại di động bị lấy đi càng là trong lòng lo lắng như đốt, càng la là bị làm tức giận hét thầm như lôi đứng lên đến gầm lên. Đem điện thoại di động trả lại ta. Đây là không ít nghiên cứu viên từ trước tới nay lần đầu tiên nghe được Chu Hoài Văn như thế tức giận mười phần tiếng gào. Coi như là trước ở phòng họp thời điểm cái kia chỉ tiếp mài sắc không nên kim ngứ điệu cũng không có hiện tại tức giận một phần năm. Có người hoàn toàn không hiểu đây là phát sinh cái gì. Nắm điện thoại di động người phẫn nộ đưa điện thoại di động đưa cho trở lại, nhưng bay đầu nhưng là không nhịn được nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Điểm này để không ít người đối với Chu Hoài Văn tương đương có ý kiến, nhưng đối phương nhưng xem là cái gì đều không phát sinh như thế. Tiếp tục không coi ai ra gì xem điện thoại di động. Có người không nhịn được nhỏ giọng thầm thì lên. Đây là trước khi chết cấp trên. Thậm chí ngay cả tiểu cô nương đều muốn hống. Ai nói không phải nghi. Vào lúc này làm xem điện thoại di động xác thực là không có tác dụng gì à. Đừng nói đừng nói, lại nói trên một lúc, bị không thể giải thích được hống người nhưng dù là chúng ta. Tuy rằng chăm chú nhìn, nghe phòng trực tiếp bên trong nhất cử nhất động. Nhưng chú vi âm thanh chú hoài văn cũng là hoàn toàn có thể nghe được, chỉ là hắn không muốn giải thích cũng không muốn phản ứng. Vậy cũng là là lần đầu lý giải đến tô thần ở rất nhiều lúc cũng không phải rất muốn nhiều hơn giải thích nguyên nhân. Là thật sự phiền ai những người này. Hắn cũng có chút hổ thẹn, ở vừa nãy vị kia nghiên cứu viên chịu đựng đau đớn gắng gượng đem ý nghị của chính mình báo cho đại chúng lại bị cười nhạo tại điểm. Hắn nhưng là lạnh lùng bàn quan. Rõ ràng đối phương đã đang hướng về mình cầu viện, đồng thời cuối cùng lời nói đều là ở diện độc giả tự mình nói. Nhưng hắn vẫn là ở đối phương bất đắc dĩ nằm xuống trước không có làm ra bất kỳ giải thích nào, phản ứng. Vì lẽ đó hiện tại nghiệp báo chuyện đổi đến trên người hắn đến rồi, khiến người ta khó có thể chịu đựng ngu muội vào lúc này từng điểm từng điểm đồng bệnh lại đây. Như là ngột ngạt đến khiến người ta nghẹn thở màn mỏng phải đem cả người hắn chăm chú bao vây lấy cho đến tốt đoạt đi hắn quanh thân có khả năng tiếp xúc được tất cả không khí. Ở rốt cục muốn cả người rơi vào tuyệt vọng cùng điên cô trước. Tô thần âm thanh rốt cục vang lên, đem sở hữu mây đen giăng kín che chắn lên đen tối không rõ vật chất đã quét hết sạch. Lập tức tầm mắt rốt cục trong sáng lên. Đầu to thi thai tổ tổng ngối, tiếp tục gọi nó vì là đầu to thi thai cũng hoàn toàn không hề làm quá, chỉ là lượng cấp không giống nhau lắm. Tô thần nói, tay xoa cằm nhìn trống giống thế, nhưng cái kia kỳ quái quái tiếng vang vẫn như cũ không dứt đường nối trầm tư một lúc lại nói, hai người hành động mục đích tương tự, có điều vị này trọng lượng cấp đầu to thi thai tổ tông so sánh lên trước đầu to thi thai tới nói, có thêm luôn ngữ năng lực. Luôn ngữ năng lực. Không ít người biểu thị nghi hoặc, bánh trưng luôn ngữ năng lực cũng không giống như ng ngạn nhân. Xem trước Chu Mục Vương, Thiết Diện Sinh, còn có vừa mới cái kia mới vừa bị chặt đầu không biết tên gia hỏa. Này ngôn ngữ, nhận thức, thể lực, cái kia đều là cái thẳng. Chỉ có Chu Hoài Văn ở nghe được câu này thời điểm cả kinh đặt mông ngồi ở trên đất. Chuyện này, này cũng thật là như vậy. Vừa nãy tên tiên nghiên cứu viên nói đúng. Đây chính là tiểu hại từ ngôn ngữ Đầu to thì thai bản thân liền hài tử. Tiên thân tuy rằng cũng khả năng là một cái bình thường hài đồng, cũng coi như là một người. Vì lẽ đó ngôn ngữ trên bản chất cùng nhân loại là như thế. Tiên kia nghiên cứu viên nói là thân âm của một người cũng tương đương hợp lý. Thế nhưng hắn không nghĩ ra một điểm, Tô Thần nói là bọn họ quen thuộc. Quen thuộc chính là phương diện nào? Sẽ không là trước cái kia đầu to thi bất cửu bản lĩnh chứ? Vừa nghĩ tới trước cái kia đầu to thi thai cả người đẫm máu còn đang suy nghĩ trả thù Trần Kiến binh bọn họ, Chu Hải Văn liền không tự chủ được từ đấy lòng dâng lên một trận phẫn nộ. Nếu như thật xuất hiện cái gì kỳ quái quái trả thù. Tổ tông cấp bậc Có thể hay không đối với Tô Thần tạo thành cái gì ảnh hưởng? Vật này sinh tồn năng lực như thế ngoan cường còn có thể quỷ đánh tường bạn lẫm như vậy. Nếu như Tô Thần không đem vật này giải quyết triệt để lời nói, sau khi bọn họ đi đến thanh lý tàn cục lời nói, có thể hay không gây ra càng kinh khủng tai nạn? Đại Náo chí tưởng tượng như là nháy mắt mở ra vẹn đỏ dạ hồ mà, vừa bắt đầu tưởng tượng chính là cũng lại dừng không được đến. Nhìn người trước mặt đều còn đình trệ ở đối với đầu to thi thai tổ tông sắp xuất hiện sự thực này trên. Hắn càng là cảm giác mình cùng nơi này tựa hồ là hoàn toàn không hợp. Nháy mắt muốn trốn khỏi nơi này ý nghĩ hình thành. Như là trực tiếp quên mất chính mình đang làm gì tự, hắn mất cảm giác đứng lên đến sốc lên lều vài rèm cửa. Đập vào mi mắt chính là xuyên thấu qua hàng phòng thủ khe hở cách đó không xa bị đèn pha chiếu sáng rực bánh trưng phòng vệ vòng. Cái kia một làn sóng bánh trưng đã đến. Hai nhóm bánh trưng tơ duyệt, nhưng là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra một mặt khác thế đối. Sắp không chịu được nữa a. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng đối phương giao thủ. Giao cái giang tay. Này hoàn toàn chính là vật lộn. Thuần Sáp La Ca. Đối phương còn chưa nói võ đức gặp dùng miệng cắn loại kia. Đại duyên vũ tức đến nổ phổi nói, trên mặt nhưng là nửa vui nửa buồn. Thế ở vẫn dày vò chờ đối phương hạ xuống một trận chiến đã đợi thời gian dài như vậy, đã sớm buồn bực không được. Hiện tại rốt cục đến trước mắt, chính là thân đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Vào lúc này đúng là xem như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhu chính là, như thế 40, 50 người làm sao có thể chịu nổi này ngàn mười bánh trưng đại quân. Bọn họ lập tức cũng muốn gia nhập vào, một nghĩ tới tương lai mình còn có khả năng đi công kích mọi người trong nhà của chính mình. Thực sự là bi từ bên trong đến, không thể quả tuyệt. Thực cũng không biết bát như thế. Vừa nãy nghe bên trong nói Không chừng Tô Thần Đại Thần lập tức liền có thể làm được mặt trên trò chơi đến đem những này bánh trứng gọi về nhà. Có người nụ cười miễn cưỡng nói, thế nhưng lời nói như vậy nhưng là chính mình nghe đều chợt giận. Sớm một là có thể gọi về đi lời nói, cái kia nếu như ở chính mình chết rồi mới gọi về đi đây. Chương 374, nổi giận. Khi đó chính mình cũng đã trở thành một con bánh trứng, còn có thể theo đại bộ đội cùng đi, ngẫm lại chính là bi thương khó nói nên lời. Chu Hoài Văn nguyên bản tương đương hoàn loạn, thế nhưng ở ló đầu nghe được các chiến sĩ đối thoại sau khi bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình tới nơi này là làm gì? cũng rõ ràng hiện tại chính mình thân ở địa phương là thế nào cảnh còn khó. khó. Đại duyên Vũ vừa vặn như là đột nhiên nhớ tới cái gì tự quay đầu lại xem, liền nhìn thấy Chu Hoài Văn biểu hiện kiên nghị nhìn mình. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống. "Cái kia, Chu, giáo sư." Nghe đến bên này bắt chuyện âm thanh người khác cũng theo bản năng xoay đầu lại. Nhìn Chu Hoài Văn vẻ mặt, cũng là không biết chuyện gì xảy ra. Chân Kiến Minh trực tiếp đi lên phía trước, trong thành phố hiện đang phát sinh chuyện gì sao? Muốn chúng ta hiện tại tiến vào đi hỗ trợ sao? Chu Hoài Văn nhưng là lắc đầu một cái, xem là chuyện gì đều không phát sinh tự liền muốn xuyên trở lại nhưng cuối cùng vừa giống như là nhớ tới cái dị tự, nhìn một chút võ trang đầy đủ vẫn như cũ có vẻ thế đơn lực bạc các chiến sĩ. Viên mắt hơi hơi lơ đãt, chịu đựng. Nếu có thể đồng thời trở lại, ta cũng đem ta hưu bổng lấy ra để các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe bùng lòng một chút. Tình cảnh này tự nhiên là bị Vương Điểm Điểm trực tiếp vô gia. Dựa theo dị vọng nhất định sẽ có không ít cư dân mạng online nói là làm tú, thế nhưng vào lúc này, nhưng là không có bất kỳ người nào dám nói như vậy. Thậm chí liền ngay cả màn đạn cũng không có so với khiến người ta cảm thấy đến tương đương tốc lệ. A a a a. Ảnh chụp màn hình làm chứng. Nếu như mọi người đều có thể an toàn trở về, Ta liền đem mình cuối năm tiền thưởng quên đi ra. Ha ha ha ha tuy rằng thế nhưng, muốn biết trên lầu cuối năm tiền thưởng đến cùng là có bao nhiêu? Liên Trừng 30 vạn thật giống, không đủ ta lại chủ điểm tiền tiêu vật tập hợp cái 50 vạn. Em ta muốn nói cùng Phong cũng quên ít tiền đi ra, nay số tiền trong nháy mắt để ta cảm giác mình hoàn toàn không xứng với cùng đội ngũ. Khủng bố. Tiên tiêu vật đánh một điểm, sau đó lại là hơn 10 vạn. Ta không nhiều cầu, ta chỉ hi vọng đời ta tiền tiêu vật có thể đến 10 vạn. 5555 năm, ta cũng chỉ có thể lấy ra 5000, mới vừa cha vợ cũng không còn xem như là một người cô đơn. Không biết sau này tháng ngày đến cùng là muốn làm sao mà qua nổi, cảm giác cũng cứ như vậy đi. Hy vọng đều có thể sống sót đều có thể quá giỏi hơn ta. Có chút chân thực, thời đại này thật sự sống sót đều rất gian nan, hiện tại càng là sống sót đều là rất xa xỉ sự tình. Hy vọng không có chuyện gì chứ, người đã đã tê dần, mới vừa giúp tiếp xúc xử lý đi hơn 200 người thi thể, liên bức ảnh đều không có tới đập người liền không còn. Phía ta bên này cũng là, cũng không biết tiêu hủy chính là những người nào. Nếu như thật có thể trở về đến nguyên lai sinh hoạt lợi nói, cảm giác có phải là rất nhiều người sinh hoạt cũng sẽ không bình thường. A a a. Chớ nói nữa. Liên hoạt ở tại bấy giờ, mọi người đều rõ ràng nếu như muốn muốn đối mặt tương lai ý vị như thế nào, nhưng cũng càng rõ ràng muốn muốn đối mặt tương lai cần tứ gì. Coi như là vừa bắt đầu đối với Tô Thần tràn đầy tự tin, làm dưới chân núi mở chủ tiếp. Người bình thường cùng đại thần cấp bậc 2 cường hóa sai biệt để bọn họ lại một lần nữa vô lực nhìn rõ ràng sự thực. Cái gọi là sự thực cũng chính là tại đây dạng nghiêm khắc trong hoàn cảnh, người bình thường chính là không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Cho dù là phản kháng thành công rồi kết cục là chỉ có thể là bị thương nặng hoặc là tử vong. Mà Tô Thần bên kia thuận buồm xuôi gió, đem hầu như không thể chiến thắng đại quái vật dễ dàng đẩy ngã trong mắt cũng đã để rất nhiều người ảo tưởng liền như vậy phá diệt rơi mất. Ánh nhìn mặt trước nghiêm khắc sự thực như là một ngọn núi lớn vượt trên đến, không ít cư dân mạng càng là vào lúc này cảm thấy đến sự thực đúng là tàn khốc đáng sợ. Khó phải cao hứng lên, rồi lại là bị hiện thực mạnh mẽ đè lên không khôi phục lại được. Có người gan lớn, trực tiếp chạy đi Tô thần phòng trực tiếp bắt đầu đối với hắn làm cái gọi là đạo đức bắt cóc tự thú dụng. Thế nhưng rất nhanh liền bị lý trí những người hái mộ hai ba câu chửi bới trở về. Trở về người rất rõ ràng là không ý thức được chính mình sai lầm, còn ở chân núi phòng trực tiếp bên trong cẩn nhằn cái liên tục. Hoàn toàn không thấy rõ thế cuộc chửi bới Tô thần. Lạ như là người bình thường nhu nhược chính là thiên kinh địa nghĩa tử, cường giả liền nên nỗ lực một hồi bảo vệ tất cả mọi người, không phải vậy chính là không vì là một cường giả. Hoàn toàn không có bất kỳ thân là cường giả nên đưa đến tác dụng. Trầm rãi, càng ngày càng nhiều vào lần này dị biến bên trong chịu đến tai họa của chúng. Đồng tâm hiệp lực đem chính mình chịu đựng đến tất cả bất hạnh quy kết ở Tô Trần không có sớm một chút hành động trên. Nhưng bọn họ không biết chính là, chân chính hữu hiệu sớm một chút hành động thực nên ở 10 năm trước. Tô Thần tự nhiên cũng chú ý tới những này khiến người không lời ngôn luận, chỉ là hắn không thèm để ý. Nếu như hắn ở 10 năm trước liền tỉnh lại hệ thống, Cái tên nói trắng ra hiện tại hắn nên đã đem lại đại, đại nho nhỏ mộ toàn bộ dò xét xong, đồng thời là đã trở thành truyền thuyết cấp bậc đại lão. Trọng điểm là khẳng định đã quan vinh về hưu. Tuy rằng khi đó hắn nên còn chỉ là một cái nhóc con, nhưng không thể nghi ngờ thiếu niên thiên tài năng lực cùng trí thức vượt xa khỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Điểm này mới là bước cách chân đậy. Chỉ là hệ thống hẳn là cảm thấy đến vào lúc ấy kế hoạch nhiệm vụ khiêu chiến độ khó còn thiếu rất nhiều vẫn là nói thế nào, vẫn kéo dài đến hiện tại. Nói cho cùng, ngay cửa động điếu mặt sau cái gọi là trung cực vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp co như là lúc đó vẫn nhìn hai cái thế giới tham dò ghi chép hắn, cuối cùng cũng là một mặt mờ mịt. Luôn cảm thấy kết cục trên là thiếu hụt gì đó. La Đào Hỗ Điển không được vẫn là không có cách nào tiếp tục tiếp tục viết. Vấn đề này cũng là khiến người ta không dám suy nghĩ sâu sắc, nhưng cuối cùng đều là tương đương đáng tiếc. Lại hoặc là lớn mật đoán thử xem, cửa đồng điếu bản chất chính là không hạn chế phục chế ra quái vật đến lời nói. Có thể hay không thực năng đó đi vào người và đi ra người đã không phải tiên tiến nhất đi người kia. Ghi chép mặc dù có thể tiếp tục duy trì, là bởi vì đi ra người kia cần duy trì chính mình nhân vật giả thiết. Thế nhưng sợ rĩ đi vào cũng nhìn thấy bên trong có những thứ gì, cuối cùng nhưng là không có đem sự tình hoàn chỉnh viết ra nguyên nhân hẳn là, không thể nói, hoặc là ký ức hoàn toàn bị sửa chữa hoặc là bị xóa đi, cho nên mới phải không có phương diện này đi chép. Càng nghĩ thì càng cảm thấy đến cửa đồng điếu trung cực rất kỳ dị. Tô Thần cau mày, bên hai thanh âm kiếm nhưng là bất tri bất giác mở rộng đồng thời càng ngày càng gần. Cùng dự liệu như thế, vẫn như cũng là hoàn toàn trống rỗng xem là căn bản liền chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn ở bất kỳ truyện kỳ quái vật. Thế nhưng thanh âm kiếm nhưng là vẫn không có tiêu dừng lại ý tứ. Ta nhỏ cái ngón ngoãn. Yêu ma quỷ quái màu trắng ra. À à à à à. Tại sao à? Này thật là khủng khiếp à. À bà à bà à bà, nói cho cười, ta trước phòng cho thuê về nhà trong hẻm nhỏ cũng thường thường xuất hiện một cái đập quả bóng âm thanh, ta lúc đó cái gì cũng không thấy, cho rằng là giọng nói ảo, hiện tại nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong cũng xuất hiện tình huống như vậy thật sự có điểm mới à. Trước 375, khủng bố tới gần. Ha ha ha ha, ta muốn cười chết. Vì lẽ đó xa điều cư dân mạng mới là mỗi ngày vui sướng cội nguồn, luôn có thể để ta quên hiện ở bên ngoài chết đi sống lại kêu khóc. Thế nhưng có sao nói vậy, chuyện lần này đúng là rất khốc liệt, ta ông chủ phát bằng hữu vòng tròn thật giống là toàn gia chỉ còn dư lại chính hắn. Hy vọng lão bà hài tử vong hồn có thể thừa dịp trời chưa sáng tới xem một chút hắn. Muốn thực sự là lời nói như vậy, ta cũng hy vọng. Đúng vậy, trời chưa sáng có phải là cũng là bởi vì muốn đem người chết nhiều lưu lại nơi này thời gian. Đề tài hướng về càng bi thương phương hướng kéo dài, để Tô Thần nhíu mày càng sâu. Hai người này căn bản là không phải một cái lượng ca. Muốn thực sự là lời nói như vậy, thật là bao nhiêu người lưu lại nghịch chướng. Màn ảnh bên trong tự nhiên là không thể bày ra cái kia đầu hai cái cửa lớn ỉ ổ gạ bóng lớn như vậy thân thể nhưng là tiểu tiểu như là không tồn tại quái vật chính một bên hướng phía bên mình bò qua đến. Một bên còn hung hăng há mồm trảo phúng tự kêu to. Đúng, cái tiếng một đường đến kỳ kỳ quái quái âm thanh đều là cái tên này há mồm phát ra, mà cũng không phải là di động dẫn đến tiếng vang. Tô thần suy đoán thanh âm kia khả năng là tấm kia sắp tới 30 cm rộng đại trong miệng cất dấu 7, 8 cái âm thanh máy mô phỏng. Đồng thời mở ra thời điểm mới sẽ làm tiếng kêu trở nên kỳ quái như thế. Tiểu tử kia tự nhiên cũng là cảm giác mình căn bản không thể bị nhìn thấy. Mà trước mặt ngàn năm không thấy đến nhân loại đồ ăn rất hiện tại đã bị dọa đến cứng ở tại chỗ hoàn toàn không dám nhúc nhích, chờ hắn tiến lên hưởng dụng. Nghĩ đến đây, nó không nhịn được tùng nức một chút mũi. Thật là thơm a. Cái này đồ ăn tại sao có thể thơm như vậy? Tuy rằng lần trước ăn uống vẫn là mấy trăm năm trước ăn không biết tên cái xác, thế nhưng nó dám khẳng định mình tuyệt đối chưa từng ăn ngọt ngào như thế, chỉ là mũi cũng đã siêu thoát chính mình nhận thức đồ ăn. Càng nghĩ càng kích động, liền lại tăng nhanh về phía trước tốc độ bò. Miệng tanh nhem bên trong càng ngày càng sung sướng lên, liền ngay cả trên mặt đều xuất hiện tương tự nụ cười vẻ mặt. Có ai thấy được phê tích bên trong một tấm to lớn mặt cùng miệng đang điên cuồng gì động dáng vẻ? Chuyện này quả là lạ như là hiện đại mê hoặc hành vi nghệ thuật. Liên la máy quay phim bắt lấy Tô thần ánh mắt tựa hồ vẫn ở tùy tùng món đồ gì đang phong thả di động lúc. Không ít người đều cảm thấy rất nghi hoặc. Là ta mắt mù à? Tại sao ta vẫn cảm thấy này phê tích bên trong không món đồ gì? Đúng là thật sự cảm giác là cái đập phim ma địa phương tốt, cái này kết cấu bố cảnh rất tuyệt. Xét thực là, Tô thần đại thần hành động này vẫn có chút quỷ dị, lẽ nào chính là dọa chúng ta? Liên cái quái gì vậy đại không nói gì nữa rồi. Liên dung lớn như vậy công phu chỉ vì dọa người. Ngươi con mẹ nó tính là gì thí? Ta cảm giác vật kia thật giống đã cách chỉ còn dư lại hơn 10m. Thật là khủng khiếp. Em tiếng vang truyền bá đi, ta vừa nãy dùng nhanh trong chiếu lại nhìn một chút Tô thần đại thần thẳng tắc di truyền phạm vi, còn sớm, dự tính là khoảng 50m, có điều thật giống là món đồ kia tốc độ di động rất nhanh a. Nhìn có người trực tiếp đem dự đoán quỹ tích phát ra, đại ra càng là hiếu kỳ đang đến gần đến cùng là cái thứ độ gì? Có người là đem trước đầu to thi thai chết đi sau khi dáng vẻ tìm ra, cũng tương ứng đem một ít vị trí làm đến hình dạng trên toái hóa xử lý. Biểu hiện chính là một cái khá là tương tự cổ vượn người hình thái đầu to thi thai. Cái kia dáng vẻ tự nhiên là tương đương khủng bố cùng dữ tợn, không ít người tin là thật. Cũng có người cảm thấy đến này hình ảnh từng làm mỹ hoa xử lý, càng là một người mà cũng không một cái âm tà quái vật. Giữa lúc tác giả còn đang ra sức cải đồ, ý đồ hiện ra đến các cư dân mạng đều có thể tiếp thu đầu to thi thay hình dạng lúc. Tô Thần tầm mắt bỗng nhiên đình trệ ở cách mình sắp tới 5 mét địa phương. Đó là vừa vận nô ra đến một mảng nhỏ phế tích, ước chừng là một mỏ khoáng chủng nô ra. Màn ảnh cũng như là đột nhiên phát hiện cái dị tự, trực tiếp nhắm ngay cái hướng kia. Lập tức mọi người liền thấy cái kia trên sân thượng như là đột nhiên có vật thể chậm rãi đi đến tự, từng điểm từng điểm bị ép tụ. Nếu như đổi thành loại bò sát lời nói, ép sụp địa phương bảy gian nên có tư thế chính là sư tử loại hình động vật nằm rạp ở tại chỗ. Đem tư thái phóng tới thấp nhất, toàn thân tâm vùi đầu vào tức sẽ tiến vào cuối cùng đánh mạnh tư thái. Mỗi người trong đầu đạo tưởng đều không giống nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, song xuôi. Có thể làm ra như vậy động tĩnh gia hòa tuyệt đối sẽ không là một cái đồ chơi nhỏ a. Kinh khủng nhất vẫn là màn ảnh đã rõ ràng bắt lấy đối phương sản sinh động tĩnh. Có thể đến cùng là cái da sao trò chơi, nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy. Mộ Mộ Ư, cái này tuần hình có phải là có chút quá phận quá đáng? Báo cáo Lão tử muốn thực tên chế báo cáo đối phương dùng phải. A ha ha ha. Không biết Tô Thần đại thần nhìn thấy cái kia trò chơi không có. Nếu như không thấy có phải là liền uy rồi. Đây thật sự là cái khủng bố cố sự ba. Trước giao dao lên bên dưới ngọn núi tình huống nguy cấp người đều tới xem một chút á này. Nike MN hoàn toàn chính là hai cái lượng cấp không giống chiến trường được rồi. Ta có chút mới. Món đồ kia nếu như tương đương khủng bố làm sao bây giờ? Ta không dám nhịn. Cũng có tương đương hoang mang thử nghiệm ở màn đạn nâng lên Tịnh Tô Thần. Toàn quyền bọn họ mặc dù có thể cảm giác được quái vật kia tới gần khoảng cách, hay là bởi vì Tô thần ánh mắt chính dừng lại ở chỗ đó. Chỉ là không biết tại sao, thời gian thật dài cái kia ẩn thân quái vật đều không có động tác gì, lại như là bị đột nhiên mang lên đi điều khác tự, cứng ở tại chỗ. Trên phế tích cho bụi cũng là tương đương yên tĩnh, nguyên bản nên đều là ở vận động, hiện tại nhưng là đột lại tự dừng lại trên không trung. Nhưng rất nhanh sẽ có người phát hiện là lạ, bởi vì máy quay phim là tự động bắt giữ, vì lẽ đó ở quay chụp xong bình thường hình ảnh sau khi thường thường đều sẽ tự động quay lại đến Tô thần trên người. Mà tỉ mỉ người cũng vào lúc này phát hiện là lạ địa phương không giống nhau. Không giống nhau a. Cho bùi vẫn là ở bình thường trụ xuống, chỉ có ta đang lo lắng lao công bên này có thể hay không bị hút vào cho bùi quá nhiều ảnh hưởng đến khỏe mạnh sao. Ngươi sợ không phải mắt mù, lo nghĩ vô vẫn. Chính là, lẽ nào không thấy cho bùi đều là tách ra Tô Thần đại thần sao? Cảm giác lại như là trên người có một tầng bình phong tự. Điểm này là thật sự, tiên khí phiêu phiêu tiên nhân diễn xuất, liền ngay cả cho bùi cũng không dám nhiều hơn kinh ngẩn. A. Hoàn Mỹ. Ngốc phê. Trọng điểm là trước màn ảnh cho bùi là đọc lại bất động. Ra sao cho bùi mới gặp động lại bất động? Vậy chỉ có rơi vào vũng vàng địa phương cho buổi mới gặp bắt động. Nghĩ rõ ràng điểm này, đầu óc người không tốt trực tiếp ở màn đạn đánh chữ kỳ vọng máy thu hình có thể tự động lại chuyển tới lúc trước địa phương đi. Mà đầu óc dễ sử dụng người trực tiếp đem chiếc video hình ảnh tìm ra, tìm tới một tấm hình ảnh khá là rộng rãi ảnh chụp màn hình hạ xuống. 2 3 lần chi tiết nhỏ xử lý, một cái khủng bố bóng tối liền như vậy xuất hiện ở trong màn ảnh. Chương 376, thuần sát. Cái thứ nhất làm được hiệu quả đồ người cả người đều chấn váng, rơi vào sâu sắc trong khiếp sợ. Đây rốt cuộc là là cái giả sao trò chơi? Neymar là quái vật sao? Này hoàn toàn chính là cái nhiều nếp nhăn nứt một cái kỳ quái qué miệng lớn bóng a. Có thể nó nên cũng không chọn vẹn là bóng. Dựa theo chiếc màn ảnh bắt lấy lóng vào tới nói cái tên này là có tư tri. Cái kia vết nứt là cái gì? Cảm giác còn trên lệnh không đồng đều thật nhiều đầu nọng ngang ở bên trong như thế. Có chút phát động, món đồ này lẽ nào là một đường lăn đến? Trước nói đập quả bóng vị kia có thể lên tiếng, không chừng cùng ngươi gặp phải cái kia đập quả bóng gần như. Ta làm sao cảm giác vỗ một cái cái này quả bóng tay gặp đất rồi? A a a a. Thế nhưng món đồ này chính là âm thanh đầu nguồn lời nói. Này có phải là quá bất hợp lý? Lớn quá rồi đó, ta cảm giác nó đầy miệng có thể nuốt lấy hai cái ta. Thảo luận một hồi lâu, cuối cùng thu được kết luận cũng chính là cùng trước rất nhiều đại lão làm khái niệm đồ trên lệch quá lớn. Nói trắng ra chính là quá bảo thủ. Nay chỉ là một cái đường viền đồ cũng có thể cảm giác được sâu tận xương tủy khủng bố. Cùng trước đầu to thi thai cũng hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, cái kia đầu to thi thai mới là thoái hóa phiên bản đi. Có người thấy Tô Thần chính thần tinh nhàn nhạt nhìn vị trí đó, trong lòng càng là nghi hoặc và ngán. Cho nên nói Tô Thần đại thần vừa bắt đầu liền nhìn thấy món đồ này. Nhìn ánh mắt thật giống là Đô thần đại thần rất xem thường, hẳn là bị món đồ kia xấu đến. Ta đột nhiên có chút muốn nhìn một chút Tô thần đại thần thị rắc cái kia đầu to thi thai tổ tông trưởng giả sao? Nhấc tay, ta cũng muốn. Vào lúc này màn ảnh nhưng là đột nhiên lui về phía sau, lại như là bị lắp đặt trôi chạy thành tự tự, về phía sau màn ảnh rõ ràng nước chảy mây trôi. Có thể vào lúc này tại sao muốn hướng về sau? Mọi người ở đây đều nghi hoặc thời điểm, một cái tương đương kinh diễm hình ảnh kết cấu xuất hiện. Ở một cái khủng lô hình trụ phế tích đường nối trạm kế tiếp một đạo dáng người thân ảnh phiêu dật, mà người kia một tay cầm một phương thiên quan lớn, làm như đón gió đứng ngạo nghễ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy ngay phía trước giữa không trung càng là đột nhiên xuất hiện một phương đen tối xanh tím, màu sắc cực rườm rà nhiều nếp nhăn hợp lại thể xuất hiện. Theo quái vật kia giảm xuống, khoảng cách cái kia thiên quan ấn càng ngày càng gần. Thân hình của nó cũng là ở màn ảnh bên trong toàn bộ bày ra. Tựa hồ là thế gian sở hữu xấu xí ác độc từ ngữ cũng không thể đem này đầu to thi thai tổ tông hình dạng miêu tả đi ra. Có người nhìn tâm kia đại ức chừng là sắp có hơn một thước đại trong miệng, tràn đầy đều là lít nha lít nhít kéo dài đi vào tỉ mị răng. Chỉ cảm thấy bị cắn một cái tuyệt đối muốn so với bị hàm cá mập cắn chúng còn kinh khủng hơn. Giống như là nó sang như thế trên da mang theo siêu nhiều đuổi trùng kết kén sâu như thế hạt tròn vật, cho tới con mắt. Dĩ nhiên là ở sọ não đỉnh chóp chính vị trí giữa, to bằng trứng dõng, nhưng chỉ có đen kịt tỏa sáng không nói được là con ngươi vẫn là tròng trắng mắt đồ vật ở bên trong. Mà ở món đồ kia giảm xuống trong quá trình, cũng rốt cục có thể thấy rõ trước ở trong suất trạng thái tạo thành phế tích bốn cái sụp đổ dấu kẻ cầm đầu, đó là sắp tới chừng 30 thân người. Lại như là bị ép vị để cho vật trùng có thể phân biệt tính trên giảm tiểu áp lực tự mà thêm vào. Mặt trên liên lụy chính là nhìn ra toàn trường đều không đủ 20 cm ngắn nhỏ tứ chi. Nhưng thật muốn từ trên thị giác phán đoán lời nói, cái kia thực nên cũng không thể bị gọi là chân chính về mặt ý nghĩa tứ chi. Bởi vì dựa theo người bình thường thể tiêu chuẩn để phán đoán, cái kia càng như là xoắn ốc vặn bẹo lên một đoạn thì côn, rắc rẹo căn bản không tồn ở bất kỳ có thể chống đỡ lên cái này to lớn đầu lâu sức mạnh dáng vẻ. Có người hoàn toàn không nhịn được nội tâm phát động, đối với kinh khủng như vậy mà quái dị sinh vật làm nghiêm trọng nhất luôn mở trào. Càng có người trực tiếp bị dọa đến điên cuồng rít gào. Sau đó trái tim không chịu nổi như vậy kinh hãi, điện thoại di động còn chưa kịp ném mất coi như tràng đồ tử. Cái này căn bản không phải quái vật, ngay càng như là từ trong địa ngục bò ra ngoài muốn lấy mạng ác quỷ. Lạ như bị ép là lòng tràn đầy, đầy, mắt đều đang suy nghĩ cái này quái vật tự. Rõ ràng rất nhiều người đều cảm giác mình liều mạng muốn đem cái này quái vật quên mất. Thế nhưng, một mực càng muốn quên cái kia khủng bố hình tượng ngay ở trong đầu càng ngày càng sâu sắc lên. Mãi đến tận cuối cùng từ phòng trực tiếp bên trong nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khủng bố như là ác mộng như thế hình ảnh rốt cục vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn màn ảnh, chỉ thấy cái kia giữ tận đầu to thi thai ngã xuống đất, cả người đều đang bốc khói như là đang bị thống khổ đốt cháy, thế nhưng không ai nhìn thấy ngọn lửa. Trên thực tế từ Tô Thần bên này thị giác nhìn sang là có thể nhìn thấy ngọn lửa màu u lam. Lạ rất kỳ quái màu sắc, hỏa thế cũng là rất rõ ràng từ trong da ngoài mát ra ngoài tản mắt ra. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bị tiên quan ấn thanh lý tinh chế tai họa sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Mà cái tên này âm thanh rõ ràng là cùng trước không giống. Trước cái kia kỳ quái ầm ầm thanh không còn, thay vào đó chính là một tiếng cao hơn một tiếng ở toàn bộ trong không gian vang vọng trẻ mới sinh ư. Nhưng. nhưng người nào cũng không có muốn đồng tình cái này hài tự ý tứ. Dù sao này cỡ mợn ở chính là cự cự cự khủng bố quái thai có phải là người bình thường sinh ra được đều khác nói, nói cách khác như vậy đại nào xác nếu như thật muốn đưa nó sinh ra được, chỉ sợ là đem mẫu thân cái bụng toàn vật trận. Ở như vậy niên đại căn bản không dám ngẫm nghĩ toàn bộ quá trình. Không chừng món đồ này căn bản là không là cái gì cái gọi là thi thai. Liền tên gọi cái này, thế nhưng bản chất khả năng cùng mặt trên chế tạo ra quái vật, cũng không phải. Từ sinh vật kết cấu phương diện tới nói, này có thể tính là tương đương điển hình thân tàn chí kiến hình, linh kiện đều không ghép lại dấu vết, xác định là nguyên trạng không thể nghi ngờ. Nguyên trạng. Này đặc miêu ai cho hắn sinh ra được? Như thế nhu bức gia hỏa xác định không có ở chết rồi khen thưởng một tòa sa hoa phân mộ. Khó có thể tưởng tượng, trẻ con có thể ép thẳng tới một người trưởng thành to nhỏ, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Không chừng là chết rồi bắt đầu bệnh chứng. À không, trước cái kia đầu to thi thai thân thể liền có vẻ rất bình thường a. Xét thực là, cái kia đầu to thi thai tuy rằng cũng có chút âm u khủng bố, thế nhưng nhỏ bé chí ít là ở bình thường có thể tiếp thu trong phàm y. Nhưng ta cảm giác thật giống không phải như vậy, chính là thật giống người này cũng là bình thường bị sinh ra được sau đó bị giết chết, để ở trong này bảo vệ tòa này một thất rất không đang chú ý một cái màn đạn nhưng là để Tô Thần đều vì thế mà chướng váng. Được đó, ta nhìn nhiều như vậy điều màn đạn cũng là lời của ngươi nói có thể miễn cưỡng vừa nhìn, cái tên này xác thực là thủ mộ dụng. Tô Thần nhàn nhạt nói, đem tiên quan ấn trực tiếp đặt tại cái kia đầu tò thị thai trên trán. Chỉ nghe một tiếng thâm nhập linh hồn ầm. Nộ vang. Lập tức cái kia làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết rốt cục liền như vậy kết thúc. Chương 377, nguyên là người khổng lồ chi tử. Mọi người vui mừng khôn xiết, rốt cục thoát khỏi cái kia khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Nhưng màn ảnh một mực lại thật có chết hay không đem toàn cảnh vũ đi ra. Muốn phải tiếp tục nhìn Tô thần nhất định phải muốn xem thấy cái kia nằm ở hắn bên chân quái vật. Cái kia đống rạt rẹo, nhưng vẫn là tấm kia làm người ta sợ hãi hoàn toàn không thuộc về loại người miêu rộng. Quả thực liếc mắt nhìn cũng làm người ta cả người không dễ chịu. Ta vẫn là lần đầu cảm thấy đến trực tiếp Bạch Sở Quá tốt là một loại sai lầm. A a a a. Trên lầu ta thật sự tương đương hiểu ngươi. Vì lẽ đó ta vẫn luôn là để cho mình nhìn Tô thần đại thần xoé mặt. Như vậy ta là có thể quên hắn bên chân cái kia quái vật không bố. Thế nhưng ta thật lưu ý vừa nãy Tô thần đại thần nói a, thêm một thêm một. Tô thần đại thần thật giống nói ta nói rất đúng. Điều này làm cho ta tương đương lưu ý. Em ta lời nói để ngoại thoại à, chính là ai vừa nãy ghi màn hình ta muốn biết ở ta không dám xem màn hình thời điểm phát sinh cái gì. Đã có người phát đến hắn trên bình đài. Thật sự tương đương tồi xấu. A a a a ta mới vừa xem xong điểm đi bảo. Thật sự thuần sát. Đẳng cấp hấp chế cảm giác. Cái kia trong video, mắt thấy cái kia khủng bố đầu to thi thai chính là nhào vào to thần trên người. Liền thấy to thần cầm trong tay thiên quan ấn hướng về trước một đệ. Ầm. Lập tức chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Quái vật kia trước kia hung hăng há to mồm dáng vẻ đột nhiên trợn lên sợ hãi lên. Sau đó thân thể như là cân nặng đột nhiên tăng lên giữ rọi 1000 cân tự, dây tóc chùy xuống. Vừa nhìn chính là hoàn toàn ruồng bỏ đường vạ dạ tổn cái kia duyên dáng độ cong. Sau đó chính là khán giả phản ứng lại nhìn thấy hình ảnh. Này thật sự quá mạnh mẽ, thoạt thoạt tuấn sát. Cùng trước màn đạn hình dung như thế. Phần lớn người ở sau khi xem xong trở lại phòng trực tiếp lại nhìn Tô Thần nhưng là lại không biết nên làm sao ngôn ngữ, chỉ cảm thấy một luồng tự đáy lòng kính ý tự đáy lòng thức tỉnh. Nhưng vào lúc này xem lại nói ra hoàn toàn chính là không dựa dẫm được. Dù sao trước xem xong chân núi bi thảm hoàn cảnh các cư dân mạng đến phòng trực tiếp công kích Tô Thần thời điểm, trong bọn họ rất nhiều người đều là hoàn toàn chính là lạnh lùng bàn quan xem trò vui, thậm chí còn ám tự hiệu là đối phương nói tương đương có đạo lý. Hiện tại quả thực chính là đùng đùng làm mất mặt. Món đồ này là từ phía trên bị nổ hạ xuống, vừa bắt đầu liền nhìn chằm chằm ta. Khi ta tiến vào cái này, lại quái vật trong thân thể đến thời điểm món đồ này liền ở phía dưới phát ra âm thanh hấp dẫn ta hạ xuống. Tô Thần nhàn nhạt nói, nhìn bên chân đã bắt đầu sụp đổ xuống thân thể cùng với mơ hồ chảy ra nước mủ. Nội tâm mặc dù là cảm thấy đến có chút buồn nôn còn có tán nhẫn, nhưng trên mặt cái gì đều không có biểu hiện ra. Cũng cùng các ngươi nói như thế, món đồ này chính là bị sinh ra được sau khi mới chế thành đầu to thi thai, trở thành nơi này người thủ hộ. Chỉ là hình thể bản thân liền là như vậy, cũng không phải là bởi vì hậu kỳ chế tác quá trình mới để món đồ này biến thành hiện tại cái này khủng bố dáng vẻ. Là trong truyền thuyết người khủng lồ bộ tộc, cũng chính là sử dụng cái kia từ trên trời giáng xuống chiến phụ tộc nhân sinh ra quái vật. Suy đoán là lúc đó sinh ra được đứa bé này chính là dị dạng. Bởi vì đại não vô cùng lớn vô cùng Ở mẫu thân tử cung bên trong chen nẵng không xuống sau khi đem thân thể chính mình cùng tứ chi mạnh mẽ độc lại báo hỏng. Ở thiện chiến tộc trong đám như vậy trẻ mới sinh, sinh ra được chính là một phế vật. Cho nên mới phải lưu lạc vì là như vậy đầu to thi thai quái vật vẫn sinh tồn đến nay. Mà đến cái này tuổi tác, mặc dù là ngoại hình không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nhưng không thể nghi ngờ, chỉ bằng mượn tên tiểu tử này trước một đường đến trốn chốn tránh tránh phô trường thanh thế dáng vẻ. Linh trí hẳn là tương đối thanh thuộc. Trong điểm khi còn sống là người tàn phế, chết rồi biến thành như vậy quái vật đúng là hành động tương đương nhạy bén. Không trải qua đến sinh hoạt gian nan khốn khổ lòng chua xót mất thái, cũng không biết có phải là một chuyện tốt. Các cư dân mạng trọng điểm nhưng là đặt ở món đồ này lại là người khủng lỗ sinh ra đến. Em vi lẽ đó là đem nó mẹ dặn bật thành hình ra gì? Hẳn là sinh mùa ba. Cảm giác điều này cũng chưa hề hoàn toàn thành hình a. Liên thật sự vẫn là cảm giác rất buồn luôn a. Sinh lý trong lòng đều là tương đương khó có thể tiếp thu. Ta còn lại quá một tuần lễ liền muốn sinh con. Ta bây giờ đối với trong bụng này đống đồ vật rất chống cự. Cũng có người chú ý tới Tô thần tựa hổ là ngồi xổm người xuống cùng bộ thi thể kia nói cái gì. Thế nhưng màn ảnh không rung đắn, âm thanh cũng không thu âm, lại như là cố ý không để bọn họ nghe được thanh âm này tự. Tuy rằng cũng có người thử nghiệm dùng môi ngữ đến giải thích Tô Thần lúc đó địa phương nói cái gì, thế nhưng được trả lời chắc chắn là, hiện có loại ngôn ngữ bên trong sẽ không có một cái là có thể đối đầu. Sau đó thi thể kia nhanh chóng lùi bại xuống, càng là trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống mã cốt. Nếu không là màn ảnh dưới tận mắt chứng kiến, ai cũng không dám tin tưởng nỗi sợ hãi này khoảnh khắc tan thành mây khói một màn càng là chân thực xuất hiện. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết độ hóa sao? Có người kinh ngạc nói, tình cảnh này tựa hồ vô cùng quen thuộc, ta cũng cảm giác là Thật giống là lúc đó ở Kim Tức Sơn cũng xuất hiện tương tự như vậy một màn. Càng có người dám cảm thấy khả năng này chính là lúc đó tinh tuyệt cổ thành bên trong bộ kia cổ thân dẫn di cốt xuất hiện nguyên nhân thực sự. Khắp nơi suy đoán đều có, nhưng là ai cũng đối với mình ngôn luận không có bất kỳ tự tin. Dù sao hiện tại lại không có được Tô Thần thừa nhận bất kỳ ngôn luận, đều là lung tung phỏng đoán. Tùy tùy tiện, tiện phát ra, cũng chính là trở bị bắt nạt trên mạng về đuối. Bởi vậy không ít người đều là cẩn thận đánh tới một cái nhãn mác, đem chính mình ngôn luận tận lực cẩn thận hóa xử lý. Thế nhưng này vẫn là phong ngựa không không ít người chọn tròn mắt chính là không nhìn tự, đi vào chính là một trận lừa dối. Mãi đến tận phòng trực tiếp bên trong, mới từ đại quái vật trong thân thể đi ra Tô Thần, trở tay liền đem quái vật kia thân thể hấp thu rồi sạch sành sanh. Mọi người mắt thấy cái kia to lớn có thể cùng cửa đồng điếu sánh vai quái vật liền như vậy từ đầu đến chân biến mất không còn một mống. Ngoại trừ trường lớn hai mắt chứng kiến cùng há to mồm kinh ngạc lên tiếng, còn lại chuyện gì đều làm không được. Khó chịu còn muốn mấy khảo cổ các nhà nghiên cứu. Nhìn cái kia tinh tuyệt hình người đại mộ liền như vậy biến mất không còn tăm hơi, quả thực chính là khóc đều muốn khóc chết rồi. Ta còn tưởng rằng Tô Thần đại thần gặp đưa cái này lưu lại cho chúng ta nghiên cứu một chút. Có người bất đắc dĩ nói, nhìn dáng vẻ hẳn là món đồ kia coi như là bại liệt cũng tồn tại nhất định uy hiếp, nếu để cho chúng ta đem nó chữa trị, có thể sẽ hoành gây chuyện ba. Liên người khác chỉ có thể càng thêm bất đắc dĩ thở dài. Lật xem trên mạng luận luận nhưng là cảm thấy đến hỏa phong không biết từ nơi nào bắt đầu dĩ nhiên là trở nên tương đương quỷ dị lên. Nay chuyện gì xảy ra a? Làm sao đều đang nói lần này tiểu Tô giáo sư sử dụng chính là yêu thuật. Chu Hoài Văn biểu thị tương đương bất đắc dĩ. Chúng ta gặp gỡ đồ vật cũng không phải bình thường đồ vật, nhớ tới tôn nữ của ta rất thích xem động bên trong tranh có câu nói kia, muốn dùng phép thuật đánh bại phép thuật thật giống là nói như vậy. Đáng tiếc chính là, Tô Thần mạnh mẽ để rất nhiều người đều tín ngưỡng cho hắn, thế nhưng càng nhiều người thực là mù quáng theo. Chương 378 cũng không có thật sự kết thúc, thậm chí còn là nằm ở cùng phong tình hình. Điều này sẽ đưa đến Tô Thần mỗi lần xuất hiện động tác lớn thời điểm, trên internet đều sẽ xuất hiện tường đương thái quá phân tích. Phân tích người tất cả đều là từ chủ quan góc độ đến xem chờ toàn bộ sự việc. Trọng điểm là ở phần cuối còn muốn mang tới một câu bạn tiếp nội dung chỉ là khách quan phân tích, xin mời chờ tăng lên trên. Nói trắng ra cũng chính là chen lẫn hàng lậu, trên thực tế có thể xem nội dung không bao nhiêu nhưng vẫn có các cư dân mạng cảm thấy đến như vậy quan điểm tương đương đồng người, liên một cái lại một cái tương đương thái quá quan điểm bị lưu truyền rộng rãi. Điều này cũng làm cho dẫn đến mặt sau cực kỳ lâu không ít người đều ở tiếp nối một chuyện ở đây bắt đầu lên men. Dư luận thứ này nói trắng ra, hay là bởi vì người quản lý sơ sẩy đưa đến. Rất nhiều người đều cảm thấy đến tình huống như vậy rất bình thường. Cần cho đại chúng rộng rãi quyền phát ngôn, thảo luận công gian. Nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện là không cần thiết mở ra tính thảo luận. Bởi vì không phải mỗi người đều có đầu óc. Tô Thần vẫn luôn là cảm thấy như vậy, vì lẽ đó ở trên mạng đối người ngu ngốc thời điểm mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè cũng chính bởi vì điểm này, giao huấn khởi thảo bao thời điểm mới gặp nghiêm túc như vậy. Nhưng trên thực tế có mấy người dây thần kinh xấu hổ cùng bao dung tính xa so với tưởng tượng, tượng muôn thái quá. Liên, đứng ở cửa động điếu trên khung cửa hắn, hờ hững nhìn phía dưới núc nhích tí chiều, chỉ cảm thấy này càng như là một cái con người ảnh thú nhỏ, bởi vì coi như là biến thành bánh trưng như vậy quái vật. Vẫn là sẽ xuất hiện bánh trưng trong lúc đó chói kinh bị. Cương Tráng bánh trưng mãi mãi cũng ở phía trên, mà 708 nát chỉ còn giữ lại cái khung xương bánh trưng chỉ có thể ở trong khe hở gian nan nhưu cầu một tiểu mới đất dung thân. Trước bị đại quái vật nghiền nát chiếm cứ địa phương hiện tại đột nhiên trống rỗng đi ra, lại là rất nhanh liền bị hắn bắn trưng môn mắt chần có thể thấy chiếm cứ đi đến. Ngươi nói này hiện thực sao? Vậy khẳng định rất hiện thực. Bởi vì không ai gặp quản nhiều người đưa ra bao nhiêu, trải qua cái gì, còn xuất lại cái gì. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm chính mình. Nếu như có người đột nhiên quan tâm đến trên người người, vậy khẳng định là trên người người hoặc là bên cạnh ngươi xuất hiện cái gì đáng giá mưu đồ đồ vật. Nhìn trên mạng vào lúc này điên cuồng thảo luận chính mình các cư dân mạng. Rất nhiều khó có thể lọt vào hai rất khó nghe từ ngữ, toàn bộ biến thành chính mình hình dung từ. Thế nhưng không ít cư dân mạng còn cảm thấy đến như vậy thực là một chuyện rất thú vị. Nguyên nhân không gì khác, nhân vì chính mình vẫn không giải quyết đi thi triển, hiện tại mắt thấy dưới chân núi bánh trưng hàng phòng thủ đã cũng bị công phá. Rất nhiều người đều ở ngầm thừa nhận hắn hoàn toàn giải quyết không được thi triển, vì lẽ đó bắt đầu tự giận mình phát điệp mười đầy trời chảo vũng. Ta thật sự cảm thấy đến thực sự là làm không được chuyện đơn giản như vậy liền không muốn đi đến trang xoa. Cho ta hy vọng lại để cho ta thất vọng. Ta cũng cảm thấy như vậy đúng là quái trang ghét. Càng là ở ta cảm thấy đến đánh bại cái kia đại quái vật chính là thắng lợi thời điểm, dừng lại động tác, bỏ mặc bên dưới ngọn núi người chờ chết. Ta không trang nã bài, ta thân ái hàng xóm, ngươi nếu như nhìn thấy ta biệt danh trên địa chỉ hy vọng ngươi có thể tiêu tan, bởi vì ta năm trước hãy cùng ngươi làm lên, ở ngươi 3 giây kết thúc ngủ say như chết sau khi đều là ta chạy tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Em đây là thật sự từ bỏ, khó có thể lý giải được. Vậy ta cũng đến từ bạn một cái, ta chính là lúc đó ở Tô Thần Đại thần bọn họ ở Tinh Tuyệt Cổ thành tìm mộ thời điểm nói muốn chờ bọn hắn sau khi trở về trực tiếp ăn bản phím, thế nhưng đến lúc đó nhưng đem tài khoản gạch bỏ người. Ta còn sống sót. Đều Lạc Miêu như Thế Dũng. Vậy ta cũng tới Ta trước thật giống là uống say thời điểm không cẩn thận cùng nữ thần cái này. Sau đó nữ thần phát bằng hữu vòng mang thai, ta đang suy nghĩ có phải là con của ta. Ta có đoạn thời gian ở trên mạng trang Tô Thần Đại Thần Tiểu Hào, mang theo phòng chế mặt nạ hẹn vài cái vóc người tương đương làm tức giận em gái. Ta muốn đánh chết trên lầu. Ta lúc đó không cái gì cảm giác, mà sau phản ứng lại còn buồn bực tại sao Tô Thần Đại Thần lại nhỏ như vậy. Còn nhanh hơn. Phốc phốc phốc. Trên lầu trong miệng ở phun bành à. Ta năm ngoái đem hàng xóm xe ăn trộm đi bán có tính hay không có thể cùng các ngươi sánh vai. Ta còn ở cảnh khu đại Phật đầu trên kiểu bánh, người ta hiện tại đều chưa bắt được ta. Nếu ký ngươi ai đi trên lầu, có thể sống ta liền đi tìm bình đài muốn tin tức bắt ngươi. Tin tức ở đây 3 thị 5 khu đường phố 4 tiểu khu số 3 lầu 305, cảnh sát có thể ảnh chụp màn hình. Không tưởng tượng nổi càng nhiều tự bảo tin tức cũng bắt đầu điên cuồng ở trên internet phát tán ra. Càng nhiều vẫn là phần tử tội phạm ở trên mạng kêu gạo. Dù sao đều cảm thấy đến vào lúc này không ai có thể cứu vớt thế giới, liên lần đầu đem trong lòng lột ngạt chính mình lưu vong nhiều năm trải qua tuyên bố ở trên mạng. Chỉ có chân núi người nhìn trực tiếp cảm giác được tương đương là lạ. Phòng trực tiếp quản lý còn tương đương bình thường, vì lẽ đó luôn luận cũng không phải rất mức kích. Thế nhưng Tô Thần nhưng là tương đương hờ hững, lại như là một cái cao cao tại thượng thiên thần, chính đang lạnh lạnh nhìn phía dưới rồi bỏ ở xì xào bàn tán tự. Tô Thần đại thân thật giống là không có nắm bất kỳ có thể lực thiết bị điện tử đi ra xem qua ba. Đúng, thế nhưng cảm giác thật giống chính là đang xem trên internet nào tản luôn luôn ai. Có điểm lạ là a. Có người cau mày nói, đổi lấy người khác tự vong nhìn kỹ. Nói rõ ràng, cái gì không đúng nhỉ? Người kia sững sốt một chút, lập tức một bên gặp cong ở đống đồ lộn xộn bên trong tìm kiếm cái gì. Một bên nghi ngờ nói, chính là cảm giác nhiệt độ thật giống đang tiếp tục tăng lên trên không biết là không phải là bởi vì chúng ta trong này người thực sự là quá nhiều rồi rên cớ. Một lời thức tỉnh người trong động. Người khác tiêu xái lau một cái trên người mồ hôi hột, thật giống chảy mồ hôi lá so với trước hơn nhiều. Thế nhưng không đúng vậy. Cái kia đại quái vật không phải biến mất rồi sao? Trước dự đoán gặp sự cố, vẫn là cái nào phân đoạn không làm đúng. Bởi vì nhân viên nghiên cứu chết tử thương thương, liền trong doanh chứng không ít người ánh mắt đều không hẹn mà cùng hội tụ đến hiện tại vẫn tỉnh táo, mà có thể giao lưu Chu Hoài Văn trên người. Chu Hoài Văn sửng sốt một chút, độ cao tập trung tinh lực suy nghĩ để hắn hoàn toàn sẽ không có cảm giác được chu vi biến hóa cũng không biết có phải là bị người nhắc nhở sau khi trong lòng ám chỉ dẫn đến chính mình thân thể cảm quan xảy ra vấn đề, vẫn đúng là chính là cảm giác hơi nóng. Hiện tại không biết bị gì, tạm thời không thể biết là tình huống thế nào. Hắn bất đắc dĩ nói, chỉ có thể gọi điện thoại về để phòng nghiên cứu người nghĩ biện pháp nhìn một chút có phải là thật hay không lại bắt đầu ấm lên. Phải biết nhiệt độ ở cái kia sau khi vẫn lơ lửng ở 35 độ khoảng chừng, trái phải. Mặc dù là hoàn toàn không đến nỗi đem người sống thêm hoặc như chết, hoặc là ở trong phòng bị cảm nắng sản sinh một loạt phản ứng dây chuyền. Nhưng ít ra là có thể bình thường hành động đậy. Dựa theo trước lời giải thích hẳn là ở Tô Thần đem cái kia dẫn dắt khí hậu ấm lên đến mạnh nhất đại quái vật xử lý là được. Khí hậu coi như là sẽ không khôi phục bình thường, cũng có thể duy trì ở đây người có khả năng tiếp thu trong phạm vi. Có thể, cục diện bây giờ thật giống hoàn toàn không phải chuyện như thế a. Chương 379, Triệt để đột vọng. Lạ ấm lên, đo lường đến ấm lên trung tâm vẫn là từ trường bạch bắt đầu hiện ra hình quả quyết tán. Chúng ta bên này hiện tại là xuất hiện sắp tới 1 phút độ sáng ấm lên, so với trước ấm lên tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Giáo sư, ta cảm thấy cho ngươi bên kia hiện tại mới là tối nên chú ý cảm phân thân bộ người tặng lại thật giống là đã xuất hiện vượt qua 40 độ nhiệt độ cao. Đầu bên kia điện thoại mỗi một câu nói cũng giống như là một đạo trầm trọng tiếng sấm trực tiếp đánh vào mỗi người trên người. Ngươi muốn nói đau đi, ngươi đã đã tê dận. Ngươi muốn nói không đau đi, trình độ như thế này làm sao có khả năng không đau. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên cái này sự thực đáng sợ cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích thời điểm. Trước vẫn ở tạp vật bên trong tìm kiếm đồ vật người rốt cuộc tìm được như thế. Tầm mắt mọi người hội tụ, chỉ thấy nhiệt độ kia kế trên mức độ càng là mắt trần có thể thấy tăng lên trên. Hiện tại đã là 43 độ. Cùng 20 vị trí đầu dây vừa nãy vị kia nghiên cứu viên nói tới con số càng là còn phải cao hơn đến 3 độ. Xem tới đây có người thật sự không bình tĩnh. Bại đi, không cần dãy rủa, lần này ấm lên so với trước lần kia còn muốn mạnh. Chúng ta trực tiếp nhiệt chết phát nát có mùi là được. Ha ha ha ha ta có chút hối hận vừa nãy không thừa dịp cái tiếc cố dậy sóng ở nói trên internet nói lời trong tim của mình. Hiện tại viết tốt xem trước khi chết đều không nhìn thấy hồi phục chứ. Thao, làm sao chính là như thế không để yên không còn. Sau lưng tên khốn kia là chuyện gì xảy ra? Cảm thấy đến chúng ta dễ ứng hiệp sao? Cười chết Trước còn cảm thấy đến trên mạng người biểu hiện có chút kỳ quái, hợp là chúng ta đầu gốc không phải rất dễ sử dụng đúng không? Đúng đấy, chẳng trách đều ở đại quái vật biến mất sau khi công kích Tô Trần đại thần, hợp là ý thức được chúng ta khả năng đều sẽ bị Tô thần đại thần đưa đi a. Trong lúc nhất thời bi thương tâm tình lăn tràn, tất cả mọi người đều đang xem cái kia đứng ngạo nghễ ở Hùng Vĩ Đồng Tao trên cửa lớn như là hoàn toàn không tranh với đời bóng người. Chỉ cảm thấy bọn họ cùng hắn là hai cái thế giới. Rõ ràng dựa theo lấy trường bạch làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuyết tán lời nói, ước chừng là độ sáng chênh lệch nhiệt độ. Cái kia mới bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ cao người hẳn là Tô thần đi cũng không ít mọi người quang ra trước nhiệt độ cao lúc chính mình như là điều mất nước cá trạch, trên đất giấy rủa nỗ lực nhiều thu được trên một điểm khí lạnh tối điểm. Tô thần vẫn như cũng là như vậy dáng người tiêu sái. Ở siêu cao xẻ máy quay phim quay chụp dưới không xuất hiện một tia dáng dấp chật vật không nói, liền một viên mồ hôi hột đều không có. Bỗng nhiên lại như là nháy mắt rõ ràng đại gia tức giận đến từ phương nào. Ta lại còn nghĩ giúp hắn nói chuyện. Đúng là cờ chết. Ha ha ha ta cũng là, ta còn muốn không phải vậy lại để Chu giáo sư trực tiếp giúp tiểu Tô giáo sư trò chuyện. Không nghĩ đến a, thằng hề dĩ nhiên chính là chính ta a. Vương Điểm Điểm cau mày ở góc đợi. Hình ảnh như vậy không thích hợp phát sóng đi. Mạch bị bấm, màn ảnh đổi trên mặt đất bù loãng. Phòng trực tiếp còn có người quan tâm nơi này thế cục. Nhìn thấy hình ảnh như vậy vẫn kiên trì đang đánh tự dò hỏi tình hình, cũng đem chính mình tình hình báo ở màn đã trên. Nhưng hành vi như vậy không riêng không được đáp lại không nói, còn bị hắn bị tức ôn làm cho vô cùng buồn bực ăn dưa còn chúng nổ đổi. Mà nhiệt độ liền như vậy chỉ trước mắt, lên cao đến 55 độ, lại như là một cái đòi mạng quỷ tự. Không tha thứ, mặc kệ bất kỳ ý nguyện. Phương Bắc nhiệt độ khư khư cố chấp tất cao hướng về trên. Phía Nam nhiệt độ như là nhảy lầu tìm chết người tự. Ngại xuống giảm xuống xu thế liền cũng lại đình trệ không được. Trước ở trên mạng trắng trận không kiêng dè chỉ trích Tô thần người, nhìn chính mình thân ở hoàn cảnh. Nhìn lại một chút phòng trực tiếp bên trong Tô thần nghị nhưng bất động, như là mạnh mẽ bỗng nhiên đứng ở hiểm trở vách núi trên cây thông. Càng là đấy lòng giấy lên tức giận, bắt đầu đang trực tiếp bên trong điên cuồng chửi rủa lên. Những người khó coi lời nói, càng như là lại đem hiện tại bọn họ trải qua tất cả nguyên nhân đều từ chối đến Tô thần trên người. Cũng giống như là mất đi lý trí tự, phản phất không đem Tô thần kéo xuống rơi xuống ở trong bùn lầy liền không cam lòng. Ai có thể đều không ý thức được, chính mình trước mặc dù có thể có trên như vậy một đoạn ngắn dung dung thời gian, nhịp độ mặc dù có thể hạ xuống được, để bọn họ thở dốc đến hiện tại, đều là bởi vì Tô Thần, bởi vì Tô Thần vẫn ở mùi hôi đống xác bên trong nghĩ cách, tìm kiếm tân biện pháp giải quyết cái kia lại quái vật, còn đem lại quái vật trong thân thể uy hiếp cũng cùng nhau xử trí, giúp bọn họ giải quyết nỗi lo về sau. Tất cả những thứ này hành vi nguyên bản nên chịu đến tương đương cá ngợi, có thể khôi hài, nhưng là tất cả mọi người tựa hồ cũng như là mất trí tự, đem trách nhiệm từ chối quá khứ, trực tiếp đại vào Tô Thần chính là kẻ cầm đầu quan niệm nay cũng không nên là chân chính sự tình phát triển. Điều này cũng cũng không nên là Tô Thần hiện tại nên tiếp thu đến đánh ngộ. Hiếm hoi còn sót lại lý trí đám người thử nghiệm cản trở một hồi nảy 10 triệu người nôn nghêu nghiến ép. Thế nhưng hành vi như vậy không khác nào bỏ ngựa đầu xe. Càng lắng nghe trong doanh trướng ấu nôn nghêu nghiến, lẫn lộn nhiệt lượng đem những người buồn nôn khí thể lên men khuếch tán sau khi, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn nổ tung lên mùi hồi bóng. Mà bên ngoài thị trường rung trời tiếng hô vào lúc này càng là xem vô số sắc bén mũi kim trực tiếp đâm tới tự. Hai mặt đe ép, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người biến thành cái gì đáng sợ rất dữ. Vương Điểm Điểm mở mịt cảm thụ tất cả những thứ này, nước mắt lã chã mà xuống. Không nên a, sự tình không nên là như vậy phát triển a, tại sao đều biến thành như vậy? Chu Hoài Văn là đem tất cả những thứ này xem tối thông suốt cái kia, yên lặng lùi tới trong góc, hầu như cũng chính là ở Vương Điểm Điểm đối lập góc. Bên ngoài các chiến sĩ, không thấy trực tiếp tự nhiên không biết hiện ở bên trong phát sinh cái gì, nhưng luôn cảm thấy bầu không khí tương đương là lạ. Lý Cường Quốc cùng Trần Kiến binh bọn họ thường xuyên cùng Tô Thần tiếp xúc mấy người cao mày tiến đến cùng nơi. Cái này chẳng lẽ là đến rồi? Trên núi xảy ra chuyện gì? Nghe bên trong càng ngày càng khiến người ta mê hoặc tiếng chửi rủa, cảm thụ nương theo hắc ám đồng thời chìm hạ xuống được tựa hồ muốn đem người bốc hơi lên địa độ. Rất nhiều chiến sĩ đều biểu thị tương đương không hiểu, Tô Thần Đại Thần không phải vẫn luôn ở phía trên chiến đấu sao? Bọn họ như vậy tùy ý chửi rủa Tô Thần Đại Thần, là không muốn sống. Ta vừa nãy thật giống là nghe được không ít người đều đang nói ấm lên, chết chắc rồi. Có khoảng cách lều vài gần chiến sĩ đem chính mình nghe được lại nói đi ra. Liên bị đại duyên vũ đồ đập xuống một trận nói. Này tất yếu à a Nếu không là trước Tô Thần đại thần ở phía trên giàn vặn, chẳng lẽ không là chúng ta ở một canh giờ trước phải bị nhiệt độ cao toàn giết chết. Những ngày thật thà phê chuyện ra sao? Là từng cái từng cái nghiên cứu làm nó nhiều, cảm thấy đến ai cũng không có mình lợi hại. Ta nhẫn không được. Bảo vệ bọn họ làm gì a? Thả ra cùng nhau chờ chết quên đi. Đại duyên vũ nói liền muốn xông vào đi, đem tất cả mọi người đều đưa ra. Rất nhiều chiến sĩ đều không có ngăn cản. Bởi vì chuyện như vậy bọn họ thật có thể cảm động lây. Thí hỏi mình ở tiền tuyến anh dũng giết địch, phía sau người chính mình bảo vệ nhưng là đang điên cuồng chửi bới chính mình. Chương 380, phẫn nộ Vậy cứ như thế Ngọc Soa còn có cái gì bảo vệ ý tứ? Trực tiếp liền phản kháng cũng không muốn phản kháng đi. Mọi người cùng nhau chết đi. Đều cái quái gì vậy không muốn sống. Nhưng cuối cùng Đại Duyên Vũ vẫn không thể nào tới gần Liêu Bạch liền bị giá trở về. Ngươi hiện tại xem như là lão tử thủ hạ một thành viên, nên làm như thế nào nghe lão tử." Lý Cường Quốc táo bạo nói, đem trên người đã bị mồ hôi thấm ướt xiêm y đi, một cái quăng hạ xuống. Mặt trên coi như là điên rồi, cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt vùng đất này, không cho nó tiếp tục chịu đến an ổn. Đại Duyên Vũ tương đương không hiểu. Nhưng là những người này đều ở chửi rủa Tô Thần Đại Thần a. Nếu như ở trên mạng hiện tại có người ở chửi rủa chúng ta đây, để ta bảo vệ những người chửi tới ta người ta thật sự không làm được, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta đưa vào thi triển bên trong, để ta thành vị là một thành viên trong bọn họ. Cung Liêu mạng bảo vệ một đã ngu ngốc, chẳng bằng đứng ở phía đối lập trên tự tay chen ép đám kia ngu ngốc. Lời này tự nhiên là là thu được không ít các chiến sĩ nhỏ giọng phụ họa, chỉ là không ai dám lớn tiếng tán thành. Nói cho cùng, hay là bởi vì đối với những người kia bên trong người cá biệt còn ôm có một ít kỳ vọng. Ngươi, vậy ngươi vào xem xem Chu giáo sư nhìn vương phóng viên bọn họ, hiện tại đến cùng là trạng thái gì? Hắn những người ngu ngốc đều coi thường được rồi. Lý Cường Quốc các bộ hạ nhìn chính mình sơ nói lời nói mặc dù vẫn là tức giận mười phần, nhưng này trong giọng nói văn nghệ thành phần quả thực chính là căng hụt lên a. Nhiệt khí bốc hơi, như là bị cất vào trứng trong lồng tiểu lăng bao. Nhưng đối với so với như vậy cảm giác, tùy theo mà đến chính là một cỗ mang theo mùi hôi sóng nhiệt từ bên kia núi trực tiếp thổi lại đây. Ồ. Oh. So với vũ khí sinh học còn khí tức kinh khủng, để không ít chiến sĩ rốt cục không chịu được nữa. Tìm cái địa phương thích hợp liền túy người chạy như điên. Nhìn đã nằm ở tương đương với trạng thái cắt chiến sĩ Đại duyên vũ trố chố mắt chớp lác, vẫn là cơn răng, nắm đấm nắm chặt vọt vào liều vải. Quỷ dị chính là trong này, mùi dĩ nhiên so với bên ngoài còn khó hơn nghe. Để hắn mới vừa vén rèm cửa lên trong nháy mắt liền một cái nhịn không được túi người của cậu. Những người ở bên trong càng như là thần kinh điên cuồng tự, như là một đám yêu ma quỷ quái ở nhảy disco hỗn loạn. Trước vốn là muốn ở bên trong có thể càng an toàn, thế nhưng không nghĩ đến ở bên trong không khí không lưu thông, nhiệt độ lên cao càng nhanh hơn. Nam ở trên giường bệnh người bệnh vết thương trực tiếp mục nát có mùi. Bản thân tựa hồ đã bắt đầu lên cơn sốt, có thể không ai chú ý tới. Giang Dác Hắn năm đấm năm càng chẳng hơn. Để cho mình nhớ kỹ mục đích, ở giữa bẩn đám người bên trong rốt cuộc tìm được mặt xám như cho Tản Chu Hoài Văn cùng Vương Điểm Điểm. Hai người bị quăng lên trong nháy mắt đều sửng sốt một chút. Mắt thấy Đại duyên Vũ chính mình sắc mặt cũng kém tới cực điểm. Nhưng ở như vậy bất lực trong hoàn cảnh, còn có thể có người đối với mình làm cứu viện này chính là cái gọi là cứu rồi. Lâm Gia liều vài thời điểm, hai người đều theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đại duyên Vũ sửng sốt một chút, theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở một cái giường phía dưới dĩ nhiên nằm hai cô thương tích khắp người. Chỉ có tiến vào khí nhi, không có ra khí nhi thân thể. Cái kia bạn không thể gọi là là người. Vậy chỉ có thể là hai cái sương phù biến hình như là bao tại thô chế giả thủ công mỹ nghệ. Những người này lại ở chính mình mỹ mắt phía dưới dưới người. Âm thanh qua ầm ĩ, bọn họ rất nhiều người đều chỉ lo bên ngoài bất cứ lúc nào đều có khả năng xông lên thi triển. Hoàn toàn không nghĩ đến liền sau lưng tự mình không đủ 10 mét địa phương dĩ nhiên phát sinh như vậy luyện mục giống như sự tình. Nhưng, lần này Đại Duyên Vũ vẫn bị kéo lại. Cái kia hai cái tay rất gầy yếu, đều không cái gì sức mạnh. Có thể ở chạm được thân thể mình trong mắt, Đại Duyên Vũ vẫn là xem bị vững chắc gông xiển cầm cố lại tự không thể động đậy. Bởi vì Cái kia hai cái tay chủ nhân đều đang run rẩy, lại như là đối mặt tương đương khủng bố sự vật tự, vẻn vẹn là trên thân thể tiếp xúc liền có thể cảm giác được bọn họ chịu đến lớn lao kinh hãi, nhưng còn nỗ lực duy trì trấn định dáng vẻ. Đi ra lều vải sau khi, Đại Duyên Vũ rốt cục cáp chế không nổi lửa giận giống to, tại sao không hướng về chúng ta cầu cứu? Có thể hai người nhưng là vô lực ngồi sập xuống đất. Thự thân các ngươi cũng khó khăn bảo vệ, lại để cho các ngươi tiến vào đi hỗ trợ, cái kia không phải thêm phiền mà? Chu Hoài Văn đánh đánh đáp đáp đáp nói, cho dù cũng không có khắc Nhưng đại gia cũng có thể từ cái kia trong thanh niệm cảm nhận được hắn đối cứng mới trải qua sự tình có bao nhiêu tuyệt vọng. Lý Cường Quốc bọn họ càng là không nghĩ đến tình thế phát triển dĩ nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy. Chỉ là rất rõ ràng, dựa theo nhiệt độ bây giờ cùng trước đái duyên vũ sự miêu tả của bọn họ đi xem, hai người kia không thể sống, trừ phi là hiện tại liền có thể đem người đưa tới bệnh viện lớn cấp cứu. Nếu không chúng ta hiện tại liền vọt vào trước tiên đem người cứu ra, đưa máy bay trực thăng đi đến. Cái này biện pháp rất nhanh liền bị phủ quyết. Tình lão đạo phi công đều lúc trước ấm lên bên trong hy sinh, hiện tại chúng ta thao tác đều là nửa thùng nước không nói, lần này ấm lên nhưng là so với trước còn lợi hại hơn. Trước bọn họ ở phía trên suýt chút nữa toàn viên mất nước tử vong, vẫn là phi công gắng gượng đem bọn họ mang đến trên đất, mới miễn cưỡng được tiêu vớt. Nhưng coi như là như vậy, hai tên phi công bởi vì độ cao tinh thần tập trung, cuối cùng ở đến trên đất thời điểm đột nhiên thư giãn, dẫn đến trong nháy mắt đột tử. Lục địa công cụ hoàn toàn không thể dùng, trên trời công cụ càng là không thể dùng. Miễn cưỡng tăng lên đi, bị càng kinh khủng sóng nhiệt tác kích, chỉ sẽ càng chóng chết. Chuyện gì xảy ra a? chứ không phải là khỏe mạnh sao? Chu giáo sư ngươi không quản được thủ hạ ngươi người. Vấn đề lũ lượt kéo đến, nhưng hai người đều biểu hiện sợ hãi, như là gặp phải so với tìm mộ gặp phải kinh hãi càn dọa người sự tình. Mắt thấy hai người biểu hiện trên căn bản xem như là kẻ tàn phế, mà cách đó không xa bánh trưng thi chiều càng là bất cứ lúc nào đều có thể bị công phá tự. Các chiến sĩ cũng lười lại quản trong doanh chứng chuyện hư hỏng. Thích làm gì thì làm, tất cả nợ cũ chờ sự tình có thể kết thúc trở lại thanh toán, nếu như không thể kết thúc lời nói, cái kia, cũng là muốn cùng chết người cũng là lẫn nhau tha thứ một chút đi. Thiện tay làm mất đi hai cái thương một ít đạn cho hai người. Các chiến sĩ đem sự chú ý thu hồi lại ai vào chỗ đấy. Hai người chố mắt hồi lâu, nghe được cái kia một tiếng lại cao hơn một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh lộ lại, nhìn phía trước, chỉ thấy ở chướng ngại vật mặt sau bánh chưng hàng phòng thủ trên, một con bánh chưng lại muốn chịu đựng này hơn 10 chỉ bánh chưng tan phá. Coi như là thân thể đều phải bị tan nát, chỉ còn dư lại khung xương, vẫn như cũng là không có một chút nào muốn ý muốn lùi bước. Mạnh liền so sánh, để cho hai người nội tâm lần thứ hai độ phải rung động thật lớn. Trước kia bị trên internet cùng trên thực tế ngôn luận hành vi xung kích đến tâm tình, càng là vào lúc này bất ngờ khôi phục cũng tức tỉnh. Muốn hành động lên, nhất định phải hành động lên. Không thể liền như vậy hoang vu cho chết. Tuyệt đối không thể để cho trước mặt chiến sĩ cùng trên núi Tô thần một mình phấn khởi chiến đấu. Ý niệm như vậy ở hai người trong lòng càng ngày càng mạnh lên. Chương 381, cuối cùng nỗ lực. Cuối cùng rốt cục vẹn vẹn nhìn đối phương một ánh mắt, liền không hẹn mà cùng cầm lấy máy quay phim cùng microphon. Cùng trước con đường không giống nhau, lần này trực tiếp là toàn bộ do Chu Hoài Văn tới làm. Vương Điểm Điểm vẹn vẹn phụ trách thiết tưởng cùng truyền đạt dư luận phương hướng. Chào mọi người, ta là lần này nối trường Bạch nhiệm vụ người phụ trách Chu Hoài Văn, tình huống bây giờ như đại gia nhìn thấy, vẫn như cũng là thế cục bất lợi. Bánh trưng chẳng mấy chốc sẽ đột phá phong tuyến, mà chiến sĩ của chúng ta môn vẫn như cũ thủ vững trận địa, không có một chút nào lùi bước. Ta biết đại gia hiện tại đang suy nghĩ gì, bởi vì ta bên này cũng có với các ngươi như thế người. Chu Hoài Văn nói, đột nhiên không kịp chuẩn bị kéo dài lều trại rèm cửa. Ở vốn là huyên tanh nghiêm huyên náo bên trong lại đột nhiên như thủy triều tràn vào đến một đám lứa sóng người liên tự, huyên náo, càn rỡ, chấm trận không kiêng dè, mang theo phản tổ tự gia tính nguyên bản còn đang trực tiếp chửi rủa tiếp tục tự thủ hành vi không đáng đáng người, thấy cảnh này triệt để cho vắng, lại như là bọn họ cho rằng tiền tuyến đều là đại nốc xoa. Vào lúc này còn muốn thủ vững cái gì hành vi, quả thực chính là đầu góc không dễ xải. Dưới tình huống như vậy hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt, đừng cho chết rồi chính mình gây phiền phức. Nhưng, liền ngay cả chính bọn hắn đều không phản ứng lại. Chính mình này lập lại tiêu gạo, gọi không đáng, muốn có người bất kỳ chính mình theo đồng thời bãi nát hành vi. Đúng là ố chí tới cực điểm, mà tự cửa đồng điếu mở ra, hành vi như vậy đã lập lại nhiều lần. Mỗi một lần đều là chân chính nguy hiểm còn chưa tới đến bên cạnh mình. Có người liền bắt đầu khóc lóc, chửi rối. Nỗ lực đem chính mình không có làm quá bất kỳ nỗ lực cảm giác vô lực tái giá đến trên người người khác. Mãi đến tận nhìn thấy này trong doanh trướng một đám người điên, đại gia lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, cái đám này ngu ngốc, theo ta thật rõa. Chính là người cũng phải cần một chiếc gương tới xem một chút chính mình là hạng người gì. Trước ở trên mạng điên cuồng chửi rủa người gặp phải tự nhiên đều là đồng loại của chính mình, cũng chính là bởi vì là như vậy mới gặp chí khiến cho bọn họ bản thân cảm thấy đến sự tình liền hẳn là như vậy. Coi chính mình hiện tại hành vi chính là hoàn toàn đại biểu đại chúng cũng chính bởi vì như vậy mới gặp đối với hành vi của chính mình tạo thành ra sao ảnh hưởng, cũng hoặc là chính mình hành vi xấu xí khuôn mặt hoàn toàn không tự biết. Lúc này mới sẽ đem tình thế diễn biến thành như bây giờ. Tại hiện tại phòng trực tiếp đem như vậy quần thể hành vi triệt để lộ ra ánh sáng sau khi, không ít rốt cục tỉnh táo lại người nhìn trực tiếp rơi vào trầm tư. Đám người kia là làm gì? Làm sao cùng người điên? Đúng đây đúng đấy. Chiến sĩ phía sau bảo vệ chính là như vậy người điên sao? Em ta liền đại không nói gì. Trước các ngươi lẽ nào không phải như vậy người điên sao? Về đi xem xem chính mình ở các nơi viết xuống đánh giá ok. Ta tiên ta cảm giác như là rốt cục hết khổ đến rồi. Vừa nãy trên mạng luôn luận thêm vào bên ngoài nhiệt độ cao quả thực liền giống như là muốn đem ta bức điên như thế. Ta liền muốn biết đám người điên này là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào là bị bên dưới ngọn núi không khí sốt sáng bức điên? Ta xem hiện tại mọi người đều đang nghi ngờ đám người điên này là làm sao đến đúng không? Cùng vài bằng hữu ở màn đạn trên nói tới như thế, những này người điên cùng trước đại gia không có gì khác nhau. Chính là bởi vì nhìn thấy đại gia ở trên mạng chán trường luận luận cùng hiện tại chính hướng về nghiêm túc phương hướng phát triển tình thế, mới dẫn đến bọn họ hiện tại tự giận mình hành vi. Chu Hoài Văn âm thanh kích động nói, bên trong có người vừa vặn chú ý tới bên này chính đang trực tiếp hành vi của chính mình. Liền cau mày đi tới, một cái liền muốn đoạt qua Chu Hoài Văn trong tay vẫn cùng Vương Điểm Điểm gánh camera. Cử chỉ này không thể nghi ngờ là đem rất nhiều người đều kinh hãi cũng đắc tội rồi. Bởi vì có lý trí bị gọi tỉnh đoạn thời gian này bên trong, không ít người vẫn là tương đối quan tâm Vương Điểm Điểm tình huống ở bên này. A a a, đạt mị, không cho bất nạn. Nhà ta thân hãi Điểm Điểm. Xuất sinh. Ta chúng ni bi ổ chi hồn bả phát. Cẩn thận ta tê sống chính mình để ác ma ở bên kia giết chết ngươi. Những này người điên quá khủng bố a, khó có thể tưởng tượng. Ta lại cảm giác ta trước hành vi thật rỗng là với bọn hắn có chút tương tự, em có có thể tưởng tượng. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Ta cùng trên lầu cảm giác một mau như thế, ta cũng cảm thấy này cảm giác rất quen thuộc a. Có người thậm chí là hận không thể từ trong màn ảnh nhảy ra đến xử lý chuyện này. Chỉ nói là trên vài câu sau khi ở bất đắc dĩ mở ra lúc trước chính mình xem lướt qua quá mấy cái phần mềm. Cái kia cả màn hình câu chữ so sánh quả thực làm người không nói gì. Ai cũng không nghĩ đến những lời nói kia dĩ nhiên là hồi phục lời của mình. Cái kia đều là ở chính mình lúc trước bình luận rủa đối mặt chính mình lời nói tán thành. Có người thậm chí nghi hoặc lên tiếng, "Ai? Ta vừa nãy thật sự đang nói Tô Thần Đại Thần làm sự tình không phải người làm sao?" Bên cạnh người bao bọc dày, nặng chân đưa run rẩy tay tập hợp lại đây, chỉ vào trên cao nhất bình luận câu nói kia ai đi. Tiếng Dung nói, "Ngươi nếu như mất trí nhớ lời nói tốt nhất là nhìn cái này, biệt danh có phải là ngươi, tuy rằng ngươi vừa nãy vẫn phát rồ như thế chửi bới Tô Thần Đại Thần lời nói đều bị ta ghi lại đến." Người kia nói liền muốn đem ghi âm tìm ra, thế nhưng bị người kia ngăn lại. "Đừng." "Khả năng là hiện tại sắp chết đầu góc tỉ báo." Để ta chìm đắm ở trong ảo tưởng không muốn đánh gãy ta được rồi. Ta khẳng định vẫn là trước kia cái kia yêu quý điểm điểm nữ thần cùng Tô thần đại lao ưu tú thanh niên. Ta chắc chắn sẽ không không có náo chửi bới bọn họ. Đại gia cũng không biết trước đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy như là đột nhiên bị nhen lửa táo ước ngọn lửa tự. Theo thời gian trôi đi như vậy cảm tụ liền trở nên càng thêm rõ ràng lên. Tựa hồ vào lúc ấy nhìn thấy ai đứng ở chỗ cao đều là tương đương có chịu. Dù cho là đối phương bản thân đẩy chính là chúa cứu thế văn sáng, là muốn cứu vớt chính mình người, cũng may mắn đánh trước, cấp giật vật người hoàn toàn không đắc thủ. Đại duyên vũ đúng lúc xuất hiện, đem đối phương đẩy cái lảo đảo. Liên bảo vệ toàn bộ trực tiếp thông thuận. Ta biết là trước chúng ta tuyên bố tình huống dự đoán để cho các ngươi cảm thấy thất vọng, vì lẽ đó ta ở đây toàn quyền vì chúng ta trước sai lầm hướng về đại giá trị lấy chân thành nhất ấy nấy. Ta biết hiện tại ta nói lời nói như vậy hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì, nhưng đại gia nên đều xem đến tình huống của nơi này. Bên ngoài là kiên nghị các chiến sĩ đang dùng máu thịt của chính mình đúc thành phòng tuyến cuối cùng. Thủ vệ phía sau bọn họ mỗi người, dù cho là những người này hiện tại cũng giống như là người điên ồn ào sống sót không đáng, sống sót đều là ngu ngốc. Còn đem phản kháng những này kỳ quái không có nào ngôn luận người đánh chết tươi. Man ảnh vào lúc này, xã hội tụ đến dưới giường nằm đã xác định tử vong hai cố hoàn toàn thay đổi trên thi thể. Nguyên nhân cái chết là cái gì vừa xem hiểu ngay. Mọi người đều là có nhiều va chạm xã hội, biết tình huống như vậy nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ là vào lúc này nhìn những này khiến lòng người chua cảnh tượng, nhưng là ai cũng không biết nên nói gì. Chương 382, phá vỡ. Đại đa số người cũng không dám đang trực tiếp bên trong nhiều hơn đánh giá. Bởi vì buồn cười chính là lúc trước 3 4 phút trước, trên tay của bọn họ cũng từng dính đầy máu máu. Vẹn vẹn là bởi vì lúc đó cảm thấy đến Tô Thần Cứu không được tất cả mọi người, vẹn vẹn là bởi vì đối phương đối với Tô Thần giữ kìn. Cứ việc đối phương nói tới đều là thật tình, nhưng vào lúc này đầu óc hoàn toàn bị tuyệt vọng trùng mê man, không thể bình thường suy nghĩ thời điểm, mọi người đều cảm thấy đến giữ gìn Tô Thần hành vi chính là ở đối địch với chính mình. Cũng chính bởi vì như vậy nhơn dung, mới để bọn họ gian nan vượt qua đoạn thời gian đó. Rất nhiều người bởi vậy cảm thụ cái kia hơn 10 phút điên cuồng. Dù sao mình không có làm đó là đa phần chúng cuồng hoan người hy sinh, nhưng mình nhưng là cái kia hơn 10 phút đánh đập người. Da mặt dày còn có thể tiếp tục ở màn đạn trên đánh chứ? Cử chỉ này xác thực không phải người bình thường có thể làm ra, nhưng hiện tại ấm lên đến cái gì trình độ? 45 độ. Cười chết, vợ ta mới vừa mất nước chết rồi, toàn da đều không còn, ta làm người bình thường cũng không cái gì dùng à? Em này xác thực lạ thật sự. Ta cũng là mới vừa hoãn tới được nhi tử bởi vì lần thứ 2 ấm lên một hơi nhi không thuận bị lửa chẳng tắt thở nhi. Ha ha ha ha, ai mà không đây? Chính là a. Nếu không phải như thế lời nói ai đồng ý không có chuyện gì đối với người khác ra tay đánh nhau. Chân thực, hiện tại có mấy người chính là giao không quấn tới trên người mình không biết đâu thôi. Ta cũng cảm thấy, người nhà ta vừa mới chết xong hàng xóm liền nói thật tốt. Hiện tại mọi người đều như thế. Ta lúc đó liền mang theo dao hướng về trước ngõ đầm, cái kia cảm giác thật sự vui sướng. Trên thực tế chính là, muốn nói tới đoàn người đáng chết ba. Tình huống bây giờ chính là như vậy gian khổ hoàn cảnh, kích thích ra người trên căn bản liệt tính từ cũng xem như là rất bình thường. Dù sao ở khách quan mức độ trên, trước kia hòa bình thế giới, trật tự còn không tan vỡ thời điểm rất nhiều người vẫn là có thể chăm sóc chính mình. Thật là muốn cứu bản chất, vẫn là quá rắc rối. Ta muốn nói này cùng thế giới như thế nào không liên quan ta sát vách hàng xóm một nhà già trẻ đều không còn, vẫn là một bên lau nước mắt một bên giúp đỡ người khác. Đúng vậy, người như vậy có thêm đúng rồi. Ta hàng xóm cũng là, đem trong nhà chăn lấy hết ra liền vì thiếu chết mấy người. Đây chính là người xấu vì chính mình phóng túng tìm lý do, người tốt chỉ có thể nghĩ làm sao đi làm việc tốt. Là thật sự, mỗi khi nhìn thấy những người vì chính mình xấu kiếm cớ người, ta liền kỳ quái tại sao không ai vì chính mình dễ tìm lý do a. 2333 đây chính là một cái chân chính huyền học vấn đề. Ta cảm thấy đến tốt nhất vẫn là trực tiếp đem những này con rệp thanh lý đi đi. Trên lầu nói thật tốt. Xin mời nhiều lời vài câu, để con dẹp sớm ngày siêu xinh oa. Ha ha ha ha ha cười chết, đây là phong thủy thay phiên truyện, một làn sóng tranh chấp nắp một làn sóng sao. Hai phe bỗng nhiên làm cho không thể tách rời ra. Hiện trường cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Lạ như là tạm thời quên mất hiện tại đã ở tăng lên điên cuồng lên nhiệt độ. Lạ như là tạm thời quên mất chính mình hiện tại chính bản thân nằm ở tận thế hoang cảnh, bên người bởi vì nhiệt độ cao mất nước tử vong, nhiệt độ thấp đông chết thi thể vô số. Lạ như là ngắn ngủi đại não bị cường hóa tự, không nhìn thẳng rơi mất bên người tất cả quý hiệp. Tiện đà chăm chú nhìn trên mạng tin tức Ông trước khi chết cũng phải đối tuyến thành công điểm này, không ít người đều chết ở đánh trừ lúc. Nguyên bản là hy vọng có người có thể tỉnh ngộ lại, có thể đối với tiền tuyến nhân viên làm trên tinh thần cổ vũ. Nhưng vương điểm điểm bọn họ không tương đương mục đích là đã đến. Rất nhiều người đều ở sắng hối. Có thể nhân số cũng chỉ là một nửa một nửa. Trong doanh trướng người cũng so với trước càng điên cuồng lên, bắt đầu lẫn nhau xé đánh trừ tới. Với bắt đầu vương điểm điểm bọn họ còn muốn khuyên nhủ cái gì? Dù sao người mang tội giết người lại bị một cái khác người mang tội giết người giết chết, cũng không là chuyện tốt lành gì. Nhưng mặt sau bọn họ rốt cục tỉnh ngộ lại. Những người này đơn thuần chính là muốn tìm cái chết, đồng thời là từ ấm lên tới nay liền luôn luôn ham muốn tìm chết mà thôi. Liên Vương điểm điểm chỉ có thể đem màn ảnh bất đắc dĩ nhắm ngay phía sau, đã có linh tinh vài còn bánh trưng đột phá phòng tiến hướng bên này xông lại. Đèn cương quang phối hợp trên siêu rõ ràng trí năng hóa máy thu hình, có thể bày ra bánh trưng tất nhiên là buồn nôn đến cực điểm. Chỉ là vào lúc này đã hoàn toàn không bao nhiêu người quan tâm điểm này. Bọn họ quan tâm chính là chính mình trước khi chết có thể hay không nhắm mắt, mà trong doanh địa, ai cũng không có chú ý đến vừa bắt đầu chỉ là lều vải mặt sau xuất hiện một lỗ hổng. Mặt sau là tiếng thét chói tai bên trong xuất hiện một tiếng càng cao vút rít giáo nhưng vẫn là không ai chú ý tới. Vương Điểm Điểm nghe Chu Vi hỗn loạn náo thanh âm ồn ào, quả tạm nhiệt độ cao quả thực chính là phải đem lâu hốc tiêu bạo tự. Cả người cũng bắt đầu có chút suy nhược tinh thần. Đại duyên Vũ thấy nàng tình hình thực sự là không được, liền trực tiếp đem thương thả xuống tiếp nhận trên tay nàng máy quay phim. Còn không biết sẽ như thế nào đây. Ngồi ngươi trước, chúng ta có thể đi một bước làm một bước." Lại nói, "Tô thần đại thần nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta." Hắn, hắn nhưng là Thiên Quan Tư Phúc a. Thiên Quan Tư Phúc ý nghĩa, từ lúc Tô thần mới vừa hiện thân thời điểm liền bị không ít muốn bắt nhãn cầu người viết blog môn rộng rãi vì là khoa phổ. Khi đó Tô Thần Thực đã bị Tôn Sùng là thần chỉ, nắm giữ một đám trung thực dáng góc tiểu tùy tiến đồ. Chỉ có điều thời đại này bởi vì văn hóa đứt gãy duyên cớ, cũng không phải rất lưu hành mới xây cung phụng tượng thần miếu thờ. Không phải vậy rất nhiều người thực vẫn có ý nghĩ như thế. Điểm này, La Liên Tô Thần cũng không biết sự tình. Vương Điểm Điểm ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi nháy mắt, cả người chua xót như là sơn hải huynh đạo mà tới. Để sắc mặt nàng khó coi nháy mắt, nhưng là vừa rất nhanh khôi phục nhạt nhẽo nụ cười. Đưa điện thoại di động mở ra, nhìn Tô Thần phòng trực tiếp. Chỉ thấy hắn nhưng vẫn là tỉ trán đứng ở đó cửa đồng điếu phía trên, biểu hiện hờ hững. Vương Điểm Điểm sửng sốt một chút, càng là cảm thấy đến như vậy xa lãnh tư thái cùng lúc đó ở máy bay trực thăng trên nàng ôm áp người. Ôn Nhu vút đầu của nàng người như hai người kháp nhau. Mùi rốt cục đau sót, con mắt càng là chua xót không được. Tầm như là bị một con dữ tợn bàn tay lớn mạnh mẽ nắm lấy tự, đau nhức khó quá. Chu Vi Dư bẩn buồn nôn không khí bị nhiệt độ cao lần nữa áp xúc lên men, tựa hồ là muốn đem người mạnh mẽ ngạt chết ở bên trong tự. Vương Điểm Điểm ánh mắt bỗng nhiên chố trống, như mất đi linh hồn em bé giống như dại ra ngồi. Trong đầu tràn đầy đều là, tại sao a? Tại sao muốn đem như vậy Ôn Nhu Tô Thần Tiểu Ca ca bước đến như vậy xa không thể vượt địa phương? Tại sao liền không thể đồng thời gánh vác lên một ít trách nhiệm mọi người cùng nhau đối mặt đem chuyện sắp xệ ra đây? Tại sao muốn vẫn tranh chấp cái liên tục đây? Tại sao cũng đã hy sinh nhiều như vậy người, vẫn là không biết ghi nhớ a? Tại sao? Tại sao? A. Chu Vi thanh âm hỗn náo phảng phất là từng đạo từng đạo cao cao dâng lên đến sóng lớn, một hồi lại một hồi vô tình đánh ở trên người nàng. Ngay ở Vương Điềm Điềm đã triệt để từ bỏ thời điểm, đột nhiên như là nghe được cái gì kỳ quái tiếng kêu tự, như là có ai đang lớn tiếng hô hoán tên của chính mình. Lập tức nàng mở mịt bằng đầu, liền thấy một tấm dữ tợn miệng rộng hướng chính mình nào tới chương 383, tử thương hầu như không còn. Mắt thấy cái kia đống máu meo rộng hướng chính mình kéo tới, vương điểm điểm toàn bộ thân thể cương trực hoàn toàn nhúc nhích không được. Nàng chỉ có thể trợn mắt mà nhìn vậy không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên có thể phá tan hàng phòng thủ bánh chưng giữ tận địa nhàu hướng mình. Song xuôi, trong đầu của nàng vào lúc này chỉ có ý nghĩ này, lại như là tại thân thể cương trực trong quá trình phi ngựa đen cấp tốc chiếu lại. Nàng nhìn thấy chính mình nửa đời trước đã phát sinh rất trọng yếu bao nhiêu hoặc không việc trọng yếu. Cái kia từng cái từng cái khuôn mặt lại như là từng điểm từng điểm bị tích góp lên khối lập phương nhỏ tự, cuối cùng rốt cục hội tụ thành một tấm to lớn màn bài. Phía trên kia tất cả đều là Vương Điểm Điểm không đỡ người, nàng theo bản năng đưa tay. Ẩm. Lại la đụng tới người. Sau đó là máu me đầm địa. Không biết lúc nào che ở nàng nam nhân trước mặt, vì nàng chịu đựng cái kia bánh trưng nhào tới vết thương chí mạng. Ấm áp máu đỏ tươi liên cuồn phun tung tóe đi ra, rơi đầy nàng mặt cùng thân thể. Rốt cục cũng không nhịn được nữa, Vương Điểm Điểm điên cuồng rít gào lên. A a a a. Sau đó đứng lên đến, rim súng đem cái kia cắn người bánh trưng đầu một súng đánh bay. Mà giúp nàng chặn rơi mất vết thương chí mạng nam nhân cũng vào lúc này suy yếu ngã xuống. Đó là lôi hần lực. Trần Kiến Minh mở mịt mà nhìn mình quen thuộc nhất cái kia bóng người ầm ầm ngã xuống đất, chỉ cảm thấy toàn bộ đại náo đều trống không hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa tên kia không phải còn đàn hoàng đứng ở bên cạnh mình sao? Lúc nào quá thứ? Tiểu tử kia, làm sao trả lại diện anh hùng cứu mỹ nhân tiếng tục? Có thể càng muốn, nước mắt nhưng là vào lúc này càng ngày càng không hăng hái địa bắt đầu rơi xuống. Một đao chém đổ hắn đã bị cảm hóa xông lên tập kích chính mình bánh trưng, hắn lần đầu cảm giác mình cả người đều đang run rẩy. Không sai, thân là quân nhân, nhìn mình bên người chiến sĩ từng cái từng cái hy sinh lạ lại chuyện không quá bình thường. Có thể con mẹ nó Lần này hắn rõ ràng làm tốt để những người này nhìn mình hy sinh dự định. Hắn? Hắn là muốn chết ở trước mặt bọn họ à? Trần Kiến Bình như vậy nghĩ, càng là trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi. Điên cuồng đem phía sau Sở Hữu bị cán nhân viên cùng xông tới bánh trưng chém ngã hoặc là dùng súng oanh rơi mất đầu. Mà Vương Điểm Điểm đem thương cổ cứng thả xuống, ngốc lăng lăng nhìn mặt trước bưng cái cổ vẫn như có ngăn cản không được máu tươi điên cuồng tản ra lôi hàng lượng. Trực giác đến nội tâm là khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Nàng nước mắt ngum ngum mà đem lôi hàng lượng nâng dậy đến, nỗ lực giúp đối phương cầm máu có thể lôi hàng lượng nhưng là giấy rủa lúc đầu, đồng thời đem bị con kia bánh trừng xóa sạch thương khó khăn nhặt lên đến đưa cho nàng. Một bắt đầu thời điểm ta, ta đã nghĩ đến gặp có tình huống như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, vì lẽ đó ta, liền làm được rồi bất cứ lúc nào bảo vệ ngươi chuẩn bị. Điểm điểm, ta, ta cũng là người fan. Ta thật sự rất yêu thích nghe ngươi thành. Âm thanh điểm điểm giải thích a. Hoặc, hoặc súng, từng chữ từng câu, như là gắt gao giấu ấn ở vương điểm điểm trên người tự. Nàng chớp mắt nhìn lôi hàng lượng dùng hết cuối cùng khí lực bò đến bên cạnh, dùng súng đem đầu của chính mình nổ đến nát tan. Tất cả những thứ này vẹn vẹn chính là vì để chính hắn ở triệt để chết đi biến thành bánh chưng sau khi thiếu cho người còn sống sót thêm điểm phiền phức. Mắt thấy cái kia xem như là đã từng cộng sự quá rất lâu nam nhân thân thể, ở trước mặt mình phịch một tiếng trở nên hoàn toàn thay đổi. Vương Điểm Điểm rốt cục tâm tình đọc lại tới cực điểm. Nàng nhấc lên thương, như là điên rồi tự xông lên phía trước. Ầm ầm ầm. Một súng lại một súng. Đen có thể nhìn thấy bánh chưng đánh chó nát bét. Toàn bộ nơi đóng quân phòng tuyến cuối cùng không còn. Trong doanh địa chém giết thành một mảnh. Rất nhiều người đều ngã xuống, nhưng rất nhanh lại đứng lên, bắt đầu tư thế giữ tận địa công kích đã từng những đồng bạn bị đặt ở bao cắt chồng trên máy quay phim, liền như vậy đem toàn bộ khung bố, thế thảm chiến cuộc bá thả ra. Chỉ là vào lúc này hãm sâu nhiệt độ cao cùng khủng bố nhiệt độ thấp quầng đại dân chúng đã không còn dư thừa khí lực đến quan sát trực tiếp. Vào lúc này, bọn họ liền sự sống chết của chính mình cũng đã không để ý, có thậm chí kỳ vọng chính mình nên chết mau mau. Bởi vì nhiệt độ cao trực tiếp để hắn mất nước, cả người nằm ở dơ bẩn trên mặt đất, nhưng là liền nhuyễn động đậy đều không làm được, như là một cái cương trực giòi bò kéo dài hơi tàn. Phía nam triệt để lõm vào Nguyên bản ngay ở làn sóng thứ nhất hạ nhiệt độ bên trong bị hủy diệt toàn bộ cung cấp điện phương tiện, hiện tại hiếm hoi còn sót lại đám người ở hao hết cuối cùng có thể đem làm sưởi ấm máy phát điện lượng điện sau khi, chỉ có thể ở vô tận đen kịt hàn lạnh bên trong không cam lòng địa triển khai thân thể, trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười. Rất nhiều người đều không đúng bị đông cứng chết, mà là bởi vì mất nhiệt độ. Liền ngay cả cuối cùng con ở thủ vững nền tảng trực tiếp văn phòng, vào lúc này cũng sắp không chịu được nữa. Lão bản miễn cứng còn có thể sống truyền động thân thể, hiếm hoi còn sót lại ba cái công nhân cũng có một cái đã đông cứng. Bọn họ cũng không thể biết ngoại giới hiện tại là tình huống thế nào. Nhưng rất rõ ràng cái này trực tiếp là cuối cùng con đường. Có thể nó nhưng là ở truyền phát tin như thế khiến người ta tuyệt vọng hình ảnh. Mà rất nhanh nhà này, nhà lớn cuối cùng điện lực cũng đem tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó Hắc Cám đột kích, duy nhất có thể chống để mọi người lưu giữ hy vọng trực tiếp cũng chấp nhận ngày ngưng hẳn. Bên cạnh có người đem tổn kho cuối cùng một con hoắc hương chính khí thủy sau khi uống xong, chán nản mệt mỏi đổ địa ngã trên mặt đất. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng là gắt gao chăm chú vào bên cạnh điện thoại di động trên màn ảnh. Chu Vi Nhật như là liền không khí cũng bắt đầu vằn mèo. Nhưng trên màn ảnh phía kia đứng ngạo nghệ bóng người nhưng lại như vậy thẳng tắp, như vậy địa làm người ngóng trông lạ như là hắn thân ở phía kia địa ngục, cùng hiện tại bọn họ trải qua địa ngục hoàn toàn là hai nơi tự. Ma nhìn Tô Thần, vào lúc này đại gia cũng lại hận không đứng lên. Chỉ là nội tâm chết lặng la lên, Tô Thần đại thần, nếu như thời cơ đến, ngươi liền nhanh lên một chút hành động ba. Ta, ta không muốn chết a. Một tiếng lại một tiếng gần chết hô hoán, như là hội tụ lên như thủy triều. Ầm ầm, ầm ầm. Thanh âm kia vô tình đánh toàn bộ vết nước hẻm núi, để Tô Thần sắc mặt rốt cục có một tia bừng lòng ý tứ. Quả nhiên mà, người chính là cần kinh nghiệm một lần tử vong là cảm giác như thế nào mới gặp triệt để tỉnh lộ lại con bản nó mới là có thể cứu rỗi vị kia. Hắn bất đắc dĩ đưa tay vỗ cảm. Tuy rằng vẫn là có chút không rõ hệ thống dụng ý là cái gì, nhưng rất rõ ràng, tất cả những thứ này xác thực là hướng về phía hắn đến. Từ vừa mới bắt đầu đánh đổ cái kia quái vật to lớn, giết chết bên trong ký sinh vật sau khi, toàn bộ hẻm núi lớn liền bắt đầu biến hóa. Ở bên ngoài vẫn là cùng trước hẻm núi không khác nhau gì cả. Bị lại quái vật đánh vỡ địa phương vẫn còn, phía dưới giòi bò giống như nhúc nhích bánh trừng quần cũng đều vẫn còn ở đó. Nhưng trên thực tế, khi đó từ cửa đồng điếu chào ra cái kia một cỗ năng lượng đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi cũng chính là cái kia cấm chế ở cửa đồng điếu bên trong, vô hình đem toàn bộ đại lục bao trùm lên đến to lớn dạng suối ô năng lượng vật, rốt cục phát sinh ra biến hóa. Chương 384, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua. Thức sớm ở cái kia nằm ở trong quan tài người chết đi trong ngáy mắt, Tô Thần cũng cảm giác được lạ lạ, lạ như là thân ở một mảnh bị nhỏ dài tung bay màng mỏng bao trùm tự, trong này bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ bị mẫn cảm địa truyền tới. Trước kia vẫn là gió êm sóng lặng, thoáng qua không khí chúng quanh liền bắt đầu vằn mẹo. Sau đó biến thành luồn ngang bay lượn nước tụ tự, những người sau khi biến hóa năng lượng bắt đầu quật trước kia trong không khí tồn tại năng lượng. Hai cổ năng lượng lẫn nhau va chạm, lúc này mới dẫn đến hiện tại thế gian này địa ngục giống như cũ diện. Mà Đông Mặc Sở Dĩ gặp đối với tất cả những thứ này coi thường, chủ yếu vẫn là hai điểm nguyên nhân. Số 1, là bản thân hắn cũng không tồn tại cái gì có thể nắm lấy như vậy vô hình năng lượng bản lĩnh. Nói tóm lại chính là có thể nhìn thấy cũng đã tương đối khá. Thứ hai, là hắn còn đang đợi hệ thống tính toán tốt nhất động thủ thời cơ, cũng chính là chờ đợi thi triển số lượng tích lũy đến thích hợp số lượng. Thật hắn cũng là vừa bắt đầu liền muốn động thủ, nghĩ là sớm một chút động thủ sớm một chút giải quyết. Có thể bất đắc dĩ bên trong tựa hồ còn tồn tại có thể khống chế đàn sát sống ra hỏa. Hắn muốn độc thủ, thế nhưng hệ thống nhắc nhở hắn hoàn toàn không tồn tại có thể trực tiếp chi phối thi triển quyền hạn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cho dù hai tay nắm hai quỷ tỷ, thi triển đại quân còn cỡ mở nở muốn không về hắn quản. Cũng mang ý nghĩa vị bên trong kia cấp bậc hiện tại là cao hơn hắn. Liền Tô thần chỉ có thể dựa theo hệ thống tiến nghị, lặng lặng chờ. Chờ tự vong nhân số đạt đến thích hợp số lượng, chờ thi triển có thể để hắn một lần tích góp đủ đầy đủ EXP trở lại độc thủ. Ân. Không sai. Hắn tuy rằng không phải cố ý phải đợi người nên chết gần đủ rồi mới độc thủ, nhưng cũng xác thực là cần người nên chết gần đủ rồi mới có thể độc thủ. Bởi vì trò chơi qua cửa đánh cuối cùng đại bộ chỉ có một cơ hội, nếu như không hoàn toàn chắc chắn đem đối phương một lần giết chết, nói trắng ra, cái kia cuối cùng thế giới này ai cũng không sống nổi. Vì lẽ đó cùng trông trước trong sau, ai cũng cứu không được. Chẳng bằng chăm chú trước mắt ai họa, tạm thời không thèm đếm xửa đến những người hy sinh. Tô Thần nhàn nhã nghĩ, trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Nhưng hắn lúc này trên căn bản đã là không cần lại nhìn cái gì trực tiếp liền có thể nắm giữ trên vùng đất này toàn bộ động thái. Bởi vì từ lúc toàn mạng bởi vì lần thứ 2 ấm lên thời điểm, Cái này năng lượng khủng lồ bảo tử trên cây liền bởi vì sóng năng lượng hỗn loạn, mà bắt đầu hướng về trên vùng đất này tản năng lượng bảo tử. Nói trắng ra, món đồ này chính là chiếc toàn mạng điên cuồng chửi bới hắn ban đầu nguyên nhân. Tản năng lượng bảo tử lại như là mini trong suất bổ công ánh tử, lấy toàn bộ bảo tử tán cây vì là truyền bá diện. Hầu như là ở năng lượng trải ra đến nháy mắt liền bao trùm toàn bộ đại địa. Do đó bị trên vùng đất này đám người hấp thu tiến vào trong thân thể. Có thể biết được hiệu quả khả năng chính là cái gọi là tận thế nôn nóng hoặc là đặc thủ kỹ thuật cũng chính là không khác biệt ghét người những tên kia, cùng với ở trên internet bắt đầu điên cuồng chửi rủa hắn đám người kia. Không thể nghi ngờ, lúc đó nếu không có hắn ở trên mặt này đợi hấp dẫn những người này sự chú ý, chỉ sợ là làm hại chết đến càng nhiều người. Mà thần kỳ chính là liên hệ thống đều nói những năng lượng này bảo tự chỉ có đang bị ký sinh sinh vật chết đi sau khi mới gặp mất đi hiệu lực. Mà Vương Điểm Điểm cùng Chu Hoài Văn trực tiếp lại làm cho không ít người tỉnh ngộ lại. Điểm này là Tô Thần đến hiện tại còn không nghĩ rõ ràng, liền ngay cả hệ thống cũng không cho hắn chuẩn xác trả lời chắc chắn. Có điều, không đáng kể đi. Đến hiện tại này, góp cây khủng lô trong suất bảo tử thụ đến cùng là cái gì thành phần đã không trọng yếu. Đó là giữ lại cho người sống nghiên cứu. Tô Thần vây vây tay, xem như là đơn giản hoạt động một chút thân thể. Tuy rằng dọc theo con đường này đến, hắn đều chỉ là một người ở tiến lên. Nhưng để cái này chính mình đã từng sinh hoạt quá thế giới biến thành này tản tạ khắp nơi dáng dấp, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng. Mắt thấy hệ thống cuối cùng đếm ngược con số liền muốn đạt đến, hắn háo giọng, rốt cục có động tác. Lần này tai họa, có thể nói là thiên tai cùng nhân họa cùng nhau mang theo mà đến, nhưng chuyện này cũng không hề là không thể dự phòng. Từ lúc mấy tháng trước Ta cũng đã liền còn thấp nộ tung sự kiện từng hướng về các ngươi cảnh báo, cho đủ để cho các ngươi chuẩn bị thời gian. Nói cái này không có ý nghĩa của hắn, chỉ là muốn nói nhân loại ngạo mạn chung quy gặp đem chính mình hủy diệt đi, lần này tai nạn ta sẽ giúp các ngươi vượt qua. Nhưng sau này như lại xuất hiện như vậy nghiêm trọng tình thế, ta chỉ có thể nói vậy là các ngươi chính mình làm. Không ít người nửa mê nửa tỉnh thời điểm nghe được Tô Thần âm thanh, cho rằng là mình đã tử vong. Nghe được thượng đế khiển trách. Mê Man mở mắt, thấy là Tô Thần chính ở một bên làm cái gì kỳ quái chuẩn bị, vừa nói, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Tô Thần rốt cục có hành động. Mà câu này cú địa khiển trách cũng là xem một tòa vô hình núi lớn tự ép ở trên người bọn họ. Ai cũng rất rõ ràng, nay sắp thực là có thể sớm làm chuẩn bị. Bọn họ cũng sắp thực là chuẩn bị. Chỉ là đáng tiếc nhiệt tình có điều là nửa tháng liền toàn bộ tiêu tan. Thậm chí không ít người còn cười nhạo tiếp tục kiên trì nỗ lực rèn luyện tự thân người. Cho tới cuối cùng mọi người đều cảm thấy đến chuyện như vậy bản thân liền là một chuyện cười, liền không còn tiếp tục tuần hoàn ý tứ. Mà hiện tại, thử thương người tuyệt đối đã vượt qua 2/3. Thậm chí liền ngay cả còn lại 1/3 người phòng trường đều phải tiếp tục tiêu giảm. Kết cục như vậy, bọn họ không giữ liệu được, nhưng cũng chỉ có thể bị ép tiếp thu. Mà chân núi đã hoàn toàn bị thi triển công hãm nơi đóng quân, chỉ còn lại năm người còn sống sót. Bọn họ hiện tại đứng ở vận chuyển vật tư xe tại điểm cao nhất, nhìn phía dưới điên cuồng nhào lên bánh trưng bên trong còn có chính mình đã từng quen thuộc độ hưu. Chỉ cảm thấy tuyệt vọng cùng bí thương. Mà ở chỗ này điên cuồng gào thét trong thanh âm, Vương Điểm Điểm cảm giác mình tựa hồ là nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Lập tức nàng nghiêng tai lắng nghe, lúc này mới phát hiện là bên cạnh Lý Cường Quốc trong túi máy bộ đàm phát ra âm thanh. Mà thanh âm này chính là bị truyền nhận lấy chính đang trực tiếp nói chuyện Tô Thần âm thanh. Là Tô Thần tiểu ca ca. Nay một tiếng đệ bên cạnh người hưng phấn một hồi nhưng cũng có người không chú ý, lại bị bánh trưng lôi xuống. Tiếng kêu thảm thiết sau khi đứng ở trênmui xe chỉ còn dư lại bốn người. Bọn họ thiếu một cái đồ hữu, mà phía dưới thêm ra đến rồi một cái kẻ địch. Nghe xong Tô Thần theo như lời nói, mấy người càng là trong lòng chìm xuống. Lời này quả thực lại như là một cái tắt một cái tắt trực tiếp phiến ở trên mặt bọn họ. Mà Tô Thần câu kia lần này tha nạn ta sẽ giúp các ngươi vượt qua, cũng làm cho mấy người sửng sốt, càng là Trần Kiến Bình cùng Lý Cương Quốc. Lần này bánh trưng mặc dù là có thể bị tăng mạnh vũ khí đánh đổ, nhưng bọn họ rõ ràng trong lòng Lần này Thi Triều muốn xa so với Kim Tức Sơn Thi Triều càng mạnh hơn. Muốn nói một cái chuẩn xác so sánh, khả năng này chính là Kim Tức Sơn Thi Triều càng như là một đám không thuần thuộc đứa nhỏ ở du hành, mà nơi này chính là một đám hùng hổ lại nhân. Tô Thần Đại Thần vẫn chậm chạp không động thủ cũng là bởi vì này Thi Triều rất vướng tay chân chứ. Hắn muốn giải quyết lời nói, muốn dùng cách gì a? Chương 385, Kỳ Lân Cự Thú. Mấy người nghi hoặc mà suy đoán, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đánh trong đáy lòng tin tưởng Tô Thần. Dù sao bọn họ đều là hợp tác quá nhiều lần như vậy đồng bọn cho dù là từng có trong lời nói ma sát, nhưng bọn họ đều cảm giác mình biết rõ Tô Thần bản tính. Hắn tuyệt đối sẽ không thả mặc bọn họ liền chết đi như thế. Bọn họ cũng tin tưởng, coi như là hiện tại chính mình liền chết đi như thế, cái kia sau khi Tô Thần cũng sẽ giúp bọn họ giết sạch những này bánh trưng báo thủ. Chỉ là như vậy thì chịu, trong tay hắn nắm giữ hai cái quỷ lưu cá rồng ngọc tỷ đều còn không lấy ra. Bọn họ liền biết, khẳng định là còn có phiền toái lớn hơn nữa. Hững, nghĩ đến chính nhập thần, đột nhiên hai con bánh trưng đột nhiên nhảy lên đến. Bọn họ bị sợ hết hồn, đang định nổ súng phản kích, Tiểu kiện cái kia hai con bánh trưng nhảy lên sau khi liền quay lưng bọn họ, đồng thời bắt đầu công kích những người muốn bỏ lên bánh trưng, đông cứng mà đem những người bánh trưng tới xé thành hai nửa lại ném xa. Bọn họ lúc này mới phát hiện này hai con nhảy lên bánh trưng là trước bánh trưng hạng phòng thủ tàn dư. Rất rõ ràng chúng nó trên người cũng là vết thương đầy dây. Với bắt đầu hẳn là vô cùng cường tráng thân thể, vào lúc này đã không chọn vẹn tổn hại không biết. Ở hang phòng thủ bị công phá sau khi, những này thi triển bánh trưng cũng không buông tha chúng nó tiếp tục công kích. Này hai con hẳn là cuối cùng bánh trưng chứ. Tại đây cái mấu chốt trên còn có thể như vậy kiên trì xung lại bảo vệ bọn họ. Không thể nghi ngờ, là Tô thần ra lệnh. Cái khác thì thôi là không cách nào cùng bọn họ liên lới, nhưng cũng vẫn là dùng hết khả năng đang bảo vệ bọn họ. Như vậy nghĩ, Vương Điểm Điểm con ngươi lần thứ hai giật ác, rim xuống mất cảm giác thay đổi viên đạn, đem mỗi một cái tới gần bánh trưng nửa người trên nổ nát. Mãi đến tận viên đạn cuối cùng bị đánh xong, bánh trưng liên tiếp địa bò lên, người ở bên cạnh liên tiếp bị đánh ngục. Mãi đến tận Vương Điểm Điểm chính mình cũng bị đánh ngục. Trong mắt nàng nhưng là không còn hoảng sợ, chỉ có chính mình đón lấy khả năng cũng sẽ biến thành xấu xí si bánh trưng công kích người khác hành vi mà cảm thấy hổ thẹn. Con mắt mang theo nước mắt, trong miệng nhỉ non xin lỗi lời nói nhưng cuối cùng tâm kia giữ tận miểu rộng rốt cục muốn cắn hạ xuống thời điểm, nội tâm của nàng hàng phòng thủ vẫn bị lệnh tan. Nàng hoang mang nhắm mắt kêu to, "Tô thần tiểu ca ca, cứu giúp ta." Vốn là cuối cùng dãy rựa nhơn dung, nhưng chưa từng nghĩ này, một tiếng sau khi, chu vi trong nháy mắt tiến đến lại. Đồng thời bị bánh trưng đặt ở dưới thân mấy người đều còn điên cuồng dãy rựa, nhưng phán đoán bên trong cảm giác đau nhưng là chậm chạp không có đến. Bọn họ đều sửng sốt một chút, mở mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ cảm thấy lại nhìn thấy thần tích tự. Chỉ thấy bánh trưng môn cũng giống như là bị ổn định không lúc lích. Thị lực đi tới địa phương như là bị mạnh mẽ chen vào không ít người giả cọc đứng sững ở trên vùng đất này. Bốn người hồ đồ đứng lên đến, lẫn nho ngâng. Này không giống như là sự tình đã kết thúc, nhưng không thể nghi ngờ, những ngày bánh trưng đã tạm thời bị hạn chế. Lato thần tiểu kaka, Lato thần tiểu kaka, hắn tới cứu chúng ta. Vương Điểm Điểm kích động lệ nóng rưng trọng, cơ thể trung quân là thể lực không chống đỡ nổi thân thể sủi lơ xuống. Mới từ trong đống xác diện bò lên đại duyên vũ tay mắt lanh lẹ tiến lên đem người nâng lên. Bên cạnh mấy người kinh ngạc nhìn hắn, vừa nãy rõ ràng là thấy hắn bị đồng thời lôi kéo xuống. Lại còn bình yên vô sự, Mang thương trên người hắn tra xét một lần, không biết thương hẳn là vừa vận lăn tiến vào dưới bề mặt sắt lá bên trong thùng. Sau đó vừa lúc bị đánh rơi xuống bánh trưng thi thể bế tắc ở vào miệng, lôi vào. Lúc này mới để hắn chống đỡ hiện tại. Hắn cũng giống như vậy suy yếu tới cực điểm nhìn một chút còn lại mấy người. Trong lòng cũng lạ vui mừng, cũng may là còn lại 3 người đều không bị cán bị thương. Chỉ là vào lúc này bọn họ đều không cái gì khí lực đi lẫn nhau quan tâm thăm hỏi, chỉ có thể nói là Tô thần động thủ thời cơ thật chính là ngàn cân treo sợi tóc. Mà Liên ở tại bọn hắn hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Liên nghe thấy Trần Tiến binh một tiếng thét kinh hãi. Bốn người đều biết Trần Kiến Vinh bình thường đều là rất bình tĩnh, có thể để hắn không bình tĩnh sự tình khẳng định không bình thường. Lúc này đều hiếu kỳ hướng về hắn đang xem phương hướng xem nhìn sang. Chỉ thấy xa xa trường bạch phía trên bầu trời, càng là đột nhiên xuất hiện một con tập đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nighton, vậy rồng, đuôi bò liền làm một thể hung thú. Cái kia hung thú xuất hiện, càng là đem toàn bộ bầu trời đêm đều rọi sáng. Phía dưới núi trường bạch mạch cũng là bị chiếu rọi đến như là giữa ban ngày tự. Vương Điểm Điểm kinh ngạc chỉ vào cái kia hung thú nói, là trước ở Bình Sơn xuất hiện thủy thú kỳ lân. Tuy rằng hình dáng giống là hung thú Nhưng trước Sở Mục Vân có chuyên môn từng giải thích Thủy thú Kỳ Lân ở trong điện tịch đều có ghi chép liên quan. Đến nơi đều gặp lưu lại cái tưởng, mà bọn họ lúc đó đều đoán được cái kia Kỳ Lân Thủy thú chính là Tiên Quan Tứ Phúc hóa thân. Chỉ là đáng tiếc cái kia sau khi vẫn luôn không lại xuất hiện quá, không ao ước hiện tại thân thể của nó trở nên càng thêm mạnh mẽ khổng lồ. Đây đủ giống như là muốn đem nửa bầu trời đều chiếm cứ tự. Hững, chỉ thấy cái kia Thủy thú hướng lên trời chính là một đạo dung trời gào thét, giống như là muốn đem đại địa đều đánh nứt tự. Bọn họ rõ ràng đều có chút đứng không vững, mà nương theo cái kia Thủy thú tiếng hô Giữa bầu trời tựa hồ là xuất hiện một đạo kỳ quái quái bóng tối. Ở kỳ lân cự thú ánh sáng chiếu xuống như ẩn như hiện. Cái kia là cái gì? Mờ mịt nhìn cái kia kỳ quái quái bóng tối đường viền, nhưng như là hoàn toàn không nhìn thấy bờ tự. Chu Hoài Văn cau mày tế nhìn một lúc lâu, mới phát hiện cái kia bóng tối càng là từ trường bạch nơi sâu xa miên rỗi ra đến. Trong lúc nhất thời nghĩ đến trước số liệu báo cáo, hắn bận bịu kinh ngạc nói, là cái kia đóa quỷ quái năng lượng cấu tạo thành ngâm lớn. Làm hắn khó có thể tin tưởng chính là, vật kia nên chỉ là năng lượng mới đúng bọn họ đều là thử nghiệm dùng không ít cao tinh nhọn máy móc mới miễn cưỡng dò xét ra đến vật này, đại thể phạm vi bao trùm cùng hình dạng. Trước mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy, không ao ước hiện tại lại có thể trực tiếp nhìn thấy. Đây tuyệt đối là thần tích, thần tích a. Còn lại bốn người mờ mịt nghe, không phải rất rõ ràng Chu Chu Hoài Văn muốn biểu đạt là cái gì. Nhưng này to lớn kỳ lân thần thú dáng người anh dũng, ở trên không trấn hưng thân thể, tựa hồ như là nhắm vào cái gì đang muốn hoạt động tự. Nay đệ bọn họ không khỏi đều sẽ sự chú ý đặt ở cái kia ẩn hình đường viền trên. Giáo sư, ta vẫn là không hiểu, cái kia đại kỳ lân muốn làm cái gì a? Đại duyên vũ tổng mở nói, liền thấy Chu Hải Văn lại kích động chấn hưng đứng dậy đến. Cái kia kỳ lân, hẳn là muốn đem chỉnh khoảng ngấm lớn thụ sẽ bỏ. Dựa theo trước kia chắc toán đi ra số liệu tới nói này, gốc cây khổng lồ vô hình cây nắm hẳn là bao trùm toàn bộ đại địa. Đây chính là gần hơn 900 vạn km2 diện tích. Khổng lồ như vậy, cường tráng khổng lồ đồ vật muốn làm sao mới có thể đem nó sẽ bỏ. Bọn họ không dám tưởng tượng, nhưng cũng là tràn ngập chờ mong. Dù sao cái này là tạo thành trọng đại nhân viên thương vong kẻ cầm đầu. Hiện tại nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp tỉ lệ tử vong còn đang điên cuồng tăng lên trên. Nếu có thể giải quyết đi cái này phiền phải lớn, cũng có thể vì càng nhiều người tranh thủ đến sống sót thời gian. Chương 386, vậy thì là sâu tạm thành. Lẽ nào Tô Thần Đại Thần vừa bắt đầu mục tiêu chính là cái tên này sao? Chân Kiến Minh như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tự nói, thấy đại gia không hiểu mà nhìn mình, hắn lại nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ đang kinh ngạc Chu Hoài Văn. Vừa nãy Chu giáo sư không phải nói đây là một viên cây nấm sao? Chu Hoài Văn nghe được mình bị điểm danh, quay đầu sửng sốt một chút, hỏi: "Từ khắp nơi máy móc bắt lấy hình ảnh đến xem xét thực là một gốc cây khổng lồ cây nấm, bộ rễ liền sinh trưởng ở chúng ta nơi này?" Chu Hoài Văn nghĩ cần chống đỡ lớn như vậy mũ rủ, cái kia, hẳn là liền bọn họ vị trí đều bị này khủng lỗ bộ rễ bao trùm mới là. Tràng trách trước hắn cũng cảm giác được nhiệt độ ấm lên thăng không phải rất bình thường. Theo lý thuyết bọn họ là tối tới gần căn nguyên địa phương, theo, hắn như vậy suy tính đi ra ngoài lời nói, nơi này hiện tại nên đã lên tới 80 độ nhiệt độ cao. Thế nhưng, hắn túi đầu tìm kiếm ra vẫn bị hắn trang ở trong túi nhiệt kế, mặt trên biểu hiện nhiệt độ thỉnh lỉnh mới hơn 50 độ. Ngay lại so với nơi đóng quân hoàn toàn bị công phá trước, ngoại giới tặng lại đến nhiệt độ còn thấp hơn không ít. Nhiệt độ giảm xuống sao? Hắn không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Người còn lại cũng vây lại đây xem, Vương Điểm Điểm trực tiếp đem màn ảnh đã vỡ vụn điện thoại di động lấy ra. Tín hiệu đã rất không ổn định, nhưng căn cứ mới nhất còn sống sót các cư dân mạng tặng lại tin tức tới nói. Nhiệt độ cũng không có giảm xuống, nhưng lại ở vừa nãy cũng đỉnh chỉ tăng lên trên. Biết tin tức này sau khi, bọn họ đều tâm linh thần hội mà nhìn phía trên bầu trời. Bởi vì Tô Thần lần thứ 2 ra tay rồi. Cho nên nói, cái kia kỳ lân thủy thú đối với cái kia to lớn cây nấm có tương đương lực quý hiếm. Cái kia liền giải thích chúng ta thân ở địa phương là cái kia gốc cây thông lỗ cây nấm thân cây bộ phận, bởi vì bị bao phủ ở bên trong. Vì lẽ đó nhiệt độ mới không có bên ngoài bị mũ dù ảnh hưởng đến cao, cũng chính bởi vì như vậy bọn họ mới có thể sống đến hiện tại. Trần Kiến Minh nghe xong lời này càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Đúng, nếu như ta không có đoán sai lời nói đây chính là một gốc cây cùng nắm cỏ tranh có đồng dạng thuộc tính nắm cỏ tranh. A. Đại gia mở mịt nhìn sang, rất rõ ràng bọn họ hiện tại cũng không biết Trần Kiến Minh đang nói cái gì. Lại như ta vừa nãy nói như vậy a. Tô Thần Đại Thần Sở Dĩ gặp đợi được hiện tại mới ra tay cũng là bởi vì món đồ này mang theo nắm cỏ tranh mà tính. Mấy người càng lảng ngẩn ngơ. Bọn họ nguyên tưởng rằng thân là giáo sư Chu Hoài Văn khi nói chuyện cũng đã đủ khiến người ta khó hiểu. Không ao ước Trần Kiến Bình lại cũng bắt đầu rồi vẻ nho nhã cái trò này. Mấy câu nói vòng tới vòng lui, nha chính là không đem tối tin tức trọng yếu nói ra. Lúc này Lý Cường Quốc cùng đãi duyên Vũ ánh mắt một đôi, trở tay liền đem Trần Kiến Bình hạn chế. Nha, cho lão tử nói tiếng người, nó còn tranh cái gì đặc tính a? Chu Hoài Văn bị Trần Kiến Bình như thế một chỗ lẫn, ngay lập tức đem nấm cỏ tranh đặc tính nghiến đến một vòng. Cuối cùng cũng chỉ muốn đến nấm cỏ tranh bản thân liền là do báo tử trưởng thành, trưởng thành tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, lại không gì khác. Mà chân kiến binh bị hai người mang theo cũng là chiến đấu đứng vững. Náo loạn một lúc lại là trực tiếp ba người đồng thời té xuống. Mà Chu Vi Bánh Trưng cương trực săn sát, bọn họ sau khi đứng dậy đều dồn dập hơi xúc động. Mấy phút trước mình tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại mình có thể đứng ở Bánh Trưng trồng bên trong cười cười nói nói. Ta từng ở rừng mưa lúc thi hành nhiệm vụ gặp được một loại kỳ quái nấm cổ tranh, cái tia nấm cổ tranh tốc độ sinh trưởng thật nhanh, mà có thể dài đến cao bằng nửa người. Cũng sắp tới trình độ nào đây. Chúng ta lúc đó căn bản liền không chú ý tới vật kia, nam nhọai công sự bên trong chờ đợi mục tiêu tới. Kết quả cũng là bắt hơn 10 phút sẽ chờ đến mục tiêu đem đánh gục sau khi chúng ta liền chuẩn bị rời đi, kết quả quay đầu lại một cái tiểu chiến sĩ liền nhìn thấy phía sau thêm ra đến ba cái to lớn nấm cỏ tranh. Lúc đó trời tối chúng ta cho rằng là quỷ ảnh, cũng không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp nổ súng. Kết quả mặt sau tới gần nghiên cứu một hồi, mới phát hiện món đồ kia lại là nấm cỏ tranh. Nghe được nơi này, người khác sững sốt. Nấm cỏ tranh, hơn 10 phút cao bằng nửa người. Như thế thái quá. Đừng không phải các ngươi tập thể bên trong ảo giác. Trần Kiến binh bất đắc dĩ cười cười, chúng ta lúc đó cũng coi chính mình bên trong ảo giác, liền lấy điện thoại di động chụp ảnh. Cũng lo lắng bên trong ảo giác sau khi gặp lạc đường cho nhiệm vụ tạo thành nhất định ảnh hưởng, liền Lâm Thời quyết định ở tại chỗ nghỉ ngơi trên hơn 10 phút nhìn tình huống. Nay dừng lại hạ, tình cảnh đó thật là làm cho ta suốt đời khó quên. Lúc đó tiểu đội chia làm hai cái phương hướng phòng bị. Một bên hướng trước kia mục tiêu bị đánh cụp phương hướng, một bên là hướng về cái kia mọc ra cự nấm lớn phương hướng cảnh giới. Rất nhanh, biến hóa liền xuất hiện. Trước kia bị đập nát nấm cỏ tranh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy dị xuống, rất nhanh sẽ biến thành đen túi lùi một bãi. Mà còn không chờ bọn hắn kinh ngạc, liền lại thấy chỗ kia có màu trắng vật thể nhô ra. Có binh sĩ tâm lý tố chất không được nổ súng liền muốn đánh, nhưng đập nát một đóa sau khi Trần Kiến binh liền phát hiện là lạ. Đúng lúc ngăn lại người khác. Sau khi bọn họ một đám người liền trơ mắt mà nhìn cái kia từng cái từng cái màu trắng mịn từ trong đất quan ra, chỉ hơn 10 phút liền dài đến cao bằng nửa người độ cao. Lúc đó chúng ta muốn thu thập mẫu trở về cho phòng nghiên cứu nghiên cứu một chút vậy rốt cuộc là cái thứ đồ gì nhỉ, nhưng nhật đối đồ vật thực sự là khó bảo toàn tổn, chúng ta mới bắt được giữa đường liền phát hiện thu thập mẫu đồ vật đã biến thành một bãi bùn nôn nhúc nhích sâu. Vì lẽ đó trở tay liền mất rồi, trở về cũng tìm các nghiên cứu viên hỏi qua, nhưng đối phương đều nói không biết. Trần Kiến binh nói chỉ chỉ phía trên cái kia to lớn bóng tối. Ý của ta chính là mặt trên món đồ này không chừng cũng theo ta khi đó gặp phải nấm cổ tranh tính chất gần như lớn nhanh, thế nhưng suy diệt đến cũng nhanh. Tô Thần đại thân sở dĩ trước không có động tĩnh, cũng cũng là bởi vì này quả nấm lớn chính đang thời kỳ sinh trưởng, xem như là khá mạnh sức lực, khó đối phó. Mà hiện tại, hẳn là đến suy diệt kỳ. Vì lẽ đó hẳn là so với trước càng dễ đối phó. Trần Kiến Minh nói một trận, đại gia cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Tâm nói nguyên lai còn có như vậy chú ý. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy trước không dạng đạo lý điên cuồng chửi bới Tô Thần người đúng là hẳn phải biết điểm này. Tô Thần đại thần quả thực quá đoán luôn. Mà một bên Chu Hoài Văn, nhưng là đang suy nghĩ Trần Kiến Bình trong lời nói nhắc tới vật hái hàng mẫu rất nhanh liền bị sâu hù hóa. Nói như vậy, bọn họ cung cấp cho quân đội vật hái khí là toàn đóng kín. Nếu như thu thập mẫu thao tác không xảy ra vấn đề, mà trên đường cũng không ai tăng thêm vật đi vào lời nói. Vậy chỉ có một loại khả năng, cái kia nấm cỏ tranh bản thân liền là do sâu hình thành. Ai? Người khác còn đang vì Tô Thần kêu oan, đột nhiên nghe được Chu Hoài Văn như thế kêu gào một câu. Bọn họ liền có chút không tìm được manh mối địa nhìn sang, "Giáo sư, ngài có phát hiện cái gì?" Này vừa nói, Chu Hoài Văn trực tiếp như là điên rồi tự kêu lên, "Bọ tuyết, rất có khả năng ngươi nhìn thấy loại kia sâu cùng bọ tuyết là một cái tính chất." Chương 387, ra bức ảnh. Cái tiên nấm của tranh bạn thân liền là sâu độ khả thi rất lớn. Mấy người càng là cau mày không rõ, "Này cái nào cùng chỗ nào a?" Nhưng Trần Kiến Bình tinh tế suy nghĩ một hồi, đại khái là rõ ràng Chu Hoài Văn muốn biểu đạt là cái gì. Đại khái ý tứ khả năng là trước hắn gặp được loại kia kỳ quái nấm của tranh bạn thân liền là do sâu tạo thành, chỉ có điều loại này sâu trưởng thành cần thời gian nhất định cùng đánh đổi. Thời gian chính là bọn họ mắt thấy đến thời gian. Còn đánh đổi hẳn là trước nấm cổ tranh bản thân. Cũng chính là bào tử tử vong thời điểm chính là loại kia quái trùng lớn lên thời điểm. Mà hiện tại tình huống như thế không thể nghi ngờ, phía nam nhiệt độ thấp xuất hiện bọ tuyết nên chính là này đó to lớn bóng tối nấm cổ tranh chăn nuôi đi ra. Nhưng tại sao vật này cùng ta trước gặp phải không giống nhau? Không có ở nhiệt địa phương điên cuồng sinh sôi nảy nở. Chu Hoài văn mắt thấy rốt cục có người hiểu chính mình, kích động lệ nóng doanh trọng. Tuy rằng cũng có chỗ tương tự, nhưng nên cũng chỉ là tính trạng tương tự bản chất cũng không phải như thế. Lý Cường Quốc nghe hai người nói buổi sáng, vậy thì thật là càng nghe càng choáng váng. Thế nhưng hắn đối với đó trước Trần Kiến Minh nói tới cái kia một điểm nhớ tới rất cố chấp. Nếu như món đồ này tuổi thọ có hạn, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đánh giấm lời nói, vậy còn không như để yên chờ đêm nó dây dưa đến chết. Đùng. Chu Hoài Văn nghe nói như thế, không chút do dự mà hướng về Lý Cường Quốc trên người gét bỏ vỗ một cái tát. Sau đó một bộ chỉ trích mài sắt không nên kim vẻ mặt nhìn hắn. "Ta nãy bạch giải thích cho ngươi nửa ngày." Hắn nói nổi giận đùng đùng địa chỉ vào cái kia trên trời kỳ lân cư thú. Không nhìn thấy cũng lạ bởi vì cái kia kỳ lân thủy thú xuất hiện, mới áp chế này khỏa to lớn nấm cổ tranh sao? Áp chế đưa đến tác dụng gì? Cứu người a. Chỉ cần này quả nấm lớn không được hấp chế nhiệt độ liền sẽ vẫn tăng lên trên, nó xác thực là ở thời gian nhất định bên trong liền sẽ tiêu vong, nhưng ở trước đó, bị mụ phù bao trùm địa phương chỉ sợ là sẽ trở nên không thích hợp nữa bất luận nhân loại nào sinh hoạt. Nói trắng ra, Đông Mạc hoàn toàn có thể chờ đến vào lúc ấy, trực tiếp kiếm lậu là được, cũng không dùng ra sức chiến đấu, chỉ là đến thời điểm trên vùng đất này gặp không còn sót lại bất kỳ người sống thôi. Tây. Lý Cường Quốc nghe xong, người trực tiếp chóng váng. Hắn xác thực là không nghĩ đến tầng này. Vậy dạng này toán lời nói, Đông Mạc hiện đang ra tay xác thực là thời cơ tốt nhất. Mà vào lúc này vẫn rằng có kỳ lân cự thú đột nhiên có động tĩnh. Hững, một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú, lập tức nó đột nhiên xuống dưới mới lao xuống tựa hồ là va vào món đồ di tự. Vững vàng dừng lại, sau đó há mồm chính là một cái cắn xé. Satan, mấy người nhìn ra trợn mắt há mồm, bởi vì bọn họ cái góc độ này trên nhìn sang cái kia kỳ lân thủy thú càng như là ở cắn xé không khí. Nhưng cắn xé không khí làm sao có khả năng phát sinh thanh âm lớn như vậy. Cũng rất rõ ràng, con kia kỳ lân thủy thú cắn được thực vật cũng không chút khách khí mà đem đối phương nó xuống. Sau đó bọn họ cũng cảm giác được phía trên bầu trời, ở kỳ lân thủy thú ánh sáng chiếu xuống tựa hồ là vẫn bèo hoạt động một chút. Khảo, thiên đều biến hình. Cái kia kỳ lân ăn chính là thiên sao? Lý Cường Quốc hùng hùng hổ hổ địa nói, còn lại mấy người nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sao có thể có chuyện đó là đang ăn tiền, này ăn chính là bao trùm trụ vùng đất này vũ trụ. Tối hoang mang khả năng còn muốn mấy chu hồi văn, bởi vì dựa theo khoa học góc độ, như vậy hiện ra hình quạt phân bố vũ trụ chống đỡ điểm tất cả gốc rễ bên này. Nếu là trực tiếp đem căn bản bên này liên lụy gặm nhấm đi lời nói, Cái kia to lớn ngũ vũ trụ chẳng phải là sẽ trực tiếp hướng phía dưới đại địa lập xuống. Tuy rằng vật này bây giờ nhìn lên là hoàn toàn không có thực thể dáng vẻ, nhưng ngón đồ này bản thân nên chính là một đoàn năng lượng chứ? Vật này liền như vậy đột nhiên đập xuống lời nói, phía dưới vùng đất này đem sẽ biến thành hình dáng gì? Hắn không dám tưởng tượng. Nhưng ngay ở hắn chần chờ thời điểm, Vương Điểm Điểm đột nhiên đi đem chiếc đặt ở trên bao cắt máy quay phim lấy tới. Cũng may lúc đó cái hướng kia trên căn bản không người nào, vì lẽ đó camera già trên căn bản lạ không bị đọ quá. Giáo sư, ta biết ngươi lo lắng cái tia ngũ vũ trụ vấn đề, trực tiếp từ camera già xem đi. Ta vừa bắt đầu liền nhìn thấy không ít người ở xã giao trên bình đài phát tin tức, nói mình đã từng quay chụp đến bầu trời biến thành rất kỳ quái dáng vẻ. Nói cách khác, ở đặc biệt tình huống, càng là ở kỳ lần thủy thú ánh sáng chiếu xuống, không chừng phía trên này to lớn nắm của tranh trạm ẩn hình vật thể là có thể bị camera giáp bắt lấy. Mà ngay ở vương điểm điểm giải thích thời điểm toàn bộ bầu trời lại là liên tiếp lay động mấy lần. Nay kha lắm, liền ngay cả trên mặt đất đều cảm giác được rõ ràng chấn động. Vào lúc này Chu Hoài Văn càng thêm xác định chính mình trước ý nghĩ, vật này không thể lệnh xuống đến a. Nếu như lệnh xuống đến người phía dưới có thể sống cũng đến đều bị đập chết a. Hắn hốt hoảng nói, bắt đầu tìm kiếm có thể liên hệ Tô Thần Bồ Đàm, nghĩ thậm dù cho chỉ nói là trên một câu, để Đông Mặc đợi thêm một chút, đợi được cái kia năng lượng khủng lồ sắp tiêu tan thời điểm lại đối với vật này độc thủ, chí ít đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Hắn phát dở tự ở những người quen thuộc bánh trưng trên người tìm tòi hy vọng có thể tìm được một cái mã truy tin, nhưng lại là mặc kệ hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới. Mà còn lại mấy người một mặt choáng váng mà nhìn Chu Hoài Văn, không biết nên làm cái gì. Đúng là vào lúc này Vương Điểm Điểm đột nhiên kêu một tiếng, "Có, có." Rất rõ ràng. Mọi người đều tò mò đến gần. Liền ngay cả Chu Hoài Vĩ cũng nhột trí tự theo tới xem. Lập tức liền thấy máy quay phim trong màn ảnh xuất hiện một tấm trắng đen bức ảnh. Hiện tại thiên tướng đều có thể dùng ban ngày để dùng, có thể đi ra trắng đen bức ảnh mọi người đều cảm thấy đến có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ lúc này mới phát hiện, khá lắm. Thật chính là một đóa nấm lớn nắp, mà trong suốt trình độ coi như là dùng máy quay phim xử lý rất nhiều, hiển hiện ra vẫn tương đối xuyên thấu hình ảnh. Song đời, nay nếu để cho như thế vật lớn đập xuống còn đến mức nào? Chu Hoài Văn càng bị kích thích tự liền phải tiếp tục đi tìm có thể liên hệ Tô Thần Bộ Đàm. Nhưng Vương Điểm Điểm rõ ràng là đoán được Chu Hoài Văn đang suy nghĩ gì, bận địu để Lý Cường Quốc đem Chu Hoài Văn kéo lại. "Giáo sư, Tô Thần Tiểu Ca ca nếu liền cái điểm thời gian này đều có thể bấm tính tới, cái kia chắc chắn sẽ không nhường ngươi nghĩ tới sự tình phát sinh." Chu Hoài Văn vẫn là không tin, nếu như hắn bách mắt tắt sẽ có một sơ sẩy đây. Vương Điểm Điểm nhưng là nụ cười vui tươi chỉ chỉ máy quay phim, "Ngươi tới xem cẩn thận chút, ngươi liền có thể biết Tô Thần Tiểu Ca ca dụng ý." Chu Hoài Văn bán tiến bán nghi đi tới. Hắn nhìn kỹ bức ảnh tiệc nhưng là không phát hiện bất kỳ lạ địa phương. Điều này làm cho hắn có chút tức giận, các ngươi những người trẻ tuổi này Đây chính là mạo người quan trọng đại sự. Mau cùng ta đồng thời tìm bộ đàm a. Có thể Tô Thần Tiểu Ca ca lúc đó liền không đem bộ đàm mang theo, lý đội trưởng lúc đó còn cố ý đưa cho hắn, thế nhưng Tiểu Ca ca thì tum. Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ nói, lời này rốt cục để Chu Hoài Văn bình tĩnh lại tâm tình. Mà Vương Điểm Điểm cũng tiếp tục chỉ vào trên màn ảnh một nơi để hắn xem. Chương 388, xuất hiện phản kích. Có thể lần này Chu Hoài Văn vẫn là không thấy rõ mặt trên có món đồ gì. Vương Điểm Điểm sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Chu Hoài Văn phản ứng lại có thể chế như vậy độn. Lúc này đem bức ảnh phóng to, người khác cũng hiếu kỳ đi tập hợp tới. Này vừa nhìn trực tiếp để bọn họ đều khiếp sợ lên. Thảo, như thế tồi xấu, vẫn là Tô thần đại thần lợi hại. Thật sự chính là sự không lớn nhỏ địa nghĩ đến, lại cùng ta suy đoán như thế. Ha ha ha ha giáo sư lần này có phải là ta so với ngươi có dự kiến trước. Trần Kiến Minh này vừa nói, Chu Hoài Văn cũng là ngẩn người. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là ta già rồi. Già rồi a? Thật cái này cũng là cớ, vẹn vẹn là vì để cho không khí bây giờ hòa hoãn một hồi thôi. Chính hắn đối với chuyện như vậy vẫn là rõ ràng trong lòng. Này không riêng là cái gì lão bất lao câu chuyện, mà là thực lực chân chính trên có khác nhau một trời một vực. Bọn họ cùng Tô Thần trong lúc đó ngăn cách bao nhiêu đồ vật, bọn họ liền muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chu Hoài Văn vừa nói một bên đem máy quay phim lấy tới, nhìn cái mặt trên hình ảnh. Chỉ thấy cái kia trắng đen trong hình, hơi hơi trong suốt nấm cỏ tranh hoa văn trên đang bị cái kia kỳ lân cự thú cắn xé địa phương càng là xuất hiện khối lớn khối lớn điểm đen. Lần thứ 2 giơ lên camera đi quay chụp thời điểm liền có thể phát hiện cái kia kỳ quái màu đen sắc khối biến tốt nhiều. Đó là bởi vì kỳ lân cự thú cắn xé, mà bắt đầu hư cũng từ từ khuyết tán ra đến chữ quan nhất to lớn nấm lớn hủy. Cái này cũng là trực tiếp nhất giải thích món đồ kia đang bị to lớn kỳ lần căn xé sau khi, xuất hiện tổn thương địa phương sẽ trực tiếp hủy bại. Hủy bại liền mang ý nghĩa tiêu tan. Cũng chính là hiện tại cái này khổng lồ nấm cỏ tranh, coi như là bị cái kia cự thú từ trui rủ vị trí căn đức, cũng có rất lớn xác suất tại hạ rơi trước trực tiếp hủy bại. Mà sẽ không giống Chu Hoài Văn dự đoán như vậy. Trực tiếp nện trên mặt đất đem phương tây sinh vật trong nháy mắt đánh đến nát bét. Nhìn thấy cái tiên nấm lớn trên màu đen thật nhanh khuyết tán ra đến, Chu Hoài Văn rốt cục không nhịn được rầm một tiếng quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc nước nợ lên người khác cũng là lệ nóng danh tròng mà nhìn cái kia kỳ lân cự thú anh dũng địa cắn xé cái kia to lớn nấm cỏ tranh. Một hồi, lại một hồi. Mắt thấy cái kia to lớn nấm cỏ tranh đã đen 2 phần 3. Bọn họ cũng không nhịn được kích động lên. Chỉ cần lại có thêm một lúc, liền có thể đem cái kia to lớn nấm cỏ tranh triệt để cắn xé đi. Đến lúc đó nấm cỏ tranh biến mất, này khủng bố mà dị thường thiên tượng liền có thể biến mất. Vùng đất này nên cũng có thể lại trở lại bình thường dáng vẻ. Tất cả, nay cực khổ tất cả rốt cục muốn kết thúc. Mấy người chính kích động nghĩ Vương Điểm Điểm cũng tương đương chịu trách nhiệm tướng tướng kia nâng lên đến ghi chép kỷ Lân Thủy Thú toàn bộ quá trình chiến đấu. Nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ phát hiện lạ lạ. Tựa hồ là toàn bộ lúc chiến đấu trường so với bọn họ tưởng tượng còn muốn càng lâu một chút. Trong lúc đái liên vũ cùng Trần Kiến binh từ bánh trưng chồng bên trong tìm ra thiết hợp thiết bị hiển thị. Mở ra Tô Thần phòng trực tiếp, chỉ thấy bản thân của hắn vẫn như cũ đứng ở đó cao cao cửa động điều trên. Hai mắt nhắm liền, biểu hiện nghiêm túc. Bọn họ không biết Tô Thần là làm sao đem phía trên con kia to lớn kỳ Lân Thủy Thú biến ảo đi ra. Nhưng rất rõ ràng hiện tại Tô Thần tựa hồ là rơi vào khẩu chiến bởi vì cuối cùng 1/3 liên lụy nơi lại như là đột nhiên bị ra cố tự. Kỳ lân cự thú cắn xé mấy lần không có kết quả không nói, lại vẫn như là bị đạn hối tự. Phát sinh vài tiếng khá là thống khổ âm thanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không thấy cái kia nấm lớn phản kích a. Lẽ nào là nảy nấm lớn có độc? Chu Hoài Văn bất đắc dĩ cười cười, không thể có độc, có độc cái thứ nhất chết chính là chúng ta, hẳn là có cái gì chúng ta không nhìn thấy đồ vật xuất hiện. Không nhìn thấy đồ vật. Mấy người đều tương đương nghi hoặc, có thể đối với cái kia vi phong lẫm lẫm kỳ lân cự thú tạo thành thương tổn nên là nhiều trọng lượng cấp quái vật. Trong vết nước Cửa Đồng Điếu trên đứng Tô Thần chân mày hơi nhíu lại. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất chỉ huy cái con này trên bản chất cũng không có thực thể đại ra hỏa tiến hành chiến đấu. Trước vẹn vẹn ở Bình Sơn thời điểm hắn hướng về thế nhân thể hiện rồi một lần kỳ lân bản thể. Thế nhưng lần kia là bởi vì chiến đấu đến cuối cùng thân thể cơ năng tiêu hao quá nhiều, lúc này mới đem kỳ lân huyết mạch bổn tướng hiện lộ ra. Mà lần này là bởi vì hắn hướng về hệ thống dò hỏi có không có biện pháp gì có thể trước tiên đem này khỏa trường ở bên ngoài. Liên tục chế tạo tạp âm phá bảo tử thụ xử lý xong, hệ thống mới cho hắn đề nghị này. Này bên trong nguyên lý nói đến khả năng chính là cái gọi là vật tượng công kích. Nói chấm ra, tuy rằng cái kia kỳ kỳ lần cự thú nhìn to lớn còn hơn người, nhưng bản thân nó cũng chỉ là một đoàn kỳ kỳ quái quái năng lượng hội tụ thành có thể hiện ra xem đi ra đồ vật thôi. Năng lượng chỉ có thể cùng năng lượng chống đỡ tranh. Nếu để cho Tô Thần hiện đang trì uy món đồ này xuống đất đi làm điểm phá hoại lời nói, vậy còn không nếu như để cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi đi ra ngoài hoạt động đẩy cảng hữu hiệu quả. Chỉ là, hiện tại Tô Thần cảm thấy đến có chút phiền phức, bởi vì cái kia bảo tử thụ bản chất cùng hắn kỳ lân thủy thú tính chất tương tự. Bản thân liền là bị không chế mới đi ra làm loạn, tuy rằng món đồ này làm yêu đã phải nhanh kết thúc liền muốn đánh rắm nhưng hiện tại bởi vì kỳ lân quấy rầy, rất rõ ràng cái tên này dự định đem cuối cùng năng lượng đều lấy tới đối phó kỳ lân cự thú. Cũng chính là hiện tại quay chung quanh ở cái kia cự thú bên người, như là một tầng nhàn nhạt vòng sáng đưa nó vây quanh lên trong suốt chất sâu. Nhìn dáng dấp cũng rất như là bọ tuyết, chỉ có điều cảm giác so với bọ tuyết càng buồn nôn một ít, hơn nữa uy lực muốn xa so với bọ tuyết đại. Đương nhiên, còn có hình thể. So sánh một chút, phía dưới công kích phía nam người bọ tuyết hình thể đại khái là lớn chừng một cái, mà hiện tại quay chung quanh kỳ lân mặc dù là lít nha lít nhít địa lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ không đáng chú ý trong suốt sâu. Nhưng trên thực tế chúng nó hình thể to đến bằng năm đấm. Trong suốt cánh càng như là cánh tay tự có thể dễ dàng cong lên trở về. Như là lưới giao tự, từng điểm từng điểm phủi đi kỳ lân cự thú thân thể. Tinh cảnh đó, nói là con kiến thực như cũng hoàn toàn không hề làm quá. Rất rõ ràng, đối phương hẳn là nhận biết được kỳ lân cự thú trên người mang đến uy hiếp. Mới gặp đỉnh chỉ đem từ phía dưới hấp thu tới năng lượng, hướng về cửa đồng điếu bên trong truyền vận. Thật hiếu kỳ bên trong đến cùng là ở một cái gia sao biến thái a. Tô Thần có chút nóng lòng muốn thử. Tuy rằng dựa theo này, Bành Trưng Đại Quân đi ra tình hình đến xem, bên trong coi như là lúc trước tương đương không sai. Vậy bây giờ cũng đã bị giẫm đạp thành phế tích, nhưng bên trong quái vật kia đến cùng là cái gì cấp bậc, lại có thể gợi ra như vậy diệt thế cấp bậc tai nạn? Hắn rất tò mò, cũng tương đối hiếu kỳ ở hắn đem đối phương đánh bại sau khi gặp thu được như thế nào khen thưởng. Hừm, đang muốn, Kỳ Lân Cự Thú lại phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú. Những người đáng ghét đổ vật rõ ràng ở gầm nhấm nó năng lượng. Đương nhiên, cái này cũng là Tô Thần trực tiếp đứng ở cửa đồng lớn trên trận lại bảo tự thụ đi vào trong truyền vận năng lượng, mới có thể biến ảo ra khủng lột như thế Kỳ Lân Cự Thú. Chương 389, dân gian tiểu phân độ xem như là lông cừu da ở trên thân dê, nhưng hiện tại bị đối phương mạnh mẽ đoạt lại đi không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Hắn nghĩ, hắn suy nghĩ, lập tức toàn bộ kỳ lân thủy thú trên người bắt đầu tỏa ra càng hào quang chói mắt. Những người trong suốt sâu chỉ một thoáng, phát sinh tiếng kêu chói tai, rõ ràng tia sáng này đối với chúng nó tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng chân núi người thấy cảnh này, rõ ràng không phải một cái lý giải cấp độ. Vương Điểm Điểm phát hiện ra trước tầng kia ánh sáng bên trên còn có một tầng kỳ quái bao trùm vật, nàng cũng phát hiện cái kia kỳ lân thủy thú biểu hiện dĩ nhiên là có chút giữ tận mà thống khổ. Thật giống là có độ vật chính đang công kích nó. Nghe nói như thế, mọi người đều sửng sốt một chút. Công kích ai? Vương Điểm Điểm vừa dứt lời, liền thấy toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên càng sáng hơn. Mà vào lúc này máy quay phim bắt lấy trong hình, cái kia kỳ lân cự thú phía trên thành lĩnh xuất hiện một cái càng sáng hơn nguồn sáng, lạ như là mặt trời bị nó bỗng dưng ngưng lên lên tự, toàn bộ tình cảnh làm cho người ta cảm thấy đến chấn động không gì sánh nổi. Ta không biết là món đồ gì, thế nhưng máy quay phim trên tầng này, nguồn sáng rõ ràng là bị ngăn cản được. Chu Hoài Văn cau mày tập hợp sang đây xem yêu, liền thấy cái kia bị phóng to đến cực hạn hình ảnh trên xác thực là như Vương Điểm Điểm nói tới. Sẽ ở đó kỳ lân cự thú biên giới trên, ánh sáng rõ ràng là càng mạnh hơn. Nhưng này tầng khoảng cách nhưng là mạnh mẽ đem chỉnh tầng ánh sáng đều ngăn cản được tự. Nay dâm độ cũng là bị không ít người trực tiếp nhìn thấy. Ở kỳ lân cự thú xuất hiện sau khi, nhiệt độ bị khống chế lại, mà ở nó bắt đầu chiến đấu sau khi, bởi vì to lớn bảo tử thụ chịu đến công kích. Vì lẽ đó toàn bộ vũ trụ năng lượng bắt đầu hồi dù, sắp bị đồng cứng chết phía nam người là lần sống thứ nhất được cứu vớt quần thể. Nhân là một đám tự xưng phải Tô Thần Đại Thần Nhân Gian tiểu phân độ gia hỏa bắt đầu xuất hiện ở mỗi cái thành thị, bắt đầu cầm đại kèn đồng ở đông thành băng tinh bê tông cốt thép trong rừng rậm hô hoán người may mắn còn sống sót. Mọi người chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng lại cảm thấy tương đương kỳ quái. Thật giống trước cái kia một làn sóng, những người này có phải là liền đã từng xuất hiện. Thế nhưng bọn hắn lúc đó sự chú ý tất cả Tô Thần trên người, tựa hồ là đối với những này ở trên mạng tài năng mới xuất hiện người biểu hiện ra mãnh liệt xem thường. Mà rất nhanh, nhiệt độ phúc phận bắt đầu đi đến phương bắc người bên này. Như thế, bên này cũng xuất hiện cái gọi là Tô Thần Đại Thần Nhân Gian tiểu phân độ. Ngươi muốn nói tới những người này là tự phát đi, bọn họ lại khiến người ta cảm giác là tương đương có tổ chức có kỷ luật. Lạ như là rất lâu trước bọn họ liền bắt đầu cùng nhau tiếp thu như vậy hai sau cứu viện huấn luyện. Có người chống cuối cùng khí lực một bên giơ máy thu hình, vừa bắt đầu hướng những này rõ ràng chuyên nghiệp quá mức, mà biểu hiện như là hoàn toàn không chịu đến này khủng bố nhiệt độ dần vật dáng vẻ người phỏng vấn. Các ngươi là phòng cháy bên kia sao? Những người kia chớp mắt mấy mắt, sau đó bất đắc dĩ cười nói, ta thai họa phát sinh trước là một tên ngân hàng viên trước, là bởi vì thai họa phát sinh mới tới làm cái này. Ai? Vậy ngày trước là chịu đến quá chuyên ngành gì tính huấn luyện sao? Người kia sững sốt một chút, như là ngẩn ngùi tính rơi vào hồi ức. Coi như thế đi, chúng ta chính là trước chịu đến Tô Thần Đại thần hiệu triệu sau khi bắt đầu điên cuồng rèn luyện chính mình, đồng thời bắt đầu làm dự chữ lấy đối mặt như bây giờ hai họa tình huống xuất hiện người. Phòng vấn người kia triệt để sững sốt. Hắn nghĩ tới trên mạng trước tựa hồ đối với đám người kia tương đương đến không thân tiện a. Ta nhớ rằng là trước trên mạng đối với như vậy kiên trì đến người cuối cùng cũng đều tương đương bài xích a. Các ngươi là làm sao tiếp tục kiên trì? Nói là bài xích, thực trực tiếp chính là đến toàn mạng chu diệt trình độ. Bởi vì thiên quan tứ phúc cái này tài khoản biến mất, trên internet đang tiếp thu toàn dân hiệu triệu nửa tháng sau, vẫn như cũ còn đang kiên trì tập thể hình, đúng hạn đến chữ hàng vật tư đám người trở thành người người gọi đánh đối tượng. Nhân vì chính mình kiên trì không tới, vì lẽ đó liền đi chửi bới ý đồ tiêu diệt có thể kiên trì người. Phòng vấn người chính mình chính là bên trong một trong, vì lẽ đó hắn lúc nói lời này biểu hiện rõ ràng là tương đương không tự nhiên. Bị phòng vấn người ngược lại cũng không để ý nhiều, hiền lành cười cười. Liền nghe Thiên Quan Đại Thần. "A không, Tô Thần Đại Thần lời nói, chúng ta đem trên internet chuyện đã xảy ra cũng làm thành tiên đoán bên trong tiếp nạn tới đối xử. Như vậy cùng thế giới hòa giải sau khi, mọi người đều thoải mái không?" Ý cũng bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm cũng cổ vũ hắn còn đang kiên trì thành viên. Liên như vậy mọi người vẫn ở sau lưng lẫn nhau cổ vũ chống đỡ đối phương cũng đối với đối phương cung cấp tất cả khả năng cung cấp trợ giúp, cũng đem mọi người tụ tập lên đoàn đội đặt tên vì là Tô Thần Đại Thần Nhân Gian Tiệu Phấn đội. Lúc đến tai nạn phát sinh trước, đội ngũ của chúng ta đã phát triển đến mỗi cái thành thị 200 người trở lên quy mô, cũng coi như là đại gia đối với đại thần yên lặng mà chống đỡ. Lời nói như vậy lên ken mạnh mẽ địa nói ra, để nhìn thấy cái kia video người cũng không nhịn được vì thế mà khiếp sợ. Có thể ở toàn vừa rồi hung bạo thời điểm tiếp tục kiên trì vốn là tương đương ghê gớm trong điểm là còn có thể duy trì được như vậy quy mô, quả thực làm người không nhịn được than thở. Phòng vấn người kia rõ ràng cũng là khâm phục không thôi, nhưng hắn vào lúc này có thể nghĩ đến rõ ràng còn cả nhiều. Vậy tại sao các ngươi không gọi Thiên Quan Đại Thần dân gian tiểu phân đội đây? Dù sao Tô thần chính là Thiên Quan Đại Thần chuyện này, thật giống là trước đây không lâu mới bị chứng thực sự tình chứ. Người kia nghe vậy, giơ lên càng cứu thương tay lúng túng run rẩy, cũng coi như là chó ngáp phải rồi đi. Lúc đó không phải Thiên Quan Đại Thần danh tiếng giảm xuống, mà Tô thần đại thần toàn mạng nghe tên mà Bởi vì các cư dân mạng đều ở trên mạng bắt đầu cúp đọt còn đang kiên trì người thế lực còn sót lại, chúng ta lúc đó suy đi nghĩ lại liền cảm thấy Tô Thần Đại Thần cũng vẫn ở quán Triệt Tiên Quan Đại Thần theo như lời nói, liền đã nghĩ mượn dùng một chút Tô Thần Đại Thần danh hiệu. Người kia nói tới đây, rõ ràng trở nên kích động lên, ta bản thân thực vẫn luôn là hai vị đại thần phan. Không thừa muốn như vậy cử động lại là chó ngáp phải rồi, hai vị đại thần dĩ nhiên chính là cùng một người. Cho nên bọn họ liền cải danh phiền phức đều trực tiếp mất đi. Phòng vấn người kia đăm chiêu gật đầu, vừa giống như là nghĩ đến cái gì tự, hướng hắn hỏi, vậy các ngươi trước liền nên ra tới cứu viện quả chứ? Làm sao cảm giác trước không có ở trên mạng nhìn thấy các ngươi tương quan tin tức đây? Có đi, chỉ là tương đối ít, vì lẽ đó mọi người liền không làm sao lưu ý. Người kia lúc nói lời này rõ ràng có chút cô đơn. Trước thực người của chúng ta tổn thất cũng rất lớn, nguyên bản là lấy là tốt nhất cứu viện thời cơ đến, liền vội vàng đem tất cả mọi người đều phái đi ra ngoài. Không ngạc ước, đến cuối cùng may mắn còn sống sót người chỉ còn dư lại một nửa. Cái gọi là thành công vào lúc này càng như là bị thi thể chồng chất lên tàn nhẫn lênh khốc con số. Hai người bên này mới vừa nói xong, cũng cảm giác được một trận kỳ quái động tĩnh, lập tức chân trời ánh sáng tỏa sáng. Ở vô cùng kia sáng chói mắt bên trong, mọi người đều nhìn thấy cái kia làm người kích động vô cùng bóng người to lớn. Chương 390, bị đặc thủ chỉ là người. Cái kia, đó là Thiên Quan Đại Thần Kỳ Lân. Bị phỏng vấn người kia kích động nói, như là nhìn thấy khó có thể dùng lời diễn tả được thần tích. Người khác rõ ràng cũng tương đương kích động, nhưng rất hiển nhiên không có người kia kích động. Liên năm ở trên băng ca người tương đương nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. "Xin hỏi tại sao?" "A, ta là nói tại sao tổng cảm giác ngươi như là đã sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này tự." Bị phỏng vấn người kia càng lạ bị kích thích. Hắn quay đầu lại nhìn màn ảnh một mặt như là bị trời cao chỉ điểm số khắc đắc đạo thăng tiên tự biểu hiện hờ hững, La Thiên Quan Đại Thần chỉ đạo chúng ta, chỉ là đáng tiếc trước chúng ta cũng không có hiểu thấu đáo toàn bộ sự việc nhi tính chất nghiêm trọng. Nay càng là gây nên người khác thật không tốt kỳ. Bần điểu suy ngực mà theo bên người truy hỏi, tình huống thế nào? Ngươi còn bị Thiên Quan Đại Thần chỉ đạo quá? Thỉnh thoảng ở trên internet bị chỉ đạo quá. Thứ bốn bỏ năm lên ta khả năng cũng coi như là cái kia bị Thiên Quan Đại Thần chỉ đạo quá người. Mọi người đều cảm thấy thôi, không phải là ở trên mạng xem xong Tô Thần trực tiếp, liền cảm giác mình bị chỉ đạo quá sao? Con bản nó không phải a? Hầu như là cá nhân hiện tại đều là ít nhiều gì từng thấy đồng mặc trực tiếp, nhưng một giây sau bọn họ, nhưng chỉ thấy người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải, là thật sự bị tiên quan đại thần trị đã quá, hơn nữa ngay ở nhiệt độ chợt giảm xuống thời điểm. Lúc đó nhiệt độ chợt giảm xuống, ta cho rằng người ta liền muốn chết như vậy quá khứ, không ngóc được, Tô Thần đại thần âm thanh đột nhiên ở trong đầu của ta vang lên. Hắn kinh ngạc nói, như là nhớ lại đến suốt đời khó quên sự tình. Lập tức lại nói, ta luôn mãi xác nhận vậy thì là Tô Thần đại thần âm thanh. Sau đó ta nghe được hắn nói, để chúng ta chờ thêm chút nữa, chỉ chờ tới lúc chân trời tràn lên thần quang. Vậy thì là cuối cùng tốt nhất cứu rỗi thời gian. Mà hiện tại đâu chỉ là chân trời tràn lên thần quang, trực tiếp còn đứng lên to lớn thủy thú thần xem. Như vậy trải qua thật sự quá mức thần kỳ. Không ít người cũng không tin tưởng, thế nhưng người này nhưng là nhàn nhạt đưa điện thoại di động lấy ra, tìm kiếm ra mặt trên sổ nhật ký thiết trí thời gian, lại chính là ở nửa giờ trước. Mặt trên sổ nhật ký rõ ràng là sắp tới 4, 500 tự ghi chép. Tất cả đều là liên quan với tiên quan đại thần ở hắn kể bên tử vong trước với hắn theo như lời nói. Quay chụp video người triệt để im lặng, bởi vì coi như là làm bộ chuyện như vậy không khỏi cũng quá mức thần kỳ. Dù sao cái kia soi sáng toàn bộ bầu trời bạch quang nhưng là ở mấy phút trước mới vừa mới xuất hiện. Trọng điểm là hắn toàn bộ quay chụp video đều ghi chép, cái tên này toàn bộ hành trình hai tay đều là giơ lên cáng cứu thương. Cán bản liền không thể giữa đường dùng điện thoại di động đánh ra nhiều như vậy tự, đồng thời toàn văn cũng không có xuất hiện một cái chữ sai. Chuyện này nếu không là thật sự, cái kia con mẹ nó chỉ có thể giải thích nam nhân trước mặt nắm giữ năng lực tiên tri. Sớm ở nửa giờ trước báo trước hiện ở trên trời kinh người rầm rộ. Cái kia con mẹ nó làm sao có khả năng? Cái video này một khi tuyên bố, ngay ở trên mạng gây lên không nhỏ tiếng vọng. Bởi vì may mắn còn sống sót 1/3 người không ít đang bị cứu viện sau khi rất nhanh sẽ có thể bình thường hoạt động. Đang xem nhìn trời một bên tình cảnh sau khi, không ít người đều là không hẹn mà cùng mà đưa tay kia lấy ra. Dung tự giác rửi tín hiệu ở trên mạng khó khăn siêu tầm sở hữu tin tức tương quan. Cuối cùng xác định này, long trọng cảnh tượng là Tô Thần làm ra đến sau khi, mọi người đều kích động lệ nóng rưng tròng. Trọng điểm vẫn là cái này phỏng vấn video một khi tuyên bố, các nơi cũng đều lục tục tuyên bố ra như vậy video đến, mà có tương tự cảm ứng người, dĩ nhiên đều là Tô Thần đại thần dân gian tiểu phân đội thành viên. Cái này tương đồng điểm, để không ít người đều chấn váng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra tại sao Tô Thần gặp đơn độc hướng về loại này người truyền bá tin tức. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, khả năng là loại người này bản thân thân thể tố chất ở một trình độ nào đó là vượt xa hiện tại không ít người. Rõ ràng nhất khác biệt khả năng chính là, hiện tại bọn họ chỉ có thể nằm ở trên băng ca được cứu viện, mà đám người kia là cứu viện người. Là bọn họ thân thể tố chất vốn là cao hơn chúng ta đi. Em thật sự xấu hổ, ta trước kia cũng là kiên trì rèn luyện, nỗ lực chủ bị đám người kia một trong, thế nhưng trên internet dư luận áp lực thực sự là để ta không chịu được, ta trước hàng xóm còn ở trên mạng trực tiếp đem ta kiên trì rèn luyện video truyền bá đến trên mạng. Từ bỏ đúng là không thể làm gì. Ta gõ, một bao như thế, ta cũng là cái quái gì vậy bị cầu hàng xóm treo ở trên mạng, kết quả đoạn thời gian đó vẫn có ngu ngốc chạy đến nhà ta cửa thả đe dọa tin. Ta không bị đe dọa đi, thế nhưng ta cuối cùng nhìn trên mạng bầu không khí, cảm giác lại như là mình lạm sai sự như thế, Lousen, ta đã nghĩ kiên trì thật không có ý gì. Là như vậy, ta lúc đó chính là thấy trên mạng điên cuồng nói khoác Tô Thần đại thần, Thiên Quan đại thần cũng không còn tung tích liền triệt để thất lạc rồi. Không nghĩ đến hai vị đại thần là một người, ta thật con mẹ nó địa ngu ngốc. Ai Làm sao hiện tại lên tiếng cảm giác đều là lúc đó Kiên Trì rèn luyện trí ít nửa tháng lên. Hắn ở trên mạng chống lại người đâu? 23333 không chừng là treo. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nay vừa nói, ở trên mạng trực tiếp gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Khắp nơi bị người cứu viện đều nhìn người bên cạnh. Bọn họ lẫn nhau trước ánh mắt đều tương đương nghi hoặc, ngươi cũng là lúc trước Kiên Trì rèn luyện nửa tháng người. Tà chác, ngươi cái quái gì vậy cũng vậy sao? Lẫn nhau xác nhận sau khi, mọi người đều cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nguyên lai chỉnh kiện chân tướng của chuyện đơn giản như vậy. Lúc đó tu thần để mọi người chủ bị chính là uy lực ứng đối hiện tại nguy cơ. Khi đó chăm chú nghe lời người, ít nhiều gì đều thu hoạch một cái tạm thời bị tăng mạnh thân thể. Tuy rằng cũng vẫn bị kháng cứu thương mang ra đến, nhưng khi đó không hề làm gì cả người tốt như là ở làn sóng thứ nhất xoạt độc thời điểm liền treo. Sau khi tiến lên dần dần, đao thải đi rồi một làn sóng lại một làn sóng người. Mãi đến tận hiện tại, có thể động chính là cái kia ba kiên trì đến nguy cơ bạo phát trước người. Cũng chính là hiện tại toàn quốc các nơi xuất hiện tu thần đại thần dân gian tiểu phân đội người. Chẳng trách tu thần đại thần trước chỉ chọc lấy đám người kia đến thông báo, sắp thực đúng đấy. Thống trị chúng ta hãy cùng nói thẳng một đống phí lời tự. Ha ha ha ha. Ta nói thẳng con người của ta số không mặt, ta trước còn ở trên mạng công kích quá đám người kia, còn có trước đối với Tô Thần Đại Thần khiển trách ta cũng tham dự. Xin mời tổ chức trừng phạt ta đi. Càng ngày càng nhiều người được cứu viện, cho dù điều kiện tương đương ác liệt. Nhưng mọi người cũng đều gặp ánh mắt kiên định mà nhìn trên trời phía kia thân hành khổng lồ, chảy xuống cảm động nước mắt. Coi như là bị toàn mạng chửi rủa, Tô Thần Đại Thần cũng vẫn như cố ghi nhớ hắn ngu xuẩn các tín đồ. Ta vẫn là xin khuyên có mấy người đừng tự mình cảm động a, người con mẹ nó ở Tô Thần Đại Thần trong mắt liền tín đồ cũng không tính được rồi. Ai hắn mẹ cần này loại không có chút nào trung thực không nói, còn có thể bất cứ lúc nào phản cắn mình một cái rắc rưởi. Chính là a, ai hắn mẹ gặp cần loại này rác rưởi tín đồ ta chỉ chúng ta, xấu hổ. Chương 391, muốn đi không mạng địa phương. Là thuyết pháp như vậy à, ta cảm thấy đến chúng ta ở Tô Thần Đại Thần trong mắt không chừng cũng chỉ là một cái tương đương rác rưởi còn vậy tôi. Ta cũng cảm thấy ta cùng con rệp không khác nhau gì cả. Trước trên mạng đối với Tô Thần Đại Thần điên cuồng chửi bới thời điểm ta cũng là tham dự vào. Theo càng ngày càng nhiều người đọc tứ viện, mọi người đều lòng mang cảm kích ở trên mạng tuyên bố ý nghị của chính mình cùng trước tôi ạ. Đô thần ở trong hẻm núi, cảm thụ này to lớn bảo tử tụ tặng lại. Trực giác đến không tên chao phúng. Thật khô hải. Trước ở trên internet hợp nhau tấn công, cảm giác mình tương đương Lưu Phi chính là đám người kia. Hiện tại ở trên mạng cảm thấy chiếm được trước sai rồi, đang điên cuồng tán vỡ chính mình tội ác cũng là đám người kia. Nói chung liền cẩn thận xấu đều là đám người kia. Mà những này cái gọi là xám hối lời nói cũng làm cho người hoàn toàn không cảm giác được may may ấy nấy. Trái lại là một bộ ta là người may mắn còn sống sót. Ta kiêu ngạo mà đến khoe khoang ta trước tội ác, dáng vẻ Như vậy tư thế để Tô Thần cảm giác mình khiến người ta giúp đỡ cứu trợ đám người kia có phải là làm sai? Lẽ nào là còn cần để này khỏa đại bảo tử thụ giúp đỡ nhiều thanh lý đi một ít cận mới được? Nhưng trên thực tế, vô tội người bị chết thực cũng rất nhiều. Càng là không ít trẻ con cùng phụ nữ, cái kia đều là tương đương người vô tội. Cũng không có thiếu lao nhân, cần cụ chăm chỉ cả đời, cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng là chưa kịp khỏe mạnh an ổn vượt qua tuổi già, liền gặp như vậy tai bay vạ gió. Tô Thần bất đắc dĩ nghĩ, nhìn phía trên vẫn bị vây công kỵ lần cự thú, trực cảm giác mình cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Nếu không là hệ thống vẫn cường điệu nhiệm vụ này thất bại chính mình phải chịu đến khá là nghiêm trọng chừng phạt, hắn mới sẽ không tới chạy nảy giao du với kẻ xấu. Chỉ là trong này điều khiển bảo tử tụ người tốt xem thật sự có lớp nước mình a. Lại như là cố ý đem trên vùng đất này bị mụ dù bao trùm người tâm tư cố ý truyền bá cho hắn tự. Cảm giác nếu như đổi làm người thường lợi nói, khả năng sớm liền cảm thấy những này ngu ngốc không thể cứu. Hoặc là liền dứt khoát là trực tiếp gia nhập vào hủy diệt bên này trong đội hình đến. Trực tiếp bài nát mà. Chính liền một đám ngu ngốc thật mệt a. Còn không bằng trực tiếp đem tất cả mọi người đều hủy diệt, thế giới này sạch sẽ xanh xanh. Không chừng liền không khí đều sẽ thanh tân không ít. Đột nhiên có ý nghĩ này Tô Thần lúc này mới phát hiện, nguyên lai hẻm núi này có thể vô hạn truyền ra trên mặt đất người ý nghĩ nguyên nhân hóa ra là như vậy. Lúc này hắn trở tay liền đem Thiên Quan ấn nhấn ra đến, nhưng lại cảm giác chỉ riêng này dạng còn chưa đủ. Đơn giản trực tiếp thử nghiệm như là đem kỳ lân vật tượng hóa lúc biện pháp. Lúc này thiên địa một tiếng vang ầm ầm, một phương khủng lồ cự ấn trực tiếp xuất hiện kỳ lân cự thú phía dưới. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người đều kinh ngạc đến ngây người. người. Ta gõ. Chuyện này làm sao như là trấn thủ cộng lớn điều khạc ca? Em ngươi nói cái ra rắn. Nai cơ mờn kỳ lân so với cái kia thần thú muốn trâu bò nhiều lắm được rồi. Ta chắc, món đồ này là thật sự thói xấu a. Hình tượng này trước tiên ghi chép xuống, không chừng ở hai sau có thể lại hỏa. Có người còn trong lòng run sợ địa nghĩ làm sao vượt qua trận này khủng bố tai nạn, mà có người trực tiếp đã nghĩ tai sau làm sao mới có thể phát tài. Muốn nói thế giới này buồn nôn sao? Đó là thật sự buồn nôn. Coi như là không có bảo tử thụ tạm dâm đầu độc, vậy cũng là khó có thể che dấu buồn nôn. Nhưng muốn nói thế giới này còn có thể cứu sao? Cái kia thực vẫn có cứu. Thiên Quan Ấn bản thân còn ở Tô Thần trong tay nắm, nhưng phía trên hình tượng không thể nghi ngờ đối với cái kia bảo tử thụ sản sinh nghiêm trọng đả kích. Càng la ở kỳ lân thủy thú đứng ở Thiên Quan Ấn trên trong mấy mắt. Oen. Tiếng nổ kia phát sinh đồng thời, còn có một đạo càng thêm trước mắt bạch quang từ cái kia kỳ lân cự thú trên phát tán đi ra. Trong mấy mắt, liền đem rất giao cái bọc nỗ lực đem hắn thôn vẻ màu trắng sâu đã quét một không. Không thể nghi ngờ, cái kia bạch quang tỏa ra cũng là bởi vì kỳ lân cự thú rốt cục tích góp đủ đến đầy đủ năng lượng. Đến đem cái kia vẫn chống đỡ nó ánh sáng sâu quần xua tan ra. Bầu trời tức thì lượng như ban ngày. Không ít người đều cho rằng là Tô Thần rốt cục đem kẻ cầm đầu đánh bại, đem đã sớm nên đến đến ban ngày trở lại. Nhưng, khi bọn họ mờ mịt xem hướng thiên không thời điểm, mới phát hiện sự tình hiển nhiên không có bọn họ tưởng tượng như thế đơn giản. Liền ngay cả chính đang dưới chân núi kích động xem trận chiến vương điểm điểm bọn họ đều choáng váng. Chuyện này, lại có thể trực tiếp nhìn thấy. Đại duyên vũ biểu hiện ngây ngốc nói, hiển nhiên không dám tin tưởng chính mình con mắt nhìn thấy hình ảnh là thật sự. Nay cơ mờ mờ cũng quá bất hợp lý chứ? Ta thật sự rất khó tưởng tượng vật này lại là chân thực tồn tại. Chu Hoài Văn cũng là choáng váng mà nhìn phía trên cái kia khủng bố cử vật. Chỉ thấy trước kia dùng camera đặc thủ xử lý mới có thể nhìn thấy to lớn cây nấm, hiện tại lại là đến không cần camera cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh mức độ. Vẫn là trong suốt, nhưng đối với so với trước, bởi vì kỳ lân cự thú ánh sáng mạnh chiếu rọi, đã có thể nhìn thấy toàn bộ đường viền. Thậm chí là liền mũ rủ phía dưới hoa văn cũng có thể rõ ràng bị nhìn thấy. Che kín bầu trời. Dùng như vậy từ ngữ để hình dung sao chịu được gọi khủng bố cự nấm lớn tụ hoàn toàn không hề làm quá. Toàn bộ trên mặt đất những người may mắn sống sót đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn mình phía trên kỳ quái vật thể. Trời đã sáng, nhưng lại chưa hề hoàn toàn lượng. Lâu không gặp chưa sáng. Vào lúc này cũng không có mang đến bao lớn kỳ vọng. Trái lại là để không ít người lòng sinh hoảng sợ, nguyên lai like đây chính là để trời chưa sáng nguyên nhân sao? Cũng có người bị khiếp sợ đến, ta chậc. Món đồ này là chân thực tồn tại sao? Lớn như vậy đến cùng là tiêu tốn thời gian bao lâu mới mọc ra? Chư ban ngành liên quan hoàn toàn không đo lường đến món đồ này sao? Ta cảm thấy đến có thể lớn như vậy nói thế nào cũng có thể là có thể dự phòng chứ? Là thuyết pháp như vậy, nhưng không chừng món đồ này một mọc ra cũng đã là không có thể khống chế cơ chứ? Em khả năng đây chính là vừa bắt đầu nói tới trường bạch khí hậu nhảy ra ra bình thường dự đoán phạm vi năng lực bên trong nguyên nhân. Hồi tưởng lại trước trường Bạch đội cứu viện trực tiếp, không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai vật này xuất hiện đến như thế chào buổi sáng, cũng khó trách không chịu nổi trường Bạch hai bên sơn thể hội ra hiện hai cực phân hóa khí hậu. Một bên báo tuyết, một bên nhưng là trang sáng sao thưa đêm. Lúc đó không ít người đều cảm thấy phải là ảo giác. Hiện tại đến xem, khả năng chính là ban đầu phạm vi nhỏ khí hậu hai cực phân hóa. Trọng điểm vẫn là vẹn vẹn là vết nứt phía trên khí hậu phạm vi nhỏ dị thường. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, bọn họ bất đắc dĩ lần thứ hai cảm thán chính mình vô tri. Cũng nghĩ đến chính mình trước ở trên mạng nói ẩu nói tà, lại bắt đầu tân một làn sóng xấu hôi. Tô Thần thấy này, càng cái quái gì vậy không nói gì. Mới vừa ngay ở 1 phút trước, là ai còn cở mở nở muốn ở trách cứ trước ban ngành liên quan không có làm tốt dự phòng chuẩn bị. Có thể ở trên mạng lưới sóng người, quả nhân đều rất buồn nôn. Trước hắn coi như cũng là một tên YouTuber, vậy cũng là phun đến có lý có chứng cứ. Coi như là phóng tới hiện tại tôi nói, vậy cũng là khiến người ta hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ tật xấu. Lại nhìn hiện tại, một đống bùn nhão không dính lên tường được. Tô Thần không khỏi nghĩ thầm, nếu có thể lựa chọn cái kế tiếp thế giới lời nói, hắn nên muốn đi một cái không có internet thanh tịnh khu vực chứ. Chương 392, ngoài ngạch dụ nhân. Tô Thần đang muốn, vào lúc này phía trên nhưng là lần thứ 2 truyền đến dị biến. Chỉ thấy nguyên bản chỉ còn dư lại 1 phần 3 bảo tự thụ mụ phù liên luyện ơi, nguyên bản hiện ra lão đà lão đạo thậm chí là đã bắt đầu tạm luân hư. Đồng thời xuất hiện tương đương 1 phần lõm vào, cũng chính là chỉ còn dư lại tới cửa một cước, chỉnh gốc cây khổng lồ bảo tự thụ mụ phù liền có thể hoàn toàn bị phá hủy. Toàn bộ bị mụ phù bao trùm đại địa liền có thể bị triệt để giải cứu ra. Nhưng vào lúc này một luồng năng lượng mạnh mẽ nhưng là xuất hiện vào lúc này, từ cửa đồng điếu bên trong quần quần không ngừng chào ra. Chỉ trong chốc lát càng là trực tiếp đem bị kỳ lân cự thú cắn xé mở địa phương chữa trị một phần 10. Nay truyền biến để Tô Thần sửng sốt mấy mắt. Hắn nghĩ thầm, không nên a. Nay bảo tử trên cây ta cái kia cửa đồng điếu bên trong truyền vận đi vào năng lượng, không nói là phần lớn, hắn chí ít cũng phải là chặn lại một nửa. Thêm vào vừa nãy bảo tử thụ thả ra ngoài trong suốt đàn sâu, năng lượng nói thế nào cũng có thể chỉ có thể duy trì này quả bảo tử thụ hình thái chứ, làm sao có khả năng còn sẽ xuất hiện dư thừa năng lượng, đến đem hư hao bộ phận chữa trị. Dựa theo hệ thống đưa ra số liệu tới nói, cái này hắn hẳn là nằm tháng mới đúng vậy. Đang muốn Tô Thần ánh mắt ở toàn bộ trong vết nứt đánh giá xung quanh, bạn ý là muốn tìm ra đến có cái gì không đúng như địa phương. Ánh mắt của hắn nhưng là đột nhiên dừng lại ở cửa đồng điếu chính phía dưới thi triển bên trong. Có vẻ như nơi đó có món đồ gì. Lúc này hắn trực tiếp lấy ra kim cương tán, liền bỗng nhiên hướng phía dưới nhảy. Nay hơi động tĩnh đem đang xem trực tiếp những người may mắn sống sót sợ hết hồn. Bởi vì từ bọn họ thị giác nhìn lại, Tô Thần càng như là bị động bị đẩy xuống. Thử nghĩ phía dưới tất cả đều là đang ngọ ngậy bánh trưng, cho dù bọn họ hiện tại toàn như là bị trấn áp tự ở toàn bộ trong vết nứt điên của ngọ ngậy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là những người này bản thân không tổn đang đe dọa. Càng là ở trước mắt thấy bên dưới ngọn núi trải qua thi triều sau khi thảm trạng, vậy cũng là mãn bố trí đội ngũ. Dĩ nhiên cũng rơi vào cái chỉ còn giữ lại năm cái độc miêu miêu hạ trạng. Phản phất lại như là trước trận chiến cố lên khuyến khích nhi lại như là cho các chiến sĩ cuối cùng mở vui vẻ đưa tiến cấp tự. Không ít người đều dồn dập đang trực tiếp đánh chữ thân thiết. Địch. Chuyện gì xảy ra? Tô thần đại thần làm sao? Sẽ không là đã đến cực hạn chứ? A ha ha ha. Tuyệt đối không nên a. Ta vừa mới thoát ly khổ hại. Nếu như hiện tại Tô Thần Đại Thần sẽ ra chuyện vậy chúng ta không phải là triệt để chơi xong, hầu như đều là chán nản, cứ không lạc quan người ở lên tiếng. Toàn bộ phòng trực tiếp xem ra cũng giống như là chậm rãi tỏ khắp mùi chết chóc, sắp thực là lật lên trên. Trứng lên tiếng tài khoản cũng đã vĩnh viễn u ám xuống, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Liền ngay cả Vương Điểm Điểm bọn họ nhìn phía trên lại bắt đầu chứa trị mụ rủ cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Là thật sự không cái gì hy vọng sao? Không nghĩ đến cũng chính là cuối cùng lại để cho chúng ta sống thêm một quãng thời gian thôi. Đại duyên vũ bất đắc dĩ nói, nhìn bên cạnh tuy rằng bị định gắt gao, Nhưng này từng đôi khát vọng máu thịt thánh mắt lại là chưa bao giờ từ trên người bọn họ rời đi quá. Không thể nghi ngờ, Tô Thần nếu như không chịu đựng nữa, hết đạn hết lương thực, đã sớm không có thể lực bọn họ sẽ ngay đầu tiên bị những người này vây công tới xé thành mảnh vỡ. Đang lúc tuyệt vọng đi ngẫm, Vương Điểm Điểm đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Không có. Tô Thần tiểu ca ca thật giống ở phía dưới phát hiện món đồ gì?" Bị hắn vừa nói như thế, mọi người đều bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phòng trực tiếp màn hình. "Oeng." Chỉ nghe một tiếng tuyên truyền giác ngộ lộ vang. Kim Cương tán mặt dù số dưới Lực xung kích cực lớn trực tiếp đem phía dưới độ dày gần hơn 10m thi triển sóng tới mở. Một đạo vương góc hướng phía dưới cái giếng xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Tường giếng là do vô số bánh trưng nát vỡ thành hai mảnh âm thanh tạm thành. Trình Tề Dật đặc loa đi đến, càng là không có nửa điểm lòng lẹo ý tứ. Lại như là kim cương tán trùng kích vào đến tạo thành giao diện là không thể giới cản địa vực giới hạn tự. Ẩm. Mắt thấy kim cương tán trụi xuống sắp đến cùng thời điểm, lại bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng kim loại va chạm âm thanh. Mọi người chính nghi hoặc là món đồ gì, mới có thể cùng Tô Thần trên tay cầm mạnh mẽ nhi vô cùng kim cương tán xứng với địch thời điểm. Liên lại nghe được một tiếng tương đương lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên. Lúc này màn ảnh vừa vặn hướng phía dưới quay chụp. Đại gian này mới nhìn rõ phía dưới bị kim cương tán va nứt đổ vật dĩ nhiên là trước Cửu Long Nhất thi quan quan tài bản thân. Cho tới phía dưới bị xiềng xích khóa kín Cửu Long sớm đã trở thành mảnh trưng đồ ăn. Bọn họ chính nghi hoặc Tô Thần tại sao tại đây cái khẩn yếu bước ngoặt vọt vào buồn nôn thi triển bên trong, tìm đến tìm này Cửu Long Nhất thi quan vị trí. Trọng điểm ở hơn 10 mét thăm thi triển bên trong có thể nháy mắt liền tìm đến Cửu Long Nhất thi quan, này cờ mờ nở liền tương đương thái qua. Sống lại có thể lần thứ 2 nhìn thấy Tô Thần Đại Thần hiển uy phong chính là thoải mái, nhưng ta vẫn là muốn hỏi nhiều trên một câu, Tô Thần Đại Thần trên người là dẫn theo đồ cổ giá đà máy đo lường sao? Cũng hỏi. Quả thực, nhưng tổng cảm giác coi như là chính thức có vật như vậy, phòng trưng cũng không tiên quan đại thần như thế tối xấu. So với mặt trên những này vĩ lợi vấn đề, ta càng tò mò thiên quan đại thần tại sao muốn tìm cái này cựu long nhất thí quan. So với Dĩ Văn theo, ấn mỗi giây xoạt hơn trăm điều màn đạn, hiện tại mỗi mấy phút mới có thể xoạt trên một hai ngày màn đạn rõ ràng càng khiến người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được ha vu. Nhưng vào lúc này càng là cảm thấy đến khó chịu, đại gia liền càng là kéo tản tạ thân thể. Muốn rượi vào phòng trực tiếp thảo luận đến rồi đi hiện thực khốc liệt trải qua bi thảm tâm tình. Chỉ tiếc, càng trang cùng mọi khi tương tự, liền càng là khiến người ta không nhịn được lệ buồn. Liền ngay cả Tô Thần cũng là chú ý tới này linh tinh mấy cái màn đạn, liền đem kim cương tán tiện tay thu hồi đến, hờ hững nói rằng, phía dưới này có đồ vật. Mặt trên này gốc cây khổng lồ bảo tử thụ muốn phải nhanh trưởng thành cần hai cái điều kiện. Một là hà giống, hai là cố định năng lượng tạo thành dẫn dắt sinh trưởng đặc biệt hoàn cảnh. Trước kia ta chỉ cho rằng nãy khỏa kỳ quái phá bảo tử thụ là từ cửa đồng điệu bên trong trực tiếp được thả ra liền lớn như vậy, hiện tại ta mới rõ ràng, còn có một cái khác dụ nhân." Tô thần nói, trở tay lại từ số ảo bên trong không gian rút ra hắc kim cổ đao, trở tay liền hướng về phía dưới vốn là nứt ra quan tài bộ tới. Bùng lang, một đạo cực điệt thai vang động truyền ra. Thanh âm kia hình dung như thế nào đây? Lạ như là một đạo bộ ra thiên địa tự, màn ảnh trước hình ảnh trong nháy mắt bị vặn méo. Những người may mắn sống sót nhìn thấy này cảnh tượng đều bị sợ hết hồn. Dồn dập cho rằng là động đất có người thậm chí sản sinh to thần một đao bộ ra thiên địa cảm rất sai, bắt đầu hốt hoảng từ trên giường bệnh nhảy xuống muốn tìm đến một cái thích hợp che đại vận. Liền ngay cả dưới chân núi mấy người cũng là bị này khủng bố vang động sợ rồi. Chu Hoài Văn bọn họ hốt hoảng nhìn về phía núi lớn. Một hồi lâu, vốn cho là toàn bộ sơn mạch đều sẽ bởi vì to thần này một đao mà nứt ra, nhưng chưa từng nghĩ, động tĩnh gì đều không lan tràn tới. Chương 393, nghe ta hiệu lệnh. Này để bọn họ đều có chút kỳ quái lên. Vâng. Vừa nãy chúng ta sản sinh ảo rất sao? Không giống như là, ta là thật sự cách màn hình đều cảm giác được không gian đang rung động thật sự cảm giác được loại kia thiên địa rung động cảm giác sợ hãi. Trần Kiến Minh lòng vẫn còn sợ hai điều nói, còn không quên hướng về núi Trường Bạch mạch bên kia nhìn một chút. Thấy sơn mạch cũng khỏi tốt, phía trên kỳ lân cự thú cũng vẫn như cũ ở cùng cái kia to lớn nấm cỏ tranh phấn khởi chiến đấu. Mặc dù là một người tĩnh, một người động, nhưng bọn họ vẫn cứ có thể cảm giác được chiến cuộc sốt ruột cùng hai bên thế như nước với lửa. Mà lúc này vận vèo hình ảnh bỗng nhiên khôi phục bình thường. Màn ảnh bên trong là đã bị nát tan qua tải, phía dưới tựa hồ là còn có điều vết nứt, nhưng cũng vẹn vẹn là điều vết nứt thôi. Không giống như là vừa nãy bọn họ cảm thụ đổ vật như vậy làm người hoảng sợ. Ma Tô Thần cũng là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn cái kia vết nứt, lập tức hay dùng Khôi Hồi tinh thức đấu bắt đầu hướng lên trên di động. Những người may mắn sống sót đều thở phào nhẹ nhõm. Cái gì mà? Ta còn tưởng rằng là món đồ gì đây. Nguyên lai chỉ là một cái thường thường không có gì lạ chính là cái khe a. Đoạ chết ta rồi. Có thể vào lúc này lại xuất hiện một cái màn đạn, lập tức liền để trái tim tất cả mọi người liền lại lần nữa nâng lên. Tại sao các ngươi sẽ cảm thấy Tô Thần đại thần như thế phiền phức xuống, vẹn vẹn là vì để cho chúng ta xem một cái khe đây. Lời này trong nháy mắt gây nên không ít người cảnh giác. Bọn họ chợt tỉnh ngộ lại đây. Se vàng Tô thần cũng sẽ làm một ít khiến người ta hoàn toàn cân nhắc không rõ ràng sự tình. Nhưng cuối cùng bọn họ đều sẽ làm mất mặt phát hiện Tô thần mặc kệ làm chuyện gì đều là có tương đương cần phải nguyên nhân. Chỉ là hiện tại mắt thấy Tô thần lại lần nữa trạm trở về cửa đồng lớn trên, đại gia có đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng là lo lắng ảnh hưởng đến hắn không dám hỏi lại. Mà phía dưới vương điểm điểm bọn họ màn ảnh một khắc chưa từng ngừng lại quay về phía trên kỳ lân cự thú. Ở Tô thần một lần nữa trạm trở về cửa đồng lớn trên sau khi, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, trước chính đang nhanh chóng khép lại bị kỳ lân cự thú phá hoại những người ngũ vũ tổn hại biên giới, càng là đình chỉ chữa trị. Rốt cuộc Ở một tiếng quát kẹt, chập chân nổ vang. Cùng với kỳ lân cự thú một tiếng rung trời hám điệu tiếng hô bên trong, cái kia che đậy toàn bộ đất trời to lớn ngũ dụ rốt cục bị căn nứt. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng truy xuống. Không ít người đều bị khung cảnh này sợ rồi, coi chính mình sẽ bị cái kia khủng bố to lớn cự vật đánh đến nát bét. Nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là, cái kia ngũ dụ tại hạ rơi một nửa sau khi, trực tiếp trên không trung trong nháy mắt hủ hóa, biến thành óng ánh mạnh mẽ. Mà cái kia đứng sừng sững chỉ còn dư lại chuôi rủ bảo tử thụ, cũng trong nháy mắt tiêu tan ra. Đồng thời đang xem trực tiếp khán giả mắt thấy Tô Thần hai tay giơ lên cao hai phe quỷ nữu long ngư ngập tỉ. Tư thái kiệt ngạo như quân vương khiến người ta cảm giác không rét mà run, nhưng lại cảm giác được một luồng không tên thần thánh, không cho nửa phần khinh nhẫn có thể khiến người ta tinh chế tự thanh minh tâm ý. Đồng thời phía trên đen tối sắc trời rốt cục như là bác đến mây tan thấy mặt trời mọc tự, mơ hồ có muốn triệt để hưởng đông ý tứ. Những người may mắn sống sót không nhịn được hoan hô lên, mà dưới chân núi năm người càng là cảm giác được cái kia kỳ lân thánh thú tựa hồ là ánh mắt tương đương thánh khiết thương hại địa liếc mắt nhìn vùng đất này. Trong ánh mắt kia tựa hồ toát ra rất nhiều tin tức. Đệ Vương điểm điểm trong nháy mắt não bù đắp một vị cổ lão thần linh ở trước đây thật lâu liền như vậy yên lặng mà bảo vệ vùng đất này chỉ là theo thời gian di chuyển, hắn bảo vệ các con dân từ từ đem hắn quên rồi. Liên mất đi tín độ thần linh cũng từ từ mất đi thần lực, chỉ có thể mặc cho thân thể mình tiêu tan ở thế gian này. Mà hiện ở trên vùng đất này, hắn các con dân gặp phải khó khăn, hắn lại không chút do dự mà đứng ra bảo vệ bọn họ. Bây giờ hai hắc tiêu tan, hắn cuối cùng lưu luyến liếc mắt nhìn mảnh này đã từng hắn bảo vệ lại điệp. Dĩ nhiên chuẩn bị ký cẳng triệt để rời đi. Vương Điểm Điểm không biết chính mình tại sao đột nhiên gặp có như vậy kỳ quái ý nghĩ, nhưng nàng đang suy nghĩ thời điểm nhưng là không tự chủ được mà lệ rơi đầy mặt. Dứt khoát đem bên cạnh người đều sợ rồi, có thể quân bác chính là bọn họ hiện tại liền khối sạch sẽ vải đều không tìm ra được. Chớ nói chi là có thể để Vương Điểm Điểm lau nước mắt khăn giấy, chỉ có thể vụng về bắt đầu an ủi Vương Điểm Điểm. Nhưng là không muốn Vương Điểm Điểm nhìn trên trời, cái kia to lớn kỳ lân bởi vì rốt cục phá hủy cái kia to lớn bảo tử thụ đoạt lại thiên mệnh mà từ từ trở thành nhạt thân thể khóc đến càng hung. Hắn, hắn lần này thật giống thật sự muốn triệt để rời đi chúng ta. Ô ô ô, hắn thật sự muốn rời khỏi. Mấy người đều rất mờ mịt nhìn phía trên kỳ lân. Món đồ này thật giống bản thân là không có thực thể chứ? đều là Tô Thần đại thần làm ra đến, rời đi là rất bình thường a. Vẫn tồn tại tựa hồ cũng sẽ tiêu hao Tô Thần đại thần thể lực chứ. Đang muốn cùng Vương Điểm Điểm giải thích rõ ràng, lại nghe được phòng trực tiếp bên trong truyền đến cái kia quen thuộc tiếng ngâm nga. Trịch Tiễn Tất Kim, chú vi di hồ, tiết với nhân thể, có thể pháp có thể vẫn còn. Lấy Lường Thượng Đế, lấy Tự Tiên Vương, Dĩ Thế Minh Thổ, Dĩ Cáo Thương Thiên. Các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, phụng ta làm chủ. Bọn họ cả người mà ra, đoạn này ngâm sướng lại như là khắc vào trong xương cốt tự. Ở Kim Tức Sơn thi triển biến mất sau khi, mãi đến tận hiện tại đều còn có thể đếm tích nhớ kỹ mỗi một chữ cũ, âm điệu Chuyện này, đây là Chu Hoài Văn kích động trực tiếp quỷ trên mặt đất không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói. Mấy người khác cũng là kích động lệ nóng doanh trọng. Rốt cục đến rồi, thi triều rốt cục phải đem thi triều triệu hắn trở lại. Chỉ thấy thi triều ngâm hát xong câu nói này, sau khi bên cạnh hắn thi triều đồng thời xoay người, hướng về trường Bạch Phương hướng phụ phụ quỷ trên mặt đất. Liền ngay cả trên đất những người chân tay cụt cũng là vào lúc này bắt đầu kỳ quái vặn vẹo lên. Các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, phụng ta làm chủ." Sau đó lại là một tiếng trang nghiêm vô cùng ngâm sướng vang lên. Lập tức thi triều bắt đầu động vẫn là lấy tốc độ cực nhanh hướng về núi Trường Bạch nơi sâu xa chạy như điên. Mọi người đều còn trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Liên thấy phòng trực tiếp bên trong, đứng ở cửa đồng điếu phía trên Tô Thần đột nhiên lạnh nhạt liếc mắt nhìn màn ảnh. Lập tức không nói gì trực tiếp nhảy xuống, chân đạp thi chiều từng bước từng bước, kiên định hướng về cửa đồng điếu bên trong đi đến. Mafia sau hắn, nguyên bản là nhúc nhích như giòi bò bánh trưng môn cũng vào lúc này lần lượt từng cái đứng lên, chỉnh tề địa đạp ở thi chiều bên trên sắp xếp thành nghiêm chỉnh quân liệt. Ngay mắt, càng là chậm rãi một hẻm núi phương trận sắp hàng chỉnh tề tốt. Mà Tô Thần liền như vậy cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào cửa đồng điếu bên trong. Tiêu sát hắn đi vào chính là từng cái từng cái nghiêm chỉnh quân liệt. Nguyên bản trên khúc hẻm núi liền như vậy thu dọn ra một cái lại một cái phương trận, sau đó chỉnh tề địa đi vào cửa đồng lớn. Khán giả xem sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng trước kia như thủy triều hỗn độn chào ra bánh chứng môn, dĩ nhiên có thể xem là người sống tạo thành nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tự đi trở về đi. Mắt thấy một làn sóng lại một làn sóng phương trận đi vào. Mà trong hẻm núi nguyên bản cao hơn 10m thì chiều, cũng rất nhanh sẽ tiêu giảm đến chỉ còn dư lại 3, 4m dày độ cao. Chương 394, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình đều bị sở hữu người may mắn còn sống sót một điểm không rơi xuống đất đặt ở trong mắt. Bọn họ kích động lệ nóng rưng trọng, nhận biết bốn phía đã bắt đầu ổn định lại nhiệt độ. Nhìn cái kia ở Tô Thần một cước bước vào cửa đồng lớn, bên ngoài cũng đã đồng bộ xuất hiện mặt trời. Bọn họ chỉ cảm giác mình như là một lần nữa sống lại đây. Đều dồn dập kích động ôm người ở bên cạnh, hoan hô, chúc mừng sống sót vui sướng. Mà theo ánh mặt trời rốt cục bắt đầu một lần nữa đến vùng đất này. Mọi người đều không hẹn mà cùng điệu đang hoan hô sau khi đem tầm mắt lại đầu đến cửa đồng điếu phòng trực tiếp bên trong. Chỉ thấy vào lúc này ở dưới chân núi cái kia một nhóm thi triển cũng đã chạy tới cửa đồng điếu ở ngoài, bắt đầu chỉnh tề địa sắp xếp thật đội hình đi vào. Đại gia trơ mắt nhìn cuối cùng một nhóm quân đội hoàn toàn biến mất ở cửa đồng điếu bên trong. Dôn dập kích động đến nắm chặt nắm đấm, dự định bất cứ lúc nào hoan hô từ bên trong cửa đi ra anh hùng Tô Thần. Có thể mắt thấy toàn bộ hẻm núi vết nứt lần thứ 2 quy vì là bình tĩnh. Liền ngay cả cửa đồng điếu cũng bắt đầu chậm rãi khép kín lên, Tô Thần bóng người nhưng là từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Đại gia bắt đầu hốt hoảng đang trực tiếp đánh chữ nỗ lực hô hoán Tô Thần. Cái kia, Tô Thần đại thần Ngươi ở bên trong tình huống thế nào a? Đúng đấy, Tô Thần Đại Thần ngươi gần như nên chuẩn bị một chút đi ra chứ. Tô Thần Đại Thần, thi triển đã tất cả đều bị ngươi mang vào đi tới. Ngươi nhanh lên một chút đi ra. Bên ngoài hiện tại không có chuyện gì, có thể toàn bộ phòng trực tiếp đều tương đương yên tĩnh. Bọn họ bừng tỉnh tỉnh ngộ lại chính mình căn bản không chú ý tới ở Tô Thần đi vào cửa đồng điếu trong mắt. Hoạt động đến máy thu hình cũng chỉ còn sót lại trước cái kia bị vương điểm điểm bọn họ lưu lại đặt ở trên tường. Mà Tô Thần tự thân mang theo cái kia cũng sớm đã không có bất kỳ vận chuyển dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, thương sót tâm tình ở trên vùng đất này trong nháy mắt trải ra đến. Bọn họ tại đây nháy mắt đột nhiên phản ứng lại cái kia cứu vớt bọn họ nam nhân không về được. Dưới chân núi Vương Điểm Điểm đã sương khóc thành một cái lệ người. Ô ô ô. Tô Thần Tiểu Kaka khẳng định biết chính hắn ở sau khi đi vào liền không ra được, hắn mới sẽ ở cuối cùng biểu hiện lạnh lùng như vậy quyết tuyệt. Tại sao a? Tại sao nếu như Tô Thần Tiểu Kaka a? Hắn rõ ràng đã giúp chúng ta giải quyết quá nhiều quá nhiều phi phức. Chân tuyến binh bọn họ cũng là bất đắc dĩ túi đầu chờ mặc. Cho dù bọn họ nội tâm cũng là tương đương địa không đành lòng cũng không hiểu tại sao một cái cứu vớt vùng đất này anh hùng. Cuối cùng hạ tràng nhưng là vĩnh cửu điệu biến mất ở phía trên thế giới này. Trong lúc nhất thời các loại khó có thể hình dung tâm tình xung đột, tất cả mọi người đều mở mịt nhìn phương bắc bầu trời. Phía trên kia hiếm hoi còn sót lại một tia kỳ lân thánh thú tàn ảnh, lại như là dành cho bọn họ cuối cùng an ủi. Bọn họ trực tiếp đem cái kia kỳ lân thánh thú tàn ảnh xem là to thần tồn tại. Xem a, cái kia kỳ lân thánh thú còn ở. To thần đại thần cũng nhất định còn ở. Đừng khoa. Các anh em đều lên tinh thần đến. Đó là, đó là, cửa đồng điếu đều còn không đóng lại đây. Làm sao có khả năng Tô Thần Đại Thần liền như vậy không rồi?" Man Đạn chính nói, liền thấy chân trời cái tia đạo tàn ảnh đột nhiên vặn vẹo một hồi, lập tức phát sinh cuối cùng một tiếng tuyên truyền giác ngộ gầm rú. Hững. Nay một đời sau khi, cái kia tàn ảnh đột nhiên tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là liền tiêu tan ở chân trời tự. Cùng lúc đó, đồng thời đánh vỡ mọi người cuối cùng ngước giao chính là, cửa đồng lớn ầm ầm đóng lại. Lần này hy vọng cuối cùng cũng không còn. Đại gia ngốc lăng lăng nhìn màn ảnh, toàn bộ hẻm núi lại khôi phục ban đầu dáng vẻ, chỉ có điều trở nên hơi dơ bẩn không thể tả, một ngang lại mang theo cổ lão mà tanh hôi khí tức. Mây mắn còn sóng sốt các học giả nói đó là Trừ khí, La động thực vật mục nát sau khi bắt đầu bay lên lu khí. Xem tư thế dĩ nhiên tràn ngập đầy toàn bộ hẻm núi vết nứt, cộng thêm trên trước Tô thần đánh nát bên dưới quan tài trong vết nứt, còn quần quần không ngừng có lựa sơn khí thể phun ra ngoài. Cang La trực tiếp đem toàn bộ vết nứt trực tiếp nuốt lại. Rất nhanh, cuối cùng hình ảnh cũng biến mất rồi. Biến mất trước mọi người đều có thể nghe được máy quay phim sắp ngoài, bị cái kia khủng bố khí thể mãnh liệt ăn mòn hòa tan đồng thanh. Mà rõ ràng nhất tình cảnh này là khái niệm gì không gì bằng là Chu Hoài Văn. Cái máy chụp hình này có thể nói là hiện tại bọn họ tập hợp đủ tối kỹ thuật cao thành quả. Nói trắng ra, nếu như nó đều chống đỡ không được 10 giây lời nói, hiện tại này cả một con vết nứt cũng coi như là mãi mãi cũng sẽ không đối với bọn họ mở ra. Nói cách khác, Tô Thần đã không thể lại từ cái khe này bên trong đi ra. Tin tức này lan rộng ra ngoài sau khi cả nước bi thương. Không riêng chính là vào lần này trong tai nạn người bị chết môn, càng lạ vì vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này Tô Thần. Mà cửa đồng điếu bên trong, Tô Thần nhìn trực tiếp xuất hiện tình cảnh này, chỉ cảm thấy choáng váng. Chuyện này có phải là ở một trình độ nào đó có cái gì không đúng? Hấp hắn thật sự không thể đi ra ngoài. Có thể hiện tại hắn thân ở với một mảnh xương mù trắng xóa bên trong cái gì đều không nhìn thấy không nói, liền ngay cả thân thể đều cảm giác tương đương trầm trọng. Phản vật là nơi này xương mù tồn tại muôn vàn trùng áp lực tự. Đây chính là cửa động điếu bên trong sao? Cảm giác cái gì đều không có a. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng muốn vẫn đợi ở chỗ này, Tô Thần thì có chút hối hận. Sống lại cứu vớt thế giới đại anh hùng có thể không nên chỉ tồn ở trong lịch sử, mà nên đi ra ngoài bị vạn dân ca tụng, tiếp thu vô thượng vinh quang mới là. Nhưng hắn hiện tại nhưng chỉ có thể đối mặt mảnh này trắng xóa. Tô Thần cau mày biểu thị tương đương không hiểu. Nói là hắn đã đem bên ngoài thị trường toàn kiếm về đến rồi, nhưng xung quanh hắn cũng không có đến hàng mấy chục ngàn bánh trưng xuất hiện đi, là chơi hắn đây. Chí ít ra tới một người nở trợ cỡ cái gì đi qua loa. Có thể bất đắc dĩ, mặc kệ hắn hiện tại phát sinh thanh âm gì, nơi này đều sẽ không phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Như là bị đoạt đi rồi cảm quan tự, Tô Thần cau mày. Nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia có phải là mang ý nghĩa hắn hiện tại chính bản thân nằm ở trước chính mình ở ngoài cửa đối kháng cái kia sinh vật cảm bẫy bên trong? Có thể không nên a. Hệ thống bình thường lại kém cũng sẽ ít nhiều gì nhắc nhở một chút đi. Lần này cùng chết rồi như thế. Lẽ nào là tiến vào cửa đồng điếu sau khi không riêng là máy thu hình dùng không được, hệ thống cũng bị lấy đi. Tô thần nghĩ, quyết định trước đem hắc kim cổ đao lấy ra. Đã có có thể khiến chính mình tạm thời mất đi cảm quan lời nói, vậy còn không như nắm cái ổn thỏa chút độ vật phòng thủ phòng thân. Có thể mới vừa chờ hắn đem hắc kim cổ đao nắm ở trên tay. Trong đầu hệ thống lại như là mới vừa khởi động máy tự, trực tiếp nói liên tục một chuỗi lớn tin tức. keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ, cứu vớt thế giới tiêu diệt thi triển. keng, trung cực gói quà lớn khen thưởng đã tự động tới sổ, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. keng. Thị trưởng cần gấp siêu độ, xin mời ký chủ mau mau hoàn thành siêu độ nhiệm vụ. Ken, đo lường đến Eiter có thể trực tiếp thăng cấp kỳ lần huyết mạch, có hay không lập tức tiến hành thăng cấp? Ken, đo lường đến trưởng thành trì có thể tức khắc đối với sủng vật tiến hành thăng cấp, có hay không lập tức tiến hành thăng cấp? Ken, đo lường đến tân huyết mạch thổ tính, có hay không lập tức tiến hành dung hợp? Chương 395, toàn phương diện thăng cấp. Ken, đo lường đến vũ khí thuộc tính điểm số đầy ô, có hay không lập tức đối với Hắc Kim cổ đao kim cương tán tiến hành thăng cấp? Dường như mấy chục năm không có động tĩnh nào ảnh hưởng. Vừa văng liền muốn hưởng 10 năm tự Hệ thống đầy đủ ở trong đầu nhắc nhở gần 3 phút. Như là cái sự không lớn nhỏ lão mụ tử, vừa mở miệng không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Nhưng Tô Thần trực tiếp ở thứ 30 giây thời điểm lựa chọn đem hệ thống chế đậy. Nguyên bản là cho rằng chế đậy sau khi liền có thể được thanh tịnh. Không ngờ trước mắt xương mù bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm vàng lóng đại tự, làm cho Tô Thần có chút hoài nghi mình có phải là trên thị giác hoang vu quá lâu cho nên trực tiếp sản sinh ảo giác. Keng. Đo lường đến không rõ sinh vật đã thoát đi cửa đồng điếu ra ngoài. Sắp đối với ký chủ tạo thành nguy hiểm. Xin mời tức khắc đi đến cửa đồng điếu ở ngoài đem không rõ sinh vật bắt về. Nhiệm cơ mờ mờ vẫn chưa xong. Không phải nói trung cực nhiệm vụ đã làm xong chưa? Tô Thần trong lòng không còn gì để nói, liền lại gặp mặt trước xương ngủ bên trong xuất hiện một hàng chữ. Trung cực nhiệm vụ đã hoàn thành, trung cực nhiệm vụ chờ hoàn thành. Đều đến cái này mức, lại còn chơi cái gì rắm chó văn tự trò chơi. Trong điểm là nhiệm vụ sau khi còn có nhiệm vụ, khiến cho không để yên không còn. Vẫn là hắn hiện đang làm ra tân phó bạn đến rồi. Tô Thần không hiểu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn bạn thân mình đều bị vây ở này nơi kỳ quái. Liên cự đồng điếu đều không nhìn thấy ở cái gì vị trí, còn muốn cho hắn đi bắt đến chạy ra cửa đồng điếu đồ vật. Hơn nữa bên ngoài hiện tại tất cả đều là độc khí chứ? Vẫn là liền hiện tại đứng đầu nhất phòng hộ thiết bị cũng không thể ngăn cản ăn mòn khủng bố độc khí. Cái gì cho chơi đi ra ngoài cái kia không được trực tiếp treo? Ân. Đương nhiên, hắn hiện tại đi ra ngoài là tuyệt đối sẽ không bị ăn mòn. Hắn nhớ không lầm lời nói, hiện tại kỳ lân huyết mạch thức tỉnh thổ thuộc tính cùng thuộc tính mộc hỗ trợ lẫn nhau. Có thể ở một mức độ nào đó đem thân thể tổn thương nhanh chóng chữa trị, có điều cụ thể là mức độ nào tốc độ chữa trị hắn còn chưa có thử qua. Vẹn vẹn là tạm thời dùng để khôi phục một chút trước đem thi triều hiệu lệnh đi vào thân thể to lớn tiêu hao. Nghĩ đến đây, Thì Triệu tựa hồ rõ ràng trước mắt mảnh này xương mù là chuyện gì xảy ra. Nha, đều nói thân thể người suy yếu thời điểm dễ dàng bị quỷ đánh tượng. Hắn cùng nhau đi tới đều là đuổi tà ma, lần trước Kim Tức Sơn thân thể suy yếu còn có hai con nữ khôi giúp đỡ đem hắn mang rời khỏi hiện trường chậm rãi khôi phục. Lần này quy mô vượt xa lần trước gấp mấy chục lần, hắn đúng là quên đem hộ pháp mang ra đến rồi. Lúc này trực tiếp đem hai con nữ khôi từ số ảo bên trong không gian triệu đi ra. Tham kiến chủ nhân. Hai con nữ khôi phụ vừa ra tới, liền tương đương cung kính mà hướng về Tô thần hành lễ. Tư thái mềm mại, liền ngay cả dáng người đều rất tha khuất. Trong lúc vắt tay, hiện lộ hết phong tình. "Hừm, các ngươi trước tiên giúp ta xem một chút chu vi có món đồ gì đang làm sự tỉnh, có thể bắt tới liền bắt tới." Tô Thần hờ hững gật đầu nói. Hai con nữ khôi theo tiếng gọi thẳng tiến vào sương mù bên trong. Một hồi lâu, Tô Thần mới đột nhiên phản ứng lại. Dựa vào vừa nãy cái kia hai cái nữ khôi nói chuyện, thật giống âm thanh cũng thật lạ dễ nghe. Không đúng, trọng điểm là dựa theo các nàng thăng cấp điểm số, chí ít còn cần. Tô Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì bắt đầu kiểm tra bảng điều khiển. Nay vừa nhìn, con mẹ nó cả người hắn đều sửng sốt một chút. "Hệ thống, thân cấp chỉ điểm hệ thống." Ý chủ tố chất thân thể, vượt qua bình thường thành niên nam nhân 63 lần. Số ảo không gian 2.300 là phương. Hệ thống, Kỳ Lân huyết mạch. Thủy thuộc tính 68 điểm, năng lực thần thanh, thần thanh phi minh, lực lượng tinh thần tăng cường, trên nước, có thể trong nước hô hấp, duy trì chí ít 90 phút. Thuộc tính 149 điểm, năng lực sinh trưởng, vạn vật trưởng sinh, tăng nhanh tổn hại nơi khép lại tốc độ, hấp thụ, có thể ở đặc biệt trong hoàn cảnh hấp thụ năng lượng, cơ đạc đối phương gần một nửa năng lượng. Hỏa thuộc tính 70 điểm, năng lực bạo ngược, trong nháy mắt tăng lên tự thân uy lực 5 lần trở lên, có thể duy trì 1 phút, hòa kháng chống lại tự thân nhiệt độ gần 4 lần nhiệt độ cao, có thể duy trì 90 phút. Thủ thuộc tính 30 điểm, năng lực cơ bản, ngồi trên cơn lốc trung tâm mà vẫn không lúc nick, ngưng hợp, có thể chủ động đọng lại bên người năng lượng vì là tự thân sử dụng, có thể duy trì 120 phút. Huyết thống thuộc tính đặc thù dung hợp năng lực vì là hai loại. Thủ thuộc tính mục, chữa trị, có thể ở trong vòng 3 phút khỏi hắn thương có thể thấy được bạch cốt vết thương. Thủy thủ thuộc tính, cắt đoạn, lấy quần quần hồng thủy tư thế cấp đoạt cố định đối tượng năng lượng, cung cấp tốc hấp thu. Đạo cụ, phát khâu ấn một viên, phát khâu ấn tiếp thu đặc thù thăng cấp, trở thành tiên quan, kỳ lần ấn, quỷ thân đều tránh. Thần trí thanh minh, còn có thể khống chế người thưởng thần trí 30 phút. Cấp 3 đại tướng quân phù 20 tấm, có thể trấn ngã xuống đến bất hóa cốt giai đoạn bành trưng. Tiên tiên đồng tiền 810 viên, có thể bất kỳ hợp thành cấp 3 tiên tiên đồng tiền 103 viên. Diện tích 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, hoàn chỉnh bản, thiên tinh phong thủy thuật. Vũ khí, hắc kim cổ đao, cấp 8 thuộc tính 22, bám vào máu kỳ lần có thể đồng thời bám vào kỳ lân huyết mạch năng lực. Kim cương tán, bảy cấp thuộc tính 49, có thể chịu 60 tấn lực xung kích. Tôi tớ, tiểu tượng, tiểu hồng, đẳng cấp là ngã xuống điểm số 180. Khoảng cách dưới nhất đẳng cấp bất hóa cốt còn cần 3,600 điểm thăng cấp điểm số. Sung vật, tiểu bạch, tiểu hôi, trưởng thành đẳng cấp là cấp 8, mức cao nhất đẳng cấp là cấp 10. Tiểu bạch trước mặt nắm giữ kỹ năng đặc thù thân hình có thể tùy ý lớn lên nhỏ đi. Tiểu hôi trước mặt nắm giữ kỹ năng đặc thù vì là bạo lực đại bại bữa, một đòn toàn lực có thể trong nháy mắt đánh bay gần nặng 30 tấn vật. Sau khi còn sót lại một đống lớn khoa học tạp vật, Tô Thần trực tiếp chẳng muốn xem. Bởi vì ở vừa nãy hắn đem hệ thống che đậy trong toàn bộ quá trình, cái tên này trực tiếp đem có thể thăng cấp đồ vật tất cả đều tự động thăng cấp, hơn nữa là toàn diện thăng cấp trực tiếp đem hắn trong khoảng thời gian này lo lắng hết lòng thu thập đến EXP tiêu sải 1.0. Liền con mẹ nó liền phòng nghiên cứu người nhét tới được khoa học tạp vật cũng đều bị nó không giống trình độ điệu thăng cấp một hồi. Ma quỷ, cái hệ thống chó này bao nhiêu là có chút run rẩy S tính chất dính líu ở bên trong. Nhưng thuộc tính trên căn bản đều gấp mấy cái lần tăng lên dữ dội. Lại như là tiểu Bạch cùng tiểu Hôi hai thằng nhóc kia khả năng là nhất làm cho hắn kinh hỉ. Tăng lên dữ dội cấp 4. Thân thể khắp mọi mặt thuộc tính đều có sự khác biệt trình độ cường hóa không nói, còn nhiều đi ra kỹ năng đặc thủ. So sánh lên tiểu Hôi có thể giời núi hại. Đô thần vẫn là đối với tiểu bạch lớn lên nhỏ đi càng cảm thấy hứng thú. Lập tức nhiều liếc mắt nhìn, nhỏ nhất hiện tại là có thể biến thành chim sẻ to nhỏ. Trong điểm là theo hình thể nhỏ đi, tốc độ của nó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Như vậy tiểu tử diệu dụng có thể quá nhiều, cho tới tiểu hồng cùng tiểu tượng. Trước hắn vì để cho các nàng có thể nghe hiểu mệnh lệnh của chính mình, có thể tiến hành đơn giản suy nghĩ cũng đã tương đối khá. Ở các nàng trên người hao tổn E từ trên căn bản hắn thăng cấp nhiều gấp 3. Nhưng cho dù là tiêu hao như thế, cương chi đẳng cấp thăng cấp to lớn khe vẫn như cũng là khó có thể lấp bằng. Hắn trước hết tính toán chính là, muốn đưa các nàng đồng thời thăng cấp đến ngã xuống giai đoạn trí ít cũng đến cần làm tiếp cái 3, 4 năm nhiệm vụ tích góp EXP mới được. Cũng không định đến a. Này trung cực nhiệm vụ chính là tồi xấu. Chơi đùa hắn khó chịu là khó chịu, nhưng khen thưởng cùng cái quái gì vậy quá đúng chỗ. Chương 396, kỳ quái không gian. Cho tới kỹ năng, vẫn là chỉ có khôi hôi tinh thích đấu. Nhưng bởi vì kỳ lần huyết mạch thăng cấp, dẫn đến khôi tinh thích đấu uy lực cũng vượt xa ra trước. Chiêu thức trên cũng không có thăng cấp không nói, trái lại là trực tiếp quý nhất. Tô thần đối với điểm này, cũng không có gì Nượt lại tối tối xấu chiêu thức cũng chính là một chiêu chế địch chứ. Mà Khôi tinh thích đấu căn bản cũng chính là một chiêu diễn sinh ra đến hoa hoè hoa sói chiêu thức. Bản thân hắn cũng không dùng như thế nào. Trên căn bản đều là dựa vào tự thân năng lực phản ứng tăng cấp, cùng sức mạnh tăng lên đến chế định. Qua loa xem xong hệ thống tự động thăng cấp sau khi bảng điều hiện. Tô Thần thấy trước mắt vẫn như cũ dày đặc xương ngủ, Tiểu Hồng cùng tiểu tượng cũng biến mất ở bên trong, cũng chưa có trở về ý tứ. Xem trước các nàng lao ra tư thế, đại thể trên có thể đoán ra chu vi coi như là xương ngủ dày. Phòng trưng cũng có thể là bằng phẳng địa hình trên căn bản là không hề ngăn cản. Nói cách khác đối với cho các nàng tới nói, này xương mụ hình cùng trang trí. Nói trắng ra, vẫn là ở lúc tiến vào tiêu hao quá nhiều, dẫn đến bản thân tính cảnh giác thả lỏng. Tô Thần nhìn cái kia đã cũng lại truyền bá không đi ra ngoài bất luận là đồ vật gì máy thu hình, hơi có chút bất đắc dĩ. Chí ít ở bên ngoài bị Tôn Sùng là thần linh hắn cuối cùng mặt mũi là bảo vệ. Nếu như để người ta biết hắn đang làm như thế bài phong lẫm liệt sự tình sau khi, mới vừa ra nhập cửa đồng điếu ở giữa ảo giác, còn một hồi lâu đều không phản ứng lại lời nói. Cái kia xác thực là để màn đạn hiệu được thảo luận. Phu một lấy ra thiên quan ấn sau khi, toàn bộ địa phương đều trở nên thanh minh lên. Sương mù đã quét hết sạch, trong đáy mắt tầm nhìn trở nên vô cùng thông. Nhưng thấy rõ nơi này toàn cảnh sau khi Tô Thần sử sốt, chuyện này, này lại vẫn là một cái hẻm núi. Bất quá đối với so với bên ngoài cái kia rõ ràng rơ ô chồng chất lại không thể nào thông rõ hẻm núi tới nói, trong này hẻm núi có một cái rất thoải mái khí tức. Hai bên vách đá cao vút cho vút, qua loa liếc mắt nhìn đại khái là trăm mét nhiều độ cao. Linh tinh mang theo mấy cây không biết tên cây cối. Phía dưới hẻm núi độ rộng ước chừng là khoảng 20 mét. Miên kéo dài ra đi, nhưng cũng không phải vuông góc, lại như hiện tại từ Tô Thần vị trí nhìn ra ngoài, khoảng chừng là khoảng 100m thì có một cái chỗ ngoặt, mà sau này xem, cũng gần như là khoảng hơn 100m là một cái chỗ ngoặt. Cái kia phiến to lớn cửa động điếu sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Tô Thần dù sao cũng hơi không nói gì. Hệ thống còn nói để hắn đem vừa nãy đi ra ngoài đồ vật tìm trở về. Nhưng hắn hiện tại liền muôn ở nơi nào cũng không biết ta. Hỗn hổ, càng làm cho hắn cảm thấy đến mê hoặc chính là, hắn biết rõ địa nhớ được chính mình tiến vào cửa động điếu đi rồi không tới 10m. Trong điểm là không có truyền hướng, trong lúc cũng không nghe cái gì vang động. Ân. Nói tới vang động lời nói Tựa hồ hiện tại nơi này cũng là yên tĩnh khó có thể hình dung a. Cảm giác coi như là trong cục cảnh sát phòng giam nhỏ, phòng trứng đều không như thế yên tĩnh. Cũng chính là xuất hiện ở đi đem hệ thống nhắc tới không rõ sinh vật nắm về trước. Hắn còn cần để cho mình tìm tới đường đi ra ngoài. Mà Thiên Quan Kỳ lần khắp ở tay, tất cả châu bỏ rắn giết ảo giác cũng vô hiệu. Hắn đá một cước tầng đá. Bùm lang. Tầng đá bay về phía đi vào, nện ở trên vách đá phát sinh âm thanh leng keng lạnh. Ân. Hiện tại cũng có thể bài trừ nơi này âm thanh bị tức đoạn cái vấn đề này. Nghị Tô thần sự chú ý nhưng là bị hấp dẫn đến dưới chân. Dưới chân đều là chút kỳ quái xám trắng đá tròn, như là đá cuội, nhưng càng như là một loại kỳ lạ cấu tạo thạch. Hắn tiện tay nhặt lên đến một khối, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên hỗn độn hoa văn. Tô Thần cau mày, đây là một loại rất kỳ quái thị giác cảnh quan. Càng là ở bản thân hắn thị giác đã bị tăng mạnh đến có thể trực tiếp nhìn thấy gần 1 mét có hơn vật thể đặc thù ra chì dưới. Hắn dĩ nhiên chỉ có thể nhìn rõ dưới chân tảng đá kia xám trắng màu sắc. Mãi đến tận đem tảng đá cầm lấy đến, mới có thể phát hiện khối đá này mặt trên kỳ lạ hoa văn. Trọng điểm là tảng đá kia càng như là mộ thất trên bức họa ảnh thu nhỏ. Mặt trên rất rõ ràng là hội họa tiểu nhân Thế nhưng cụ thể đang làm gì rồi lại là không thấy rõ. Như vậy hình ảnh kéo dài ở hắn cao bằng nửa người trên tầng đá, đến gần mới có thể thấy rõ mặt trên vẽ người kỳ quái ảnh. Những bóng người này rất kỳ quái, làm cho người ta một loại trên thị giác ở vận động cảm giác. Tô thần cảm giác thứ nhất là bản mini cũng hoặc là càng cổ lão mật lạ đà. Nhưng khi hắn trở tay một đao đem tảng đá bổ ra sau khi, trong tảng đá nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ kỳ quái sinh vật. Ngược lại là mặt trên khắc họa đồ vật nhất thời quét sạch hết sạch. Tầng đá trực tiếp biến thành bình thường tầng đá. Hệ thống, chỗ này chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào là ta hiện tại đã hôn mê sao? Hệ thống ở trong đầu vô tình nổ nước bọt. Ken, nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, xin mời ký chủ không muốn sản sinh như vậy không thiết thực ý nghĩ. Sau đó nó lại nói, cửa đồng điếu lưu trữ ở nhiều mã số ảo không gian, ở trên thị giác gặp sản sinh đại nào khó có thể xử lý hiện tượng, này thuộc về tình huống bình thường. Đồng thời những mã số ảo không gian đều nằm ở ổn định đóng kín trạng thái, ký chủ đừng lo. Hạch. Câu trả lời này rõ ràng là rất dư thừa, nhưng sát thực là, trước tiến vào hơn 10 vạn bánh trưng đại quân biến mất không còn tâm hơi nên cũng là bởi vì điểm này. Tô thần lập tức chuyển đổi dòng suy nghĩ. Những tên kia hẳn là trở lại chính mình tương ứng số áo bên trong không gian, mà chính mình bởi vì không thuộc về nơi này, vì lẽ đó đi tới hẳn là chân chính cửa động điếu bên trong không gian. So sánh với đó, này cũng có thể là người nhà họ Trương mỗi 10 năm liền thay đổi người đi vào các cổng nguyên nhân. Muốn thực sự là số áo không gian khắp nơi mờ, cái kia tiểu ca có đi mà không có vẻ độ khả thi vẫn là tương đối lớn. Tổng hợp tới nói cái này biện pháp bảo hiểm tương đối khá. Tiểu Hồng cùng tiểu tượng hẳn là hướng về phía trước hẻm núi đi đến. Hắn suy nghĩ chốc lát, trực tiếp từ số ảo trong không gian gọi ra chính đang ngủ say như chết tiểu hô. Tiểu Bạch tự nhiên là không tình nguyện ở bên trong không gian đi tới đi lui, nhưng Tô Thần trực tiếp làm mất đi một đống lương thực cho nó sau khi, tiểu tử trực tiếp cao hứng nó đi, sau đó nhìn ngọn núi nhỏ kia tiếp như thế đồ ăn nhảy nhảy nhót đáp. Này thao tác, để Tô Thần sử dụng một chút. Nguyên lai like lớn lên nhỏ đi còn có như vậy tác dụng. Đúng là tiết kiệm lương thực. Hắn trực tiếp nhảy lên tiểu hồi lưng, trở tay đem hắc kim cổ đao hướng lên trên bước. Ầm. Cùng dự liệu như thế, làm hắc kim cổ đao vượt qua vách đá chỗ cao nhất sau khi lại như là đụng vào món đồ dị tự. Trực tiếp đột nhiên rơi xuống. Tô Thần trực tiếp nhảy lên, đem hắc kim cổ đao vững vàng tiếp được nhưng trên tay vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia mãnh liệt rung động cảm. Liền ngay cả tiểu Hôi đều nhìn phía trên bất an kêu vài tiếng, tựa hồ là tương đương nghi hoặc phía trên xuất hiện cái gì hù dọa đồ vật tự. Thăng cấp sau khi Hắc Kim Cổ Đao không chút nào khuyết đại địa nói, là có thể trực tiếp đem không gian đều chém tan, thế nhưng hiện tại lại bị một cái không biết tên bình phong động phải trở về. Đồng thời hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, phía trên bình phong cũng không có bất cứ rung động gì. Xách, xem ra muốn mở ra lối riêng đi ra ngoài có chút không như thực. Có điều Tô Thần cũng không logic, ta còn có tỏa giá mã mặc kệ bao lớn địa phương không cũng là lập tức đi bộ sông suối. Chương 397, lại là đầu tò thi thay. Liên tiểu Hôi dương ra cánh, bay thẳng đến phía trước bay đi. Nơi này tựa hồ không có ngày trắng đêm đèn phân chia, vẫn luôn là lượng như ba ngày. Thể cảm nhiệt độ hẳn là ở hơn 20 độ khoảng chừng, trái phải. Xem hai bên trên vách đá có bị nước chảy rọi rữa dấu vết. Tô thần suy đoán, nơi này ở rất lâu trước nên có một cái gần 30 mét tầm dòng sông. Có điều hiện ở khô hanh vô cùng, hoàn toàn không có nửa điểm độ ẩm. Trong điểm là nơi này cũng không có sinh vật tồn tại dấu hiệu mà hắn đưa tay hao một cái sinh trưởng ở chỗ cao kỳ của cái cây tối lá cây. Có thể cảm giác được, cái kia thực vật vẫn là tương đối bình thường ở sinh trưởng bên trong. Một cái chớp mắt, đã đến chỗ ngoặt. Đập vào mắt hẻm núi ngoại trừ trên vách đá linh tinh mấy ngọn cây mục sắp xếp, trên căn bản cùng trước hẻm núi không có quá to lớn khác nhau. Độ dài cùng độ rộng đều không khác mấy. Cấu tạo trên, cho Tô Thần đầu tiên nhìn cảm giác là một cái khác mang xanh hóa phiên bản ma quỷ thành. Có điều nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn thấy nhỏ bé biến hóa. Trên mặt đất có một bãi đen thui chất lỏng. Nên chính là vừa nãy không biết lợi hại, giáng cho hắn sợ trò đánh tưởng độ vật. Trên vách đá hãm sâu đi vào dấu móng tay hẳn là hai con nữ khôi lưu lại. Tiểu Hôi cũng là nhận ra được vật kia, bận điều tăng nhanh tốc độ. Liên tiếp qua ba, bốn điều tương tự hẻm núi sau khi, rốt cục nhìn thấy hai đạo hồng y bóng người đang dùng thật nhanh tốc độ truy đuổi cái gì. Tô Thần đang muốn tinh tế nhìn lại, liền thấy bọn họ biến mất ở chỗ ngoặt. Bất đắc dĩ lại đuổi tới. Trước mặt nhưng là thình lình xuất hiện phân nhánh hẻm núi. Đem trước con đường vững vàng ghi vào trong đầu Tô Thần, nhìn này phân nhánh giao lộ. Ở trong lòng yên lặng tính toán một chốc. Dựa theo bắt quái xếp hạng, bên trái này một cái hẻm núi là Sinh môn, mà bên phải này một cái là Tử môn. Nhưng con mẹ nó cái kiêm màu đen zơ bận vật lại như là cái không biết xấu hổ túi bà tự, ở nơi đó không ngừng mà vẫy tay để đi tới. Bất quá dưới mắt hắn cũng không tìm được đi ra ngoài con đường. Tô Thần liền để Tiểu Hôi hướng cái kia tử môn vào vào. Hắn đúng là tương đối yêu kỳ, chết đi hơn ngàn năm hai con đại bánh trưng chạy vào tử môn gặp xảy ra vấn đề gì? Thẻ cái bụt. Lại là bay qua hai cái giống như lúc hẻm núi sau khi. Tô Thần bắt đầu bực mình. Nếu Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng vừa bắt đầu liền đem vật kia đả thường, đối phương vẫn là bị thương thoát thân. Vậy tại sao chạy lên xa như vậy, các nàng đều còn không đem cái kia quấy phá đồ vật nắm lấy? Lẽ nào là đối phương cố ý đưa các nàng hướng về chết bên trong cửa dẫn dắt? Trên mặt đất màu đen dơ bẩn vật mang theo nặng nề tử khí. Chí ít là ở trong quan tài bị ngâm ít nhất 3000 năm hướng về trên đi thay hóa, mới có thể làm cho người cách hơn 30m còn có thể nghe đến. Cho tới trước ngô tạ ở trong bút ký diện miêu tả âm binh mượn đường, hắn đến hiện tại đều không nhìn thấy. Theo lý thuyết là cửa đồng lớn vừa mở, thì có thể xuất hiện âm binh mượn đường mỗi cảnh. Nhưng hiện tại tựa hồ cái gì cũng chưa tới vị. Trong điểm là, âm binh đi vào nên còn có chuyện của chính mình muốn làm chứ. Là đi vào làm lễ lão đại của chính mình, hoặc là làm điểm hắn cái gì? Nói chung tai họa chính mình nên không thể trấn áp chính mình. Trong này nên còn tồn tại hắn càng nội kiến chúc hoặc độ vật chứ. Đáng tiếc là hắn không gặp gỡ thời điểm tốt, không phải vậy trực tiếp để âm binh dẫn đường lẽ ra có thể tỉnh mất không ít phiền phức. Đang muốn, phía trước chỗ ngoặc trong hẻm núi đột nhiên truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm thiết. Tiểu Hôi lúc này lại tăng nhanh tốc độ xông lên. Liền thấy hẻm núi chính giữa hai đạo đỏ tối bóng người đang cùng món đồ gì đối lập. Tô Thần trực tiếp từ Tiểu Hôi trên lưng nhảy xuống, đồng thời đưa nó thu hồi số ảo bên trong không gian. Trên mặt đất, đã bị tiểu tượng cùng tiểu hồng đánh thành trọng thương chính là một cái cả người treo đầy đen kịt dính chán đại đầu a cũng trước gặp phải đầu to thi thai rất tương tự, nhưng rõ ràng cái này càng cao cấp hơn hồi, liền ngay cả thân thể đều là nửa trong suốt trạng. Nếu không có chất lỏng màu đen không ngừng mà ra bên ngoài thế gia, trên bản chất nên như là nửa trong suốt thủy tinh em bé như vậy. Nghiên Hàn qua loa phỏng chừng so với con kia đại quái vật bên trong cất giấu đầu to thi thai muốn càng xa xưa. Dựa theo cương thi đẳng cấp tới nói, nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa hẳn là muốn đến bất hóa cốt giai đoạn này. Nhưng rất rõ ràng, cái tên này thực lực bình thường, cũng có thể là khinh địch. Lúc này mới sẽ làm hai cái mới vừa thăng lên ngã xuống giai đoạn bánh trưng cho bất bí. Tô thần đang muốn Hệ thống nhưng là không vui ở trong đầu nhắc nhở, đi qua đặc thù thăng cấp sau khi nữ khôi thực lực sẽ cao hơn cùng cấp tầng bánh trưng 5 lần trở lên, đây là bình thường mới vượt cấp nhân ép, kính xin ký chủ tìm hiểu một chút. Xách, này có thể gọi người không lợi. Một mình ngươi hệ thống ngươi còn ngạo kiều lên. Nhưng, trước mặt đầu to thi thai rõ ràng càng có có sức hấp dẫn. Tô Thần trực tiếp đi lên phía trước, hắn thật tò mò. Lúc đó chính mình thân ở địa phương cũng không tồn ở bất kỳ quan tại cùng kiến trúc vật. Nay một cái bánh trưng, là cố ý chạy xa như vậy liền vì đem hắn nút lại. Trên đất hức hức hức cái không ngừng đầu to thi thai thấy là vừa bắt đầu bị chính mình nuốt lại người biểu hiện trong nháy mắt lại trở nên tiêu ngạo. Nó trừng lớn hai mắt, tàn bạo mà nhìn Tô Thần, tựa hồ như vậy có thể để hắn tìm về một điểm mặt mũi tử. Nhưng quay đầu liền bị Tô Thần đá một cước. Người hùng hai đó, đều như vậy vẫn như thế hùng, xem ra là ra tay còn chưa đủ ác. Tiểu Hồng cùng tiểu tựa vừa nghe, vận độ rũa ra lợi trảo liền muốn xông lên cho đầu to thi thai điểm màu sắc nhịn. Nhưng này đầu to thi thai đột nhiên quỳ xuống đất hướng đồng mặc điên cuồng giật đầu. Cử chỉ này, đúng là đem Tô Thần xem sự sốt. Hắn vẫn luôn biết món đồ này thù dai, tư duy còn rất khá. Thế nhưng hắn không nghĩ đến cùng trước cái kia hai cái đồ điếc không sợ súng đối lập so với Món đồ này, xách, còn rất gặp xem chiều gió. Thấy không hỗn sức lực, con này khá trực tiếp đem náo túi đồ vật bên trong đều lắc lư đi ra không ít. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì đúng không? Cái kia đầu to thi thai mở miệng gật gật đầu. Tô Thần lại nói, chỗ này có cái gì kiến trúc sao? Vẫn lạ vẫn luôn lạ như vậy miên dỗi ra đi hẻm núi. Ngài vừa nói, đầu to thi thai sử xuất. Một hồi lâu, đều không nói ra một câu nói, hoặc là làm được một cái vẻ mặt. Điều này làm cho Tô Thần sử xuất. Hờ có thể nghe hiểu tiếng người là giả. Ngài không phải đang lãng phí thời gian khác à? Lúc này vung tay lên liền muốn đè tiểu hồng cùng tiểu tượng kết thúc nó, nhưng không nghĩ cái kia đầu to thi thai vừa giống như là bỗng nhiên phản ứng lại cái gì tự, hướng khi đến phương hướng nhảy nhót hai lần. Song Việt Nhi lại quay đầu lại nhìn về phía Tô Thần. Tựa hồ là đang biểu đạt chính mình muốn dẫn đường. Tô Thần thấy này, theo bản năng liếc mắt nhìn phía trước, vẫn như cũng là trống trải hẻm núi, bị màu trắng không biết lên tia sáng bao phủ, nhưng rất rõ ràng, bên này khí tức cùng trước cảm nhận được không giống nhau. Hơi thở này là một luồng nặng nề từ khí, lại như là đồng tao đại thụ nơi đó vạn người quan mang đến cho hắn cảm giác như thế. Không có vạn thanh người chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không sản sinh như vậy phi tức. Nghi đến đây, Tô Thần hứng thú. Từ xưa chính là ác long thủ bảo tàng. Dựa theo kinh nghiệm thở xưa tới nói, càng là địa phương nguy hiểm, bả buổi liền càng nhiều. Chương 398, thao túng đánh đổi là tiêu hao sinh mệnh. Hắn đơn giản vung tay lên, sau đó đi về phía trước. Lúc này tiểu tượng hiểu rõ đem đầu to thi thai sắc trên. Đầu to thi thai trong nháy mắt chóng váng. Nó trợn mắt lên tràn đầy nghi hoặc. Nó cảm giác mình vừa nãy hẳn là chỉ rõ phương hướng rồi chứ? Chỉ rõ phương hướng sau khi không phải nên dựa theo chính mình chỉ vào phương hướng đi sao? Nhưng vì cái gì, bọn họ lại có thể như thế tự nhiên đi hướng về hướng ngược lại đi tới đây? Phía trước không thể đi a? Đi tới xảy ra đại sự. Đầu to thi thai bắt đầu liều mạng giãy giụa lên, màu đen chất lỏng tung tóe nó cũng không lo nổi. Quá chú tâm tràn ngập đối với phía trước chống cự. Nay ngược lại là thành công hấp dẫn Tô Thần sự chú ý. Hắn dừng bước lại, quay đầu lại nhìn cái kia chính đang tiểu tượng trên tay nhẹ nhõm cái không ngừng đầu to thi thai. Khẽ miệng hiện ra một vệt cân nhắc nghi ý cười, làm sao? Vừa nãy không phải ngươi dẫn đường tiến vào sao? Làm sao hiện tại sợ hãi? Không cần lo lắng. Sau khi này phía trước mặc kệ xuất hiện món đồ gì, Ta đều gặp ngay lập tức đem ngươi ném tiến lên thử xem đối phương có lượng. Đầu to thi thai triệt để chóng váng. Này nói chính là tiếng người sao? Mấy trăm năm chưa thấy người sống đi vào, làm sao vừa tiến đến lại là cái như thế kỳ quái ra hỏa? Có thể phía trước. Nó hoảng sợ mở to hai mắt, liền thấy phía trước hẻm núi không gian đã trong nháy mắt vận mẹo. Thay vào đó chính là một cái thâm hắc hang động. Trước mắt tản tới được là dày đặc tanh hôi thấp cấp cấp khí tức, cùng toàn bộ hẻm núi khô giáo rõ ràng hình thành rõ ràng so sánh. Không thể nghi ngờ, đây chính là trước đầu to thi thai điên cuồng chạy trốn thời điểm muốn để hai con nửa khôi tao nộ đồ vật. Tô Thần theo bản năng hướng về ở trong đó nhìn một chút, nguyên vốn là muốn nhìn bên trong đến cùng có gì đó vật kỳ quái, nhưng không đừng nghĩ, đen kịt một mảnh cái gì đều không nhìn thấy. Tương tự là huyền hồn thê bên trong cảm giác, nhưng rõ ràng bên trong vật liệu là sẽ xung động. Liền chỉ cần một ánh mắt, Tô Thần liền nhận ra được ở trong đó có món đồ gì chính đang chăm chú ra bên ngoài phô tán. Như là trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả sát khí cảm dâm đi. Liền ngay cả phía sau tiểu hồng cùng tiểu tượng, cũng bắt đầu thân thể run lẩy bẩy lên. Chuyện này đối với so với khác biệt bao nhiêu vẫn còn có chút đại. Hắn nhớ tới trước lão gia tên to xác kia bên trong Cái kia có thể với hắn đối thoại đồ vật tựa hồ cũng sẽ không để cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng sản sinh như vậy cảm giác chứ. Nếu như không phải hắn đứng ở phía trước, hiện tại Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng đã chạy trốn cũng không phải là không có khả năng. Làm sao? Bên trong quái vật là cái gì cấp bậc? Hắn bay thẳng đến hai con nữ khôi hỏi, dù sao cũng là thật vất vả nam dữ thần trí còn có thể giao lưu. Tiểu Hồng, Tiểu Tượng sững sốt một chút, lập tức mở mị xem hướng bên trong. Tiểu Tượng sách trên tay đầu to thi thai cùng đối phương đối diện một lúc sau khi, nàng mới hướng Tô Thần cung kính mà nói rằng, nó nói là một vị náo xuống cấp bậc bánh trưng, bản thân niên hạn hẳn là đã sớm đến bất hóa cốt giai đoạn. Thế nhưng nhân làm bạn thân giết chóc quá nhiều hoặc là hắn nguyên nhân chiếm giữ ở đây. Giết chóc quá nhiều. Tô Thần có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ trong lịch sử một vị giết chóc nhiều nhất hoàng đế là giết 150.000 người. Nếu là thật bởi vì giết chóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chết sau hóa cương thi đẳng cấp lên cấp, cái kia có phải là ngưỡng cửa thiết hạn quá cao. Nhưng không nghĩ tiểu tượng lại bổ sung, nó nói là ở thang làm ngã xuống sau khi giết chóc, tựa hồ là đổ năm tòa thành trì. Năm tòa thành trì. Tô Thần sử xúc, dựa theo thời gian đến suy tính cũng chính là gần 1000 năm bên trong sự tình. Vậy ít nhất cũng đến thấp nhất một tòa thành trì 5 vạn người quy mô ít nhất cũng là rất gần 25 và người. Này cái gì xúc sinh hành vi? Như đây chính là niên đại Đức ghế thiếu hụt mất lịch sử, chỉ sợ là chân chính lịch sử so với này còn muốn đẫm máu trên vô số lần. Đương nhiên điều này cũng rất có khả năng là chương gia diệt chi sau chuyện đã xảy ra, lại hoặc là cái tên này trước vẫn ở bên ngoài du đảng, mà sau mới bị nắm về. Nghĩ đến đây, Tô Thần bắt đầu bất đắc dĩ trước lại không có khỏe mạnh nhìn một chút chương gia cái kia chồng trên quan tại đều khắc họa một chút thứ độ gì. Không chừng là có thể tìm tới chỗ này có món đồ gì chứ? Chí ít cũng không cần thiết như là như bây giờ đoán bên trong là cái thứ độ gì. Nhưng lại khái là rõ ràng. Nay cửa đồng điếu bên trong 89 phần 10 còn có một cái khác công dụng, người nhà họ Trương nhà tổ. Lại như là cái gọi là địa ngục cổng lớn ban đầu khái niệm chính là đem đám ác quỷ vĩnh viễn phong tỏa đi vào. Người nhà họ Trương sợ rĩ ở đem cố hữu quái vật đóng kín ở cửa đồng điếu bên trong, còn cần khiến người ta thay phiên đi vào bảo vệ môn nhân. Nên chính là ở sau khi còn có thể đem khắp nơi đi ra quấy phá tai họa đồ vật, xác suất cao là tầm thường biện pháp giải quyết không xong đại quái vật, nhốt vào đến. Lại như là âm minh mượn đường hành vi như vậy, không chừng cũng là người nhà họ Trương cầm quỷ tỷ chính đang đem không dễ giải quyết tai họa đưa vào. Muốn thực sự là lời nói như vậy cũng là rất tốt giải thích tại sao trong này có thể tích góp nhiều như vậy bánh trưng. Cho tới xem trước mặt cái này toàn thân đen kịt ra hỏa. Trên người còn còn sót lại sâu sắc vết đao. Xác suất cao chính là trước tiên bị đánh ăn vào sau mới đưa vào đến. Nhưng Tô Thần không hiểu rõ lắm. Dù sao hắn vừa bắt đầu liền siêu độ cái kia kim tức sơn thi triển, mặc dù là để hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sau khi trở về trên căn bản chính là ngủ chết trạng thái, có thể tùy tùy siêu độ biện pháp. Người nhà họ Trương thân là người nắm giữ hứng nên không thể nào không biết chứ. Không tại chỗ siêu độ còn phiền phức địa đưa vào. Này có phải là đầu gốc có chút không dễ xài né. Đang muốn, hệ thống khó phải chủ động lên tiếng giải thích. Nay thực là nhân vì ký chủ kỳ Lân huyết mạch tiếp thu cải tạo sau khi, năng lực chịu đựng vượt qua người nhà họ Trương bình thường sức chiến đấu quá nhiều lần. Bình thường coi như là Trương gia kỳ trước tộc trưởng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể điều khiển Quỷ Nữu Long Ngư ngọc tỷ không chế trên 10 tên phi cương, ngoài ngạch đem không tổn tại hắn khống chế dư lực. Mà, chưa qua cải tạo máu kỳ Lân đang khống chế Quỷ Nữu Long Ngư ngọc tỷ sau khi sẽ trực tiếp tiêu hao sinh mệnh, đồng thời thời gian giải sử dụng còn có thể đối với tinh thần tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bởi vậy cũng không phải người nhà họ Trương không muốn đem những này không cách nào dùng tầm thường biện pháp thanh trừ bệnh chứng, trực tiếp dùng quỷ nữu long ngư ngọc tỷ siêu độ, mà là không thể. Nghe xong, Tô Thần sửng sốt một chút. Hợp chính mình vừa mới bắt đầu vậy được vì là nếu như đổi người nhà họ Trương đến, cái kia thoạt thoạt chính là tính chất tự sát hành vi a. Trạng trách lúc đó bản thân hắn liền cảm giác mình toàn thân giống như là muốn bị rút khô tự. Cảm tình là không thăng cấp kỳ lẫn huyết mạch lời nói, vậy hắn lúc đó phòng trường tại chỗ liền qua đời chứ? Người không đúng vậy. Chuyện như vậy lúc đó liền nên nhắc nhở một hồi ta chứ? Tô Thần bất mãn. Này một đường đến hệ thống đều cực nhỏ cùng hắn chủ động dạng giải lên những này bị ẩn việc. Hiện tại lại khoảng cách thời gian lâu như vậy tuyễn. Đồng thời vẫn là ở hắn lần thứ 2 đem loại cỡ lớn thi triển giải quyết đi sau khi mới dạng giải ngon luôn. Không ngóc ước, hệ thống nhưng lại chậm rãi nói rằng: Ký chủ lần này cũng chưa hề hoàn toàn giải quyết đi thi triển, vẹn vẹn là đưa chúng nó mang về cửa đồng điếu bên trong giam giữ khu vực. Chỉ có toàn bộ siêu độ sau khi mới xem như là triệt để hoàn thành nhiệm vụ, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Chương 399, đồng cảm hối ức. Hạch. Tô thần triệt để không nói gì, Coi như là hắn hiện tại đã triệt để không nhìn thấy thi triển, cuối cùng vẫn là cần đem thi triển xử trí xong mới có thể đi ra ngoài. Nhiệm vụ này qua cửa độ khó rất lớn a. Nhưng, này không thể nghi ngờ cũng gây nên hàn đầu trí. Chuyện như vậy bản thân liền rất điêu a. Liền ngay cả Trương gia như bức tợ tộc trưởng lại đều làm không được chuyện này. Hắn vẹn vẹn là bị rút khô điểm tính là gì? Có điều hắn cũng coi như là triệt để rõ ràng. Tràng trách Trương gia tộc trưởng cũng dễ dàng bị mắc bệnh mất hồn chứng, nguyên lai like cùng Thao Túng Quỷ Nữ Long Ngư Ngọc tỷ cũng có nhất định quan hệ. Nhưng đối lập, Tô Thần lại nghĩ tới một chuyện khác. Ta nhớ không lầm lời nói, người nhà họ Trương tuổi thọ phổ biến tương đối dài, vậy ta bản thân huyết mạch đã thăng cấp, có phải là đối lập tuổi thọ cũng càng dài. Điểm này không thể nghi ngờ, hiện tại ký chủ tuổi thọ ở khoảng 300 năm. Làm kỳ lân huyết mạch thăng cấp đến nhất định giai đoạn, hoặc là tập hợp đủ thuộc tính ngũ hành sau khi, còn có thể xuất hiện nhất định biến số. Ký chủ có thể chờ mong một hồi, kỳ lân huyết mạch dưới một giai đoạn huyền thái, lại là thừa nước độc thả câu. Nhưng 300 tuổi, cái này tuổi thọ xem như là so với lão bất tử còn lão bất tử chứ. Tô Thần rất là thỏa mãn, liền trở tay rút ra hắc kim cổ đao tư thái ngạo nghễ mà nhìn, bởi vì này suy nghĩ khẽ hở. Đã triệt để từ cái kia không bị toàn bộ niệm phong lại số ảo bên trong không gian đi ra bánh trưng, chỉ thấy đối phương quanh thân hắc khí, mỗi đi tới một bước, dưới chân sàm trắng cục đá đều đang rung động. Đồng thời cũng bị từ từ nhiễm phải cái kia làm người không khỏe hắc khí. Tô Thần không nhịn được ở trong lòng nhỏ nước bọn, thật con mẹ nó đại bệnh phù chân a. Nhưng nhìn chăm chú nhìn tấu hắc khí kia sau lưng, nhưng là một cái khôi ngô cao to cổ đại tướng quân giáp giáp. Rách nát, liên lụy nhưng vẫn như cũ có thể có thể thấy nguyên hình trên giáp. Trên tay còn cầm một thanh đá sớm mục nát đến không ra hình thù gì. Nhưng nhân hắc khí quấn quanh mà khiến người ta cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ trường thương. Hắc kim cổ đao lấy ra đến trong ngay mắt, Tô Thần rõ ràng cảm giác được đối phương sát khí càng nặng. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, hắn có thể cảm giác được hắc kim cổ đao thân đao tựa hồ đang hơi ong ong, lại như là rơi vào h้ว hết sức trong hưng phấn tự. Ai, nay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống này a. Cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, mắt thấy mặt sau đầu to thi thai run rẩy phòng trứng đều muốn khóc lên. Tô Thần vung tay lên, để tiểu hồng cùng tiểu tượng nên rời đi trước đến chỗ an toàn. Về phần tại sao không làm cho các nàng trực tiếp tiến vào số ảo bên trong không gian? Đương nhiên hay là ghét bỏ cái kia đầu to thi thai trong thân thể chất lỏng thật sự quá buồn nôn. Mắt thấy các nàng nhanh chóng lùi tới chỗ an toàn sau khi Tô Thần đang muốn trò phú một hồi đối diện. Không áo ước trước mặt, chính là một cái tanh hơi nhưng thế như chẻ che cây giáo đột nhiên đâm xuyên lại đây, thẳng đến ngực của hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, ngược lại thật sự là là vừa xa tiểu hồng tiểu tượng như vậy ngã xuống gần gấp mấy chục lần. Liền ngay cả trước bên ngoài đi ra ngoài vị kia, phòng trình cũng hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Quả nhiên có thể độ năm tỏa thành chỉ quái vật. Thực lực này bao nhiêu xem như là ngã xuống đỉnh cấp trấn nhà chứ. Đáng tiếc, là gặp gỡ hắn Tô Thần. Hắn tâm niệm váng hơi động, thân thể liền trực tiếp hư huyễn tê chết đi nháy mắt. Cái kia đại tướng quân Bánh Trưng coi chính mình nhìn lầm, trường thương đang muốn quét ngang một mảnh. Nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc binh khí tiếng va chạm. Vụ. Toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt đều đang vang vọng làm người căng hận âm thanh. Đại tướng quân Bánh Trưng mắt thấy cái kia quen thuộc thân đao lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mình, như phát điên sổng tới tiến lên. Ý đồ đem cái này không biết lợi hại nhân loại trực tiếp nghiền nát. Nhưng là không nghĩ, hắc kim cổ đao cùng trường thương dịch ra trong nháy mắt, thân đao đột nhiên xoay một cái, vọt thẳng đầu của hắn tập lại đây. Oanh. Cái kia đại tướng quân bánh trưng bị cái kia ác liệt đao khí sợ đến ngẩn ra. Bỗng nhiên về phía sau bọn bịu dùng trường thương ngăn cản, nhưng lại không muốn vẫn bị chém tan nửa bên vai. Hắn vẫn đục trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ đến thời gian qua đi như thế mấy trăm năm, đến người tới chỗ này dĩ nhiên so với năm đó người càng cứng hãn. Ma Tô Thần hoàn toàn không có dừng lại công kích ý tứ. Một cái khôi tinh tích đấu không trung mượn lực trong mắt, Hắc Kim cổ đao thân đao lần thứ 2 hướng về cái kia đại tướng quân bánh trưng đầu chém vào mà đi. Này không cái gì tính khiêu chiến thực. Tô Thần có thể cảm giác được Hắc Kim cổ đao phấn khởi. Tuy rằng kế hai con nữ khôi không có thần trí sau khi, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi linh trí cũng tiến thêm một bước. Nhưng Hắc Kim cổ đao hiện tại cũng có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ, để hắn bao nhiêu vẫn còn có chút kinh ngạc. Loại này cảm giác đại khái chính là thật giống bên cạnh mình cái cuối cùng bình thường vật cũng phải thành tinh nói trở tự. Có điều như vậy trạng thái rõ ràng là để Hắc Kim cổ đao công tăng mạnh. Hiện tại hắn đều không dùng trên máu kỳ lần ngay ở hai chiều bên trong đem này đại tướng quân bánh trứng áp chế lại. Mắt thấy thân đao liền muốn đem cái kia lại tướng quân bánh trứng đầu chém vào thành hai nửa. Tô thần đột nhiên cảm giác một tia khó nghe mũi máu tanh toan vào mũi khang. Không đúng. Hắn cau mày trong mấy mắt, đem chém vào tư thế đột nhiên thu hồi lại. Một cái đẹp đẽ không trung toàn thân sau khi vững vàng rơi trên mặt đất, mà đối diện cái kia đại tướng quân bánh trưng trên người cái kia lượn lờ hắc khí, nhưng là bắt đầu chuyển đổi thành dày đặc màu đỏ sẫm. Đồng thời Tô Thần Thai vừa bắt đầu xuất hiện vô số thê thảm kêu rên. Tất cả đều là người trước khi chết trước nháy mắt phát ra thê thảm đến cực điểm tiếng kêu. Một tiếng lại một tiếng, lít nha lít nhít đến như là mãnh liệt thủy triều mãnh xung lại. Trước mắt hắn đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện từng hình ảnh máu chảy thành sông khủng bố giết chóc hình ảnh. Thiên Quan Ấn không có phản ứng, cái kia liền giải thích này trước mắt hình ảnh cũng không phải ảo giác. Nhưng không phải ảo giác, tại sao có thể như thế rõ ràng đây? Là đồng bộ cảm quan, đây là đối diện đại tướng quân bánh trưng tinh thần quấy dây năng lực, có thể ở khoảng cách nhất định dưới, đem trong đầu của chính mình hình ảnh đồng bộ đến địa phương trong đầu. Hạch, kỹ năng này có phải là có chút phản uy? Không mang theo như vậy chơi chứ. Tô Thần không nói gì. Phạm là trên tinh thần quấy dây cái kia đều nên quy thiên quan ấn quẩn chứ? Làm sao còn có thể xuất hiện ngoại lệ? Trọng điểm là đối phương để hắn xem đồ thành hình ảnh làm gì? Nỗ lực từ tinh thần mức độ hủy chết chính mình. Đang uấn Tôi thần liền cảm giác thật giống hình ảnh này, lại không giống như là chính mình tưởng tượng ra như vậy. Huyết mạch bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tóc dài dựng đứng lên nam nhân, cầm trong tay một thanh hắc đao. Tạo hình trên cùng hắc kim cổ đao là kém một chút, nhưng không thể nghi ngờ nên cũng là chương gia một vị tộc trưởng sử dụng cùng hắc kim cổ đao đồng nhất chất liệu vũ khí. Người đàn ông kia cùng này đại tướng quân bánh trưng đại chiến một ngày một đêm sau khi, rốt cục đem đại tướng quân bánh trưng hạ chế, nhưng bản thân mình cũng chiến tổn nghiêm trọng. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời đem cái tên này thao túng quan đến trong này. Toàn bộ quá trình có vẻ tương đương qua loa, trọng điểm là rất nhiều địa phương trọng yếu đều bị loại bỏ giấy mất. Tô thần muốn nhìn nhất giam giữ thao tác quá trình, lại là không có. Liền ngay cả đi vào con đường cũng là hoàn toàn cùng mình không giống nhau. Điều này làm cho hắn có chút cảm tức, càng là khó có thể lý giải được cái tên này muốn làm gì. Để hắn cao hứng hụt một hồi, vẫn là muốn cho hắn nhìn thấy trải nghiệm của hắn sau khi đáng thương hắn, buông tha hắn. Chương 400, trực tiếp tuấn sát. Nhưng theo màu đỏ tăng nhanh, Tô thần rõ ràng có thể cảm giác được cái kia đại tướng quân bánh trứng trên người thống khổ tâm tình rõ ràng tăng cường không biết, thậm chí bắt đầu hướng về hắn bên này lan tràn tới. Này có thể đúng là để hắn có chút không nói gì. Cộng hưởng ký ức bản thân liền là giết địch 100 tự tổn 3000 HP, thế nhưng có thể đem như thế mãnh liệt tâm tình truyền tới. Có chút năng lực a. Dù sao này nếu như đổi người thường đến lời nói, phòng trứng đã sớm chịu đựng không được hình ảnh kia kích thích điện mất rồi. Coi như là năng lực chịu đựng kinh người người ở đây, hiện vào lúc này cũng có thể bị thống khổ này lại chen lẫn bi thương tâm tình bức cho phong. Ngược lại loại này đánh không thắng liền thả tinh thần hành động công kích Tô Trần rất là xem thường. Tuy rằng lượng tin tức to lớn, nhưng bản thân hắn vẫn là xem thường. Lúc này ở đối phương thân thể bị màu đỏ tươi toàn bộ bao trùm trong náy mắt, Tô Thần biểu hiện hờ hững đưa tay đặt ở lưỡi dao trên một vết quyết dịch trong nháy mắt bám vào ở hắc kim cổ đao lưỡi giao trên. Cái kia bánh trưng nhìn thấy địa bộ này, nguyên bản quanh thân thu bạo sát khí đều vào lúc này trong nháy mắt yếu bất kham. Nó ngượng ngùng lui về phía sau nửa bước. Dựa theo nó thị giác đến xem, đối diện nguyên bản chỉ là một cái thực lực khá mạnh hành, phương diện khác hoàn toàn không đủ vì là theo người thôi. Chỉ cần có thể ngăn cản thời gian, nó sớm muộn là có thể đem đối phương dây dưa đến chết. Nhưng làm nó hoàn toàn không nghĩ đến chính là, cái kia để nó căm hận vô cùng trên thân đao, nhưng lại đột nhiên phóng xạ ra so với nó trước gặp được người đàn ông kia còn cường hãn hơn hơn trăm lần khí thế khủng bố. Xem tới đây, nó rốt cục bình tĩnh không tới, trong đầu phẫn nộ trực tiếp bộc ra. Không nghĩ tới như thế mấy trăm năm, người kia ròng rã còn có thể ở trên thế giới này xuất hiện. Cái này gọi là nó báo thủ tâm tư trong nháy mắt sôi trào lên. Nó đầy đầu chỉ muốn đem người trước mặt bóp nát, cảm thụ đối diện truyền đến tức giận. Tô Thần càng là không nói gì, làm cái gì? Hối ước trước bi kịch, lấy này đến khích lệ tự mình nghĩ đánh đập người trước mặt. Đùa giỡn? Không cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Khóe miệng hắn lạnh lạnh làm nổi lên, hai tay nắm chặt chu đao, đem thân đao đặt ngang ở trước người. Sượt. Cái kia đại tướng quân bánh trưng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem cả người như là lò xo tự bắn ra đến. Xèo. Trong lúc nhất thời tư thế kia càng khiến người ta cảm giác triều minh địa chí, như một cái cực nhanh kiếm vũ tự cắt ra không khí mà tới. Xẹt. Tô thần đấy mắt hiện ra nửa phần kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy có thể làm được kinh khủng như vậy tăng lên. Chẳng trách Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng đều có thể sợ hãi cái này cùng các nàng cùng một đẳng cấp bánh trưng. Hợp thực lực này đúng là khác nhau một trời một vực a. Nếu như đổi làm tiến vào cửa đồng điếu trước, hắn không chừng còn có thể bị cái tên này tư thế giọa đến. Nhưng hiện tại Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cái kia đại tướng quân bánh trưng ngọt tới trước người trong ngáy mắt, khóe miệng khiêu khích làm nổi lên. Sau đó đem đặt ngang ở trước người hắc kim cổ đao thoáng như thế hướng về trước đưa tới. Đương nhiên, như lôi điện tư thế phích lực chợt lóe lên. Cái kiếm màu đỏ càng là liền như vậy bị ngăn cản che ở Tô Thần trước kia đứng thẳng địa phương, mà lại nhìn Tô Thần đã khiêu khích địa đứng ở phía sau hắn vung lên hắc kim cổ đao. Phảng phất như là đau lòng thân đau của chính mình mới vừa chém quá cái gì cực hạn buồn nôn độ và tự. Đại tướng quân bánh trưng mở mịt mà nhìn mình trước người chống rống hẻm núi. Tiên Lạc muốn xoay người tiếp tục sưu tầm kẻ thù của chính mình, nhưng nửa người trên mới vừa xoay chuyển gáy mắt, cũng cảm giác được cả người cũng bắt đầu gì truyền lên. Rầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nửa người trên trực tiếp chia năm xẻ bảy điệu rơi xuống đất, mà con ngươi còn có thể đếm sợ điệu nhìn thấy nửa người dưới còn rất tốt địa trạng ở chỗ đó. Táp tụ lên thôn bạo màu đỏ sát lục chi khí cũng như là bị gió thổi tan hạt cát tự rất nhanh sẽ tiêu tan. Rơi xuống đất đã bắt đầu từ từ tiêu tan, con ngươi càng ngày càng nghi hoặc. Tại sao ở rất lâu trước nó đều không có bị rã đi? Hiện ở một cái như thế nam nhân trẻ tuổi, nhưng là dễ như ăn tráo một đòn liền đưa nó dễ dàng đánh chết. Nó tương đương xác định tiêu thức của chính mình cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Có thể, tại sao? Dĩ nhiên có thể như vậy không đỡ nổi một đòn. Nó tự nhận là bên trong không gian này, nó không tính là mạnh nhất, nhưng cũng không phải tương đương gầy yếu cái kia treo lên. Càng muốn, cái kia con ngươi liền trở nên càng ngày càng điệu tinh hồng lên. Tô Thần không chút lưu tình một đao đâm ở mặt khác một con mắt trên. Cùng trước như thế, đại tướng quân bánh trưng đau muốn gọi ra âm thanh đến. Thế nhưng cái kia vị trí bộ phận từ lúc vừa bắt đầu liền bị phá hủy. Nó chỉ có thể càng thêm tức giận nhìn về phía cái này cầm quỷ dị hắc kim cổ đạo nam nhân. Tô Thần khá là bất đắc dĩ nhìn phía dưới con kia vẫn trừng mắt con mắt của chính mình. Một cái không biết nói chuyện trò chơi. Nay đều bị chính mình đập vỡ tan còn có thể có như thế cường kỷ hạn trị, có chút không được a. Xách, có phải là rất không hiểu tại sao mình sẽ bị rất chết. Rất đơn giản, sự tồn tại của ta chính là chuyên môn khắt chế các ngươi những người này. Nói xong, hắn một cước mạnh mẽ giẫm nát cái kia con mắt. Cho tới tiếp tục đứng thẳng nửa người dưới, trực tiếp bị hắn trợ tay hay dùng Thiên Quan Kỷ lần ấn siêu độ. Mắt thấy nửa người dưới trong nháy mắt tiêu tan thành bụi phấn, ma đen kịt dơ bẩn không gian cũng trong nháy mắt biến mất. Tô Thần cau mày. Xách còn rất tiêu hao tinh lực. Giết không lao lực nhi, phế bỏ điểm huyết, nhưng siêu độ trực tiếp làm sạch hết một phần 5 điểm năng lượng. Có chút nguy hiểm a. Nếu như vừa nãy là ở hắn đem cái kia tạng lớn thi triển siêu độ sau khi mới gặp phải cái này đại tướng quân bánh trưng, không chừng hiện tại trực tiếp thanh linh cho máy. Hệ thống, chỗ này xem tên như vậy còn có bao nhiêu? Ken. Vấn đề này không thể là ký chủ giải đáp. Ken. Hiện tại bắt đầu phân phát siêu độ ngã xuống giới đường bánh trưng kế thừa. Ken. Lần này khen thưởng vì là tinh thần năng lực, đồng bộ cảm quan, ký chủ có thể đồng thời đem trong đầu của chính mình cần cộng hưởng ký ức lựa chọn đi ra, cùng năm người đồng thời cộng hưởng, mà sẽ không đối với đối phương tinh thần tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ảch. Loại này thật thà phê năng lực muốn tới có tác dụng gì? Tô Thần không nói gì, hỏi không trả lời không nói, đúng là trực tiếp đem đối phương năng lực còn đầu trên người mình. Nhưng sau khi mặc kệ hắn như thế nào đi nữa ý nổ nước bọt hệ thống liền lại lần nữa giả chết. Để hắn tổng cảm giác tựa hồ là hệ thống cũng ở chính mình thăng cấp trong quá trình cấp đi rồi một phần kinh nghiệm, đem chính mình thăng cấp như thế. Mà thái quá chính là Ở hắn sản sinh ý nghĩ này, thời điểm hệ thống lại là một điểm đều không có muốn phản bác ý tứ. "Sẽ không thật sự ngươi lén lút lấy đi kinh nghiệm của ta cho mình thăng cấp chứ?" Trầm mặc. Vô tận trầm mặc đủ để giải thích tất cả. Nếu không là hiện tại còn bị vây ở cửa đồng điệu bên trong, Tô Thần thật muốn cố gắng cùng hệ thống tính toán chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đang muốn. Tiểu Hồng cùng tiểu tựa nhận ra được nguy hiểm biến mất sau khi lại sẽ đầu to thi thai sách trở về. "Chủ nhân, cái tên này vừa nãy bàn giao, nó là cố ý muốn đem chúng ta dẫn tới nơi này để cái con này đại tướng quân bánh trưng đem chúng ta tiêu diệt." Nó nói trước đây thật lâu cũng có người như vậy bị nó dẫn tới đây, sau đó bị đại tướng quân Bánh Trưng giết chết. Tiểu Tượng nói, đem Jun lấy bảy đầu tò thi thai trực tiếp nhấc lên đến, đưa tới Tô Thần trước mặt. Chương 401, hình xăm chính là bản đồ. Cùng trước tư thế hoàn toàn khác nhau, hiện tại đầu tò thi thai đầy mắt sợ hãi, tựa hồ là đứng trước mặt vô cùng quái vật khủng bố tự. Nhưng vào lúc này rõ ràng là đã bị dọa đến không dám dãy rủa. Coi như là cách đến xa, nó cũng đem Tô Thần cái kia một đòn giết chết chiêu số nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cái kia căn bản chính là đang tiếp xúc trước hay dùng thật nhanh tốc độ trực tiếp đem cái kia đại tướng quân Bánh Trưng thân thể chém nát. Ở bên ngoài là Vân Át. Trên thực tế, là dùng một đao thời gian chém ra uy lực ngang nhau cường hơn 6, 7 đao. Thực lực như vậy, nó làm sao sẽ như thế không có mắt ở người ta mới vừa lúc tiến vào liền đắc tội người ta đây? Làm sao lúc này tất cả hối hận cũng không thể để nó thoát ly cái này hiểm cảnh. Đầu to thi thai mới vừa thương sót muốn xong, trên đầu liền hạ xuống lạnh lẽo rồi lại ẩn chứa khủng bố nhiệt lượng lưỡi dao. Nó run lên một hồi. Nhiệt lượng kia, lẽ nào vừa nãy đại tướng quân bánh trưng chính là bị cái kia khủng bố nguồn nhiệt thiêu đốt thành như vậy sao? Chẳng trách cái kia vết thương vẫn luôn không có nửa điểm muốn dấu hiệu khép lại. Tô Thần nhìn cái này, đầu to thi thai trực tiếp lên người, có chút không nói gì. Đem sống dao ngược lại ở nó cái kia vốn là bị tóm đến nát bét đầu to trên đánh một hồi, người sau trong nháy mắt phản ứng lại. Lần thứ 2 một mặt hoảng sợ nhìn Tô Thần. Nói một chút, trong này còn tồn tại bao nhiêu loại này cấp bậc quái vật? Còn có, tại sao món đồ này có thể chính mình đi ra, còn có thể đàn hoàng chờ ở bên trong? Tô Thần nhàn nhạt nói. Hắn còn có càng nhiều vấn đề, nhưng rất rõ ràng này đồ vật bên trong gặp gỡ không giải quyết cũng không được. Trong điểm là hệ thống căn bản không chịu nói cho hắn, hắn cũng chỉ có thể khắc tìm nó pháp. Đầu to thi thai sửng sốt một chút, nhưng thấy đối phương biểu hiện đột nhiên lẫng cốc lên, bị dọa đến bận bịu hướng phía sau mang theo chính mình tiểu tự. Tiểu tự lúc này mới hỗ trợ phiên dịch nói rằng, nó nói nó cũng không rõ ràng, nhưng con số tuyệt đối là vạn mấy hướng về trên, thật giống là từ thời kỳ thượng cổ quái vật thi thể cũng bị bao bọc không ít ở bên trong. Nhưng chỉ có số ít phong ấn bởi vì rất lâu đều không có ai đến giữ gìn, mới gặp xem vừa nãy con kia lại tướng quân bánh chứng như thế có thể tùy ý ra vào. Bởi vì chỗ này lớn vô hạn, cũng không ra được. Cộng thêm trên nơi này năng lực cường hãn bánh chứng quái vật nhiều chính là, vì lẽ đó dừng lại ở cố định khu vực càng an toàn. Chúng nó coi như là có thể làm cho mình ở nhất định điều kiện dưới từ cái kia giam giữ chính mình bên trong không gian đi ra. Cũng ở bên ngoài không gian bình thường hoạt động. Nhưng vì tính mạng của chính mình an toàn, bình thường cũng là sẽ không để cho chính mình rời đi giam giữ khu vực quá xa. Nghe xong, Tô Thần khẽ miệng không khỏi câu ra một sự mỉa mai cười. Cái này khái niệm vẫn là rất mới mẻ a. Con mẹ nó nguyên bản là giam giữ nhà tù, hiện tại ngược lại càng giống là một cái có thể vẫn bảo đảm an toàn chỗ che chở. Đồng thời hắn cũng coi như là rõ ràng hiện tại là cái tình huống thế nào. Hập người nhà họ Trương vẫn là thật cực khổ ngoại trừ muốn tướng ở bên ngoài diện làm hại một phương bọn quái vật nắm về giam giữ. Con cần mỗi khoảng cách một quãng thời gian liền đến tuần tra một vòng, nhìn giam giữ phong ấn có phải là hoàn chỉnh. Không chừng thuận tiện còn ngay ở kiểm tra trong quá trình trực tiếp lường lấy hy sinh. Mà mỗi khoảng cách 10 năm nên chính là gánh nặng cường độ cực hạn thời gian. Coi như là khó chơi quái vật 10 năm trước liền từ không gian bên trong lao tụ tránh ra, đem trực ban trực ban thủ môn giết chết. Nhưng cửa đồng điếu nên cũng có thể đem chói chặt, đợi được cái kế tiếp 10 năm thay ca người đến lần thứ 2 đem phong ấn lên. Lần này trực ban chống đông không riêng là vượt qua 10 năm, mà là gần mấy trăm năm. Này cũng khó trách cửa đồng điếu chính mình liền mở cửa ra. Chính là nước đến chân mới nhảy, thì gấp đào hố. Vào lúc này sát thực là làm cái gì cũng không kịp, cho nên mới phải diễn sinh ra cái hệ thống này đem chính mình mang tới xử lý này chồng hỗn loạn chứ. Rốt cục nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Tô Thần trợ tay liền đem Thiên Quan kỳ lên ấn đặt tại cái kia đầu to thi thai trên đầu. Bá, cái kia đầu to thi thai còn không phản ứng lại liền bị trong nháy mắt siêu độ, trở thành linh tinh cho bụi tiêu tan ra. Hai con nữ khôi thấy này cũng là cung kính mà cúi đầu. Nếu không biết nơi này con đường, cái kia cần chúng ta trước tiên đi dò đường sao? Dò đường? Tô thần nở nụ cười. Nay hoàn toàn không có dò đường cần phải a. Người nhà họ Trương có thể đi vào thủ cộng lớn, phòng trứng ít nhiều gì đều là có chút mất hồn chứng bệnh trạng mang ở trên người. Nhưng người nhà họ Trương khẳng định là sẽ không không nghĩ tới điểm này. Nếu một cái mất trí nhớ người đều có thể ở nơi này hoạt động trên 10 năm cũng an ổn đi ra ngoài, vậy khẳng định là có cái gì bí quyết thêm ở bên trong." Tô thần nói, trực tiếp đem áo khoác tởi, lộ ra tinh trắng làm người thèm nhỏ dãi nửa người trên thịt gân đồng thời, còn đem máy quay phim từ số ảo trong không gian lấy ra. Sau đó hắn điều động kỳ lân huyết mạch hỏa thuộc tính trong nháy mắt để thân thể nhiệt độ tăng lên trên. Chỉ thấy một con rất sống động kỳ lân triệt để xuất hiện ở hắn trên lưng, màu sắc càng là hiện ra bốn loại màu sắc đến. Tuy rằng cùng trước hiện thân kỳ lân còn kém hơn một chút, nhưng cũng đầy đủ khí thế oai người. Trực tiếp điều khiển máy quay phim đem trên lưng kỳ lân hình săm quay chụp hạ xuống. Sau đó gọn gàng cầm quần áo mặc. Hai con nữ khôi đều không hiểu Tô Thần đang làm gì, mở to đôi mắt to xinh đẹp vẫn không rời mắt. Tô Thần đúng là không ý giải thích, trực tiếp làm cho các nàng trở lại số áo bên trong không gian. Ngược lại đem tiểu Hôi lại hoán đi ra. Sau đó thích trí địa nằm ở tiểu Hôi trên lưng, nhìn máy quay phim trên màn ảnh quay chụp hạ xuống hình săm toàn cảnh. Có thể đi vào đều là trương gia nội gia người, mà ngoại gia người cũng có hình xăm, nhưng văn chính là cùng kỳ hình xăm. Nay trên bạn chất khắc nhau liền tạo nên ngoại gia người không thể tiếp xúc được trương gia tối cơ mặt sự kiện. Tự nhiên cũng không thể được đến thủ cổng lớn tư cách. Có điều nghĩ tới chỗ này, Tô Thần bao nhiêu vẫn còn có chút khâm phục người nhà họ Trương. Có thể một tay đem cửa đồng điếu bên này quản lý rất nói, còn để cho mình đợi đợi con cháu đều vì bảo vệ cửa đồng điếu cùng đồ vật bên trong mà phân đấu nữa. Vĩ đại là tương đương vĩ đại, dù sao một cả gia tộc vận chuyển đều là này cái gọi là trung cực, nhưng cũng thật là quá không có lời. Một tộc nhân đều vì nải đồ vật bên trong mà mất mạng, nên chết sạch sành sanh không còn một mống. Hắn bất đắc dĩ xách một tiếng, sau đó trực tiếp đem chỉnh tấm hình thay đổi phương hướng. Sau đó lại điều chỉnh một hồi nhiễu độ, báo hòa độ cùng độ tỉ lệ. Trong mấy mắt, một tấm đã có thể nhìn ra đại thể đường viền bản đồ liền như vậy xuất hiện. Tô Thần nhìn bức tranh này mảnh, khóe miệng nhàn nhạt làm nổi lên. Cùng hắn đoán như thế, này kỳ lân hình xăm chính là chỗ này diện bản đồ. Người nhà họ Trương vẫn có chút đáng yêu. Biết mình hậu nhân sớm muộn đều sẽ ký ức hỗn loạn, trực tiếp liền đem bản đồ hình xăm lên. Nay cơ mỡ nợ vẫn noi theo hạ xuống, sao nhỏ đều ném không được. Nhìn mặt trên khúc chiếc đường bộ, Tô Thần đem trước tiểu hô một đường bay đến đường cong đường bộ hướng về trong hình kia một đố triễu, tìm tới chính mình hiện tại vị trí. Vừa vận chính là ở Kỳ Lân chân trước ca chỗ lòng nơi. Vị trí này còn rất xảo diệu, tựa hồ là đi thêm về phía trước quẹo vào hai lần, liền có thể đi đến trái tim vị trí. Chương 402, siêu độ. Mà rất khéo chính là, Tô Thần nhìn một chút phương hướng, chính là trước con kia đầu to thi thai đang bị bắt chủ sau khi muốn mang hắn đi phương hướng. Chuyện này làm sao có thể như thế xảo đây? Vừa tiến đến liền tiến vào trái tim. Xem biên giới trên đều là một ít con đường dẫn tới trống trải địa phương. Từ một góc độ khác nhìn lên đến càng như là đi về hư không nơi chưa biết, cũng chính là trước nhắc tới số ảo không gian tạo thành nhà tù. Cho tới số ảo không gian nhà tù phong ấn cái này khái niệm, Tô Thần cảm giác mình còn kém xa lắc. Dù sao chính hắn số ảo không gian đều mới miễn cưỡng thăng lên cấp 2 chia làm bất động cùng không phải bất động hai cái khu vực. Xem này Cố Hữu mấy ngàn năm trước liền tồn tại số ảo không gian, hắn vẫn là bất bí không cho. Nơi này không gian cũng thống nhất duy nhất cái ý thức quản lý tự, tương tự mở điện khóa điện tử nhà tù, tình cơ cá biệt sẽ xuất hiện trục trặc. Mà ở đem trục trặc kiểm tu thần sau khi chính nó liền trực tiếp đóng lại. Hắn đúng là muốn thử nghiệm can thiệp một hồi, nhìn này đại thể số áo không gian nhà tù là chuyện ra sao. Nhưng khi hắn bắt đầu nóng lòng muốn thử thời điểm hệ thống liền bắt đầu cảnh cáo hắn. Trước mặt hoàn cảnh cũng không đề nghị Tô Thần trực tiếp tiến vào không ổn định số áo không gian, có 99% xác suất sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Như vậy kỳ cao xác suất để Tô Thần sử xuất. Hắn cảm giác mình làm sao nên cũng so với con kia yếu vãi đại tướng quân bánh trưng lại tạo đi. Khả năng đi ra xác suất lại chỉ có 1%. Thải quá. Hắn rất muốn nổ nước bọn trên vài câu hỏi hệ thống nha có phải là ảo rồi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ Nếu như trong này số ảo không gian chính là một thể quản chế lời nói, muốn đơn độc phá hỏng một cái, vậy hẳn là chính là muốn đồng thời đối mặt hơn 1000 cái, thậm chí hơn vạn cái như thế không gian chứ. Hắn cũng là đẻ lên nghi vấn trong lòng, hướng hệ thống dò hỏi: Cái kia kỳ lân trái tim vị trí có phải là chính là cửa đồng lớn vị trí? Hệ thống tựa hồ là nhận ra được Tô Thần ý đồ, trực tiếp đem ý kiến nói ra: Đúng, là cửa đồng lớn vị trí, thế nhưng ký chủ có thể xuất hiện ở trước khi đi đem thi triển trước tiên siêu độ. Dựa theo ký chủ hiện tại năng lượng hồi phục tốc độ đến xem, chí ít là xuất hiện ở trước khi đi liền có thể hồi phục thật 1 phần 5. Nghe nói như thế, Tô Thần sử xuất. Đây là cần phải để hắn xuất hiện ở trước khi đi đem nhiệm vụ làm xong. Trực tiếp để hắn đi ra ngoài đem cái kia không biết lợi hại chạy ra ngoài ra hòa năm về, lại một lần nữa tính xử lý này đồ vật bên trong không được sao? Hiện ở bên ngoài đã tản tạ khắp nơi, nếu như lại để một một tên phiền toái đi ra ngoài làm loạn trên một lúc. Cái kia, những người chính đang cảm tạ hắn người không phải lại phải tiếp tục mắng hắn làm việc không làm nguyên bộ. Còn thả chạy một cái. Nhưng, đối với điểm này hệ thống nhưng là không có trực tiếp hồi phục. Trái lại là trực tiếp cho mặc. Tô Thần cũng lười tiếp tục bài lôi. Nếu là có thể ở không đối mặt những người thi triển tình huống trực tiếp siêu độ, hắn đúng là không đáng kể. Ngược lại đợt này Exter không nắm bạch không nắm. Hắn trực tiếp ở số ảo bên trong không gian đem Quỷ Tỷ tì tìm kiếm đi ra, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một cái. Ai? Quỷ Tỷ bị ta vỡ vụ sao? Đem toàn bộ không gian qua loa nhìn một chút, thế nhưng vẫn cũng không có xuất hiện đối ứng với nhau vật thể hoặc là mày nữa. Hắn trực tiếp kiểm tra bảng điều khiển của đạo cụ. Mặt trên biểu hiện Quỷ Nữ Long Ngư Ngọc Tỷ lại biến thành một cái. Lại tê xem bên trên giải thích. Dĩ nhiên là trực tiếp đang thăng cấp thời điểm đem hai cái Quỷ Tỷ hợp hai là một sức khống chế tựa hồ so với trước thăng cấp hai lần nhiều. Này ngược lại là bất vi nghi, tiết kiệm đạo cụ không gian, còn tăng lên uy lực. Tô Thần trực tiếp ngồi ở tiểu hô trên lưng liền đem thần chú ngâm sướng đi ra. Trảm tiến tất kim, chú vi di hồ, tiết với nhân tệ, có thể pháp có thể vẫn còn. Lấy Lường Thượng Đế, lấy Tự Tiên Vương, dị tế minh thổ, dị cáo trung thiên. Các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, phụng ta làm chủ. Mới vừa ngâm hát xong, Tô Thần cả người ngẩn ra. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái không gian trống trải. Mà phía dưới chỉnh thể sắp xếp chính là liệt kê mấy trăm ngàn đòn thi chiếu phương trận. Thất lên người liếc mắt nhìn liền cảm thấy khí thế mênh mông của quận, khí thế bằng bạc. Hô, Tô thần thở ra một hơi dài. Ở bên ngoài lít nha lít nhít địa chỉ khiến người ta cảm thấy đến buồn nôn. Không nghĩ đến hiện tại chỉnh thể sắp xếp đi ra, đúng là có loại đại quân áp cảnh chuẩn bị tấn công tứ hải. Cùng này đang khống chế sau khi những này bánh trưng đại quân cũng đã cùng mình chói chặt. Coi như là mỗi thân ở một cái trống rỗng, vậy cũng là có thể hoàn toàn được hiện. Tương tự như vậy, phòng trưng lúc đó cái kia ở hậu trường điều khiển ra hỏa, không chừng cũng là ở trong này một cái trống rỗng bên trong khiêu hai chân. Nhìn bên ngoài khốc liệt cục diện chứ, Một nghĩ đến đây, Tô Thần càng là hứng thú. Dựa vào bây giờ hệ thống đưa ra tin tức tới nói, đi ra ngoài khẳng định chính là trước vẫn ở hậu trường quấy phá đồ vật. Nhưng hắn càng kỳ quái, xem trực tiếp tới nói, ở thi triển lúc đi ra còn có hai tên này là đục nước béo cò trà trộn vào đến rồi chứ. Đo lượng đến tiến vào vạn nô vương bánh trứng đã bị phá hủy, mà khác người kia thân phận không rõ, mà đã rời đi cửa đồng điếu. Hệ thống khó phải chủ động trả lời. Thế nhưng này đưa ra tin tức thật là khiến người ta không dám khinh tạo. Thân phận không rõ ý tứ, vậy thì là nói, món đồ kia chính mình trước chưa bao giờ gặp. Hắn còn tưởng rằng tên kia chính là Vương Lập Hoa cơ thể nhân bản, cậu thêm trên chu mục vương nào tin tức đây. Đơn giản nhìn cái kia thi triều đại quân dự định trực tiếp siêu độ. Nghe ta hiệu lệnh, hồn quy minh thổ. Mới vừa niệm xong, trăm vạn đại quân trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Trong đầu tựa hồ xuất hiện cái gì nhắc nhở tin tức, thế nhưng vào lúc này thi triều cũng cảm giác được tinh lực chính đang nhanh chóng hướng về thân thể mình bên trong trôi đi đi ra ngoài. Vừa đem quỹ tỷ thả lại đến số ảo bên trong không gian, cả ngươi hắn liền triệt để đã hôn mê. Đã hôn mê cuối cùng nháy mắt, Tô thần là ở chửi bới hệ thống. Cái quái gì vậy? Nguyên Lai khôi phục lại 1 phần 5 là ý này. Trực tiếp một lần liền làm hết rồi a. Cái kia sau khi Tô Thần cảm giác mình hệ cái kia là hôn mê rất lâu tự, lại tỉnh lại, trước mặt tung lúng phần cuối đã xuất hiện một quạt to lớn cửa đồng điếu. Chỉ bất quá hắn cảm giác này phiến cửa đồng điếu cùng trước cánh cửa kia không giống nhau lắm, nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau lại không nói ra được. Lạ như là một ngày không gặp như là 3 năm, ở đối với cửa đồng điếu tạo hình trên nhận thức xuất hiện một chút sai lệch. Hắn cả người bồn rủn điệu từ tiểu hôi trên lưng ngồi dậy đến. Khá lắm. Nay còn đúng là khôi phục 1 phần 5. Một điểm không nhiều, một điểm không ít lại liếc mắt nhìn số ảo bên trong không gian đồng hồ, lại chỉ quá khứ 10 phút. Hấp hắn còn tưởng rằng này đã qua rất lâu đây. Chu Vi tương đương bình tĩnh. Dưới chân cái kia kỳ quái sam trắng cục đá cũng tương đương sạch sẽ, nửa phần không có thi triển quá cảnh ý tứ. Nhưng điều này cũng làm cho Tô Thần trầm mặc, bởi vì hắn vào lúc này mới phản ứng được trong này không có phong, rất khô giáo cũng không có nước tồn tại. Thế nhưng này cùng một màu xám trắng trên cục đá nhưng lại rất sạch sẽ. Tại đây dạng trong vết núi, này trên cục đá thậm chí ngay cả nửa điểm cho bụi đều không có hạ xuống. Chương 403, thời gian lại trở lại hơn 80 năm trước. Nếu như đây là một cái chân chính đóng kín không gian, xuất hiện tình huống như vậy rõ ràng chính là tương đương không bình thường. Trừ phi là thường có dòng sông rợ giữa, hay là có người đầu góc không bình thường ở bên trong quất tước. Nhưng ai không có chuyện gì sẽ đến lau chùi nhiều như vậy tảng đá đây. Tô Thần cảm giác càng là ở trong này chờ lâu, liền càng gặp cảm giác được một cỗ quỷ dị lạ lạ tình huống. Tựa hồ là tâm tư trên gặp bị quấy rầy, mà trên thực tế thị giác cảm quan trên cũng sẽ phải chịu tương ứng bị quấy rầy. Hắn nghĩ, cau mày quay đầu lại liếc mắt nhìn. Toàn bộ hẻm núi tựa hồ vẫn là cùng trước như thế, có thể tựa hồ lại hơi hơi có một số khác biệt. Hắn liền hướng hệ thống hỏi, "Này không gian bên trong lẽ nào là vẫn luôn ở biến ảo sao?" Hệ thống không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận. Điều này cũng làm cho Tô Thần đối với nơi này càng tò mò. Có điều căn cứ nhiệm vụ ưu tiên, muốn trước tiên giải quyết cái kia đi ra ngoài đồ vật. Tô Thần liền một cái nhảy lên cao cao từ tiểu hôi trên lưng vượt qua quá khứ, lại một cái lộn ngược ra sau. Sau đó vững vàng rơi vào cửa đồng điếu bên cạnh. Chợ tay đem quỹ tỳ đè lên. Rắc. Một tiếng nặng nề vang động sau khi, cửa mở. Nguyên bản là lo lắng tiểu hôi bản thân chống đỡ không được như vậy lực khí, đang định đưa nó thu hồi số ảo bên trong không gian. Nhưng từ trong khe cửa trui vào khí tức nhưng là rất bình thường khí tức, hơi hơi mang theo một điểm ăn mòn mùi, trên thực tế không mang theo nửa điểm độc khí không nói. Không khí trong lành khâu ít, còn so với bên trong càng có người sống sinh tồn thế giới cảm giác. Điều này làm cho Tô Thần buồn bực một lúc. Trước trực tiếp không phải nói bên ngoài hẻm núi đã bị độc khí chiếm cứ sao? Cũng không đến loại kia có thể hòa tan máy quay phim trình độ chứ. Thậm chí là, hắn thật giống nghe được lâu không gặp chim hót. Đột nhiên, cửa mở ra đến càng rộng. Hắn dò ra đi liếc mắt nhìn bên ngoài. Lượng lắc lắc ban ngày, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên trời xanh mây trắng. Không tồn tại mục nát tứ chi cũng không tồn đang đại chiến sau khi tàn cục. Càng không tồn tại cái gọi là hiện đại công nghệ cao đều khó mà đặc chân độc khí. Xách. Đây là cái gì tình huống? Trước hắn còn đang buồn bực bên trong quái vật làm sao mạnh mẽ như vậy, có thể hòa tan cao kháng tính ca mê gia độc khí lại đều có thể được qua khứ. Bây giờ nhìn tình huống này, tựa hồ là cùng hắn tưởng tượng đến không phải rất như thế a. Nhưng hắn vẫn là trực tiếp đem tiểu hô thu về. Hiện tại không biết bên ngoài đến cùng là cái tình huống thế nào, tiểu hô như vậy hình thể mục tiêu quá lớn. Đi ra cửa đồng điếu sau khi, Tô Thần đánh giá này bên ngoài hẻm núi, tiến vào trước khi đi dấu vết tựa hồ cũng bị biến mất. Liền ngay cả bị cái kia quái vật to lớn ép sụp xuống cửa đồng điếu bên cạnh vách núi, hiện tại cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đại quái vật thể xác cũng không gặp tung tích. Nhưng hướng lên trên xem, liền ngay cả những người sớm nên bị thi triển bò lên phía trên mạc quang đoạn khâu bại dây leo, cũng duy trì nguyên trạng. Trước bị hắn cùng cái kia đại quái vật lúc chiến đấu quang đoạn xiên xích, cũng đều tầng tầng lớp lớp địa treo lơ lửng ở phía trên. Liền ngay cả cách đó không xa, chiếc tiên đen bị hắn một đao phách đến mắt tan kỷ hữu long nhấp thi quan, cũng hoàn hảo không chút tổn hại địa đặt tại nơi đó. Phía dưới chín cái to lớn núi lửa dư nhiên còn ở thật sâu ngủ say. Tất cả những thứ này để Tô Thần nhìn ra có chút chán v้าง. Phản Phật La đột nhiên trở lại trận đó cái gọi là diệt thế hạo kiếp trước. Đội cứu hộ môn còn không tới nơi này tham dò trực tiếp thời điểm. Thời gian chạy nửa sao, vẫn là nói hắn mới từ đầu to thi thai chế tạo ra trong hoàn cảnh tránh ra. Hiện tại vừa đẩy cửa ra, lại lâm vào hắn bánh trưng làm ảo cảnh bên trong. Xách, Tô Thần cau mày. Tuy rằng hắn hiện tại so với trước còn suy yếu trên một ít, nhưng nên không đến nỗi như thế xui xẻo. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn là trực tiếp đem Tiểu Hồng cùng tiểu tượng thả ra ngoài, làm cho các nàng tạm thời phụ trách cảnh giới. Chủ nhân, ngay không phải hảo giác Ta có thể cảm nhận được này, toàn bộ trong hẻm núi chỉ có trước mặt như thế một con bánh trưng." Tiểu Hồng đột nhiên nói, "Để Tô Thần sử xuất. Ý của ngươi là hiện tại chúng ta nhìn thấy cảnh tượng đều là thật sự tồn tại." Chấm đỏ nhỏ đầu, "Tiến vào trước khi đi nơi này là hình dáng gì? Nàng khi đó thậm chí tuy rằng không như thế thanh minh, nhưng cái gì cảm giác vẫn là nhớ tới tương đương rõ ràng." Điều này làm cho Tô Thần càng ngẩn ngang, "Lẽ nào là đi ra cửa đồng điếu không đi đúng?" Hắn liền nhớ tới lúc đó chọn xong con đường sau khi hệ thống nói chuyện với hắn đều là ứng. Nếu như thời gian không đúng lời nói, Vậy hắn đi ra muốn làm sao bắt ở hắn trước tiên đi ra không rõ sinh vật. Ở niên đại này sống sót, vẫn hao tổn đợi được người ta đi ra trong nháy mắt đó lại để người ta bắt giữ. Không phải, tình huống như thế cũng quá hồ trừ. Hắn hiện tại tuổi thọ là rất dài, thế nhưng cũng không cần thiết như vậy ngại hao tổn nữa chứ. Tô Thần càng nghĩ càng không nói gì, trực tiếp ngữ khí không vui nói rằng: "Hệ thống, nói chuyện, hiện tại đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Hệ thống bên kia tựa hồ là chính đang sắp xếp cái gì?" Đáp một tiếng, thế nhưng một hồi lâu mới lên tiếng trò Tô Thần giải đáp. Đo lường đến ký chủ trước mặt cùng nhiệm vụ chỗ mục tiêu với cùng một năm đại. Vì vậy ký chủ lo lắng là không có cần thiết. Hiện tại niên đại là tam thất năm, khoảng cách mục tiêu rời đi cửa đồng điếu đã qua thời gian 10 ngày, kính xin ký chủ dành thời gian đem đối phương tóm lại. Hệ thống địa trả lời, đầu tiên là để Tô Thần sửng sốt một chút. Khi nghe đến tam thất năm cái điểm thời gian này thời điểm, hắn rốt cục tỉnh nội lại. Xem xét trời bên ngoài, cùng với hẻm núi bên ngoài thổi tới thoải mái phong. Đây là ở mùa hè. Nói cách khác, hiện tại là tam thất năm mùa hè. Nhớ không lầm lời nói, nay cờ mở nở chính là hơn 80 năm trước. Thái quá. Nay cửa đồng điếu còn có thể đem thời gian nghịch chuyển sao? vẫn là cái gọi là thời không cánh cửa thần kỳ. Nếu như thật sự thời không cánh cửa thần kỳ lời nói, sau khi hắn còn có thể trở lại trước bên trong thế giới kia sao? Tuy rằng thế giới kia hiện tại đã bị hủy đến gần đủ rồi, nhưng cảm giác sinh hoạt tiết tấu tối thích hợp vẫn là thời gian như vậy. Ken, tình bạn nhắc nhở ký chủ, mỗi cái không giống bên trong không gian mở ra cửa đồng điếu đều sẽ dẫn đến thời gian tiết điểm trên sai vị. Trên lý thuyết tôi nói, ký chủ ở bên trong chờ thời gian không giống nhau, đối với ngoại giới thời gian cũng là không giống nhau. Tô thần trầm mặc. Thời gian tiết điểm sai vị là nói mình chỉ ở bên trong đợi một lúc, thế nhưng bên ngoài thời gian đã qua rất lâu sao? Liên Hinh thức hắn tự mình cảm giác ở bên trong tiếp thu được cái kia nhiệm vụ lùng bắt đến hiện tại nên chỉ quá khứ một canh giờ không tới. Nhưng hệ thống lại nhắc nhở hắn đối phương đã đi ra cửa đồng điếu ở thế giới bên ngoài bên trong ẩn nó 10 ngày. Về thời gian nhận thức đúng là tương đương mơ hồ, mà càng làm cho hắn có chút buồn bực chính là, hệ thống đưa ra trả lời chắc chắn tỏ rõ là đang nói, mình có thể trở lại. Thế nhưng mặc dù là thông qua cửa đồng điếu trở lại thế giới kia không chừng cũng là cảnh còn người mất, khả năng còn có thể là một cái khác hắn không từng tồn tại thế giới song song. Hắn bất tri bất giác bước lên con đường, lại làm một cái có đi mà không có về con đường a. Số biết liên tận lực nhiều ở hai nạn phát sinh trước, chữ hàng một ít thời đại kia đồ vật. Chương 404, như thế từ trên núi hạ xuống đứa bé. Hiểu rõ xong tình huống bây giờ sau khi, Tô Thần tinh lực gần như là khôi phục lại 3 phần 5 còn chừng, trái phải. Hắn nhìn mặt trước cựu Long Nhất thi quan. Suy nghĩ một hồi. Thầm nghĩ, thời đại này là thuộc về lão cựu môn cổ sự. Tuy rằng ở bút ký bên trong này một phần nội dung khá là giải giác, thế nhưng sau khi tóm lại là xuất hiện một cái khá là hoàn chỉnh cổ sự dàn giáo. Nhưng không thể nghi ngờ, lão cựu môn là bởi vì Trương Khải Sơn mới có thể tạo thành nhớ không lầm lời nói, thời gian này tiết điểm nên cũng là chu mục vương chế tạo thời điểm. Người nhà họ Trương biến mất thời gian nên càng sớm hơn. Cho nên nói coi như là thời gian này tiết điểm hẳn là lão cựu môn tạo thành thời điểm. Nhưng người nhà họ Trương không tồn tại, ba quát bảng chi cũng bị tiêu diệt đến làm làm được sạch sành sanh lời nói. Cái kia liền giải thích cái điểm thời gian này nên chuyện đã xảy ra là không ai đi quản. Nghĩ đến đây, Tô Thần chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu như thật sự lời nói như vậy, vậy hắn chẳng phải là muốn chuẩn bị hai tay công tác. Hệ thống, có thể cho cái cái gì đạo cụ loại hình sao? Tỷ như có thể đo lường đến cái kia không rõ sinh vật máy móc cái gì? Trước mặt hệ thống cũng không tồn tại như vậy đâu cụ, xin mời ký chủ nhiều cố lên, tranh thủ đem mục tiêu sớm ngày bắt lấy. Lại là rác rưởi canh gà, nhưng soạn suit luôn mãi. Tô thần vẫn để cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng hướng về đi vào gõ vạn nô vương bánh chưng ván quan tài. 9 cái to lớn núi lửa Du Diên cảm nhận được bánh chưng tới gần, tự nhiên là trong nháy mắt kích động lên. Đát đỏ thẳng lên nửa người trên, lít nha lít nhít mà tương đương mạnh mẽ địa nhảy vọt không chút lưu tình liền hướng về Tiểu Hồng Tiểu Tượng kéo tới. Thật giống hai con nữ khôi đều là tương đương hung hãn bánh chưng. Sức phòng ngự tăng cao không nói, liền ngay cả thằng cấp sau khi sức chiến đấu cũng không thể khinh thường hai ba lần, trong giải lợi trảo trực tiếp liền đem cái kia chín con núi lửa dư diên phá tan thành từng mảnh. Tráng kiện sợi xích sắt bùm lang rơi xuống đất, toàn bộ hẻm núi đều vang vọng to lớn tiếng động. Đúng là không lại xuất hiện trước đầy trời chim mặt người, tụi hồ là đều ở cái điểm thời gian này tập thể đi ra ngoài săn bắn. Tô Thần nghĩ thầm, đáng tiếc, nếu như chim mặt người xuất hiện lời nói, còn có thể để hai nhóc cứu đại bảng lại tôi luyện tôi luyện. Đang muốn, quan tài nắp đã bị mở ra. Hẻm núi này coi như là sáng trưng, nhưng cũng là ánh sáng mặt trời tuyến chiếu rọi không tiến vào trên hẹp rũi rộng cấu tạo. Tiểu Hồng tiểu tượng hai bên trái phải điều khiển cái kia rõ ràng có chút choáng váng vạn nô vương bánh trưng. Vật này coi như là xấu xót, cũng chính là bia đỡ đạn nhân vật. Đi vào chờ đợi nó nên cũng chỉ có hủy diệt. Nhưng bao nhiêu cũng là tặng không editor, không cần tỉ phí. Tô thần nghĩ trực tiếp đem quỷ tỳ lấy ra, trực tiếp đưa nó siêu độ. Có thể cùng dĩ vãng không giống nhau chính là, lần này siêu độ trong quá trình hắn tựa hồ là nhìn thấy một chút kỳ quái hình ảnh. Tựa hồ là ở mai táng hắn sau khi cuối cùng một đời người trước khi chết hình ảnh. Ở hình ảnh kia bên trong, toàn bộ hẻm núi diện mạo có vẻ càng sắp nhọn. Toàn bộ hẻm núi đều là đưa ma người. Nhìn kỹ, cái kia càng đều không đúng người, mà là Trịnh Tề Âm Minh. Bọn họ cái đầu cao vút, biểu hiện mất cảm giác. Ở buổi tối trên người cũng sẽ lan ra đến thâm thẳm nhạt hào quang màu xanh lục. Kỳ quái chính là, cái này thị giác dĩ nhiên là từ trong quan tài nhìn ra ngoài. Tô Thần lúc này mới đột nhiên tỉnh lộ lại, hợp cái tên này nhiều năm như vậy vẫn luôn là tỉnh táo trạng thái, vẫn luôn ở tùy thời tìm kiếm tiến vào cửa đồng điếu thời gian tốt nhất. Mà Âm Minh Trịnh Tề ở cửa đồng điếu trước kêu khóc một tiếng sau khi, cứ mở, bọn họ Trịnh Tề như một địa đi vào. Vào lúc này, vạn nô vương bánh trưng thị giác dĩ nhiên có chút run lên bẩy. Điều này làm cho Tô Thần buồn bực. Tại sao những này âm binh đi vào thời điểm nó không nửa điểm đổi tới ý tứ, trái lại còn sợ chứ? Lẽ nào là âm binh đi vào thời điểm, mở ra không gian không giống nhau sao? Không đợi ngẫm nghĩ, hình ảnh im bặt đi, mà vạn nô vương bánh trưng cũng bị trực tiếp xiêu độ, biến thành một bãi vôi. Gió nhẹ nhẹ thổi một hơi, vôi liền như vậy tiêu tan ở trong hẻm núi. Cùng ngay Tô Thần liền xuống trường Bạch, cùng trong ấn tượng không giống nhau. Lúc này chân núi chỉ có linh tinh mấy gia đình, mọi người thật nhiệt tình. Thấy hắn lẻ loi một người từ trên núi hạ xuống liền đem hắn ưu tiên vào trong nhà đến ngồi một chút. Ai nha, Chúng ta này tiểu phá địa phương lữ, trên núi sói hoang cái gì qua lại có thể có thêm. Những năm này người ngoài thôn là thích đến chúng ta những chỗ này đến săn thú, thế nhưng lên núi đi trở về quá ít người. Nhật Tinh đại gia nói, trả lại Tô Thần đưa tới một bát trà. Không phải phẩm chất rất trà nó diễm, nhưng thắng ở nước trà trong suốt để Tô Thần không có từ chối. Một bát trà uống vào, đại gia lại tìm đến rồi rượu. "Con để cho mình bà nương đi chuẩn bị nhắm rượu món ăn, rất nhiều một bộ muốn cùng Tô Thần trắng đêm tâm tình tư thế." Tô Thần nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng câu tiếp theo liền nghe đến cái kia đại gia nói, "Ta đến mấy năm không thấy từ trên núi hoặc là đi xuống người." không nghĩ đến mấy ngày trước nhìn thấy một cái đứa bé, hiện tại lại nhìn thấy ngươi. Lời nói như vậy rõ ràng lượng tin tức rất lớn, để Tô Thần Kiên nhận tính tình tiếp tục cùng đại gia lao xuống. Thông qua một giờ tin tức giao lưu, hắn biết rồi đại gia trong miệng mấy ngày trước nhìn thấy đứa bé chính là hắn phải tìm người. Trọng điểm là đối phương tuổi dĩ nhiên cũng cùng hắn cách biệt không có mấy, bởi vì xuất hiện thời gian tương tự, cộng thêm trên hai người bọn họ trang phục đều cùng thời đại này hoàn toàn không hợp, mới để đại gia nhớ kỹ người kia. Vậy hắn hướng về nơi nào đi tới ngại biết không? Đại gia chống đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, thật giống là đi về phía nam đi tới. Bảo là muốn đi nhờ vào cái gì thân thích, ta cũng không hỏi nhiều, các ngươi người trẻ tuổi sự tình chúng ta lão nhân quản nhiều vậy không rất là chính là rung chuyển niên đại. Người trẻ tuổi đại thể yêu thích vào nam gia bắc đi bộ. Tự nhiên là thời đại này xuất hiện người nào đều không kỳ quái. Đêm đó cùng đại gia lại lao mấy tiếng sau khi, Tô thần đại khái là đem thời đại này đại thể tình huống hiểu rõ đến thất thất bát bát. Xét thực là cùng lão cữu môn đại thể tình huống gần như. Chỉ có điều khi hắn hỏi đến chương tính thời điểm, đại gia nhưng là một mặt mờ mịt. Còn có cái họ này sao? Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu nghe nói a. Vừa nghe lời này, Đô Thần không nhịn được nhíu mày. Tình thế so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Trước kia thế giới kia coi như là Trương gia bị triệt để quét sạch xong, thật là có họ Trương người vẫn là tiếp tục tồn tại. Thời đại này trực tiếp chính là bị rõ ràng sở hữu họ Trương người tồn tại chứng minh sao? Nếu mục tiêu của hắn xuất hiện tới đây có điều là chừng 10 ngày, cái kia chính là chỗ này còn tồn tại Chu Mộc Vương cùng Thiết Diện Sinh. Thực lực bây giờ của hắn đối phó hai người này tay mơ, hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể phiền phức chính là, người của hai bên làm việc tàn nhẫn trình độ hoàn toàn khác nhau. Có thể hay không muốn lúng đối sự kiện cũng không giống nhau. Càng phát giác lần này thế giới này trò chơi qua cửa then chốt tựa hồ cũng chứ không giống nhau lắm. Liên nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 đang nói đường đại gia sau khi, Tô Thần trực tiếp để Tiểu Hồi đem chính mình mang đến trường xa phụ cận núi rừng bên trong. Dựa theo thời gian tới nói, chiếc kia không rõ lai lịch tàu lựa xuất phát nên ngay ở mấy ngày này, mà thời gian 10 ngày, nếu như mục đích của đối phương cũng là trường xa lời nói, vậy bọn họ đến thời gian nên cũng chính là chút sau. Chương 405, không đúng. Nhưng vừa xuống đất, Tô Thần liền cảm giác không khí nơi này không đúng lắm. Rõ ràng là ở tháng 7 khí trời nên oi bức nhất thời điểm nhưng toàn bộ trong rừng rậm nhưng lại hàn lạnh hù dọa. Hắn nhắm mắt cảm thụ này một cỗ sâm lạnh khí tức, chỉ cảm thấy trong này biểu hiện cùng trước thế giới hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nói, mảnh đất này giới, hắn lúc trước cũng chưa từng tới. Nhưng ở bút ký bên trong, đối với nơi này miêu tả kiên quyết không phải như vậy. Tây tối là bình thường nhất tây tối, thế nhưng địa phương nhưng là tương đương không chỗ bình thường. Nơi này khoảng cách vùng mỏ còn có rất xa khoảng cách. Dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, dựa theo bút ký bên trong mà khác cái kia một mực làm thiệp nô tạ bọn họ xuống mộ cục hẻn giờ gì đoàn đội thế lực nếu là tồn tại mà nói. Hiện ở bên kia hẳn là tiến hành rất thảm người sống thế chứ chủ yếu là không muốn trực tiếp can thiệp đến sự kiện phát triển. Thế nhưng Tô Thần nghĩ lại vừa nghĩ, ở trước kia bên trong thế giới kia này, một phe thế lực tựa hồ cũng vẫn không xuất hiện đi. Trước kia hắn trực tiếp không nhớ tới đến, trực giác đến có vẻ hèn giờ gì phía kia thế lực hoàn toàn chính là bộ chạy. Toàn bộ hành trình cũng chính là làm trên một ít cho đùa trẻ con. Can bản liền chẳng làm được trò trống gì. Dù sao lúc đó là cấp quốc gia chuyên nghiệp khảo cổ đoàn đội đang trực tiếp. Ngoại trừ Chu Mộc Vương như vậy thực lực sát thực vẫn là hành. Đầu cũng khá là tiết ra hỏa ở ngoài. Con cờ mờn muốn có ai gặp như là nghĩ như vậy không ra, Newton Chen ở đội quốc gia phía trước tìm được Nhi. Nhưng hiện tại đi đến thế giới này sau khi, Tô Thần bắt đầu coi trọng này một phe thế lực tồn tại. Bởi vì nếu như hai cái thế giới là thông suốt lời nói, cái kia liền giải thích bên này thời gian nên cũng tồn tại văn hóa Đức gãy. Nhưng căn cứ cần phải thế giới song song thế giới tiếp điểm tới nói, một phe thế lực tiêu trừ, một phương thế lực khác những việc làm cũng sẽ không bởi vì thế lực tiêu trừ mà không tồn tại. Lại như là trước thế giới kia, coi như là chủ yếu tìm mộ thế lực môn hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn vẫn là tồn tại đi tìm mộ nhân viên. Không có nô tạ dùng bút ký đến ghi chép tất cả những thứ này, liền trực tiếp biến thành đội quốc gia trực tiếp tìm mộ. Không có ai đi thủ cửa đồng lớn liên suất hiện hắn đến đem cửa đồng điếu không ai bảo vệ sau khi sẽ xuất hiện tai nạn lắng lại. Chỗ chống vị trí đều sẽ có người đem mù đắp. Trọng điểm là ở nỗ lực nhiều tích góp một ít éiter, muốn đem có thể hấp thu loại cỡ lớn búa lớn mảnh vỡ toàn bộ hấp thu thời điểm. Tô Thần liền từng để cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Tượng binh chia làm hai đường trước đi tìm địa phương khác thiên thạch tung tích, cũng nghĩ biện pháp đem mang theo mang về cho hắn tiết kiệm một ít thời gian. Vì để cho này một kế hoạch thành công chứng thực, hắn còn ở hai con nữ khôi trên người thả máy tu hình cùng độ đạm. Lấy này để đạt tới viễn trình chỉ uy độ khả thi. Cái kia hăng hổ chính là để Tiểu Hồng đi tham. Bất đắc dĩ chính là Cái kia đồ vật bên trong đã không còn, cái gì đều biến mất đến sạch sành sanh, ngay cả dễ người chết xương đều không có tìm được. Điều này làm cho Tô Thần Tương Dương không nói gì, luôn mãi chỉ huy tiểu Hồng đem chỗ đó tới tới lui lui nhìn mấy lần. Xác định chỗ đó xác thực là món đồ gì đều không tồn tại sau khi, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nguyên bản dựa theo tính tình của hắn tới nói, bất kỳ cùng Nguyên Lai like Ngô tả trong bút ký diện vật ghi chép không giống nhau địa phương, hắn đều nhất định sẽ hào hào đem toàn bộ địa phương ngọn nguồn sơ làm rõ. Thực sự là không được cũng sẽ đào đất bát thước, đem la lạ đồ vật tìm ra xác định toàn bộ địa phương đều không tồn tại sự uy hiếp của hắn sau khi, mới gặp an tâm đem chuyện này lật trời quá khứ. Nhưng hang ngỏ tình huống ở bên này phát hiện đến thực sự là quá muộn. Bởi vì hắn lúc đó vừa vận đem tần lĩnh đồ vật bên trong lấy ra, chuẩn bị hướng về trường đi làm công toi. Tiểu tượng bên kia đồ vật nắm đủ vừa qua khỏi đến hội hợp. Vì lẽ đó ở như vậy thời gian khẩn trương tình huống, trên căn bản là không tồn tại lại đi điều tra hang ngỏ tình huống đến cùng là như thế nào. Hay là thanh ô tử là bởi vì quan tài bị người khiêu trực tiếp phong hóa, hay là hắn nguyên nhân. Nhớ không lầm lời nói Trong hầm mộ mảnh vỡ trên bản chất là cùng tần lĩnh tình huống bên kia gần như đều nắm giữ nhất định có thể ở mảnh liệt chấp niệm dưới đem một ít ảo tưởng đồ vật vật chất hóa năng lực. Lúc đó ở tần lĩnh vừa đem cái kia một chỉnh khóa đồng tao đại thụ toàn bộ hấp thu trước, Tô Thần Nguyên bản cũng là muốn khỏe mạnh thử một chút qua đời năng lực. Lại làm ra đến một cái trúc cừu âm cho mình luyện một chút. Dù sao trước kia chiếm giữ ở nơi đó trúc cừu âm thực sự là quá yoga. Tuy tiện làm mấy lần liền quăng ngã trở lại. Hắn khi đó căn bản liền không hề hoạt động mở. Càng nhiều vẫn là ở thanh lý những con khỉ kia thời điểm tiêu tốn một ít thời gian, bởi vì hệ thống nói soạn hầu tử có thể thu được kinh nghiệm càng nhiều. Hắn đơn giản coi như vị dân trừ hại, trực tiếp đem những người được phỉ ý hộ gờ khống chế hầu tự giết hết hơn nữa. Đương nhiên nói về đề tài chính, lúc đó ngồi xếp bằng thử nghiệm một hồi lâu Tô Thần cảm giác muốn đem đời này trí tưởng tượng đều dùng xong xuôi. Nhưng quanh thân liền chỉ con kiến đều không thêm ra đến. Hệ thống cũng đúng lúc điệu lên tiếng nhắc nhở. Đo lường đến trước mắt ký chủ cũng không tồn tại đem ảo tưởng vật chất hóa năng lực, vì vậy còn xin tiếp tục cố gắng tích góp EXP đến thăng cấp thu được loại năng lực này. Lúc đó Tô Thần còn hoài nghi là không phải sự tưởng tượng của chính mình lự xuất hiện vấn đề gì. Bị như thế vừa lệ tỉnh. Lúc này mới chợt hiểu tình lộ lại tự mình không thể thành công đem tượng tượng đồ vật vật chất hóa là bởi vì có hệ thống tồn tại. Nguyên bản là cá nhân chấp niệm thâm một điểm đều có thể thành công. Tới đây trực tiếp biến thành cần nỗ lực làm nhiệm vụ đổi lấy EXP tờ sau khi mới có thể thu được. Chuyện này quả thật chỉ là có chút thái quá. Hệ thống có chút gian thương tiềm chất. Nhưng rất không nói gì chính là hắn vẫn chưa thể thảo phạt gian thương. Nghĩ đến đây, Tô Thần với cái thế giới này hang mộ có chút nặng niên. Nếu như nói, thế giới kia thanh ô tử ở thế giới này cái điểm thời gian này cũng đã chạy mất. Nay sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Tuy rằng bình thường cảm giác, một cái cổ nhân nếu như thật sự sau khi sống lại, Ở hiện đại thế giới nhất định sẽ không cam lòng bình thường, chí ít cũng phải là tìm cái cao điểm địa phương ngồi một chút ngắm nhìn phong cảnh, hay là xem Chu Mộc Vương như vậy giàn vật đến giàn vật đi, nhất định phải giàn vật đến toàn bộ thế giới đều cho mình chôn cùng mức độ. Nhưng ngẫm nghĩ, Tô Thần lại phát hiện là lạ sự tình. Nếu như Thanh Ô Tử thật sự từ trong hầm mò đi ra lời nói, dựa theo giống như Chu Mộc Vương chí tưởng tượng, trưởng sinh. Cái kia bao nhiêu đều là nên tìm chính mình đồng minh người đến liên minh cái gì, đồng thời mưu cầu trưởng sinh đại nghiệp. Dù sao bọn họ sử dụng đồ vật đều là đồng nhất loại vật chất. Mạnh vỡ nứt ở toàn bộ trên mặt đất. Từng người dùng từng người tài nguyên Hoàn toàn liền có thể làm được không liên quan tới nhau. Nhưng hắn ở Chu Mộc Vương bên kia trận doanh hoàn toàn không tìm được tương tự như vậy hành tung người kỳ quái.